Mời các bạn cùng nghe phần 3 của truyện xuyên đến thập niên 60 làm quả phụ tái giá. Truyện audio được chia sẻ ở coopdoctruyen.com. Chương 33, một nhà bốn người tới S tỉnh đã là sơ năm, buổi chiều 4 điểm đến ở muội muội gia phụ cận nhà khách trụ hạ. Giang Minh xuyên tới rồi sau, cô ý trước tiên cấp muội muội dưỡng phụ mẫu gọi điện thoại, trực tiếp đánh tới nàng dưỡng phụ trong sưởng, kia số điện thoại hắn đã sớm khắc sâu ghi tạc trong lòng, đều không cần suy nghĩ. Điện thoại thực mau liền truyền được tiếp nghe viên nghe được là tìm lưu cần khi khiến cho Giang Minh Xuyên chờ một lát qua đã lâu trong điện thoại mới truyền đến một đạo trung niên nam nhân thanh âm, đối phương hơi mang thở dốc nói, ngươi hảo đồng chí, xin hỏi tìm ta có chuyện gì sao? Ngươi hảo, lưu thúc thúc ta là Giang Minh Xuyên, ta hiện tại ở s tỉnh tưởng ngày mai mang theo thê nhi tới cửa bái phòng một chút, xin hỏi có rảnh sao? Đối diện trầm mặc trong chốc lát sau, có chút lúng túng nói, là ngươi nha, hẳn là có rảnh đi. giang minh xuyên mí môi lại có chút khẩn trương hỏi cảnh chi ở nhà sao ở nhà mấy ngày nay đều ở trong nhà vậy là tốt rồi ngày mai buổi sáng 9 giờ chúng ta lại đây phiền toái không phiền toái không phiền toái cắt đứt điện thoại giang minh xuyên nhẹ nhàng thở ra kim tú châu ở một bên cũng nghe thấy nhịn không được hỏi muội muội dưỡng phụ mẫu là cái dạng gì người Giang Minh Xuyên nghe được lời này, nghĩ nghĩ nói, cũng coi như là người thành thật, nàng dưỡng phụ kêu lưu cần, phụ thân trước kia là ta mụ mụ ra đứa ở tuổi trẻ thời điểm thiếu chút nữa đói chết ta ông ngoại đi ra ngoài làm buôn bán đi ngang qua thấy được hảo tâm đem người mang về chính mình ra, phụ thân hắn là người rất tốt. Kim Tú Châu gật gật đầu, nếu là không tốt nàng cái kia chưa thấy qua mặt bà bà cũng sẽ không đem thân sinh nữ nhi giao cho bọn họ một nhà. Liêu Cần cùng hắn thức phụ đều tương đối thành thật cần mẫn, bất quá bọn họ sinh tiểu nữ nhi có chút. Câu nói kế tiếp Giang Minh Xuyên không có nói ra, hắn sẽ không nói người khác nói bậy, huống chi đối phương vẫn là một cái tiểu cô nương, chẳng qua làm liêu cảnh chi thân ca ca, hắn trong lòng càng bất công chính là chính mình muội muội. Đối thượng kim tú châu nghi hoặc ánh mắt Giang Minh Xuyên giải thích một câu. Có thứ lại đây cho nàng cùng muội muội mua bất đồng nhan sắc khăn quàng cổ cùng áo bông, năm thứ hai lại đi thời điểm đều mặc ở trên người nàng mà muội muội ăn mặc có chút không quá vừa người quần áo cũ. Kim Tú Châu không biết nói như thế nào mà kệ thật tốt người thân sinh khẳng định sẽ càng cưng một ít. Cho nên kiếp trước nàng liền tính lại được sủng ái cũng không muốn nuôi nấng kỳ thật thiếp thất hài tử bởi vì nàng biết đãi những cái đó hài tử lại hảo cũng so ra kém một tầng huyết thống quan hệ. Đem đồ vật phóng tới nhà khách sau, một nhà bốn người ra tới ăn cơm cũng không biết có phải hay không kim tú châu ảo giác nàng cảm giác nơi này so với thủ đô còn muốn phồn vinh chút bọn họ cơm nước xong ra tới, đối diện chính là bách hóa đại lâu, bên trong ánh đèn chiếu giống ban ngày giống nhau, có rất nhiều người thật xa liền nghe được bên trong ồn ào thanh âm. Một nhà bốn người tò mò đi qua đi xem, bên trong bán gì đó đều có, lầu một có bán xe đạp, TV, radio, còn có bán ô tô thật xa liền nhìn đến một đám người vây quanh xem, bán tốt nhất vẫn là TV, bài thật dài hai điều đội, mỗi người trong tay đều cầm phiếu. Kim Tú Châu biết TV quý, phía trước trong huyện đều không có TV bán, nàng vẫn là ở thành phố nhìn đến, nhưng quê thượng chỉ bày biện hai đài, bởi vì cơ hồ không ai mua, ở chỗ này lại yêu cầu xếp hàng chờ. Kim Tú Châu cảm nhận được thành phố lớn cùng nông thôn khác nhau. Lầu 2 càng thêm phồn hoa, đều là bán kẹo cùng điểm tâm, lầu 3 bán quần áo cùng đồ dùng sinh hoạt nơi này còn có lầu 4, bán chính là đồng hồ cùng mắt kính những cái đó tinh tế đồ vật. Kim Tú Châu đi bán quần áo nơi đó nhìn xem, nơi này bán quần áo giá cả sang quý, trước kia ở thành phố nhìn đến quần áo nhiều nhất một kiện, nơi này 7-80 thậm chí thượng trăm đều có. Kim Tú Châu thậm chí nhìn đến một kiện áo khoác muốn 300 nhiều quầy viên cho người ta giải thích nói là cái gì Phương Bắc trồn mau. Kim Tú Châu tò mò nhìn nhiều hai mắt, phát hiện xác thật không tồi, ánh sáng tinh tế, là kiện hảo ra. nàng trước kia cũng có kiện bạch cửu áo choàng là bạch hồ dưới nách mau chế thành giá trị thiên kim hai người so sánh với cái này không chút nào kém cỏi nhịn đau thu hồi tầm mắt kim tú châu dựa theo chính mình yêu thích chọn hai chiếc mũ dựa vào giang minh xuyên miêu tả liêu cảnh chi làn da bạch dáng người cao gầy tùy mẫu thân mà nàng cái kia muội muội liền rất bình thường lớn lên tương đối giống hắn ba ba làn da hắc hắc cũng không thế nào cao vì thế nàng chọn hai đỉnh đồng dạng màu đỏ mũ có thể là ăn tết xuyên cớ thương trường nhiều rất nhiều mặt khác nhan sắc quần áo mũ sau đó lại chọn mấy cây giống nhau như đúc dây buộc tóc cùng kẹp tóc tổng cộng không tốn bao nhiêu tiền mua xong kim tú châu cùng giang minh xuyên nói dư lại chúng ta bao bao lì xì cấp muội muội nhiều bao một chút nàng hiện tại vào đại học không được trong nhà tiêu dùng khẳng định đại chút giang minh xuyên biết nàng là vì muội muội hào, gật gật đầu đều nghe ngươi trở về thời điểm giang minh xuyên lại mua hai đầu trái cây. Trở lại nhà khách thời điểm, Kim Tú Châu liền đem bao lì xì phân phối hảo, Giang Minh Xuyên muội muội tác 100 khối, nàng dưỡng phụ mẫu ra hài tử chỉ có hai khối tiền, 100 khối dùng chính là toàn cục ngạch nhìn hơi mỏng, hai khối tiền dùng chính là một phân phân tiền giấy, vuốt rắn chắc. Giang Minh Xuyên không nghĩ tới còn có thể làm như vậy, trước kia hắn sợ muội muội dưỡng phụ mẫu ra khúc mắc, đều là bao giống nhau tiền. Kim Tú Châu nhìn hắn một cái, yên tâm, trừ bỏ ngươi muội muội, sẽ không có người phát hiện. Cũng chính là Giang Minh Xuyên Ngốc, rõ ràng biết chính mình muội muội ăn chút mệt cũng không dám nói rõ, chỉ nghĩ gấp bội đối nàng dưỡng phụ mẫu hảo, đem người ăn uống nuôi lớn. Hiện tại hài tử lớn tiền đồ, nên sợ chính là nàng dưỡng phụ mẫu mới đúng, sợ hài tử đã biết chính mình thân thế cùng bọn họ lịch tâm. Giang Minh xuyên gật gật đầu, kỳ thật hắn tới trên đường liền suy nghĩ, lần này phải là muội muội lại chịu ủy khuất, hắn liền đứng ra cho nàng chống lưng. Trước kia luôn muốn muội muội đã có một cái hoàn chỉnh gia đình, không quấy giày mới là tốt nhất. Cho dù là yêu cầu hắn lấy thân tích thân phận đi thăm nàng, hắn cũng đồng ý. Chính là lần này về thủ đô trải qua, hắn phát hiện không phải như vậy, cho nên ở trong điện thoại, hắn thái độ cường ngạnh một ít, không hỏi bọn họ có thể hay không đi, mà là nói thẳng qua đi. ngày hôm sau ăn xong cơm sáng giang minh xuyên liền mang theo kim tú châu cùng hai đứa nhỏ đi muội muội dưỡng phụ mẫu ra trên đường hắn cấp kim tú châu giới thiệu lưu cần ở xưởng máy móc đương lâm thời công hắn thê từ kêu tống tiểu như ở bia xưởng đương lâm thời công muội muội kêu liêu cảnh chi ngày tốt cảnh đẹp cảnh chi lan ngọc thụ chi nàng dưỡng phụ mẫu sinh muội muội kêu lưu ái hoa nghe thấy tên này kim tú châu cũng biết muội muội cái tên kia hẳn là giang minh xuyên mẫu thân lấy nhịn không được khen một câu là cái tên hay, Giang Minh Xuyên trên mặt lộ ra tươi cười. Muội muội tính tình cũng thực hảo, mỗi lần đi nhà bọn họ, nàng đều sẽ chủ động giúp ta đem giày soát sạch sẽ, hoặc là đem tay của ta bộ ấm áp. Này đó đều là rất chi tiết địa phương, nếu không phải hắn lực chú ý đều ở muội muội trên người, chỉ sợ đều phát hiện không đến. Kim Tú Châu không sai biệt lắm có thể đoán được muội muội không chỉ có tính tình không tồi, chỉ sợ ở dưỡng phụ mẫu gia còn đã chịu không ít lỳ khuất, cho nên hỏi nhiều một câu. người đi nhà hắn thời điểm là ai cho ngươi châm trà nếu là muội muội dưỡng mẫu làm nàng cũng liền không nói nếu là muội muội dưỡng mẫu ra hài từ vậy có chút đáng giá chú ý muội muội dưỡng mẫu làm kia muội muội làm những cái đó là hiểu chuyện săn sóc nhưng nếu không phải vậy thuyết minh muội muội dưỡng phụ mẫu ra đứa bé kia sẽ ở ngày thường chèn ép muội muội làm nổi bật sự cướp làm giang minh xuyên nghĩ nghĩ không quá nhớ rõ xác thật không quá nhớ rõ hắn mỗi lần đi muội muội ra đều thường nhân cơ hội trộm nhiều xem hai mắt muội muội huyết thống thật sự rất kỳ quái chẳng sợ bọn họ từ nhỏ không ở một khối lớn lên nhưng biết nàng là chính mình thân muội muội hắn liền đánh tâm nhãn thân cận nàng tưởng đối nàng hào kim tú châu liền không nói cái gì. Liêu Cảnh chi ra ở tại xưởng máy móc mặt sau nhà ngang, nơi đó nguyên bản là nhà xưởng chính thức công nhân viên trước ký túc xá, nhưng sau lại nhà xưởng kiến công nhân ký túc xá đại lâu chính thức công nhân viên trước dọn đã đi đâu, nơi này phân phối cho lâm thời công, Liêu Cần ở trong xưởng làm không ít năm cho nên thực may mắn lãnh đến một cái phòng ở, bất quá mỗi tháng muốn giao 5 đồng tiền là được. Lâm thời công tiền lương không nhiều lắm, cũng may hai vợ chồng đều có công tác thêm lên cũng có 30 đồng tiền. Hơn nữa Giang Minh Xuyên mỗi tháng mười mấy đồng tiền trợ cấp một nhà bốn người nhật từ cũng không tính nhiều khổ sở thậm chí xưng là giàu có. Giang Minh Xuyên muội muội ra ở lầu năm, nhà ngang vách tường đều là gạch đỏ, không giống nhà bọn họ phòng ở trên vách tường hồ tiếp nước bùn, nơi này cái gì đều không có tựa hồ cũng không có phòng bếp, mỗi nhà đều đem bếp lò đặt ở hành lang, bên cạnh chính là bàn nhỏ, hành lang đều đi không khai. Kim Tú Châu tò mò đánh giá, đi ở phía trước Giang Minh Xuyên đột nhiên dừng lại gõ cửa, mở cửa chính là trung niên nam nhân, nam nhân nhìn đến Giang Minh Xuyên, trên mặt lộ ra khờ khạo cười, không quá tự nhiên nói, biểu đệ tới. Mau tiến vào ngồi, nam nhân vóc dáng không cao, làn da ngâm đen, mặt ngăn nắp cười rộ lên thời điểm trên mặt đều là nếp gấp, hắn nhìn đến Giang Minh Xuyên phía sau Kim Tú Châu cùng hai đứa nhỏ, trên mặt càng thêm nỗ lực bài trừ cười tới. Kim Tú Châu đi theo Giang Minh Xuyên vào cửa, nho nhỏ trong phòng khách đứng ăn mặc tạp dề phụ nữ cùng hai cái nữ hài, mẹ con ba người đều thực câu nệ nhưng nhìn kỹ liền sẽ phát hiện phụ nữ cùng bên cạnh da trắng da nữ hài đều thành thành thật thật bộ dáng, trên mặt treo không quá tự nhiên tươi cười, trung gian vóc dáng thấp nữ hài đôi mắt quay tròn loạn chuyển, tầm mắt luôn hướng nàng trong tay sách đến túi thượng ngắm. Kim Tú Châu trong lòng có phán đoán, ánh mắt chuyển hướng về phía bên cạnh vóc dáng cao nữ hài, Giang Minh Xuyên không nói dối. hắn muội muội sắc thật đẹp làn da trắng nõn cũng không biết có phải hay không quá lãnh duyên cớ gương mặt cùng đặt ở trước người tay đều có chút hồng bất quá ngũ quan thực tinh xảo đặc biệt là cặp mắt kia sinh cực diệu hơi viên độn mắt hạnh nếp gấp gãi đúng chỗ ngứa đen nhánh con ngươi giống một mặt bình tĩnh hồ nước cho người ta trầm tĩnh an bình khí chất vóc dáng cao cao gầy gầy chẳng sợ ăn mặc không quá vừa người quần áo mới như cũ thật xinh đẹp duy nhất bất đồng chính là nàng cắt tóc ngắn Kim Tú Châu theo bản năng nhìn về phía trung gian nữ hài, nữ hài quần áo gãy đúng chỗ ngứa, tay áo cùng ống quần đều không có đoạn. "Phụ nữ đối với Kim Tú Châu giới thiệu, đây là đại nữ Nhi Lưu Cảnh Chi, đây là tiểu nữ Nhi Lưu Ái Hoa." Sau đó chạy nhanh làm hai đứa nhỏ kêu người. Lưu Ái Hoa ở nghe được chính mình tên khi, biểu biểu môi, tựa hồ có chút không cao hứng. Lưu Cảnh Chi kêu người, biểu thúc biểu thầm. liều ái hoa nghe được thì thì kêu người quay đầu nhìn nàng một cái sau đó đối kim tú châu đôi khởi cười dùng lớn hơn nữa thanh âm nói biểu thúc biểu thẩm. kim tú châu chưa nói cái gì nhưng thật ra bên cạnh phụ nữ trên mặt có chút xấu hổ kim tú châu cũng làm hai đứa nhỏ kêu người tì tì hào liêu cảnh chi đối tượng hai đứa nhỏ trắng nõn khuôn mặt nhỏ lộ ra ôn nhu tươi cười phụ nữ làm cho bọn họ chạy nhanh tiến vào ngồi ta đi cho các ngươi châm trà Giang Minh xuyên buông trong tay trái cây cùng điểm tâm, Kim Thú Châu Tắc lấy ra tối hôm qua mua lễ vật, mũ cùng dây buộc tóc còn lấy ra hai cái bao lì xì, đưa cho hai cái nữ hài. Lưu ái hoa nhìn đến trong túi trang chính là mũ, trên mặt tươi cười liền có chút phai nhạt nàng lại không thiếu mũ, bất quá sở đến bao lì xì độ dày, trong lòng hơi chút dễ chịu chút, đặc biệt là nhìn đến tỷ tỷ bao lì xì không có chính mình hậu, vừa lòng không ít. sau đó trực tiếp lấy qua kim tú châu trong tay mấy cây tóc thẳng vui dạo dực nói tỷ tỷ không cột tóc cảm ơn biểu thẩm nói xong xoay người liền đi bên ngoài tìm mẫu thân lưu cảnh chi có chút vui vẻ vuốt mũ nghe được muội muội nói trên mặt hiện lên một tia mất mát bất quá vẫn là ngẩng đầu đối kim tú châu nói cảm ơn biểu thẩm ta thực thích kim tú châu đem bao lì xì đưa cho nàng lưu cảnh chi theo bản năng lắc đầu không cần không cần ta đã vào đại học Kim Tú Châu dùng xảo kính nắm cổ tay của nàng, làm Lưu Cảnh Chi dãy dụa không được trực tiếp đem bao lì xì nhét vào nàng túi chung, Lưu Cảnh Chi nhìn về phía cửa ba ba Kim Tú Châu theo nàng tầm mắt xem qua đi, đối tượng trung niên nam nhân khuôn mặt cười nói, biểu ca Cảnh Chi vào đại học tiêu dùng lớn không ít bao cái bao lì xì cũng là chúng ta một chút tâm ý, ngài cảm thấy đâu. Liêu Cần khờ khảo cười, nghe thế thanh biểu ca càng thêm không được tự nhiên, cái này biểu đệ thức phụ lớn lên xinh đẹp xuyên cũng hảo, vừa thấy chính là giàu có trong nhà lớn lên, hôm nay lại đây, chỉ sợ đã biết đại nữ nhi thân thế. Chạy nhanh đối đại nữ nhi nói, vậy tiếp theo, Liêu Cảnh chi nghe được ba ba nói như vậy, đỏ mặt nhận lấy. Kim tú Châu lại đối Liêu Cần tiếp tục nói, chất nữ bộ dạng này lớn lên hảo, tới trên đường ta liền nghe Minh Xuyên nói, biểu ca ra có cái muội muội lớn lên đẹp còn thông minh ta nghĩ có thể có bao nhiêu đẹp. Hảo đi, là ta kiến thức hạn hẹp vừa rồi vào cửa nhìn đến người ta liền cảm giác trước mắt sáng ngời. Như vậy đẹp ngoan ngoãn hài từ ta thích nhất ai, đáng tiếc thân phận không đúng bằng không ta khẳng định cướp đi đương thân muội muội đau. Liêu cảnh chi bị Kim Tú Châu nói được có chút ngượng ngùng, bất quá cũng cảm nhận được Kim Tú Châu đối nàng yêu thích trong lòng thật cao hứng. tối hôm qua biết biểu thúc hôm nay muốn tới trong nhà khi nàng liền rất vui vẻ từ nhỏ đến lớn nàng thích nhất ăn tết bởi vì mỗi năm ăn tết biểu thúc đều sẽ tới trong nhà sẽ cho các nàng mua rất nhiều lễ vật tuy rằng muội muội luôn là thích cướp đi nhưng nàng vẫn là thực vui vẻ bởi vì nàng có cảm giác so với muội muội biểu thúc giống như càng thích chính mình đây là nàng duy nhất từ người khác trên người đạt được thiên vị Liêu Cần vốn đang cười, nghe được lời này, mặc danh cảm giác không đúng chỗ nào, hắn lại xem Kim tú Châu đối phương đã đem đầu quay lại đi thân mật lôi kéo đại nữ nhi nói chuyện kia quen thuộc trình độ phảng phất người một nhà. Hắn còn không có nghĩ thông suốt Kim tú Châu trong lời nói ý tứ, liền nghe thấy bên cạnh Giang Minh xuyên dùng chỉ có thể chính mình nghe được thanh âm nói ta muội muội giống như ở nhà các ngươi quá đến cũng không như thế nào hào. Lưu Cần trong lòng cả kinh sốt ruột muốn giải thích cái gì, liền đối thượng Giang Minh Xuyên có chút lãnh đạm khuôn mặt. Không biết vì sao trong lòng liền có chút chột dạ. Hai cái nữ nhi, bọn họ hai vợ chồng xác thật có chút thời điểm càng bất công tiểu nữ nhi. Giang Minh Xuyên mí môi, nhìn nhìn cách đó không xa thê từ cùng muội muội đột nhiên nói, đi ra ngoài nói đi. Chính mình dẫn đầu đi ra ngoài. Lưu Cần nghĩ nghĩ vẫn là đi theo đi ra ngoài. Bên ngoài hành lang, lưu ái hoa đem bao lì xì tiền đếm hai lần sau, phát hiện vẫn là chỉ có hai khối tức giận đến nhịn không được mắng. Như thế nào như vậy kêu kiệt liền hai khối tiền, trước kia không phải còn 10 đồng tiền sao? Tống tiểu như nghe thấy được sau, nhịn không được khuyên. Người nhỏ giọng điểm, hai khối tiền cũng không ít. Hiện tại nhà ai bao bao lì xì có hai khối tiền. Nhiều nhất cũng liền năm mao lưu ái hoa tức giận đến vùng bím tóc. Chính là keo kiệt năm nay chỉ có mũ cùng dây buộc tóc liền quần áo đều không có. Tống tiểu như nghe được bất đắc dĩ cái gì biểu thúc biểu thẩm đều là giả. Đứa nhỏ ngốc này thật đúng là đem nhân ra đương thân thích. Nhân ra là đến thăm đại nữ nhi, bọn họ mới là người một nhà đâu. Kết hôn sao, không thấy được nhân ra còn có hai đứa nhỏ sao. Người biểu thúc bọn họ cũng muốn sinh hoạt. Liệu ái hoa mới mặc kệ vẫn là sinh khí, đặc biệt là nhà ngang không cách âm, bên trong lời nói bên ngoài đều có thể nghe thấy, nàng liền nghe được kim tú châu đối tỷ tỷ khen cùng yêu thích trong lòng lại thức lại toan, nàng đều làm tỷ tỷ đều đem đầu tóc xén, vì cái gì còn có người khen tỷ tỷ đẹp. Vì cái gì muốn kết hôn ta một chút đều không thích cái này biểu thẩm, ghê tởm đã chết. Tống tiểu như vừa nghe, tức giận chụp hạ tiểu nữ nhi cánh tay. Nói bậy cái gì? Liệu Ái Hoa còn tưởng nói cái gì nữa, liền nhìn đến môn đột nhiên mở ra, Giang Minh Xuyên từ bên trong đi ra, sắc mặt có chút lãnh, hắn phía sau đi theo Lưu Cần. Liệu Ái Hoa sợ tới mức không dám nói lời nào, không xác định vừa rồi chính mình lời nói có hay không bị biểu thúc nghe thấy. Tống tiểu như cũng bị dọa tới rồi, trên mặt bài trừ xấu hổ cười. Như thế nào ra tới, Giang Minh Xuyên nhìn nhìn nàng, lại nhìn nhìn lưu Ái Hoa đi đến hành lang bên kia dừng lại. Lưu cần tức giận chừng mắt nhìn liếc mắt một cái tiểu nữ nhi, sau đó đi đến giang minh xuyên cùng phía trước đối diện đứng. Tống tiểu như xách lên thiêu tốt ấm nước đối với tiểu nữ nhi thở dài. Đi vào trước đi, đổi làm trước kia liệu ái hoa khẳng định tích cực lấy quả ấm nước tiến phòng khách nhưng lần này nàng không làm vùng bím tóc liền đi rồi. Tống tiểu như bất đắc dĩ, đành phải theo ở phía sau. Nàng vào nhà cấp Kim Tú Châu đổ ly nước ấm, Kim Tú Châu đang ở cùng liêu cảnh chi liêu đại học sinh hoạt, liêu đọc quá thư, còn có chính mình công tác, hai người càng liêu càng hợp tâm ý, còn cố ý trao đổi địa chỉ, ước hảo về sau thường xuyên gửi thư. Nhìn đến Tống Tiểu như lại đây, Kim Tú Châu cố ý nói, chất nữ thực yêu tú ta thực thích nàng, ta hiện tại ở báo xã công tác, có cơ hội nói hy vọng chúng ta có thể nhiều hơn lui tới, tàu tử, người nói đi. Tống Tiểu như nghe được lời này, miễn cưỡng cười cười. Này đương nhiên hảo. Liêu Cảnh Chi thật cao hứng, nàng cũng thực thích cái này biểu thẩm. Tống Tiểu Như còn tưởng lại nói chút cái gì, liền nghe được tiểu nữ Nhi nói, báo xã công tác bao nhiêu tiền a. Tống Tiểu Như nghe xong xấu hổ, chạy nhanh đem chính mình tiểu nữ Nhi lôi đi. Đi xa còn có thể nghe được nàng bất mãn, giống như đang nói cái gì liền bao hai khối tiền. Kim Tú Châu bưng lên bên cạnh cái ly uống lên nước miếng, nhưng thật ra Liêu Cảnh Chi có chút vô thố, thế chính mình muội muội giải thích. Nàng chính là tiểu hài từ tính tình. Kim Tú Châu Ôn Nhu nhìn nàng, chính là ngươi cũng chỉ so nàng lớn 3 tuổi. Liêu Cảnh chi há miệng thở dốc đột nhiên nói không ra lời. Đây là lần đầu tiên có người đối nàng nói những lời này, ngày thường ba ba mụ mụ đều kêu nàng nhường muội muội, đơn giản là nàng là tỷ tỷ. Kim Tú Châu kéo qua tay nàng, vuốt nàng lòng bàn tay thô giáp hoa văn, trên mặt lộ ra đau lòng thần sắc, ba phải cái nào cũng được nói một câu. Trước kia hắn không hiểu như thế nào mới có thể đối với ngươi hảo, về sau chúng ta sẽ hảo hảo thương ngươi. Liêu cảnh chi nghe được sừng sốt một chút trong lúc nhất thời không minh bạch có ý tứ gì. Bên cạnh cùng hạ nham trời phỏ yên yến cũng nghe tới rồi, ngẩng đầu nhìn thoáng qua kim tú châu, hoài nghi nàng là cô ý nói những lời này. Ở Lưu ra ăn xong cơm trưa Kim Tú Châu bọn họ mới rời đi, đi thời điểm Kim Tú Châu nóng bỏng lôi kéo Tống Tiểu như tay nói tàu tử chúng ta mấy ngày nay đều ở thành phố S khả năng muốn tới cửa nhiều quấy giày vài lần. Tống Tiểu như khách khí cười nói, không quấy giày không quấy giày. Kim Tú Châu vừa lòng, vậy là tốt rồi, tới rồi dưới lầu khi Giang Minh Xuyên đột nhiên đối Kim Tú Châu nói ta cùng Lưu cần nói, nếu làm không được công bằng đối đãi hai đứa nhỏ, liền nói cho muội muội thân thế. kim tú châu cùng nữ nhi đồng thời ngẩng đầu nhìn hắn một cái, chỉ có hạ nhang vui vẻ nói thật tốt quá ta thích cô cô. giang minh xuyên đem vừa rồi nghe được muội muội dưỡng phụ mẫu nữ nhi lời nói thuật lại cấp kim tú châu nghe, sau đó nói ta tưởng nhận hồi muội muội dĩ vãng hắn xem liêu cần hai vợ chồng còn tính thành thật cần mẫn cũng hỏi thăm quá muội muội tình cảnh, trừ bỏ tiểu nữ nhi có chút hồ nháo hai vợ chồng đối muội muội còn tính có thể. liền nghĩ muội muội không biết chính mình liền không biết đi, tình cùng nàng dưỡng phụ mẫu sinh ra ngăn cách. Kim Tú Châu nhịn không được hỏi, Liêu Cần nói như thế nào? Liêu Cần không nói chuyện, Kim Tú Châu cười lạnh, hắn là sợ hãi đi. Giang Minh Xuyên nhìn về phía Kim Tú Châu, Kim Tú Châu nói hắn khẳng định là nghĩ chính mình cực cực khổ khổ nuôi lớn nữ nhi chẳng sợ lúc trước bị mẫu thân ngươi ân huệ nhưng dưỡng nhiều năm như vậy khẳng định cũng là có cảm tình thật vất vả sắp tốt nghiệp có thể kiếm tiền hoài nghi ngươi có phải hay không muốn cướp đi ta không phải cướp đi chỉ là muốn cho nàng biết chính mình còn có cái ca ca có cái dựa vào kim tú châu nghe xong thở dài ta đương nhiên biết chính là ngươi muội muội biết ngươi là nàng thân ca ca sau liền tính nàng đối người nhà còn có thâm hậu cảm tình nàng dưỡng phụ mẫu cũng sẽ đem đầu nhập đến trên người nàng cảm tình chậm rãi thu hồi đi chẳng sợ ngươi muội muội vẫn là nguyên lai như vậy hiếu thuận bọn họ cũng sẽ cảm giác nữ nhi phí công nuôi dưỡng càng đau chính mình hài từ cuối cùng bị thương vẫn là ngươi muội muội bằng không bọn họ cũng sẽ không vừa vào cửa liền kêu ngươi biểu đệ nhắc nhở thân phận của ngươi nhân tâm đều là phức tạp đều muốn trở thành người khác trong lòng duy nhất Giang Minh xuyên nhấp khẩn cánh môi này đó hắn cũng nghĩ đến bằng không cũng sẽ không nhẫn đến bây giờ trước kia mỗi lần lại đây Lưu Ái Hoa đều biểu hiện thật sự nhiệt tình thực tích cực hắn nghe được hàng xóm nói Lưu Ái Hoa có chút hồ nháo bá đạo nhưng nghĩ chỉ cần hai vợ chồng đối muội muội hảo tổng sẽ không có hại quá nhiều so đi theo chính mình hảo hắn kia mấy năm không có chỗ ở cố định hai bàn tay trắng cái gì đều cấp không được muội muội. Kim tú châu người này binh vực người mình, Giang Minh Xuyên là nàng phu quân kia Lưu Cảnh Chi cũng chính là nàng cô em chồng, nàng là tính toán làm Lưu Cảnh Chi chính mình phát hiện thân phận, sau đó ở cha mẹ sai biệt đối đãi hạ dần dần sinh ra ngăn cách khi đó bọn họ lại đứng ra chỉ ra Lưu Cần vợ chồng bạc đãi như vậy phải về muội muội liền dễ dàng nhiều. Cái này biện pháp có điểm nhẫn tâm cuối cùng yêu cầu đền bù chút bọn họ. Bất quá này đó không thể cùng Giang Minh Xuyên nói, hắn khẳng định là sẽ không đồng ý, hắn người này quá chính trực. Giang Minh Xuyên trầm mặc trong chốc lát sau, nói ta lại ngẫm lại. Chương 34, chờ Giang Minh Xuyên bọn họ đi rồi sau, Liêu Cảnh Chi giúp mẫu thân rửa sạch sẽ chén đũa, tống tiểu như làm đại nữ nhi đi ngủ một giấc. Liêu Cảnh Chi gật gật đầu, lau khô trên tay thủy sau, loát loát trên trán tóc mái, người hướng trong phòng đi đến, vào cửa liền nhìn đến muội muội trong tay cầm hai chiếc mũ tà nhìn xem hữu nhìn xem, tựa hồ ở rối sắm tuyển cái nào. nhìn đến tỷ tỷ lại đây, Lưu Ái Hoa không lớn cao hứng ném đỉnh đầu mũ đến trên bàn, sau đó cầm một khác chiếc mũ đi đến trước gương su Mỹ. Lưu cần chạy nhanh lấy quá trên bàn mũ đưa cho đại nữ nhi cười nói, hai người các ngươi đều có. Nhưng Lưu Cảnh chi biết, bởi vì giống nhau nàng mới có, nếu không giống nhau vậy đều là muội muội, ba ba mụ mụ đối nàng khá tốt, nhưng là chỉ cần muội muội vừa khóc, bọn họ liền sẽ khó xử nhìn nàng, không tiếng động muốn nàng nhường muội muội. Liêu cảnh chi cầm mũ trở về phòng yêu quý sờ sờ, sau đó tiểu tâm mà mang ở trên đầu trong phòng không có gương, nàng không thấy mình mang lên sau bộ dáng gì, chỉ có thể duỗi tay không ngừng cảm thụ được trên mặt lộ ra một tia tươi cười. Nàng đột nhiên nghĩ tới cái gì, đem trên đầu mũ hái được xuống dưới, sau đó lấy ra túi trông bao lì xì, nguyên bản cho rằng giống như trước đây là 10 đồng tiền, không nghĩ tới mở ra vừa thấy, phát hiện bên trong thế nhưng là 10 chương mặt chán 10 nguyên tiền giấy cả người kinh ngạc há to miệng. như thế nào sẽ nhiều như vậy ngực bang bang thẳng nhảy nghe được muội muội lại đây tiếng bước chân liêu cảnh chi theo bản năng đem tiền đá trở về trong túi tâm tình thật lâu bình phục không xuống dưới nàng hoài nghi biểu thầm có phải hay không cấp sai rồi Còn không có tới kịp nghĩ nhiều, muội muội liền vào cửa trên tay không chút để ý cầm mũ, sắc mặt có chút khó coi, vào cửa sau nàng đem mũ trực tiếp ném ở trên bàn, người ngồi vào trên giường giận dỗi, nhìn đến tỷ tỷ trên đùi giống nhau như đúc mũ tâm tình càng thêm không hảo, nàng mang cái này mũ khó coi, nếu là cùng tỷ tỷ mang giống nhau ra cửa, khẳng định bị người chê cười. Nghĩ đến đây, nàng lại quay đầu nhìn về phía tỷ tỷ, ngoài cửa sổ ánh mặt trời vừa vặn chiếu vào tỷ tỷ trên người, phụ trợ nàng lại bạch lại nộn, liền trên mặt tiểu lông tơ đều xem tới được làn da bạch bạch miệng hồng hồng, không giống chính mình tịnh chọn ba mẹ xấu trường. Tỷ tỷ liền tên đều so nàng dễ nghe, nhưng ba mẹ cái gì đều đáp ứng nàng, duy độc muốn tỷ tỷ tên không cho còn không phải là đi đồn công an đi một chuyến sao. Không rõ ba mẹ vì cái gì như vậy bất công. Trong lòng có khí, móc ra trong túi bao lì xì lại nhìn nhìn, sau đó nghĩ tới cái gì, đột nhiên hỏi, ngươi bao lì xì bao nhiêu tiền. Liêu cảnh chi sợ muội muội sẽ hiểu lầm, liền nói, không nhiều lắm. Liêu ái hoa ngữ khí không tốt lắm, không nhiều lắm là nhiều ít, một khối, liêu cảnh chi do dự dưới gật gật đầu. Liêu ái hoa trong lòng thoải mái, sau đó vẻ mặt ghét bỏ nói, cái này biểu thuốc cưới biểu thẩm sau càng ngày càng nhỏ khí thêm lên mới tam đồng tiền, tam đồng tiền có thể mua cái gì nha. Liêu cảnh chi nghe xong nói không nên lời lời nói, tam đồng tiền là nàng nửa tháng sinh hoạt phí, vào đại học sau, cha mẹ cho nàng 30 đồng tiền nửa năm sinh hoạt phí, bị muội muội biết sau đại xào đại nháo, nói cha mẹ bất công, cuối cùng xem cha mẹ quá khó xử, nàng chỉ cần 25 đồng tiền. Liền này đó, muội muội vẫn là không cao hứng. Liêu ái hoa hùng hùng hổ hổ đạp sớt giày ngủ, liêu cảnh chi quay đầu đi nhìn mắt chiếm cứ hơn phân nửa cái giường để muội muội trong lòng chờ mong chạy nhanh khai giảng. Nàng xoay người ở cái bàn trước ngồi xong, cầm lấy bên cạnh sách vở mở ra xem, nhìn hai hàng tự có chút nhìn không được nghĩ đến trong túi bao lì xì trong lòng nổi lên một tia khác thường. muội muội chỉ có hai khối tiền, mà nàng lại có một trăm, này thật là ngoài ý muốn sao. Nàng lại nghĩ tới biểu thẩm nói câu nói kia, trước kia hắn không hiểu được như thế nào đối với ngươi hào, về sau chúng ta sẽ hào hào thương ngươi. Vì cái gì phải đối nàng hào? Ba ba mụ mụ đối nàng cũng thực hào, chỉ là có chút bất công Muội muội chính là biểu thúc giống như từ nhỏ đến lớn đều là thích nhất nàng, còn đi trường học trộm xem qua nàng, khi đó nàng còn nhỏ, khả năng biểu thúc cho rằng chính mình đã sớm không nhớ rõ, nhưng nàng là nhớ rõ, hắn còn giúp nàng đuổi đi chó hoang, sau lại nàng đi đi học rốt cuộc không thấy được cái kia thích hướng nàng kêu đại chó đen. Hiện tại không riêng biểu thúc thích nàng, liền biểu thầm cũng thích nàng. Lưu cảnh chi trong đầu có cái gì trượt lóe mà qua chỉ là nàng không có thâm tưởng, hoặc là nói cũng là không dám đi hướng kia phương diện tưởng. Cách vách trong phòng, Lưu cần hai vợ chồng nằm ở trên giường, đều có chút ngủ không yên. Lưu cần tới tới lui lui phiên vài cái thân, đem trong chăn nhiệt khí đều lộng chạy tức giận đến tống tiểu như sở trường chụp hắn. Người rốt của có ngủ hay không? Lưu cần thở dài. Tưởng tượng đến Giang Minh Xuyên muốn nhận hồi đại nữ nhi, lòng ta liền không yên ổn, tốt xấu dưỡng nhiều năm như vậy, cho dù là dưỡng điều cầu kia cũng là có cảm tình. Năm đó hắn công thức phụ kết hôn nhiều năm không có hài tử, phụ thân mang theo một cái ôm hài tử nữ nhân lại đây, nữ nhân kia hắn nhận thức khi còn nhỏ hắn đi bạch gia xa xa xem qua, bạch gia hạ nhân đều kêu nàng tiểu thư. Đó là chân chính thiên kim đại tiểu thư cao quý vô cùng, trong nhà trang viên đại hắn mỗi lần đi đều lạc đường, nữ nhân kia cho rất nhiều tiền cho bọn hắn, làm cho bọn họ mang theo hài từ tới S tỉnh bên này sinh hoạt hộ khẩu đã bọn họ hai vợ chồng làm tốt còn có một bộ tiểu phòng ở yêu cầu duy nhất chính là hào hảo đối đãi đứa nhỏ này. Nàng còn nói về sau đứa nhỏ này liền cùng hắn họ kêu lưu cảnh chi. Loại này thiên đại chuyện tốt bọn họ đã từng tưởng cũng không dám tưởng. Hắn biết Bạch gia là nhà bọn họ đại ân nhân, cho nên vẫn luôn đem Cảnh Chi coi như thân sinh nữ nhi đau. Đáng tiếc tức phụ đệ đệ không biết cố gắng, thật vất vả đem hắn lộng tiến xưởng máy móc, lại lái xe đâm chết người, đem phòng ở cùng tiền đều bồi đi ra ngoài. Chính mình cũng biến thành lâm thời công, nếu không phải hoa tiền, chỉ sợ liền hắn cũng đến rời đi nhà xưởng. Hắn thừa nhận có tiểu nữ nhi sau, hắn xác thật nhịn không được nhiều bất công một ít. Tiểu nữ nhi giống hắn, lớn lên khó coi, đầu óc cũng không thông minh, ở đại nữ nhi phụ trợ hạ, mọi thứ đều không được, mỗi lần nhìn đến nàng khóc luôn là nhịn không được mềm lòng. Chính là đối đại nữ nhi cũng không có bạc đãi, biết đại nữ nhi ái học tập, hắn kia một năm mỗi ngày lấy lòng lãnh đạo, nỗ lực làm việc, thậm chí trộm đưa lễ nạp thái, chính là vì được đến một cái đề cử vào đại học danh ngạch, cũng may đại nữ nhi chính mình cũng là cách có thể làm thông qua trường học khảo thí, còn cầm đệ nhất danh. Nghe được lời này, Tống Tiểu Như thở dài, nói một câu nếu không liền đem cảnh chi nói cho ta cháu trai đi liêu cần nhíu mày không hảo đi người cháu trai so chúng ta nữ nhi tiểu tống tiểu như tiểu làm sao vậy nữ đại tam ôm gạch vàng liêu cần trong lòng không cao hứng đại nữ nhi như vậy ưu tú tức phụ cháu trai căn bản không xứng với nàng em dâu đánh đến cái gì Chú ý hắn so với ai khác đều rõ ràng tống tiểu như không nghe được trượng phu đáp lại liền lật qua thân đi nàng trong lòng cũng chỉ là như vậy ngẫm lại thôi Một nhà bốn người trở lại nhà khách sau, đi trước tìm nhà tắm tắm rửa. ép tỉnh nhà tắm không có thủ đô bên kia áo nhiệt mỗi cái tắm rửa vị trí đều dùng tấm ván gỗ ngăn cách tẩy thời điểm Kim Tú Châu không có phía trước như vậy không được tự nhiên, bất quá vẫn là thực mau tẩy hào. Ra tới thời điểm, Giang Minh Xuyên cũng theo sau mang theo hạ nham ra tới trên đường hỏi Kim Tú Châu buổi tối muốn ăn cái gì. Kim Tú Châu nghĩ nghĩ, có điểm muốn ăn ngươi làm cụ cải thiêu thịt. Giang Minh Xuyên nấu cơm ăn rất ngon, đặc biệt là hắn dùng lẩu niêu hầm của cải thiêu thịt rất thơm rất thơm, so nàng trước khi ăn đến những cái đó tinh tế đồ ăn đều phải ăn ngon. Đặc biệt là dùng kia thơm nồng nước canh bạn cơm, nàng một hơi có thể ăn xong hai chén. Nghĩ đến đây, Kim Tú Châu liền cảm giác chính mình đói bụng. Giữa trưa nàng ở liêu cần gia không ăn nhiều ít, đồ ăn hương vị không tốt. Giang Minh Xuyên vốn là muốn hỏi nàng buổi tối muốn ăn mì vẫn là cơm, không nghĩ tới là muốn ăn hắn làm đồ ăn. Đợi chút ta đi hỏi một chút dưới lầu có thể hay không nấu cơm. Tim tú châu cười, hạ nham nhân cơ hội nói, ba ba ta cũng muốn ăn ngươi làm sủi cào. Giang Minh xuyên tức giận nhìn hắn một cái, nào có như vậy nhiều công phu cho ngươi bao. Hạ nham phình phình mặt nhỏ giọng cùng bên cạnh muội muội nói, ba ba bất công. Phỏ yên yến mặc kệ hắn, đổi làm nàng cũng không cho bao, việc nhiều còn có thể ăn. Trở lại nhà khách Kim Tú Châu ngồi ở trên giường sát tóc, sát đến không sai biệt lắm, đem nữ Nhi Hô qua tới, Phỏ Yến Yến nhìn Kim Tú Châu trong tay khăn lông, khó hiểu đi qua đi. Kim Tú Châu đem nàng ấn ở chính mình trên đùi, sau đó cầm lấy khăn lông cho nàng sát. Tiểu nhà đầu tóc tinh tế, sát lên thực dễ dàng làm Phò Yến Yến ngay từ đầu còn có chút cứng đờ chậm rãi thả lỏng lại ở trong nhà thời điểm đều có chính mình khăn lông hơn nữa ngày thường đều là buổi sáng đại thái dương thời điểm thầy Kim tú châu chưa cho nàng như vậy cọ qua ra đầu thượng truyền đến tê tê dại dại cảm giác loại này tê dại cảm vẫn luôn kéo dài đến phía sau lưng mặt gối lên Kim tú châu mềm mại trên đùi Phò Yến Yến tựa hồ nghe thấy được một cổ nhàn nhạt thanh hương Kim tú châu đột nhiên ra tiếng nói hôm nay chúng ta đi thăm tiểu cô các ngươi nói nói tiểu cô quá đến được không. hạ nham vừa nghe lập tức lắc đầu không tốt tiểu cô trên người quần áo có mụn vá không có nàng muội muội ăn mặc hào phó yên yến lại không như vậy thường tiểu cô tuy rằng không có cái kia lưu ái hoa ăn mặc hào nhưng nàng đã nhân xử sự, sự tự nhiên hào phóng ánh mắt thanh triệt có lẽ chịu quá ủy khuất nhưng lưu ra hai vợ chồng cũng không tính bạc đãi nàng ít nhất so đời trước chính mình quá đến hào nếu là không có phát sinh đời trước sau lại những cái đó sự kỳ thật cũng còn tính có thể Tiêm tú châu cùng nữ như ý tưởng không mưu mà hợp. Bọn họ hai vợ chồng nhưng thật ra người thành thật, không tính bạc đãi các ngươi tiểu cô, nhưng bọn hắn thân sinh nữ như nhìn ra được tương đối ma người, có người như vậy ở cái kia ra sớm hay muộn có một ngày muốn xảy ra chuyện, hoặc là là các ngươi tiểu cô chịu tội, hoặc là là kia hai vợ chồng xui xẻo. Nói xong nhịn không được cảm thán, quả nhiên là thân huynh muội đều là tình nguyện chính mình có hại người. Phò Yên Yến nghe xong, có chút kinh ngạc muốn ngẩng đầu xem Kim Tú Châu, thế nhưng đều nói chúng rồi. Kim Tú Châu không làm nàng động đè lại nàng đầu. Còn không có sát hảo đâu, sau đó lại nói cùng các ngươi nói này đó cũng là tưởng nói cho các ngươi, ngày thường ăn chút không ảnh hưởng toàn cục tiểu mệt không có gì, nhưng không thể vẫn luôn có hại chịu ủy khuất bằng không nhân ra liền tóm được các ngươi khi dễ. Người khác cho các ngươi không thoải mái yêu cầu hoặc là mặt khác, từ lúc bắt đầu liền phải nói không muốn, nhưng đã hiểu Hạ nham nghe xong dùng sức gật đầu. Tựa như năm trước ngô tiểu quân làm ta cho hắn làm nghỉ đông tác nghiệp ta liền nói thẳng không làm. Ngô tiểu quân ngày thường đều không cùng hắn chơi, viết nghỉ đông tác nghiệp mới nhớ tới hắn, hắn lại không ngốc, hắn hiện tại có bằng hữu, không sợ không ai cùng hắn chơi. Nói xong hắn còn cùng muội muội nói, về sau ngươi đi học, nếu là có người làm ngươi giúp hắn làm bài tập nói không biết liền đánh ngươi, ngươi trở về cùng ta nói. phó yên yến đem đầu vặn hướng bên kia, một chút đều không cảm kích. Hạ nham ủy khuất nhìn về phía mụ mụ, ngươi xem nàng, kim tú châu chạy nhanh an ủi hắn, biết ngươi là hào ca ca. Hạ nham lúc này mới vui vẻ, kim tú châu trộm nhéo hạ nữ nhi khuôn mặt nhỏ thấp giọng mắng một câu tiểu phôi đàn. Lực đạo thực nhẹ, nhưng phỏ yên yến vẫn là cảm giác trên mặt nóng lên. Không biết vì cái gì, nghe được lời này, nàng có loại bị kim tú châu thiên vị cảm giác. chờ Kim tú Châu cùng nữ nhi tóc làm sau, Giang Minh xuyên bưng làm tốt củ cải thiêu thịt đi lên. Hắn xem Kim tú Châu cùng nữ nhi tán tóc, khiến cho Nhi tử cùng hắn đi xuống bưng thức ăn, sợ thổi phong. Lại lần nữa đi lên, Hạ Nham trong tay bưng hai bàn tiểu thái. Giang Minh xuyên tắc một tay cầm chậu cơm, một tay cầm chén đũa, đem ba đạo đồ ăn phóng tới trên bàn ghế không đủ. Kim tú Châu cùng hài tử ngồi ở trên giường, Giang Minh xuyên ngồi ở trên ghế, một nhà bốn người ăn nóng hầm hập đồ ăn. lẩu niêu trang kim tú châu yêu nhất ăn cục cải tiêu thịt thịt thiết không lớn không nhỏ khối vuông nửa gầy nửa phì cắn một ngụm mang theo tiêu hương kim tú châu nhìn mắt phụ tử ba người ăn đến thơm ngào ngạt bộ dáng nhịn không được nhớ tới đã từng năm rồi nàng vẫn là hầu phù kim di nương thời điểm lúc này hẳn là ăn trong phủ đầu bếp làm món ăn chân quý mỹ vị ăn tết trong lúc hầu ra là nhất vội yêu cầu mỗi ngày đi ra ngoài xã giao nàng là thiếp thất Không có tư cách đi theo một đảo ăn xong bữa tối cũng không dám nghỉ ngơi, chỉ có thể chờ hầu ra trở về, nếu tới nàng tiểu viện, nàng liền đứng dậy hầu hạ, nếu là không tới, nàng mới có thể ngủ hạ. Chưa bao giờ dám tưởng có một ngày sẽ có nam nhân cho nàng làm thích ăn đồ ăn, còn có hai cái đáng yêu hài từ bồi tại bên người. Dĩ vãng nàng là khinh thường nhà nghèo mỹ mãn đoàn viên, hiện giờ tưởng lại là liền tính lấy thiên kim cũng luyến tiếp đổi. Ngày hôm sau buổi sáng, kim tú châu đối giang minh xuyên nói. hôm nay chúng ta đem muội muội mang ra tới chơi đi giang minh xuyên tâm động bất quá thực mau lại do dự lên trước kia hắn cũng tưởng đem muội muội mang ra tới mua vài thứ nhưng muội muội không dám một mình cùng hắn ra tới nhưng thật ra lưu ra cách kia tiểu nữ nhi lì lợm la liếm muốn đi theo kim tú châu liếc mắt một cái liền xem thấu tâm tư của hắn ta đi nói ngày hôm qua ngắn ngủi ở chung nàng không sai biệt lắm thăm dò kia hai vợ chồng tính tình biết tống tiểu như tương đối dễ nói chuyện Quả nhiên, một nhà bốn người mang theo một túi quả táo đi lưu ra sau, Kim tú Châu buông đồ vật thân thiện dắt lấy tống tiểu như tay, trực tiếp mở miệng nói, vẫn là tàu tử lợi hại, đem hai đứa nhỏ giáo thật làm người bớt lo, ngày hôm qua cùng cảnh chi một lưu, phát hiện học được không ít thứ tốt, hôm nay cố ý liếm mặt tới cửa tưởng đem cảnh chi kêu lên bồi ta đi mua mấy quyển thư. Người cũng là biết đến, báo xã công tác sao, dù sao cũng phải nhiều nhìn một cái vĩ nhân tác phẩm, phong phú một chút tinh thần thế giới, ngài nói có phải hay không đạo lý này. tàu từ thả yên tâm chúng ta buổi chiều liền đem nàng đưa về tới ngài cần phải đồng ý ta là lấy thiệt tình dán ngươi thiệt tình làm tàu từ cũng không thể keo kiệt lời này nói làm tống tiểu như một chút đều cự tuyệt không được một mờ miệng liền khen nàng lợi hại cuối cùng lại nói làm tàu từ không thể keo kiệt lời hay xấu lời nói đều làm nàng một người nói nhưng chỉ có tống tiểu như cùng lưu cần biết nhân ra nơi nào là muốn mua thư rõ ràng là muốn mang đại nữ nhi đi ra ngoài chơi thân cận đại nữ nhi Chẳng sợ biết chính mình ở đại nữ nhi trong lòng địa vị, vẫn là nhịn không được lo lắng, sợ đại nữ nhi ăn ngon chơi đến vui vẻ, liền không thân cận chính mình. Bất quá ngoài miệng lại không dám nói cự tuyệt nói, do dự dưới liền đồng ý. Đứng ở bên cạnh liêu cảnh chi, vừa nghe lời này, đôi mắt nháy mắt sáng lên. Nhưng thật ra liều ái hoa bất mãn, dựa vào cái gì chỉ mang tỉ tỉ vội nói ta cũng phải đi. Tống tiểu như bất đắc dĩ, người đi theo làm gì, vì cái gì không mang theo ta. Ta cụ ái đọc sách, nói xong xoay đầu nhìn về phía Kim tú Châu, không phục nói, ngươi cũng là ta biểu thầm, vì cái gì chỉ mang tỷ tỷ không mang theo ta. Ngươi có phải hay không cũng bất công tỷ tỷ, liêu cần chạy nhanh ngăn cản, ái hoa, ngươi còn nhỏ, sau đó đối Kim tú Châu cùng Giang Minh xuyên xin lỗi cười cười. Đứa nhỏ này không hiểu chuyện, các ngươi đi chơi đi. Liêu ái hoa thấy cha mẹ không giống thường lui tới giống nhau hống chính mình, tức giận đến lớn tiếng ầm ý. các ngươi tất cả đều bất công tỷ tỷ cái gì tốt đều thưởng lưu trữ cho nàng chơi cũng chỉ mang nàng đi ra ngoài chơi ta chán ghét các ngươi đây là nhà ta các ngươi cút cho ta đi ra ngoài lưu cần lớn tiếng quát lớn lưu ái hoa nguyên bản trên mặt lộ ra tươi cười lưu cảnh chi trầm mặc xuống dưới nàng mí môi đối kim tú châu nhỏ giọng nói ta không đi thầm thầm ngươi không cần ngươi giả hảo tâm ta ghét nhất ngươi ngươi câm miệng cho ta lưu cần xin lỗi đối kim tú châu bọn họ nói còn nhỏ không hiểu chuyện Kim Tú Châu kéo kéo khóe miệng bất quá nói ra nói liền có chút ý vị thâm trường. Mười sáu bảy tuổi cũng không tính nhỏ, chúng ta không ở thời điểm cảnh chi sẽ không mỗi lần đều chịu này đó hủy khuất đi. Thật thật làm người đau lòng, cũng làm nhân tâm hàn. Nói cuối cùng một câu thời điểm, Kim Tú Châu nhìn về phía Lưu Cần, ánh mắt có chút lạnh. Bên cạnh Giang Minh Xuyên đột nhiên tiến lên một bước, biểu ca, nhà của chúng ta trước nay liền không thua thiệt các ngươi. nếu nói kim tú châu kia lời nói là thủ đoạn mềm dẻo làm lưu cần hai vợ chồng chống đỡ không được kia giang minh xuyên những lời này quả thực chính là thật thương thật đạn trực tiếp chọc thủng hai vợ chồng sở hữu kiên cường bạch gia tự nhiên không bạc đãi bọn họ bạch gia lão gia từ cứu phụ thân hắn một mạng còn ở như vậy một cái gian khổ niên đại cung cấp bọn họ toàn ra ăn mặc nói câu khó nghe không có bạch gia liền không có hắn lưu cần mà lúc trước bạch tiểu thư đem hài từ cho bọn hắn khi cũng đem sở hữu đều an bài hào. Chẳng qua nhiều năm như vậy xuống dưới, mỗi ngày nghe đại nữ nhi gọi bọn hắn ba ba mụ mụ, bọn họ đã sắp quên mất kia tầng quan hệ chỉ có ở ăn tết thời điểm mới có thể nhớ tới. Đại nữ nhi ngoan ngoãn hiểu chuyện, rất nhiều thời điểm, đều không cần bọn họ nói, nàng liền chủ động làm thoái nhược. Liêu cảnh chi nghe biểu thúc biểu thẩm đối nàng giữ gìn, tuy rằng có chút lời nói nàng nghe không hiểu, nhưng nàng có thể cảm nhận được này hai người đối chính mình quan tâm, vẫn là lần đầu tiên có người không chút do dự đứng ở nàng bên này, giúp nàng nói chuyện. Nàng không biết hình dung như thế nào chính là cảm thấy, nguyên lai bị người trắng trợn táo bạo thiên vị nếu là như vậy tốt đẹp cảm giác. Nàng cắn môi nhìn về phía cha mẹ. Liệu cần hai vợ chồng không dám đối thượng nàng tầm mắt Liêu cảnh chi cho rằng cha mẹ là không đồng ý trong mắt có chút thất vọng nhưng không biết có phải hay không nổi lên phản nghịch tâm tư cuột cường không có lại nói ra không muốn đi ra ngoài nói. Liệu ái hoa còn ở xảo làm giang minh xuyên bọn họ lăn ra nhà bọn họ thậm chí còn vươn tay muốn đẩy kim tú châu. Giang minh xuyên hướng bên cạnh đứng lại che ở kim tú châu trước người trên người khí chất hoàn toàn thay đổi nhìn người thời điểm ánh mắt giống lạnh băng lưỡi dao cắt ở nhân thân thượng. Liêu cần chạy nhanh giữ chặt tiểu nữ nhi, chỉ có hắn biết cái này Giang Minh Xuyên nhìn dễ nói chuyện hào tính tình, nhưng nhân ra chính là thật đánh thật từ bộ đội ra tới, không biết ăn qua nhiều ít khổ. Hắn còn nhớ rõ, lúc trước lần đầu tiên nhìn đến đứa nhỏ này, đối phương còn không có hắn cao gầy cùng cây gậy trúc giống nhau, thật cẩn thận hỏi hắn có phải hay không muội muội dưỡng phụ. Lại sao lại, một năm so một năm thành thục ổn trọng. nhưng duy nhất bất biến chính là mỗi tháng đều lôi đà bất động gửi tới tiền kia số tiền giúp bọn hắn ra vượt qua rất nhiều cửa ải khó khăn hắn tự tin không đáng nói đến vậy các ngươi sớm một chút trở về giang minh xuyên ừ một tiếng trực tiếp mang theo kim tú châu cùng muội muội đi rồi kim tú châu dắt lấy liêu cảnh chi tay gắt gao nắm lấy liêu cảnh chi một cái tay khác bị phò yên yến nắm chờ ra cửa nàng mới phản ứng lại đây cúi đầu vừa thấy đối thượng tiểu nữ hài ngoan ngoãn đôi mắt trong lòng mềm nhũn Bất quá càng nhiều vẫn là không chân thật cảm, muội muội khóc nháo thành như vậy nàng còn có thể một người ra tới chơi, nàng thậm chí cũng không biết biểu thúc biểu thẩm là như thế nào làm được. Chẳng sợ biết trở về muội muội lại muốn cùng nàng sinh khí thật lâu, nàng đều thực vui vẻ. Đi ở trên đường thời điểm, Liêu Cảnh Chi tựa hồ nghĩ tới cái gì, đem trong túi bao lì xì lấy ra tới đưa cho Kim Tú Châu. "Biểu thẩm, ngươi ngày hôm qua bao lì xì giống như lấy sai rồi." Kim Tú Châu cười, "Không lấy sai, chính là cho ngươi." Lưu cảnh chi có chút khó có thể tin nhìn nàng, chính là muội muội chỉ có hai khối, nơi này một trăm. Kim Tú Châu cong cong đôi mắt, đúng rồi, liêu cảnh chi kinh ngạc mà nói không nên lời lời nói. Kim Tú Châu hừ một tiếng, người nào đó trước kia quá ngu ngốc, không biết tách ra trộm bao thế nhưng bao giống nhau. Nói xong còn cố ý liếc mắt một cái bên cạnh nam nhân. Giang Minh xuyên nghe được trên mặt lộ ra cười. Lưu cảnh chi đây là lần đầu tiên nhìn đến biểu thúc cười đến như vậy vui vẻ, trước kia nàng cũng xem qua biểu thúc cười, bất quá liền tính là cười trên mặt hắn thần sắc cũng là trầm trọng, tựa hồ quá đến cũng không vui vẻ, chỉ là hai người không thân, nàng cũng không dám chủ động hỏi, mỗi lần hắn tới đều là vội vội vàng vàng, đi cũng là vội vội vàng vàng. Nàng mí môi, không rõ vì cái gì phải đối chính mình tốt như vậy. Kim tú Châu như là cái gì cũng chưa nhận thấy được giống nhau, lôi kéo nàng nói chuyện, nói bộ đội sinh hoạt, nói quân tàu chi gian sự, nghe được Kim tú Châu thực đường công tác bị người cử báo, Liêu Cảnh Chi lo lắng nhìn về phía nàng. Bất quá lại nghe nàng nói chính mình như thế nào nỗ lực học tập, sau đó ngoài ý muốn phát hiện chính mình hội họa thiên phú, còn bị báo xã nhìn chúng chính mình họa nghe được Liêu Cảnh Chi đều nhịn không được cảm động. Biểu thầm thật lợi hại, người cũng rất lợi hại nha. Vừa đi một bên nói, ngẫu nhiên hạ nham cắm một hai câu lời nói bổ sung, đem Lưu Cảnh Chi sở hữu lực chú ý đều rời đi, chờ Lưu Cảnh Chi tới rồi bách hóa đại lâu sau, liền phát hiện căn bản không phải cái gì mua thư, mà là mang theo nàng ra tới mua quần áo. Lưu Cảnh Chi không cần, Kim Tú Châu liền chuyên môn chọn quý mua, dù sao các nàng hai thân hình không sai biệt lắm. Lưu Cảnh Chi không biện pháp, đành phải muốn, sợ biểu thúc biểu thẩm hoa càng nhiều tiền. Bất quá vẫn là mua rất nhiều, có áo lông, quần áo khoác cùng dày. Mua xong, bọn họ còn cùng đi tiệm cơm quốc doanh ăn cơm, điểm một bàn lớn hảo đồ ăn. Biểu thúc biểu thẩm đều cho nàng kẹp thịt liền hai đứa nhỏ đều đem chính mình thích ăn kẹp cho nàng, màu lam chén lớn đôi đến tràn đầy. Loại này bị người vây quanh sùng ái cảm giác làm lưu cảnh chi cái mũi ê ẩm. Kim Tú Châu Dùng ôn nhu thanh âm đối nàng nói, chúng ta quá hai ngày lại đi, ngày mai mang ngươi đi nhà khách chơi, người biểu thúc nấu cơm tốt nhất ăn ta còn sẽ làm điểm tâm, ngày mai làm cho ngươi ăn. Quần áo đâu, đợi chút ta trực tiếp cho ngươi gửi đến trường học đi, đây là cho ngươi mua, không phải cho người khác mua, ngươi cũng mau khai giảng đi. Trong ký túc xá chăn ấm không ấm áp, chúng ta nơi đó có thể đánh chăn thực tiện nghi, trở về liền cho ngươi gửi hai giường lại đây. Kim tú châu lời nói còn chưa nói xong, rũ đầu ăn cơm liêu cảnh chi trên má liền chảy xuống một giọt đậu đại nước mắt. Nàng tự hồ đã nhận ra chính mình thất thố chạy nhanh giơ tay lau đi cũng không dám ngẩng đầu xem bọn họ sợ bọn họ thấy chính mình đôi mắt đỏ. Kim Tú Châu nhẹ nhàng vỗ nàng phía sau lưng. Về sau mặc kệ có chuyện gì, mặc kệ lớn nhỏ đều có thể tìm chúng ta. Ngồi ở đối diện Giang Minh Xuyên cũng thấy được cầm chiếc đũa nửa ngày bất động. Kim Tú Châu liếc đến, hắn hốc mắt cũng có chút hồng. Cơm nước xong, mấy người trước đem quần áo gửi, sau đó lại mang theo Liêu Cảnh Chi nhìn nhìn phụ cận phong cảnh tuy rằng nàng ở bên này lớn lên, nhưng rất ít ra tới chơi, rất nhiều địa phương nàng cũng không có tới quá. Không sai biệt lắm bốn điểm nhiều thời điểm, một nhà năm người lại đi tiệm cơm quốc xoanh ăn bữa cơm, điểm mấy chén sùi cạo ăn xong mới đem Liêu Cảnh Chi đưa về ra. Kim tú Châu cùng hai đứa nhỏ ở dưới lầu chờ, làm Giang Minh Xuyên đem người đưa lên đi. Tưởng cấp hai huynh muội đơn độc ở chung cơ hội. Liêu Cảnh Chi không ngốc lên lầu thời điểm nhịn không được hỏi, biểu thúc ngươi cùng biểu thẩm vì cái gì đối ta tốt như vậy. Chương 35, Giang Minh Xuyên nghe được lời này, trầm mặc trong chốc lát, Liêu Cảnh Chi đi ở phía trước, nửa ngày cũng chưa nghe được trả lời, trong lòng ẩn ẩn có chút thất vọng, liền ở nàng bước lên cuối cùng một tầng bậc thang khi, phía sau truyền đến nam nhân nặng nề thanh âm. Lại qua hai ngày ngươi sẽ biết. Lưu cảnh chi ngực một đột theo bản năng quay đầu lại xem hắn, phía sau nam nhân cũng đang xem nàng, trong ánh mắt mang theo vài phần không dễ phát hiện ôn nhu cùng sùng nịch, loại này ôn nhu cùng sùng nịch cùng hắn xem biểu thẩm khi không giống nhau, nàng cũng nói không nên lời nơi nào bất đồng, chính là cảm thấy cùng hắn xem hai đứa nhỏ ánh mắt có chút cùng loại Lưu cảnh chi đi đến chính mình cửa nhà, một bên đẩy cửa ra một bên đang chuẩn bị cùng biểu thúc từ biệt môn đẩy ra, liếc mắt một cái liền nhìn đến trong phòng khách cha mẹ cùng mở. Nhìn đến mở, lưu cảnh chi sắc mặt thần sắc lạnh xuống dưới. Đứng ở nàng bên cạnh Giang Minh Xuyên thực mau liền chú ý tới, theo nàng tầm mắt nhìn về phía phòng trong, lưu cần hai vợ chồng nhìn đến bọn họ trở về chạy nhanh đứng dậy đi tới chào hỏi. Đã trở lại, trong phòng phụ nữ ngồi bất động dùng không quá thân thiện ánh mắt đánh giá Giang Minh Xuyên. Giang Minh Xuyên không quá thoải mái nhíu nhíu mày, hắn đối người cảm xúc cảm giác thực nhạy bén, nhận thấy được cái này phụ nữ xem hắn ánh mắt mang theo địa chí. Hắn nhìn về phía Lưu Cần hai vợ chồng, hai vợ chồng có chút xấu hổ hướng hắn cười cười, giới thiệu nói, đây là hai tử mở. Giang Minh Xuyên ừ một tiếng, không nói thêm gì. Cảnh chi bình an đưa về tới ta liền đi về trước. Lưu Cần cười nói, ai, ngươi trên đường chậm một chút. Nói lời này thời điểm, Tống Tiểu như ở bên cạnh trộm véo hắn eo, Lưu Cần há miệng thở dốc rốt cuộc vẫn là không hỏi ra tới. Giang Minh Xuyên làm bộ không thấy được xoay người rời đi. Chờ người đi rồi, Tống Tiểu Như mới tức giận hỏi, chính là làm ngươi hỏi một chút bọn họ khi nào đi, ngươi như thế nào lá gan như vậy Tiểu. Liêu cần tâm tình cũng không tốt, người như thế nào không hỏi. Liêu cảnh chi nhìn cha mẹ, nhịn không được nói, làm sao vậy? Liêu cần sắc mặt vừa chậm, không có gì, mau về phòng nghỉ ngơi trong chốc lát, đợi chút liền làm cơm chiều. Liêu Cảnh Chi gật gật đầu, vốn định nói chính mình ở bên ngoài đã ăn, nhưng nghĩ đến muội muội ở nhà, mở cũng ở chỗ này, liền chưa nói, lên tiếng hào. Nào biết đi chưa được mấy bước, mơ âm dương quái khí thanh âm liền truyền đến. Nghe nói ngươi hôm nay đi ra ngoài chơi, như thế nào không đem ngươi muội muội mang theo? Ngốc tại trong phòng lưu Ái Hoa đã sớm nghe được Tỷ Tỷ đã trở lại, nhưng chính là không nghĩ ra tới, nghe được mợ thế chính mình nói chuyện, thở phì phì mở cửa đứng ở cửa, đôi tay ôm ngực quán hận nhìn Tỷ Tỷ. Liêu Cảnh Chi mím môi, không nói lời nào. Liêu Cần đã sớm bất mãn lão bà đệ đệ này một nhà, nhịn không được nói, chơi cái gì. Bồi nhân ra đi ra ngoài mua thư, được rồi, Cảnh Chi về phòng đi. Vu Hà lệ khắt một tiếng, quỷ tài tin, mua cái thư mua lâu như vậy. Còn không biết ở bên ngoài ăn cái gì ăn ngon. Liêu Ái Hoa vừa nghe, sắc mặt nháy mắt kéo xuống dưới, nổi giận đùng đùng chạy tới chất vấn Lưu Cảnh Chi. Người nói, người hôm nay ăn cái gì ăn ngon. Đổi làm trước kia, Lưu Cảnh chi nghe được lời này khẳng định là nén giận, nhưng hôm nay nghe xong rất nhiều biểu thẩm nói nàng ở bộ đội trải qua sự, đặc biệt là như thế nào đánh trả cử báo nàng người, nghe được trong lòng đặc biệt kích động biểu thẩm nói cho nàng, rất nhiều người đều là bắt nạt kẻ yếu, nếu không đánh trả qua đi, sẽ có càng ngày càng nhiều người khi dễ ngươi. Nghĩ đến đây, nàng đột nhiên ngẩn đầu nhìn về phía mở. ta ăn cái gì ăn ngon không biết. nhưng ta biết nếu không phải lúc trước cứu cứu lái xe đâm chết người nhà của chúng ta vẫn là ở hai tầng lâu căn phòng lớn có dùng không hết tiền ba ba cũng là xưởng máy móc chính thức công vốn đang thực tức giận lưu ái hoa vừa nghe đến lời này cả người đều ngốc một chút cái gì hai tầng lâu căn phòng lớn cái gì dùng không xong tiền liêu cảnh chi không nói chuyện trực tiếp đứng lên trở về phòng so với tỷ tỷ ăn ăn ngon liệu ái hoa càng quan tâm chính là hai tầng lâu căn phòng lớn đi theo nàng phía sau sốt ruột truy vấn người mau nói cái gì hai tầng lâu căn phòng lớn cái gì dùng không xong tiền a nhà của chúng ta trước kia có căn phòng lớn sao còn có rất nhiều tiền sao phòng ở đâu tiền đâu liêu cảnh chi ném xuống một câu người hỏi mợ đi nàng so với ta càng rõ ràng nói xong liền đi rồi liều ái hoa chạy nhanh nhìn về phía Vu Hà lệ vội vàng hỏi mở nhà ta phòng ở đâu Vu Hà lệ đầy mặt xấu hổ cái kia ha ha ha cái gì phòng ở nha liền nghe ngươi tỉ nói bừa nàng mới sẽ không nói bừa đâu nàng chưa bao giờ nói dối nàng nói là ta cựu cựu đâm chết người nhà của chúng ta mới không phòng ở cựu cựu đâm chết người quan nhà của chúng ta chuyện gì dựa vào cái gì làm nhà của chúng ta bồi người đứa nhỏ này sao như vậy không lương tâm đâu chúng ta là người một nhà nha cái gì người một nhà ta mới không có ngươi như vậy người nhà hảo nha ngươi thừa nhận chính là các ngươi làm hại nhà của chúng ta không có căn phòng lớn nguyên lai nhà của chúng ta trước kia có căn phòng lớn cả người đều kích động lên người bồi ta căn phòng lớn người bồi ngươi cho ta bồi ta không cần ở nơi này ta muốn ở tại căn phòng lớn tống tiểu như sợ nhất tiểu nữ nhi khóc nháo chạy nhanh khuyên đều đi qua đều đi qua nhà chúng ta hiện tại cũng có phòng ở chủ a này không khuyên còn hảo, một khuyên liều ái hoa càng tới khí, một phen đẩy ra thân mụ. đều tại ngươi cái này xuẩn nữ nhân, nếu không phải ngươi thân đệ đệ đâm chết người chúng ta nơi nào yêu cầu ở nơi này, ngươi cút cho ta, lăn trở về ngươi đệ đệ ra, ta không cần ngươi cái này mẹ, ngươi như thế nào không chết đi? ngươi đem chúng ta cả nhà làm hại hảo khổ nha. Lưu Cảnh chi nghe được lời này chạy nhanh ra tới, có điểm hối hận nói câu nói kia. Vù hà lệ thấy thế không ổn, chạy nhanh nhân cơ hội trộm chạy, Lưu ái hoa tức giận đến muốn truy người, bị Lưu cần tống tiểu như hai vợ chồng ngăn cản, Lưu ái hoa rớt khoát hướng trên mặt đất ngồi xuống, gần cổ lên liền khóc chỉ vào thân mụ liền mắng. Người cây tang môn tinh, người cây tang môn tinh, ta chán ghét ngươi, đều tại ngươi, tất cả đều trách ngươi. Quay đầu lại mắng Lưu cần, ngươi vì cái gì muốn cưới nàng. Ngươi có tiền cưới ai không tốt cưới như vậy cái số nữ nhân trở về, ngươi nhìn xem nàng làm chuyện tốt đem ta sinh như vậy xấu, còn đem trong nhà tất cả đều bại hết ta hận các ngươi, những cái đó nguyên bản đều là ta nha, nguyên bản đều là ta. Tống tiểu như không nghĩ tới có một ngày chính mình yêu thương tiểu nữ nhi nói mình như vậy, tức giận đến ngực đau, nàng bụng mặt khóc, sau đó quay đầu nhìn về phía đại nữ nhi. Ngươi vừa lòng, cái này ngươi vừa lòng, liêu cảnh chi nghe được lời này, môi sắc một bạch. hôm nay đi ra ngoài một chuyến bắt đầu ghét bỏ chúng ta đúng không liêu cảnh chi đôi mắt đỏ lên ta không có tống tiểu như xoay đầu không muốn nghe nàng giải thích liêu cảnh chi trong lòng khó chịu cúi đầu rõ ràng là mở trước nói nàng nàng chỉ là đánh trả một chút mà thôi là biểu thẩm nói cho nàng gặp được người khác khi dễ mặc kệ là hành vi thượng vẫn là ngôn ngữ thượng đều phải dũng cảm phản kích trở về đạo lý này liền hai đứa nhỏ đều biết nàng cũng cảm thấy đối Vì cái gì nàng bị mở khi dễ thời điểm, mụ mụ không giúp nàng nói chuyện mà hiện tại không trách mợ lại quái nàng. Nàng rất thường hỏi một câu chính mình rốt cuộc có phải hay không thân sinh. Một khi có cái này ý niệm hoài nghi hạt giống liền như thế nào cũng vô pháp từ trong lòng rời đi. lưu cảnh chi không ngốc tương phản nàng thực thông minh, nàng vẫn luôn cảm thấy cha mẹ đối nàng yêu thương mang theo một loại người xa lạ khách khí cùng muội muội cái loại này không giống nhau tổng thiếu một loại thân mật. Nàng nghĩ đến biểu thúc đối nàng yêu thương, trước kia nàng còn lo lắng đối phương có cái gì ý xấu, hiện tại xem biểu thầm cùng hai đứa nhỏ đối nàng thân cận cái loại này hoài nghi cảm giác càng thêm mãnh liệt lên. Rốt cuộc vì cái gì đồng dạng là cháu họ gái, biểu thúc cùng biểu thẩm chỉ đối nàng một người hào. Chỉ là bà con mà thôi, ba mẹ đều không có bỏ được cho nàng hoa nhiều như vậy tiền còn có, nàng cùng ba ba mụ mụ lớn lên một chút đều không giống, nhưng muội muội liếc mắt một cái là có thể nhìn ra là ba mẹ hài từ. Trên đường trở về, Giang Minh Xuyên nói ở lưu Cần ra nhìn đến hài từ mợ sự. Nói lời này thời điểm hắn cao mày Kim Tú Châu hỏi hắn, như thế nào, người không hảo sao? Giang Minh Xuyên lắc đầu, không thể nói tới, xem ta ánh mắt không phải thực hào. Kim Tú Châu trong lòng liền có số, kia khẳng định là biết muội muội thân thế. Nàng đột nhiên nghĩ tới cái gì, hỏi một câu, ta nhớ rõ ngươi nói Liêu Cần hai vợ chồng là tự ích tỉnh lại đây, theo lý thuyết bên này hẳn là không có thân thích. Giang Minh Xuyên nói, có thể hay không là tới chúc Tết? Chúc Tết chỉ tới một cái người sao? Giang Minh Xuyên nhíu mày, hồi ức một chút vừa rồi nhìn đến phòng trong cảnh tượng, lưu ra phòng khách rất nhỏ, liếc mắt một cái là có thể xem đến rõ ràng, thực xác định chỉ có hài từ mợ một người, hơn nữa cũng không có tới cửa chúc Tết quà tặng. Kim Tú Châu cho hắn phân tích. Mẫu thân người là cái suy xét chua toàn người ta hai ngày này đều suy nghĩ, nàng nếu đem hài từ giao cho liêu cần hai vợ chồng nuôi nấng, khẳng định sẽ không bạc đãi hai người, không nói trong nhà cỡ nào giàu có, nhưng ít ra cũng không cần tễ ở như vậy phá như vậy tiểu nhân trong phòng. Hơn nữa ta coi, nhà bọn họ tiểu nữ Nhi Xuyên cũng không tính thật tốt, nếu nói là có tiền không dám hoa kia cũng có thể giải thích nhưng ngày hôm qua kia bữa cơm ngươi còn có nhớ hay không? tiền không dám hoa ở bên ngoài nhưng ăn phương diện hẳn là sẽ không ủy khuất chính mình chính là nhà bọn họ giống như quá đến thật sự thật không tốt giang minh xuyên tự nhiên cũng nghĩ tới này đó hắn vẫn luôn đều cho rằng muội muội dưỡng phụ mẫu gặp được cái gì khó khăn cho nên từ có tiền lương bắt đầu liền không ngừng cho bọn hắn ra gửi tiền muốn cho muội muội nhật từ quá đến hảo điểm Kim Tú Châu lại nói, nhật từ dầu có nói, muội muội nhật từ hẳn là không khổ sở, nhưng nếu nhật từ không hào quá thân nhân gian mâu thuẫn khẳng định liền nhiều, có câu cách ngôn nói nghèo hèn phu thê chăm sự ai, nhà bọn họ tiểu nữ nhi lại là cái nổi bật bá đạo tính tình, nhìn thấu, hai vợ chồng lại là cái bất công tiểu nữ nhi. Lúc trước mẫu thân ngươi đem hài tử giao cho bọn họ dưỡng, có thể là nghĩ bọn họ hai vợ chồng thành thật lại sinh không được hài tử, mới có thể lựa chọn bọn họ chỉ là không nghĩ tới bọn họ sau lại còn sẽ sinh một cái, nếu có thể đoán trước đến cái này, rất có thể sẽ không cho các ngươi hai anh em tách ra. Đổi lại Kim tú Châu cũng sẽ làm ra đồng dạng quyết định một là bạch gia đối lưu ra có thiên đại ân tình, nhị là lưu ra hai vợ chồng thành thật lại sinh không ra hài tử, khẳng định sẽ hào hào đối đãi nữ nhi có thể cho nàng một cái hoàn chỉnh ra. Nhưng nếu biết bọn họ còn sẽ có chính mình hài tử, nàng tình nguyện hài tử nếm chút khổ sở cũng sẽ làm hai anh em ở bên nhau. Giang Minh Xuyên nói, ta biết cho nên cùng nàng nói qua hai ngày sẽ biết. Kim Tú Châu cũng là ý thứ này, sớm một chút nhận trở về có thể tránh cho rất nhiều chuyện phiền toái, thành thật có đôi khi cũng không phải cái gì hảo yêu điểm, nàng trước khi liền không thích dùng người thành thật quá xuẩn, cũng quá dễ dàng bị kiềm chế dao động. Nàng tán thường nhìn thoáng qua Giang Minh Xuyên. Ta phát hiện ngươi hiện tại làm việc quyết đoán nhiều ta thích ngươi hiện tại cái dạng này. Giang Minh Xuyên bị khen đến có chút ngượng ngùng, hắn không cảm giác chính mình biến quyết đoán, chỉ là cảm thấy hắn hiện tại có gia đình, có một số việc hắn đến đứng ở bọn họ phía trước, hắn giải quyết nàng cùng hài từ liền không cần nhọc lòng. Còn có, ngươi hiện tại chuyện gì đều cùng ta nói, làm ta cảm thấy thực hào, có loại bị ngươi để ở trong lòng cảm giác. Giang Minh xuyên nghe được lời này, lỗ tai đỏ lên, giơ tay sờ sờ cái mũi, cũng không biết nàng là như thế nào đem những lời này nói ra. Còn theo bản năng quay đầu nhìn về phía bốn phía, cũng may chung quanh không có người ngoài, bất quá bên cạnh nhi tử mở to hai mắt nhìn bọn họ. Hạ nham đối thượng ba ba ánh mắt nghiêng nghiêng đầu. Ba ba, người lỗ tai đỏ, là lãnh sao, Giang Minh xuyên ân, hạ nham nga một tiếng. Gật gật đầu cũng chưa nói đem chính mình trên đầu mũ bắt lấy tới cấp 33, đây là mũ mũ cho hắn làm, hắn luyến tiếc. Chỉ có phò yên yến cong cong khóe miệng, cũng không biết là chê cười ca ca bồn, vẫn là vui vẻ nhận hồi cô cô cả nhà đều hướng tốt phương hướng phát triển. Ngày hôm sau buổi sáng Kim Tú Châu liền dựa theo ngày hôm qua ước định mang theo nữ nhi lại đi lưu ra tiếp lưu cảnh chi. Giang Minh Xuyên buổi sáng thiên không lượng liền ra cửa mua đồ ăn mua thịt đi, hắn mang theo hạ nham ở nhà khách trong phòng bếp bận việc Kim Tú Châu dứt khoát liền mang theo nữ Nhi đi, dù sao lộ đều nhận thức. Chẳng sợ hôm qua mới thượng quá môn, Kim Tú Châu lễ nghi cũng nửa điểm không ít, cố ý ở phụ cận công tiêu xã mua một đâu quả lê mang lên, chính là tới cửa mang đồ vật một ngày so với một ngày tiện nghi là được. Tới rồi lưu ra Kim Tú Châu đều không cần gõ cửa, lên lầu liền nhìn đến lưu cảnh chi một người ở hàng hiên bận rộn. không thấy được những người khác nhịn không được đau lòng như thế nào liền ngươi một người ở bên ngoài biểu thầm liêu cảnh chi nghe được thanh âm ngẩng đầu nhìn đến người có chút cao hứng hô một tiếng lại gọi phó yên yến muội muội phó yên yến ngoan ngoãn kêu nàng tì tì nàng còn cố ý lại hỏi một tiếng tì tì một người ở nhà sao liêu cảnh chi cũng không nghĩ nhiều không có ngày thường chính là ta làm nói nhanh nhẹn đem chén đũa rửa sạch sẽ kim tú châu cười cười Ngày thường chính là ngươi làm nha, cha mẹ ngươi có ngươi như vậy có thể làm hài từ thật là hào phúc khí, có thể nhẹ nhàng rất nhiều. Không đợi nàng trả lời trực tiếp hỏi, ngươi ba mẹ ở nhà sao? Ngày hôm qua nói muốn mang ngươi đi nhà khách chơi một chút hiện tại cố ý lại đây tiếp ngươi. Liêu cảnh chi trên mặt lộ ra do dự thần sắc, biểu thẩm thực xin lỗi, ta hôm nay khả năng không thể đi ta mẹ hôm nay thân thể không thoải mái ta tưởng ở nhà chiếu cố nàng. Kim Tú Châu nghe xong sau tựa hồ có chút mất mát. Như vậy à chúng ta ngày mai muốn đi đâu? À, Liêu Cảnh Chi không tha nhìn nàng. Kim Tú Châu bất đắc dĩ cười cười. Ta đi xem mụ mụ ngươi. Nói trực tiếp đẩy cửa ra đi vào. Nguyên tưởng rằng Tống Tiểu như là nằm ở trên giường cái loại này không thoải mái. Không nghĩ tới người liền ngồi ở trong phòng khách trên đùi đắp quần áo. Bên cạnh trên bàn bầy tẩy tốt quả táo. Nếu không đoán sai chính là bọn họ ngày hôm qua đưa tới. nhìn đến vào cửa kim tú châu đối phương trên mặt thần sắc có chút không được tự nhiên kim tú châu nhìn chung quanh một vòng như thế nào không thấy được ái hoa tống tiểu như không cần suy nghĩ liền nói đi ra ngoài chơi nào biết vừa mới nói xong trong phòng liền truyền đến lưu ái hoa tức giận thanh âm người mới đi ra ngoài chơi đâu không cần đề ta hiện tại nghe được ngươi thanh âm liền ghê tởm tống tiểu như nghe xong Không được tự nhiên nhìn Kim Tú Châu liếc mắt một cái kéo kéo khóe miệng, nhưng như thế nào đều cười không nổi. Kim Tú Châu cũng là da mặt dày, phẳng phất không thấy ra tới trong nhà xấu hổ bầu không khí cười tùm tìm nói, tàu tử, ngày hôm qua chúng ta nói muốn mang cảnh chi đi chúng ta nơi đó chơi một chút ngươi xem. Tống tiểu như nghe xong không nói lời nào, Kim Tú Châu liền biết nàng có ý tứ gì cũng không sinh khí, ngược lại trên mặt tươi cười gia tăng, nàng nói tàu tử. Không phải ta nói, chúng ta làm phụ mẫu nha, có đôi khi thật sự phải công bằng một chút cảnh chi quá ngoan, người cũng không thể không đem nàng đương hồi sự, bất công nhiều, sẽ bị thương hài từ tâm. Tống tiểu như nào nghe loại này lời nói, đột nhiên ngẩng đầu phản bác. Ta khi nào bất công? Nga, không bất công nha. Không bất công cách ba tuổi, đại ở bên ngoài làm việc chịu đông lạnh tiểu nhân nằm ở trong phòng ngủ. Ta hai ngày này bất cảnh chi tay, so với ta còn thua giáp. Tống tiểu như khổ mà không nói nên lời, nhưng lại nói không nên lời giải thích nói, vì thế lại cúi đầu làm trầm mặc trạng. Bộ dáng này xem đến Kim Tú Châu trong lòng nén giận còn không bằng nói thẳng ra tới, chỉ sợ cảnh chi ngày thường không thiếu bị khinh bỉ. Kim Tú Châu mí môi, sắc mặt trực tiếp hạ xuống, lạnh lùng nói kêu ngươi một tiếng tàu từ thật đúng là cho ngươi mặt. Tống tiểu như sừng sốt còn không đợi làm ra phản ứng, Kim Tú Châu liền dùng cười hì hì thanh âm hướng ra phía ngoài nói, cảnh chi, mẹ ngươi đồng ý ngươi đi ra ngoài. Kim Tú Châu đối thượng Tống tiểu như không thể tin tưởng ánh mắt tiếp tục cười nói, nàng nói, ngươi mụi mụi là cái đồ lười, không đứng dậy liền đói chết tính, không cần phải xen vào, dù sao nàng đau nhất vẫn là ngươi, đi thôi, mau thu thập một chút chúng ta lập tức xuất phát. Nói xong ra vẻ tận tình khuyên bảo lớn tiếng nói, tàu tử. Không phải ta nói, chúng ta ái hoa cũng là cái hảo hài tử, người lại bất công cũng không thể như vậy, đối nàng, hài tử sao còn nhỏ, người phải đối nàng hảo, nàng khẳng định trong lòng là hiểu rõ. Liêu cảnh chi cao hứng mà từ bên ngoài tiến vào, gỡ xuống trước người tạp dề còn không xác định hỏi một câu. Mẹ ta thật sự có thể đi ra ngoài sao? Nàng căn bản không nghĩ tới biểu thẩm là lừa nàng, nàng thường biểu thẩm đem mụ mụ thuyết phục. Tống tiểu như mặt không đi mặt mũi cực tuyệt nữ nhi, đành phải gật gật đầu thần sắc cứng đờ nói, sớm một chút trở về. liêu cảnh chi ngọt ngào cười, nàng cũng không cần thu thập cái gì, trực tiếp buông khăn quàng cổ là được. Kim Tú Châu nắm tay nàng, đi thôi, ngươi biểu thuốc cho ngươi làm ăn ngon. Ba người mới ra cửa, liền nghe được trong phòng truyền đến đồ vật tạp bang bang vang thanh âm, liêu cảnh chi trên mặt lại do dự lên, Kim Tú Châu cười tùm tìm nói, ngươi muội muội cũng thật hoạt bát, vẫn là thiểu hài từ đâu. Không có việc gì, trở về mang ăn ngon hống hống thì tốt rồi. Liêu cảnh chi nghe được lời này, liền mạc danh cảm thấy giống như không phải cái gì đại sự cũng cười cười. Hai người nắm hài từ tới rồi dưới lầu, vừa lúc nhìn đến cách đó không xa một đôi chung niên nam nữ hướng bên này đi. Liêu cảnh chi thấy được theo bản năng cúi đầu Kim Tú Châu chú ý tới thân mình hướng bên cạnh sườn sườn, giúp nàng che đậy một ít. trung niên hai vợ chồng ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là kim tú châu kia nữ nhân đề phòng nhìn mắt kim tú châu sau đó đẩy nam nhân chạy nhanh đi rồi cũng không có chú ý tới bên cạnh liêu cảnh chi đám người đi qua đi liêu cảnh chi mới thả lỏng lại đối kim tú châu nhỏ giọng giải thích một câu là ta cậu mở kim tú châu xoay đầu nhìn thoáng qua sau đó đối nàng cười đi thôi hôm nay cho ngươi làm ăn ngon liêu cảnh chi thấy biểu thẩm không có hỏi nhiều trong lòng nhẹ nhàng thở ra Kim Tú Châu mang theo nàng đi nhà khách Liêu Cảnh Chi vẫn là lần đầu tiên tới nhà khách đối cái gì cũng tò mò, nhịn không được nhìn nhiều hai mắt trong phòng chỉ có tam trương giường, bọn họ đem giường cũng ở bên nhau trong phòng thu thập chỉnh chỉnh tê tề. Kim Tú Châu làm nàng bồi nữ nhi chơi trong chốc lát nàng đi phòng bếp hỗ trợ. Liêu Cảnh Chi đứng dậy, ta cũng sẽ nấu cơm. Kim Tú Châu cười đem nàng ấn ngồi xuống. Không cần, ngươi bồi hài tử xem một lát thư trong phòng bếp quá nhỏ, ngươi đi chuyển không khai thân. liêu cảnh chi còn tưởng lại nói chút cái gì phò yên yến liền cắm một câu ba ba mụ mụ ái nói nhỏ ngươi đi bọn họ cũng không dám nói kim tú châu tức giận đến điểm một chút nữ nhi đầu nhỏ liêu cảnh chi nhìn biểu thẩm rời đi bóng dáng nửa ngày mới phản ứng lại đây muội muội là có ý thứ gì ngượng ngùng cười cười nàng nhìn về phía muội muội mặt đỏ hồng hỏi ngươi muốn nhìn cái gì thư trên giường bày vài quyển sách còn có báo chí nàng mở ra làm muội muội chính mình tuyển, phò yên yến lắc đầu không nghĩ đọc sách liêu cảnh tri ôn nhu hỏi vậy ngươi muốn làm gì tưởng cùng ngươi nói chuyện phiếm liêu cái gì tì tì ngươi theo chúng ta ra trước kia một cái hàng xóm ra tì tì giống như nàng kêu đại nha phải không chúng ta lớn lên rất giống sao phó yên yến lắc đầu không phải lớn lên giống là trải qua giống đại nha ba ba mụ mụ nãi nãi đều là người rất tốt nhưng bọn hắn đối đại nha tì tì không tốt bọn họ cho rằng cấp đại nha tì tì ăn cùng xuyên chính là đối nàng hảo chính là những cái đó nàng đệ đệ cũng có mà nàng đệ đệ có nàng liền không có Liêu cảnh chi sừng sốt một chút tiểu nữ hài non nất đơn giản lời nói lập tức chọc chúng nàng nội tâm làm nàng trong lúc nhất thời không biết như thế nào đáp lại tì tì có người muội muội cũng có nhưng người muội muội có người lại không có Thì, nếu có một ngày ngươi phát hiện chính mình không phải thân sinh, ngươi thân nhân cũng tới tìm ngươi, ngươi sẽ cùng bọn họ đi sao? Lưu Cảnh Chi đột nhiên ngẩng đầu xem nàng, Phỏ yên Yến nháy mắt to ngoan ngoãn nhìn nàng, nỗ lực duy trì trên mặt chấn định kỳ thật nàng trong lòng cũng có chút hư, nhưng là nàng cảm thấy cần thiết trước cấp Lưu Cảnh Chi đánh cái dự phòng châm ba ba mụ mụ thường nhận hồi cái này muội muội mụ mụ thậm chí còn cố ý vô tình khơi mào Lưu ra phân tranh, nhưng là để lại cho bọn họ thời gian không nhiều lắm, hậu thiên liền phải rời đi. Ngày mai đột nhiên cùng Lưu Cảnh Chi nói nàng không phải lưu ra hài tử, nàng khả năng trong lúc nhất thời vô pháp tiếp thu, Phó Yên Yến đứng ở hài tử góc độ, nàng cảm thấy Lưu Cảnh Chi không hy vọng cha mẹ giúp nàng làm ra quyết định. Lưu Cảnh Chi hơn nửa ngày mới hoãn lại đây, sau đó dùng khô khốc thanh âm hỏi có ý tứ gì nha? Phó Yên Yến lắc đầu, không có ý tứ nha chính là hy vọng tỷ tỷ không phải bá bá thân sinh, nếu là ta thân tỷ tỷ thì, thì, thì tốt rồi. Lưu cảnh chi nguyên bàn hoàng sợ tâm, bởi vì những lời này một lần nữa rơi xuống tại chỗ, ngay sau đó lại có chút buồn cười, nàng thế nhưng đem một cái tiểu oa nhi nói thật sự. Áp xuống đáy lòng kia một tia mất mát, nàng tức giận cười nói, ta so ngươi lớn mười mấy tuổi, dựa theo tuổi tác tới tính, người đều có thể kêu ta gì. Giữa trưa, Giang Minh Xuyên làm một bàn hảo đồ ăn, Kim Tú Châu cũng cố ý làm điểm tâm, một nhà năm người một bên đang ăn cơm một bên thân thiện trò chuyện thiên, như vậy ấm áp trường hợp lưu cảnh chi rất ít trải qua, trong lòng nhịn không được có chút hâm mộ ở như vậy ấm áp gia đình lớn lên, khó trách hai đứa nhỏ đều như vậy vui vẻ. Nàng trong miệng ăn khó được mỹ vị, trong đầu không khỏi nghĩ đến phía trước muội muội câu nói kia. Tuy rằng lương tâm thượng có chút không qua được, nhưng là nếu có một ngày nàng phát hiện chính mình thật sự không phải thân sinh, có lẽ trong lòng liền sẽ không như vậy khổ sở. Chương 36. Cơm nước xong, Lưu Cảnh Chi vốn dĩ tưởng về nhà Kim Tú Châu cố ý thuyết minh hậu thiên bọn họ muốn đi, làm nàng ở lâu trong chốc lát, Lưu Cảnh Chi liền khó nói cái gì. Lưu chữ lưu chữ liền lưu tới rồi cơm chiều. Giữa chưa đồ ăn quá nhiều, đều không có ăn xong, buổi chiều 4 điểm nhiều giang minh xuyên cố ý nhiệt hạ, lưu cảnh chi đem cơm chiều ăn xong mới đi, cho dù là cơm thừa canh cặn nàng ăn đến cũng rất thơm, chính là ăn cơm tốc độ có điểm chậm. Nàng luyến tiếp biểu thúc biểu thẩm một nhà, chẳng sợ biết sau khi trở về mụ mụ mụi muội mụ sẽ không cao hứng, nàng cũng tưởng ở chỗ này nhiều đãi trong chốc lát. Bên ngoài sắc trời có điểm đen, ăn xong cơm chiều 4 giờ rưỡi nhiều, Kim Tú Châu Chi Kỳ nói, đợi chút chúng ta đưa ngươi trở về, người ba mẹ sẽ không nói cái gì, ngươi như vậy ngoan như vậy hiểu chuyện, chúng ta lại là thân thích, bọn họ nếu là mắng ngươi kia mới là không nói lý. Lời này làm Liễu Cảnh Chi trong lòng hơi cảm an ủi, nghĩ chính mình không có ở bên ngoài chạy loạn, chỉ là tới biểu thúc biểu thẩm nơi này chơi, hơn nữa buổi sáng mụ mụ cũng là đồng ý. Vì thế chờ Giang Minh Xuyên tẩy xong chén, Một nhà bốn người cùng nhau đưa Lưu Cảnh Chi về nhà. Nửa đường Thượng Kim Tú Châu đột nhiên tháo xuống trên cổ tay đồng hồ mang ở Lưu Cảnh Chi trên tay. Lưu Cảnh Chi nhận thấy được hoàng sợ chạy nhanh xua tay nói, không cần không cần, biểu tàu ta không cần cái này. Kim Tú Châu đè lại tay nàng. Trước đừng cự tuyệt ta là nghĩ người ở trong trường học đi học ngày thường cũng không biết thời gian, có đồng hồ liền phương tiện nhiều tỉnh ngày thường đọc sách xem mơ hồ cũng không biết đúng hạn đi ăn cơm ngủ. Đồng hồ ta trở về lại mua một cái là được, ở nông thôn bên kia mua cái này tiện nghi. Liêu cảnh chi đầu riêu cùng chống bỏi giống nhau. Ta ngày thường cùng đồng học cùng nhau, sẽ không quên ăn cơm những cái đó, cái này quá quý trọng, ngài chính mình mang, ta thật sự không cần. Kim Tú Châu giận nàng liếc mắt một cái. Ta là thiệt tình thích ngươi mới đưa cho ngươi người xem ta còn đưa người khác. Người đem cái này đồng hồ vật tẫn kỳ dụng chính là nó tốt nhất về chỗ cái gì quý không quý, đồ vật lại quý, cũng so ra kém người quan trọng. Liêu Cảnh Chi giảng bất qua Kim Tú Châu, nhưng nàng là thật sự không dám muốn tốt như vậy đồ vật. Bên cạnh Giang Minh Xuyên khuyên một câu, cầm đi, trở về ta cho ngươi biểu thầm một lần nữa mua một cái càng tốt. Kim Tú Châu nhoẻn miệng cười, nghe được đi, ta còn có càng tốt đâu. Liêu Cảnh Chi giật giật môi, nàng thật sự không dám thu. Ngày hôm qua bọn họ đã cho nàng mua rất nhiều quần áo, hoa thật nhiều tiền. Hai đứa nhỏ còn ở bên cạnh khuyên. Tì tì liền cầm đi, mụ mụ nhưng thích ngươi. Liền tiểu nữ hoa đều nói, ba ba có tiền. lưu cảnh chi ở một nhà bốn người khuyên bảo hạ, bị kim tú châu mang lên đồng hồ, đồng hồ thực tinh xảo tú khí, mang ở nàng tuyết trắng trên cổ tay, thập phần mắt sáng. Nàng xác thật thực thích, nàng vừa rồi kỳ thật là lừa biểu thẩm, nàng căn bản không có bằng hữu lớp học đồng học cơ hồ đều là nông thôn đề cử đi lên, trong nhà thành phần hảo. Biết nàng là trong thành sau, đều cố ý vô tình cô lập nàng, không ai cùng nàng chơi, có đôi khi nàng trở về chậm trong ký thúc xá môn còn bị người đóng lại, như thế nào gõ đều không khai. Rõ ràng nàng tiền tiêu vặt còn không có các nàng nhiều. Kim Tú Châu cùng Giang Minh xuyên đem người đưa đến dưới lầu, Liêu Cảnh Chi liền không làm cho bọn họ tặng, không nghĩ bọn họ đi lên cùng ba ba mụ mụ giải thích nàng đã lớn còn không đến mức điểm này đều phải người khác giúp Đi phía trước nàng hỏi, biểu thúc biểu thầm, các ngươi ngày mai khi nào đi. Ta đi đưa các ngươi, Kim Tú Châu cười, buổi chiều 3, 4 giờ ta hữu, ngươi còn có thể lại đây cùng chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm. Liêu cảnh chi nghe được ngày mai còn có thể tái kiến một mặt, trên mặt lộ ra vui vẻ cười. Hảo ta ngày mai nhất định lại đây. Nàng vẫy vẫy tay phải, một cái tay khác thượng sách theo Kim Tú Châu làm điểm tâm, chuẩn bị mang về nhà cấp 33 mụ mụ mũ cùng muội muội ăn. Đi đến thang lầu nơi đó khi, nàng lại quay đầu lại nhìn nhìn, thấy một nhà bốn người còn ở, lại chạy nhanh phất phất tay. Kim Tú Châu cũng nâng lên tay vẫy vẫy, lúc này mới cùng Giang Minh Xuyên hài tử xoay người rời đi. Đi rồi vài bước sau, nàng hỏi, ngày mai liền đi nói sao? Giang Minh Xuyên gật đầu, đến nói, hắn kỳ thật cũng không ngốc biết Kim Tú Châu vẫn luôn ở giúp hắn, Kim Tú Châu vừa rồi đưa muội muội đồng hồ trở về khẳng định sẽ bị phát hiện, liền tính không bị phát hiện y theo muội muội tính cách cũng sẽ chủ động cùng nàng dưỡng phụ mẫu nói, đêm nay không cãi nhau cũng đến xuất hiện ngăn cách. Ngày mai lại đi nói cái kia sự kia hai vợ chồng hẳn là cũng không sai biệt lắm làm tốt chuẩn bị thậm chí khả năng sẽ công phu sư từ ngoạm đến lúc đó việc này giải quyết lên liền phương tiện. Kim Tú Châu nói thẳng, ngày mai kia hai vợ chồng mặc kệ nói cái gì quá mức yêu cầu, người tất cả đều đáp ứng. Nghe được lời này, Giang Minh Xuyên cùng hai đứa nhỏ đều kinh ngạc nhìn về phía nàng. kim tú châu săn sóc nói muội muội là có máu có thịt người chúng ta có kè mặc cả nàng kẹp ở bên trong khó làm người chúng ta trước đáp ứng rồi lại nói có thể làm được hay không ta sau này kéo một kéo Phò Yên Yến nhìn nhiều liếc mắt một cái kim tú châu thực mau liền nghĩ thông suốt kim tú châu ý tứ, không chỉ là tiểu cô cô kẹp ở bên trong khó làm người, cũng là đối phương công phu sư từ ngoạm, bọn họ bên này thỏa hiệp liền đem đối phương phụ trợ càng thêm lạnh nhạt vô tình, đến lúc đó tiểu cô cô xem ở trong mắt tự nhiên sẽ minh bạch ai mới là chân chính yêu quý nàng người nhà, mặt sau kia người nhà nếu là xảy ra chuyện đi tìm tiểu cô cô tiểu cô cô tự nhiên sẽ không quá mềm lòng. Nghĩ vậy chút nàng lại lần nữa cảm thán kim tú châu khôn khéo, quả thực đem nhân tâm đắn đo gắt gao. Cái đồng hồ kia cũng không tặng không, đêm nay trở về chỉ sợ đến đại xào một trận. Phỏ yên yến trong lòng có chút đau lòng tiểu cô cô, bất quá càng có rất nhiều vui vẻ nàng sẽ tránh đi về sau cực khổ. Có đời này ba ba mụ mụ ở tiểu cô cô hẳn là không giống nhau. Liêu cảnh chi đẩy cửa ra vào nhà, vừa nhức đầu, liền nhìn đến ba ba mụ mụ cùng muội muội ngồi ở trong phòng khách ăn cơm chiều. Tống tiểu như cùng lưu ái hoa nghe được thanh âm nhìn lại đây cũng không nói lời nào. Nhưng thật ra lưu cần trên mặt lộ ra cười. Ăn sao, không ăn qua tới ăn chút. lưu cảnh chi cười gật gật đầu. Ở biểu thúc biểu thẩm nơi đó ăn một chút. Sau đó giơ lên trong tay sách theo giấy dầu bao. Đây là biểu thẩm làm điểm tâm ăn rất ngon. Bọn họ làm ta mang một ít trở về cho các ngươi ăn. Nói nàng đi đến cái bàn bên, mở ra trong tay giấy dầu bao, nào biết hủy đi đến một nửa, đã bị lưu ái hoa thở phì phì dùng tay huy tới rồi trên mặt đất. Ta không ăn, chính ngươi ở bên ngoài ăn được, thừa đồ vật mang về tới cấp chúng ta ăn, khi chúng ta là cầu sao. Ta mới không ăn đâu, đều năm điểm, ngươi còn trở về làm gì, như thế nào không ở ngươi biểu thúc biểu thẩm nơi đó trụ. Liêu Cảnh Chi biết muội muội trong lòng có khí, nhưng là nghe được muội muội này không nói lý nói, vẫn là nhịn không được nói, này lại không phải ngươi một người ra, ta vì cái gì không thể trở về. Liêu Ái Hoa đột nhiên cười lạnh một tiếng, đang muốn há mồm nói cái gì, Liêu cần đột nhiên lớn tiếng ngăn lại. "Hảo, xảo cái gì xảo, ăn Tết đâu, tỷ tỷ ngươi hảo tâm mang ăn đến cho ngươi, ngươi không ăn là được ném tới trên mặt đất làm gì?" Nói xong, lại đối Liêu Cảnh Chi nói, "Ngươi là tỷ tỷ, liền không thể nhường điểm muội muội." Ngươi biết rõ nàng trong lòng không thoải mái, ngươi một người ở bên ngoài chơi đến vui vẻ, mẹ ngươi thân thể không thoải mái không biết sao. Liêu cảnh chi bị ba ba đột ngột phản ứng đầu tiên là hoàng sợ, lại nghe lời này trong lòng đột nhiên thấy hủy khuất. Nhấp khẩn môi, rất thường hỏi một câu, liền bởi vì nàng là tỷ tỷ cho nên muốn cho sao. Chính là nàng rõ ràng cũng chỉ đại tam tuổi. Liêu cần sắc mặt lạnh xuống dưới nói, ngươi nếu ăn qua, liền về phòng đi, chúng ta còn muốn ăn cơm. Lưu cảnh chi nhìn mắt mẫu thân tống tiểu như trên mặt không có nửa phần cảm xúc nàng đột nhiên cảm giác ba ba mụ mụ giống như đều không cao hứng. Bởi vì nàng hôm nay không ở nhà sao, chính là trước khi muội muội chơi đến buổi tối mới trở về, ba ba mụ mụ đều sẽ không không cao hứng, chỉ là lo lắng nàng như vậy vãn trở về không an toàn. Vì cái gì đổi làm nàng, chính là như vậy thái độ. Lưu cảnh chi ủy khuất ngồi xổm xuống, đem trên mặt đất điểm tâm trang lên. Có chút ô uế, nàng trực tiếp nhét vào trong miệng, này đó đều là biểu thẩm cố ý cho nàng làm, nàng luyến tiếp ăn nhiều, là cố ý lưu trữ mang về tới. Lưu cảnh chi hồng con mắt trở về phòng. Trên bàn cơm, Lưu cần cầm chiếc đũa trầm mặc một chút hối hận vừa rồi có phải hay không nói được lời nói trọng. Chỉ có liều ái hoa ăn thật sự hương, nàng cũng là hôm nay mới biết được tỷ tỷ không phải thân sinh, nàng mới là ba ba mụ mụ nữ nhi duy nhất. Bất quá trong lòng vẫn là có khí, hận cựu cữu một nhà đem trong nhà phòng ở cùng tiền tất cả đều xài hết, làm hại nàng ở tại cái này phá trong phòng, ăn này đó khó ăn đồ ăn, bằng không nàng không thể so những cái đó chính thức công nhân con cái kém. Nhưng nàng cũng không ngốc, không thể nói cho tỷ tỷ chân tướng, bằng không tỷ tỷ liền đi theo nàng thân ca thân tàu đi qua ngày lành, nghe ba ba nói, tỷ tỷ ca ca là đại quan, có tiền. Nghĩ đến đây, trong lòng lại toan lên, dựa vào cái gì? dựa vào cái gì thì tỷ lớn lên so với chính mình đẹp còn sinh ra so với chính mình hào nàng không cam lòng cơm nước xong liêu ái hoa hắc mặt về tới phòng nhìn đến tỷ tỷ ngồi ở cái bàn trước đọc sách bên cạnh chính là mở ra điểm tâm điểm tâm ăn đến liền dư lại một nửa tức giận đến tiến lên lại đem điểm tâm huy đến trên mặt đất đi còn nhấc chân dẫm vài hạ ta làm ngươi ăn ta làm ngươi ăn liêu cảnh chi tức giận đến đứng lên lớn tiếng nói liêu ái hoa ngươi không cần quá phận ta làm sao vậy ta liền không được ngươi ăn, ta hiện tại nhìn đến ngươi liền ghê tởm. ta nơi nào chọc ngươi, ngươi không thể hiểu được phát cái gì hỏa. bên ngoài lưu cần nghe được động tĩnh chạy nhanh chạy vào xem, nhìn đến trên mặt đất một mảnh hỗn độn, đang muốn nói chuyện liền nhìn đến tiểu nữ nhi xoay đầu dùng uy hiếp ánh mắt nhìn chính mình, dừng một chút đến miệng nói liền biến thành cảnh chi ngươi là tỷ tỷ, ngươi nhường muội muội một chút. lưu cảnh chi nghe được lời này đôi mắt nháy mắt đỏ lên nàng cánh môi run rẩy nàng rõ ràng cái gì cũng chưa làm sai vì cái gì luôn muốn nàng nhường muội muội mà không phải làm muội muội tôn trọng một chút nàng liêu ái hoa đắc ý nhìn về phía thì thì nàng hừ lạnh một tiếng giơ tay một lóng tay người cút cho ta đi ra ngoài ta không cần cùng ngươi ngủ một phòng liêu cần ra tiếng ngăn lại ái hoa liêu ái hoa bá đạo nói ta chính là không cần cùng nàng ngủ một phòng ngươi làm nàng đi ra ngoài Vậy ngươi làm tỷ tỷ ngươi ngủ chỗ nào? Trong nhà liền hai cái phòng. Ta mặc kệ, nàng ái ngủ chỗ nào ngủ chỗ nào trong nhà không phải còn có phòng khách sao? Nàng ngủ phòng khách là được. Liêu cảnh chi không rõ muội muội vì cái gì muốn như vậy nhằm vào chính mình. Ta rốt cuộc nơi nào thực xin lỗi ngươi? Là ta là một ngày không ngốc tại trong nhà, nhưng ta cũng nghĩ cho ngươi mang điểm tâm ăn, biểu thúc biểu thẩm thích ta, nhưng ba ba mụ mụ ngày thường cũng bất công ngươi nha. Vì cái gì ngươi có thể được đến cha mẹ bất công ta liền không thể được đến biểu thúc biểu thầm bất công? Liêu Cần lại khuyên đại nữ nhi, cảnh chi, ba mẹ bất công ta không phải thực bình thường sao? Bởi vì ta là thân sinh nha, ái hoa, là ngươi là thân sinh, chẳng lẽ ta liền không phải sao? Ngươi luôn là nghĩ chính mình, lại trước nay không thể tưởng được người khác. Ta vì cái gì nghĩ đến ngươi? Ngươi tính cái gì? Liêu cảnh chi còn tưởng nói nữa, đã bị Liêu Cần đánh gãy. Hảo, không xảo, cảnh chi, ngươi buổi tối cùng mụ mụ ngươi ngủ ta ngủ phòng khách. Liêu cảnh chi khó có thể tin nhìn về phía Liêu Cần, muội muội đều như vậy khi dễ chính mình, ba ba còn ở ba phải. Liêu Cần quay đầu đi, không quá dám đối với thượng đại nữ nhi thất vọng ủy khuất thần sắc. Liêu cảnh chi trầm mặc một hồi lâu cuối cùng cái gì cũng chưa nói, lại lần nữa ngồi xổm xuống thân đi nhặt trên mặt đất dẫm bẹp điểm tâm, nước mắt từng viên tích trên mặt đất thực mau ướt một mảnh, phá lệ thấy được. Liêu ái hoa đôi tay ôm ngực nhìn thì thì cúi đầu một bên nhặt chính mình dẫm toái điểm tâm một bên trộm khóc thần sắc thập phần đắc ý bất quá đôi mắt ở nhìn đến nàng trên cổ tay nhiều ra tới cái kia đồng hồ khi sắc mặt nháy mắt liền thay đổi lớn tiếng chất vấn người kia đồng hồ là từ đâu tới liêu cảnh chi cũng nhìn về phía chính mình thủ đoạn sau đó dùng bình tĩnh thanh âm nói biểu thầm tặng cho ta liêu ái hoa nghe được dự kiến bên trong đáp án, trong lòng cực kỳ phẫn nộ, nàng tha thiết ước mơ đồng hồ, ba ba mụ mụ đều luyến tiếc cho nàng mua tỉ tỉ dễ như chờ bàn tay phải tới rồi, vẫn là nàng tàu từ đưa cho nàng, nàng ca ca tàu tàu không chỉ có có tiền, còn đối nàng đặc biệt hào. Nàng tức giận đến lớn tiếng nói không được ngươi mang, ta không được ngươi mang. Vừa nói, còn tiến lên chuẩn bị đi đoạt lấy, liêu cần chạy nhanh giữ chặt nàng. liêu ái hoa. Liều ái hoa không thể động đẩy, cũng khóc, hai tay dùng sức đấm đánh chính mình phụ thân. Tì Tì có đồng hồ, vì cái gì nàng có đồng hồ ta không có. Đều tại các ngươi, nếu không phải ngươi cùng mẹ ta hiện tại liền ở tại căn phòng lớn, ta cũng có tiền mua đồng hồ. Đều tại các ngươi, là các ngươi hại ta, mẹ là cái ngu xuẩn, ngươi cũng vô dụng, ta chán ghét các ngươi. Đứng ở cửa tống tiểu như nghe được lời này, thất vọng kêu nàng. Liều ái hoa, ngươi như thế nào có thể nói như vậy ta? Ta là mẹ ngươi. Ta mới không hiếm lạ ngươi như vậy mẹ. Tống tiểu như đôi mắt lại đỏ. Liêu cảnh chi từ trên mặt đất đứng lên, nhìn trước mắt này hoang đường một màn, đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, lại có chút khó có thể lý giải. Ngày thường bị ba ba mụ mụ phủng ở lòng bàn tay đau muội muội quay đầu liền đối ba mẹ ác ngữ tương hướng, nàng bình đẳng chán ghét trong nhà mỗi người. Liêu cảnh chi nhịn không được hỏi, nếu không có ba mẹ, lúc nào có ngươi? Nếu như vậy chán ghét chúng ta, nên đi không nên là ngươi sao? Liệu ái hoa nghe được lời này, thần sắc càng thêm kích động đối với Lưu Cảnh Chi liền chửi ầm lên. Ngươi có cái gì tư cách nói ta? Đây là nhà ta ta muốn cho ai đi khiến cho ai đi, ngươi một cái ôm tới có cái gì tư cách nói ta? Ngươi cho rằng ngươi hảo đi nơi nào? Này hai vợ chồng còn muốn đem ngươi gà cho biểu đệ đâu, làm ngươi cả đời đều không rời đi bọn họ. Liệu ái hoa. liêu cần nghe được một nửa liền nhận thấy được không đúng sợ tới mức chạy nhanh lớn tiếng ngăn lại nào biết tiểu nữ nhi nói được quá nhanh căn bản ngăn cản không được liêu ái hoa giống điên rồi giống nhau duỗi tay cào nàng người giống cái gì giống ta nói sai rồi sao ta hôm nay chính tai nghe được mợ bọn họ nói thì tỷ là ôm tới hiện tại nàng thân ca ca thân tàu từ đi tìm tới mợ muốn các ngươi đem thì thì gà cho biểu đệ bởi vì chỉ có như vậy thì thì mới sẽ không chạy liêu cảnh chi khiếp sợ tại chỗ không biết là khiếp sợ nghe được chính mình không phải thân sinh vẫn là nghe đến cha mẹ quyết định nàng rơi lệ đầy mặt hỏi các ngươi muốn đem ta gà cho biểu đệ biểu đệ là cái dạng gì người bọn họ không biết sao từ nhỏ liền ái nói dối đánh người tính tình ác liệt bất kham chẳng sợ chính mình không phải thân sinh cũng không nên như vậy đối nàng a liêu cần chạy nhanh nói ngươi không cần nghe ngươi muội muội nói bậy chúng ta không có đồng ý Tống tiểu như cũng vội nói, đúng vậy, không có đồng ý. Cái gì không có đồng ý? Các ngươi nói muốn suy xét suy xét mở trở lên môn vài lần, các ngươi như thế nào sẽ không đồng ý? Cũng liền ngươi tên ngốc này mới tin, liều ái hoa, liêu cần hắc mặt ngăn lại, người rốt cuộc muốn thế nào? Một hai phải đem nhà của chúng ta rào tán đúng không? Liêu cảnh chi ngực từng trận phát lạnh, nàng hiểu biết cha mẹ tính tình, đều thực mềm yếu. Tựa như muội muội nói, mở trở lên môn vài lần, cha mẹ rất lớn khả năng thật sự đem chính mình gà cho biểu đề. Nàng lắc lắc đầu, vẻ mặt thất vọng mà nhìn này một nhà ba người, nàng đem bọn họ làm như chân chính thân nhân, chính là ở bọn họ trong lòng, chính mình lại cái gì đều không phải. Đối thượng ba người ánh mắt đột nhiên minh bạch vì cái gì nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình cùng cái này ra không hợp nhau. Nghĩ thông suốt này đó, nàng một khắc đều ngốc không đi xuống, trực tiếp chạy ra phòng, tống tiểu như còn muốn ngăn lại người, bị Lưu Cảnh Chi tránh thoát khai. Cảnh Chi, Lưu Cảnh Chi bước chân một đốn, sau đó không chút do dự đẩy cửa ra chạy đi ra ngoài. Tống tiểu như nằm liệt ngồi ở mạc vỗ chân khóc lớn. Xong rồi, đại nữ nhi chạy, nàng không cần chúng ta. Lưu Cần cũng vô lực buông lòng ra tiểu nữ nhi thống khổ mà ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Hắn có loại cảm giác đại nữ nhi này một chạy liền rốt cuộc không về được. Chỉ có Lưu Ái Hoa đắc ý lại phẫn hận đứng ở tại chỗ. Dù sao nàng quá không tốt, ai cũng đừng nghĩ hào quá. Nhà khách phòng môn bị gõ khai khi Kim Tú Châu cùng Giang Minh Xuyên chính mang theo hai đứa nhỏ ngồi ở trên giường đọc sách. Nghe được thanh âm Kim Tú Châu nhìn mắt Giang Minh Xuyên, Giang Minh Xuyên hướng ra phía ngoài hô một tiếng: Ai nha? Bên ngoài trầm mặc trong chốc lát sau truyền đến nữ hài nghẹn ngào khô khốc thanh âm. Là ta, Kim Tú Châu cùng Giang Minh Xuyên liếc nhau, phân biệt ra thanh âm. Giang Minh Xuyên chạy nhanh đứng dậy xuống giường đi mở cửa. Kim Tú Châu cũng vội trọng lên áo khoác xuống giường, hai người một trước một sau đi tới cửa. Liêu cảnh chi ngẩng đầu nhìn đến hai người, sưng đỏ đôi mắt lại lần nữa ướt át lên. Kim Tú Châu thấy thế chạy nhanh tiến lên ôm lấy người, thanh âm ôn nhu hống. Làm sao vậy? Mau cùng chúng ta nói nói, như thế nào như vậy vãn một người chạy tới Nhiều nguy hiểm a nghe được biểu thẩm quan tâm nói cái này lưu cảnh chi rốt cuộc nhịn không được trực tiếp gào khóc Biểu thẩm ta muội muội nói ta không phải thân sinh còn nói ta ba mẹ muốn đem ta gà cho biểu đề Giang Minh Xuyên cùng Kim Tú Châu sắc mặt biến đổi Giang Minh Xuyên nôn nóng hỏi có ý thứ gì, bọn họ muốn đem ngươi gà cho ai Lưu cảnh chi không ngừng khóc lóc, nàng dùng hết sở hữu sức lực mới đưa vừa rồi câu nói kia nói ra, hiện tại chỉ còn lại có đầy mình ủy khuất cùng khổ sở, cũng không biết như thế nào trả lời. Giang Minh Xuyên lo lắng nhìn nàng, khắc chế cảm xúc nhấp khẩn môi. Kim Tú Châu nhẹ nhàng vỗ lưu cảnh chi phía sau lưng, ôn nhu nói, không sợ không sợ, có chúng ta ở đâu, chúng ta sẽ cho ngươi làm chủ. Hai đứa nhỏ cũng chạy tới lo lắng nhìn tiểu cô cô. Thẳng đến Lưu Cảnh Chi tiếng khóc thu nhỏ, Giang Minh Xuyên mới nói, chúng ta hiện tại liền đi nhà ngươi. Lưu Cảnh Chi cúi đầu không nói lời nào. Kim Tú Châu sơ sờ nàng đầu. Có một số việc trên đường cùng ngươi nói, không sợ có ca ca ngươi cùng ta đâu. Thấy bọn họ thừa nhận, Lưu Cảnh Chi mới nâng lên sưng đỏ đôi mắt xem bọn họ thanh âm nghẹn ngào hỏi các ngươi thật là ca ca ta tầu tử. Vì cái gì, vì cái gì cho tới bây giờ đều không cùng nàng nói. Nếu không phải nàng đêm nay muội muội có kỉnh có phải hay không còn muốn gạt nàng. Kim Tú Châu nghe hiểu nàng ý tứ. Vốn dĩ ngày mai chúng ta liền chuẩn bị tới cửa. Liêu cảnh chi không nói lời nào cũng không biết tin không có. Mặc kệ nàng có hay không tin Kim Tú Châu cùng Giang Minh Xuyên đi đem quần áo mặc vào. Giang Minh Xuyên muốn cho hai đứa nhỏ lưu lại ngủ. Nhưng hai đứa nhỏ đều lắc đầu Kim Tú Châu nói dù sao cũng là ở bên ngoài vẫn là đi theo chúng ta đi. Giang Minh Xuyên liền chưa nói cái gì. Giang Minh Xuyên Cõng Nữ Nhi đi ở phía trước, trong tay cầm đèn pin. Hạ Nham đi ở trung gian. Kim Tú Châu cùng Lưu Cảnh chi kéo tay đi ở mặt sau, có chút lời nói vẫn là Kim Tú Châu tới nói tương đối phương tiện. liền vừa đi một bên nói bọn họ cha mẹ năm đó sự, sau đó lại nói Giang Minh Xuyên ở Phan Gia trưởng đại sự. Cuối cùng thở dài một tiếng. Ngươi cũng đừng trách ngươi ca, hắn từ nhỏ bị chèn ép lớn lên, cái gì khổ cái gì ủy khuất đều hướng trong lòng tắc, hắn duy nhất phản kháng chính là năm đó thi đậu trường quân đội sớm rời đi ra, nơi này cũng có nghĩ đến tìm ngươi duyên cớ. Nhưng là trường quân đội cùng bộ đội quản tương đối nghiêm, hắn có thể như vậy tuổi trẻ liền lên làm doanh trường, trong đó không biết ăn nhiều ít khổ cho nên hắn không như vậy nhiều thời gian tới xem ngươi, chỉ có thể mỗi năm thừa dịp ăn Tết tới nơi này một chuyến. Hắn cũng không rõ ràng ngươi bị nhiều ít vỉ khuất, nhưng hắn chưa từng có từ bỏ ngươi, hắn mỗi tháng đều cho ngươi dưỡng phụ mẫu gửi tiền, này số tiền cũng đủ các ngươi một nhà hảo hảo sinh hoạt. Liêu cảnh chi nghe được lời này ngẩn đầu nhìn thoáng qua phía trước cao lớn thân ảnh, đôi mắt lại là một ướt nàng chưa bao giờ biết hắn mỗi tháng gửi tiền sự, dưỡng phụ mẫu chưa từng có nói qua. Lần này cũng là ta tự cho là thông minh, nghĩ trộm cho ngươi nhiều bao điểm bao lì xì, cho ngươi muội muội thiếu bao một chút, cũng không biết có phải hay không ngươi muội muội ghét bỏ thiếu, cảm xúc biểu hiện có chút rõ ràng, ca ca ngươi liền suy đoán ngươi ở cái này ra ngốc khả năng chịu ủy khuất liền cùng ta thương lượng suy nghĩ muốn nhận hồi ngươi. Ngươi dưỡng phụ dưỡng mẫu lúc trước sợ ngươi ca nhận ngươi, làm hắn làm bộ thân tích ca ca ngươi cảm thấy, chỉ cần ngươi ở cái này ra quá đến hảo. Hắn mặc kệ thế nào đều có thể, nhưng ngươi nếu là chịu ủy khuất, hắn khẳng định là muốn đem ngươi tiếp đi. Hơn nữa, nhà của chúng ta cũng không thiếu ngươi dưỡng phụ mẫu bất cứ thứ gì, chỉ là năm đó ân cứu mạng liền cùng bọn họ nuôi nấng ngươi hồi nhau, huống chi lấy các ngươi mẫu thân tính tình, lúc trước đem ngươi an bài ở nhà bọn họ chỉ sở cũng không thiếu cấp chỗ tốt. Liêu cảnh chi nghe được lời này, đem khi còn nhỏ trong nhà trụ căn phòng lớn cùng phụ thân là chính thức công sự nói. Giang Minh xuyên quay đầu lại nhìn thoáng qua, nhớ mày hỏi, sau lại đã xảy ra cái gì? Liêu cảnh chi thanh âm nghẹn thanh nói, sau lại tiểu cữu cữu một nhà lại đây đến cậy nhờ chúng ta, ba ba đem tiểu cữu, cữu an bài vào xưởng máy móc, khi đó xưởng máy móc sinh sản ra tới một chiếc tân ô tô tiểu cữu cữu một lần uống say sau, chạy đến trên xe đi muốn khai, có người phát hiện muốn ngăn cản hắn tiểu cữu cữu sẽ không lái xe, đem người đụng vào trên tường áp đã chết. Trong nhà phòng ở cùng sở hữu tiền đều bồi cho nhân gia, cũng may ba ba bảo vệ công tác bất quá chỉ có thể đương nhân viên tạm thời. Kim Tú Châu nghe được lời này, suy đoán kia xưởng máy móc hẳn là có bọn họ mẫu thân nhận thức người, giúp đỡ lưu cảnh chi dưỡng phụ bằng không lưu cảnh chi dưỡng phụ thất nghiệp cái kia ra liền thảm hại hơn. Giang Minh Xuyên tức giận đến đôi tay nắm tay, hắn suy đoán cái kia phòng ở hẳn là mẫu thân vì bọn họ một nhà đặt mua. Liêu Cảnh Chi lại đem mấy ngày nay phát sinh sự nói, muội muội khi đó còn nhỏ, chờ muội muội lớn lên có ký ức sau, bọn họ một nhà đã trụ tiến rách nát trong căn nhà nhỏ. Nàng trong lòng nhịn không được thưởng, nguyên lai like khi còn nhỏ cái kia căn phòng lớn là mụ mụ cấp, nàng có yêu thương chính mình ba mẹ, chỉ là nàng ba ba mụ mụ là anh hùng hy sinh, nàng còn có cái ở sau lưng yên lặng yêu thương, nàng quan tâm nàng ca ca. Thật tốt, nàng vẫn luôn là có nhân ái. Audio chuyện được đăng ở Cổ Úc Đọc .com. Trường 37. Một nhà năm người đi lưu cảnh chi dưỡng phụ mẫu gia. Ở tại bên này đều là xưởng máy móc bình thường công nhân viên trước cùng Lâm thời công, mấy ngày này xưởng máy móc đã đi làm, lúc này rất nhiều nhân gia không sai biệt lắm cũng mới cơm nước xong không bao lâu, trong nhà đều đèn sáng, hành lang có không ít người ở cọ cọ rửa rửa. Vừa rồi lưu ra phát sinh khắc khâu cách vách mấy nhà đều nghe được nơi này cách âm không tốt muốn nghe không thấy đều khó, lúc này lại nhìn đến lưu cảnh chi bên người đi theo xa lạ toàn ra, trong lòng đều tò mò lên. Đối với lưu cảnh chi, hàng xóm nhóm đều rất quen thuộc từ nhỏ đến lớn đều là con nhà người ta, lớn lên hảo tính cách hảo còn thông minh có thể làm không ít ra trường đều ở trong lòng hâm mộ có đôi khi ghé vào cùng nhau còn nói lão lưu hai vợ chồng cũng không biết đi rồi cái gì cứ chó vận một đôi hoai dưa sinh ra tới một chi thiếu hoa. Bất quá này cũng chỉ là sau lưng trộm nói, không dám đảm đưa người mặt giảng. Hiện tại nghe được không phải thân sinh, đều cảm thấy khó trách như thế, bằng không như thế nào như vậy yêu tú đại nữ nhi không bất công, hào hào bất công cái kia ham ăn biếng làm lại tranh chua tiểu nữ nhi. Giang Minh xuyên đi ở phía trước tới rồi sau, dừng lại gõ cửa. Kim Tú Châu thấy bên cạnh lưu cảnh chi bước chân chậm lại, liền dừng lại đứng chờ cửa mở sau, nàng rõ ràng cảm giác được bên cạnh nữ hài thân thể cứng đờ. Nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng tay, nhỏ giọng nói, không sợ. Lưu cảnh chi cũng nhỏ giọng ân một chút, môn là tống tiểu như khai, nhìn đến cửa đứng Giang Minh Xuyên, sắc mặt biến đổi một chút có chút sợ hãi hỏi, ngươi ngươi như thế nào lại đây. Giang Minh Xuyên lạnh lùng nói, lại đây tìm các ngươi nói chuyện. Tống tiểu như không làm chủ được nghe được lời này, nàng do dự chiều trong phòng nhìn nhìn, trong phòng lưu cần cũng nghe đến thanh âm, dừng một chút sau nói, làm hắn vào đi. Tống tiểu như liền tránh ra chút. Nguyên tưởng rằng chỉ có Giang Minh Xuyên một người lại đây, không nghĩ tới phía sau đi theo một nhà bốn người, bao gồm vừa rồi chạy ra đi đại nữ nhi. Hai vợ chồng nhìn đến đại nữ nhi, trên mặt đều có chút xúc động, Tống Tiểu Như thường duỗi tay kéo người. Cảnh Chi, Liêu Cảnh Chi nghiêng đi thân thể tránh đi. Tống Tiểu Như há miệng thở dốc, khổ sở cúi đầu. Nguyên bản đã ở trong phòng ngủ hạ lưu Ái Hoa, nghe được thanh âm chạy nhanh chóng lên quần áo chạy ra, há mồm liền nói, ngươi còn trở về làm gì? không phải có cốt khí chạy sao lưu cần thở dài hữu khí vô lực nói đủ rồi ngươi liền không thể bớt tranh cãi sao về phòng ngủ ngươi giác cái này ra vẫn là chúng ta làm chủ liều ái hoa căn bản không sợ hắn khoanh tay trước ngực nói ta liền ngốc tại nơi này hoặc là ngốc tại nơi này hoặc là ta cũng chạy ra đi lưu cần liền không ra tiếng hắn không nghĩ hai cái nữ nhi cũng chưa lưu ái hoa cười lạnh một tiếng Tống tiểu như chuyển đến ghế làm Giang Minh Xuyên cùng Kim Tú Châu ngồi xuống, Giang Minh Xuyên không đem cha con hai trò khôi hài để vào mắt mở miệng nói thẳng, chúng ta trước tới tính tính toán năm đó sự đi. Nghe được lời này, Liêu Cần phía sau lưng liền cong đi xuống vài phần. Kim Tú Châu tán thưởng mà nhìn thoáng qua Giang Minh Xuyên còn không tính quá bổn. Giang Minh Xuyên trầm ổn thanh âm lại lần nữa vang lên. Năm đó ta ông ngoại ra cửa làm buôn bán, trên đường gặp được phụ thân ngươi, phụ thân ngươi tuổi còn nhỏ, quê nhà phát hồng thủy một đường chạy nạn một đường ăn xin, lại phát ra sốt cao, là ta ông ngoại hảo tâm cứu người, cũng đem hắn mang về bạch gia thủ công, lúc sau càng là nuôi sống các ngươi một nhà già trẻ, cho các ngươi ở cái kia gian khổ niên đại không có áo cơm chi yêu, nói cách khác, không có ta ông ngoại liền sẽ không có ngươi, này có tính không ân cứu mạng cùng dưỡng dục chi ân. Liêu cần trầm mặc gật đầu, liêu ái hoa cắm một câu. này đều thời đại nào còn tính này đó Giang Minh Xuyên không để ý tới nàng tiếp tục nói ta mẫu thân đem ta muội muội giao cho ngươi khi có phải hay không cho các ngươi một căn hộ cùng cũng đủ tiền tài cùng với cho các ngươi an bài học công tác bảo đảm các ngươi một nhà sinh hoạt Lưu Cần tiếp tục gật đầu Giang Minh Xuyên nhìn Lưu Cần cùng Tống Tiểu Như lực hiện giả nô suy suốt khuôn mặt khắc chế tính tình chất vấn từ ta có tiền lương bắt đầu mỗi tháng có phải hay không cho các ngươi gửi tiền từ lúc bắt đầu năm khối mười khối đến bây giờ mỗi tháng hai mươi ba mươi gửi tiền chẳng sợ liền chẳng sợ các ngươi hơi chút có một chút lương tâm cũng không nên như thế đối đãi làm tiện ta muội muội tống tiểu như nhịn không được nhỏ giọng nói chúng ta không có làm tiện lời nói còn chưa nói xong giang minh xuyên lạnh băng ánh mắt bá mà đến nhìn về phía nàng sợ tới mức tống tiểu như chạy nhanh cúi đầu không có làm tiện hắn đột nhiên đề cao thanh âm không có làm tiện các ngươi muốn đem nàng gả cho ngươi đệ đệ hài tử người đệ đệ hài từ cái gì đức hạnh ngươi không biết đó là ta muội muội các ngươi chẳng sợ có một chút đau lòng nàng cũng sẽ không có loại này ý thường các ngươi ngày thường bất công chính mình hài từ không gì đáng trách nhưng ta cho rằng ta mẫu thân lúc trước nếu chọn chung các ngươi làm muội muội dưỡng phụ mẫu trên người khẳng định là có chỗ đáng khen chính là các ngươi làm được sao căn hộ kia đâu những cái đó dưỡng hài từ tiền đâu ta mỗi tháng gửi cho các ngươi tiền đâu người có bao nhiêu là hoa ở ta muội muội trên người người cho ngươi chính mình hài từ ăn mặc hào quần áo ta muội muội chỉ có thể ăn mặc đánh mộn vá không hợp thân quần áo chính ngươi hài từ cái gì sống đều không cần làm ta muội muội giúp các ngươi làm việc nhà này đó ta liền không nói hiện tại ta mới biết được các ngươi nữ nhi thường đối nàng phát hỏa liền phát hỏa các ngươi càng là quá mức thậm chí đều không trải qua ta cùng muội muội đồng ý liền chuẩn bị thự mình làm chủ đem nàng gà chồng ta liền hỏi các ngươi các ngươi có cái gì thư cách lại là từ đâu ra mặt dám như vậy an bài nàng nhân sinh Cha mẹ ta là không còn nữa, nhưng ta cái này làm ca ca còn ở từ giờ trở đi, ta muội muội cùng các ngươi ra không hề có bất luận cái gì quan hệ. Nhà của chúng ta cũng không thiếu các ngươi, sở hữu hết thảy liền cùng nuôi nấng ta muội muội lớn lên việc này xóa bỏ toàn bộ. Liêu Cảnh Chi nhìn ca ca vì chính mình nói chuyện, trong mắt nước mắt đào quanh, lần đầu tiên cảm nhận được bị người che chở là cỡ nào an tâm cảm giác. liêu cần cùng tống tiểu như nói không nên lời lời nói nhưng thật ra lưu ái hoa không phục nói người nói xóa bỏ toàn bộ liền xóa bỏ toàn bộ không có ta ba mẹ nàng đã sớm đã chết kim tú châu không quen nàng cười lạnh một tiếng không có người ba mẹ ta muội muội quá đến so hiện tại thoải mái nhiều nàng nhất am hiểu đắn đo nhân tâm lại nói ngươi đừng đem tâm nhãn chơi ở chúng ta trên người ta khuyên ngươi vẫn là nhiều suy nghĩ chính mình cảnh chi có chúng ta che chở về sau tự nhiên có thể bình bình an an Nhưng thật ra ngươi cha mẹ ngươi nếu không mà ngươi cái này thân sinh, đem trong nhà phòng ở tiền tài tất cả đều trợ cấp cho ngươi cữu cữu một nhà ta nam nhân mỗi tháng gửi tiền cũng đủ các ngươi toàn ra hảo hảo sinh sống, nhưng các ngươi lại trụ đến kém như vậy ăn đến kém như vậy, những cái đó tiền có thể nghĩ cũng không tốn nhiều ít ở trên người của ngươi. Nghe được lời này, liều ái hoa quả nhiên sắc mặt biến đổi. Cha mẹ ngươi tình nguyện đau nhà người khác như từ cũng không thương ngươi, chờ ngươi cữu cữu ra hài từ lớn. Phải đón dâu, liền không biết lấy ai đi đổi tiền liều ái hoa quay đầu nhìn về phía chính mình cha mẹ Ánh mắt mang theo oán hận cùng hoài nghi Có thể nghĩ là đem Kim Tú Châu nói nghe tiếng trong lòng đi Tống tiểu như vội nói, người đừng nói bậy chúng ta không có Kim Tú Châu một câu phá hỏng nàng Ngoài miệng nói không có, làm sự lại mọi thứ không rơi Người là cái thông minh hài tử, không cần học cảnh chi cái gì đều tin bọn họ liều ái hoa cũng cảm thấy chính mình so tịt thì thông minh, nàng một chút đều không cảm thấy cha mẹ bất công chính mình, bọn họ chỉ là ái náy mà thôi, áy náy không đem chính mình sinh hào. Tựa như cái này giả biểu thẩm nói, muốn thật là bất công, bọn họ liền sẽ không đem phòng ở cùng tiền trợ cấp cấp cứu cữu một nhà. Kia nguyên bản đều là nàng đồ vật. Giang Minh Xuyên tiếp tục nói, chúng ta tới này một chuyến, chính là nói cho các ngươi, cảnh chi có người nhà cho nàng chống lưng, các ngươi cầm nhà của chúng ta chỗ tốt lại không có kết thúc nghiêm túc nuôi nấng trách nhiệm, là các ngươi sai lầm trước đây, về sau cảnh chi sẽ đi theo chúng ta các ngươi tự giải quyết cho tốt. Kim Tú châu đối Lưu Cảnh Chi nói, đi đem chính mình đồ vật thu thập một chút theo chúng ta đi. Lưu Cảnh Chi do dự sau gật đầu, rút ra bản thân tay, xoay người phòng nghỉ gian đi đến. Kim Tú Châu nghĩ nghĩ, đi theo nàng phía sau, Lưu Ái Hoa thấy được cũng hướng phòng đi đến, sợ nàng cầm chính mình đồ vật. Lưu Cảnh Chi không lấy cái gì, chủ yếu là cũng không có gì đồ vật lấy, liền cầm mấy ngày hôm trước Kim Tú Châu đưa nàng mũ cùng từ trường học mang về tới thư. Nàng lại nhìn nhìn giường đệm, chuẩn bị đi lấy giường đôi áo khoác, Lưu Ái Hoa sen mồm nói kia không phải ngươi quần áo. Lưu Cảnh Chi tay một đốn, liền rụt trở về. Thia quần áo là mụ mụ lúc trước nói mua cho nàng, nhưng mụ mụ cố ý mua ít đi một chút bởi vì muội muội vóc dáng không cao, muội muội không muốn xuyên áo khoác phục chỉ có thể ủy khuất nàng, mua sau khi trở về muội muội liền cầm đi xuyên, hiện tại xuyên cũ mới đến phiên nàng. Kim Tú Châu cười cười, không có việc gì tàu tàu ngày mai cho ngươi mua quần áo mới. liêu ái hoa nghe được tức giận đến hừ một tiếng. Kim Tú Châu dắt quá liêu cảnh chi tay, cười nói, đi thôi. Liêu cảnh chi ừ một tiếng. Bên ngoài Giang Minh xuyên chờ các nàng vừa ra tới, liền tiếp nhận muội muội trong tay đồ vật, sau đó xoay người đi ra ngoài. Bọn người đi rồi, Liêu Cần mới thở dài một hơi, nói một câu. Làm bậy, Tống Tiểu như nhìn nhìn cửa, lại nhìn nhìn trượng phu, giật giật môi, cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói. Đều do nàng, lúc trước nếu là không đồng ý đệ đệ lại đây bên này, có lẽ liền không có những việc này. trở lại nhà khách sau kim tú châu làm giang minh xuyên đem giường một lần nữa di một chút phân ra một chiếc giường cấp muội muội ngủ Liêu cảnh chi nhìn bận bận rộn rộn ca tàu trong lòng chậm rãi kiên định lên tuy rằng còn không có ở chung quá dài thời gian nhưng mặc danh chính là thực tín nhiệm bọn họ tưởng tượng đến về sau nhật tử cũng không cảm thấy mê mang thậm chí ẩn ẩn còn có chút chờ mong Kim Tú Châu còn cùng nàng nói, vốn dĩ ngày mai ta và ngươi ca tính toán tới cửa nói ngươi sự ta còn cùng ngươi ca nói, nhẫn nhẫn tính tình, mặc kệ ngươi dưỡng phụ mẫu nói cái gì yêu cầu chỉ cần không phải vô lý chúng ta đều đáp ứng, nhân tài là quan trọng nhất. Chỉ là không nghĩ tới đã xảy ra như vậy sự cũng hảo, chúng ta ngày mai hảo hảo nghỉ ngơi một chút hậu thiên liền đi ta nhớ rõ ngươi nói là 18 hảo khai giảng kia ở bộ đội còn có thể ngốc mấy ngày, đến lúc đó mang ngươi hảo hảo chơi một chút. Liêu cảnh chi gật đầu. Giang Minh Xuyên cho nàng phô hảo giường, chăn có điểm mỏng ta đi cho ngươi lại muốn giường chăn tử lại đây. Liêu Cảnh Chi chạy nhanh nói, không cần. Giang Minh Xuyên không nghe, người đã đi ra ngoài. Kim Tú Châu cười nói, người ca cao hứng, làm hắn đi thôi. Liêu Cảnh Chi liền cũng lộ ra nho nhỏ tươi cười. Buổi tối, vốn dĩ Kim Tú Châu một nhà bốn người tế ở hai chương trên giường. Bất quá sau lại ngủ có chút tễ, đặc biệt là ngủ ở bên cạnh hạ nhang còn sẽ đặng người, nửa đêm phỏ yên yến chịu không nổi trực tiếp từ giường đôi toàn đi xuống, bỏ tới rồi cách đó không xa một khác trương trên giường đi. Liêu cảnh chi nửa tỉnh nửa mộng gian, trong lòng ngực đột nhiên nhiều một cái mềm mại nho nhỏ thân mình, đầu tiên là hoảng sợ, sau đó liền nghe được tiểu nha đầu nhu nhu thanh âm nói cô cô ôm một cái. Trong lòng tức khắc mềm nhũn, rỗi tay đem người ôm lấy, còn đem chăn túm túm, đem tiểu nha đầu phía sau lưng bao lấy, sợ đông lạnh nàng. Nghe tiểu nha đầu hương hương hương vị, lưu cảnh chi thực mau lại ngủ rồi cũng không biết có phải hay không trong lòng ngực có hài từ bồi duyên cớ, lần này nàng ngủ thật sự hương, còn làm một cái thực điểm mỹ mộng. Buổi sáng tỉnh lại, trên mặt đều là cười. Nàng tỉnh lại trời đã sáng, trong lòng ngực tiểu nha đầu đã sớm không thấy, cách vách trên giường ngồi hai tiểu hài tử, nhìn đến nàng tỉnh lại, hạ nham nói, cô cô, mụ mụ nói ngươi nếu là tỉnh, liền đi xuống rửa mặt. liêu cảnh chi nhìn mắt trên cổ tay đồng hồ, đã 8 giờ rưỡi, nàng rất ít ngủ như vậy muộn, trên mặt có chút ngượng ngùng, hỏi các ngươi ba ba mụ mụ đâu. Bọn họ ở dưới nấu cơm, nga, hào. lưu cảnh chi mặc tốt y phục xuống lầu buổi sáng ăn cháo giang minh xuyên xào hai chén đồ ăn kim Thú châu còn cố ý đi ra ngoài mua bánh bao cùng bánh quẩy một nhà năm người ăn đến thơm ngào ngạt lưu cảnh chi thực gầy cả nhà đều làm nàng ăn nhiều một chút nàng chối từ bất quá gương mặt bị tắc đến phình phình giang minh xuyên còn ở ăn cơm thời điểm nói trở về đem họ sửa lại ngươi về sau cùng mụ mụ họ bạch kêu bạch cảnh chi bạch cảnh chi lưu cảnh chi ở trong lòng yên lặng niệm hai lần tên này sau đó gật gật đầu Không có phản đối. Từ tối hôm qua biết được chính mình là nhận nuôi, đặc biệt là biết bọn họ suy xét đem chính mình gà cho biểu đệ sự, lại nhớ đến mấy năm nay dưỡng phụ mẫu bất công đối đãi, nàng liền trong lòng lạnh cả người. nàng tự hỏi chính mình không có nửa phần thực xin lỗi bọn họ địa phương nhiều năm như vậy xuống dưới nàng đau lòng cha mẹ công tác vất vả mỗi ngày tan học về nhà đều chủ động nấu cơm thiêu đồ ăn buổi sáng cũng rất sớm liền lên giặt quần áo quét rác đối muội muội cũng theo bọn họ ý các loại nhường nhịn đổi lấy chính là bọn họ như vậy đối đãi nàng là có máu có thịt người nàng cũng hy vọng được đến cha mẹ ái Cơm nước xong, Giang Minh Xuyên cùng Hạ Nham bưng chén đũa đi xuống tẩy, Liêu Cảnh Chi muốn đi hỗ trợ bị Kim Tú Châu giữ chặt không cho. Làm ngươi ca đi, hắn trong lòng cao hứng, không phải ta khen, ngươi ca cùng ngươi cháu trai tẩy đến chén so với ai khác đều sạch sẽ. Liêu Cảnh Chi nhìn nhiều hai mắt Kim Tú Châu, sau đó lại nhìn nhìn ca ca, nhìn đến Giang Minh Xuyên khóe miệng lộ ra cười, liền không nói cái gì. Chờ Giang Minh Xuyên cùng ca ca đi xuống lầu, Phò Yên Yến nói một câu. Mụ mụ chính là tưởng lười biếng. Kim Tú Châu tức giận điểm hạ nữ nhi đầu nhỏ. Tiểu nữ hài tự hồ đã sớm đoán được dầu đít vừa quay người liền chạy xa. Lưu cảnh chi xem cười. Kim Tú Châu khẽ hừ một tiếng, sau đó đối lưu cảnh chi nói, chúng ta làm nữ nhân, làn ra nhất kiều nột những cái đó việc nặng có thể không làm liền tận lực không làm. Chờ ngươi về sau kết hôn, điểm này cần phải nhớ kỹ, đừng cái gì thủ công nghiệp đều đảm nhiệm nhiều việc, làm nhiều nhất được một câu hảo, ngươi muốn câu kia hảo làm gì. lại không thể đương tiền tiêu chính mình tay chính mình đau lòng liêu cảnh chi vẫn là lần đầu tiên nghe thế loại luận điệu mở to hai mắt nhìn kim tú châu dĩ vãng ở trong nhà mụ mụ cùng hàng xóm a di đều làm nàng phóng cần mẫn điểm nói về sau hào tìm nhà chồng bà bà đều thích có thể làm con dâu tuy rằng nàng cũng không nghĩ như vậy nàng làm những cái đó chỉ là muốn cho cha mẹ nhẹ nhàng điểm Nhưng thuộc công nghiệp không làm cũng không được cho nên ngươi muốn hống nam nhân làm, nếu là sinh nhi tử, ngươi còn có thể hống nhi tử làm, bọn họ không cần nộn làn ra. Liêu cảnh chi bị tầu tử ý tưởng khiếp sợ tới rồi, nhưng tinh tế tưởng tượng mặc xanh lại cảm thấy có điểm đạo lý. Nhịn không được hỏi, nhân gia cũng không làm làm sao bây giờ. Cho nên ngươi phải dùng lời hay hống hắn đi làm nha. kia nếu là hắn còn không làm đâu, vậy kéo bái ai nhìn không được ai làm, liêu cảnh chi. nguyên lai like còn có thể như vậy à buổi sáng một nhà năm người lại đi dạo bách hóa đại lâu lần này là kim tú châu tưởng mua đồ vật dù sao ở thủ đô khi trương lão ra từ cùng mấy cái trường bối bao rất nhiều bao lì xì bọn họ mới dùng một chút Kim tú Châu đối chính mình một chút đều không keo kiệt cho chính mình một lần nữa mua một cái đồng hồ. Sau đó lại cấp cả nhà đều mua một kiện quần áo mới, còn cấp Lưu Cảnh Chi cùng hai đứa nhỏ mua vừa cùng bút cuối cùng mua điểm bên này đồ ăn vặt cùng kẹo chuẩn bị mang về đưa cho Uông Linh Ngô gia cùng Phương Mẫn bọn họ. Bao lớn bao nhỏ sách theo đồ vật trở về. Nào biết tới rồi nhà khách khi ở dưới lầu đụng phải Lưu Ái Hoa. Nhà khách nhân viên công tác nói nàng tới tìm các ngươi ta nói các ngươi đi ra ngoài khiến cho nàng ở chỗ này chờ. Lưu ái hoa nhìn đến bọn họ trên tay xách theo rất nhiều đồ vật ghen ghét đôi mắt đều đỏ, nàng tới phía trước còn tưởng nhắc nhở lưu cảnh chi cậu mợ tới, không đánh ý kiến hay, nhưng hiện tại nàng một chút đều không nghĩ nhắc nhở. Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì chính mình muốn ở chỗ này quá khổ nhật tử, nàng có thể đi theo thân ca thân tàu đi qua ngày lành. Nàng nhấp môi, dùng không quá cam tâm ngữ khi nói ta ba mẹ nói, muốn tìm các ngươi một lần nữa nói, hiện tại là tân thời đại, trước kia chuyện xưa đều là phát sinh ở kiến quốc trước, đã sớm không tính toán gì hết. Mặc kệ nói như thế nào, Lưu Cảnh Chi đều là nhà của chúng ta nuôi lớn, sao có thể nói mang đi liền mang đi, các ngươi muốn mang đi cũng có thể ta ba biết các ngươi địa chỉ, đến lúc đó nháo đến bộ đội đi cũng khó coi đi. Cuối cùng một câu là nàng chính mình nói, dù sao chính là không thể đi. Giang Minh Xuyên nghe được lời này, sắc mặt trầm xuống dưới. Lưu ái hoa đột nhiên nhìn đến như vậy hắn, vẫn là có chút sợ hãi. Không phải ta nói, là bọn họ nói. Nói xong xoay người liền chạy. Kim Tú Châu hỏi Giang Minh Xuyên. Làm sao bây giờ, đi thôi, đợi chút ta đi tranh đồn công an, tìm cảnh sát giúp chúng ta công chứng, giấy trắng mực đen viết rõ ràng, tỉnh mặt sau lại đổi ý. Kim Tú Châu gật gật đầu, cảm thấy đây là cái ý kiến hay, bất quá nàng lại bổ sung một câu. Như vậy, ngươi cùng cảnh sát đồng chí giải thích một chút, sau đó bồi ngươi đi xưởng máy móc tìm bọn họ lãnh đạo, làm trong xưởng lãnh đạo lại phái một người lại đây làm chứng. Bọn họ nếu dám như vậy uy hiếp chúng ta, chúng ta liền không thể quá mềm yếu, nếu không đoan chắc chúng ta, về sau phiền toái không ngừng. Liêu Cảnh chi có chút lo lắng nhìn ca tàu, cảm thấy chính mình cho bọn hắn thêm phiền toái. Giang Minh Xuyên gật gật đầu. Hảo, các ngươi trước đi lên, ta hiện tại liền đi tranh đồn công an. Kim tú châu cùng Lưu Cảnh Chi tiếp nhận trong tay hắn đồ vật, nhìn theo hắn rời đi. Trở lại nhà khách phòng, Lưu Cảnh Chi sốt ruột ở trong phòng đi tới đi lui, thường thường thăm dò nhìn về phía phía bên ngoài cửa sổ. Nhưng thật ra Kim tú châu cùng hai đứa nhỏ thần sắc thập phần nhẹ nhàng, còn đem vừa rồi mua quần áo mới hướng trên người thí xuyên, vừa nói vừa cười. Kim tú châu còn an ủi nàng: Không cần sốt ruột, có người ca ở đâu, hắn làm việc ngươi yên tâm, đáng tin cậy. Lưu Cảnh Chi vẫn là lo lắng. Ta dưỡng phụ mẫu đổi ý, khẳng định là cậu mợ đi, bằng không lấy bọn họ tính tình nói không nên lời nói như vậy, bọn họ không hào ở chung. Cái này bọn họ chỉ chính là cậu mợ Kim Tú Châu như cũng biểu hiện thực bình tĩnh, không có việc gì còn có ta ở đây đâu, nàng cái dạng gì người chưa thấy qua. Nói xong lại vui dạo dực cầm lấy quần áo thí xuyên, còn đem Giang Minh xuyên quần áo hướng chính mình trên người bộ, hạ nham tựa như cái tiểu vua nịnh nọt Kim Tú Châu xuyên cái gì hắn đều nói tốt xem. Lưu Cảnh Chi bội phục bọn họ hảo tâm thái, cắn cắn môi, ngồi ở trên giường, bất quá vẫn là nhịn không được thường thường đứng dậy đi xem phía bên ngoài cửa sổ. Giang Minh Xuyên này một chuyến đi ra ngoài có điểm lâu, khi trở về mang theo ba người, hai cái nam cảnh sát, một cái ăn mặc đồ lao động phụ nữ trung niên. Đơn giản giới thiệu một chút sau, mọi người liền hướng Lưu Cần ra đi đến, trên đường đi ngang qua tiệm cơm quốc doanh Kim Tú Châu làm cho bọn họ chờ một chút đi vào mua một đại túi bánh bao ra tới. Mọi người đều không ăn đi, thật là vất vả cho các ngươi nhiều đi một chuyến. Sau đó mỗi người đều phân một cái màn thầu cùng bánh bao. Hai cảnh sát cùng phụ nữ đều khách khí tiếp nhận đại khái là ăn người tay đoàn, ba người càng thêm tinh tế thảo luận khởi chuyện này. Phụ nữ trung niên hỏi, mẫu thân ngươi lưu lại phòng ở cùng tiền tài nhưng có chứng cứ. Nếu là không có chứng cứ, bọn họ chết không thừa nhận khả năng không tốt lắm xử lý. Trong đó một cái cảnh sát nói cái này không khó có thể tra được ký lục chỉ cần biết rằng là nào đóng phòng ở là được nhà bọn họ trước kia không phải đâm chết hơn người sao. Tìm được bị bồi thường kia người nhà có thể điều tra ra. Đổi làm người bình thường, bọn họ khả năng khiến cho Giang Minh Xuyên đi tìm tổ dân phố, nhưng Giang Minh Xuyên chuyện này không giống nhau, bọn họ cha mẹ đều là anh hùng, vì quốc gia làm ra quá thật lớn hy sinh, lãnh đạo biết sau làm cho bọn họ lại đây nhất định phải xử lý tốt. Liền tính lại phiền toái cũng đến cha, không thể làm anh hùng hậu nhân thất vọng Phụ nữ trông niên gật gật đầu Vậy là tốt rồi, lúc trước kia sự kiện ta cũng biết có thể làm chứng Giang Minh Xuyên, đa tạ Tới rồi Lưu Gia khi, vừa lúc ở dưới lầu thấy được vội vàng gấp trở về Lưu Cần Lưu Cần hôm nay đi làm, hắn còn không biết đã xảy ra chuyện gì Chỉ biết phân xưởng tiểu tổ trưởng đột nhiên nói cho hắn Lãnh đạo làm hắn về nhà xử lý một chút gia sự Hắn tưởng thê từ cùng nữ nhi lại xảo lên, hiện tại nhìn đến Giang Minh Xuyên mang theo cảnh sát cùng trong sưởng chủ nhiệm lại đây, hoảng sợ. Các ngươi đây là, lâm chủ nhiệm nhìn mắt Liêu Cần, có chuyện gì đi nhà ngươi chậm rãi nói đi. Liêu Cần còn tưởng hỏi lại, nhưng mấy người cũng chưa xem hắn, Liêu Cần lùi qua một bên, làm cho bọn họ trước lên lầu, Giang Minh Xuyên cũng không cùng hắn khách khí, mang theo người trước lên rồi. Dưỡng nữ đi ngang qua hắn bên người khi, liêu cần tưởng mở miệng nói cái gì đó, dưỡng nữ lập tức cúi đầu. Dừng một chút liền cái gì cũng chưa nói. Liêu ra môn không quan, Giang Minh Xuyên trực tiếp mang theo cảnh sát đi vào. Liêu ra phòng khách quá tiểu, Giang Minh Xuyên mang theo cảnh sát cùng lâm chủ nhiệm tiến vào sau, bên trong liền có chút chạm không được. Kim Tú Châu mang theo Liêu Cảnh Chi cùng hai đứa nhỏ đứng ở cửa, Liêu Cần từ bọn họ bên người tễ đi vào, vừa thấy đến ngồi ở thê thử bên người cậu em vợ hai vợ chồng, tức khắc trước mắt tối sầm, lập tức minh bạch là ai giờ trò quỷ, nhịn không được mắng to. Người còn tìm bọn họ, ta như thế nào cùng ngươi nói. Ta làm ngươi không cần lại tìm ngươi đệ đệ một nhà, hắn làm hại nhà của chúng ta còn chưa đủ thảm sao. Người rốt cuộc có hay không đầu óc, Tống Tiểu như nhìn tức giận trưởng phu có chút trột giả cúi đầu, không dám nói lời nào. Vù hà lệ vội nói, tỷ phu, ngươi trước đừng tức giận, nhà chúng ta xong việc mặt lại nói, trước đem trước mắt việc này giải quyết. Nhà của chúng ta sự không tới phiên ngươi tới quản, như thế nào không tới phiên, chúng ta mới là người một nhà nha, không phải ta nói, ngươi cùng tỷ tỷ cực cực khổ khổ nuôi lớn nữ nhi, sao có thể nói chạy liền chạy. Những cái đó ăn uống không cần tiền đúng không? Những cái đó cảm tình không cần tiền đúng không? Chúng ta ít nhất đến hồi bổn đi, ngươi không nghĩ chính mình cũng đến ngẫm lại Ái Hoa nha, nàng còn muốn vào đại học đâu. Lưu Ái Hoa ngồi ở bên cạnh dùng sức gật đầu. "Ba, ngươi mặc kệ ta sao?" Tống Hữu Phúc cũng nói, "Tỷ phu, đại cháu ngoại gái hưởng phúc đi, tiểu cháu ngoại gái về sau làm sao nha?" Lưu Cần biết chính mình ăn nói vụng về nói bất quá bọn họ, khẩn cầu nhìn bọn họ. "Ta cầu xin các ngươi đi thôi, đây là nhà ta sự, chính chúng ta tới xử lý." Hai vợ chồng làm bộ không nghe thấy, ngược lại đi hống chính mình tì tì Liêu Cần thống khổ sở trường trùy đầu Tống Tiểu như nhìn đau lòng. Liêu Cần ngươi đừng như vậy. Liêu Cần, ngươi làm cho bọn họ đi, bằng không ly hôn. Tống Tiểu như ta. Tống hữu Phúc chạy nhanh nói, tỷ, đừng nghe tỷ phu, hắn bổn không dám muốn, ngươi đến vì chính mình cùng hài tử suy nghĩ, dù sao mặc kệ thế nào, liền tính ly hôn, ngươi còn có chúng ta. lưu Ái Hoa cũng khuyên, mẹ ta muốn vào đại học. Tống tiểu như liền không nói. Giang Minh xuyên trực tiếp đánh gãy trận này trò khôi hài. Các người thương lượng hảo sao? Nếu là thương lượng hảo, Zoria người liền trước đi ra ngoài đi. Nói lời này thời điểm nhìn Tống tiểu như bên người hai vợ chồng. Vô hà lệ cùng Tống hiểu phúc trên mặt lập tức không cao hứng. Cái gì Zoria, đây là tỷ của ta ra. Giang Minh xuyên phía sau cảnh sát đứng ra nói, người cũng nói là người tỷ ra, người tỷ ra quan người chuyện gì. Đi ra ngoài. Chúng ta cho ta tỉ làm chủ." Giang Minh xuyên quát lớn nói, "Nơi này không tới phiên các ngươi làm chủ, đi ra ngoài." Vu Hà Lệ cùng Tống Hữu Phúc còn tưởng lại nói chút cái gì, hai cảnh sát nói thẳng, "Không ra đi đúng không?" Kia trực tiếp đều đi đồn công an nói đi. Nghe được lời này, Vu Hà Lệ cùng Tống Hữu Phúc mới không cam lòng đứng lên đi ra ngoài, bất quá cũng không đi quá xa, liền đứng ở cửa, đối bên trong hai mẹ con làm mặt quỷ. Liêu cần Mặc xanh nhẹ nhàng thở ra, Hắn nói thẳng, không có gì hảo thuyết, các ngươi đi thôi, cũng không cần các ngươi bồi cái gì, là nhà của chúng ta thực xin lỗi cảnh chi cùng bạch gia. Liêu Ái Hoa chạy nhanh ngăn cản, "Ba ta không đồng ý." Liêu Cần không buông khẩu, liều Ái Hoa đi xả thân bộ quần áo, cửa hai vợ chồng cũng sốt ruột kêu, "Tỷ, ngươi nói chuyện nha." Tống Tiểu Như há miệng thở dốc, do dự mà mở miệng nói, "Không được, đến đưa tiền mới có thể." Liêu Cần cả giận nói, "Tống Tiểu Như, tống tiểu như cúi đầu thanh âm mang theo khóc nức nở nói lão lưu chúng ta còn có tiểu nữ nhi lưu cần thất vọng nhìn nàng người nếu thật bận tâm ái hoa nhà chúng ta cũng sẽ không rơi xuống như vậy lưu ái hoa nghe được lời này trong mắt hiện lên phẫn hận bất quá vẫn là tận lực đè nặng tính tình hống nàng mẹ mẹ ta lớn người đến vì ta suy xét tống tiểu như khẽ ừ một tiếng sau đó ngẩng đầu khởi đối giang minh xuyên nói chúng ta muốn một ngàn Giang Minh Xuyên còn chưa nói lời nói cửa tống Hữu phúc hai vợ chồng liền nóng này. Không được hai ngàn, bọn họ có tiền. Lưu cần nhìn này một đôi vô sỉ phu thê, lại nhìn nhìn chính mình tức phụ. Ta xem các ngươi là điên rồi. Tống tiểu như cũng nghe tới rồi, nhưng nàng không dám nói như vậy cao. Rốt cuộc nhiều năm như vậy Giang Minh Xuyên vẫn luôn gửi tiền lại đây trên người khẳng định không có nhiều như vậy. Quả nhiên, Giang Minh Xuyên nói thẳng, chúng ta không có nhiều như vậy. liêu ái hoa lập tức nói như thế nào không có các ngươi vừa rồi còn đi mua đồ vật, kim tú châu thấy chung quanh rất nhiều hàng xóm vây lại đây xem náo nhiệt nghĩ nghĩ liền tiến lên một bước lớn tiếng nói ta biết các ngươi tính toán. Nghĩ chúng ta đau hài tử có thể nhiều hoa một chút là một chút, nhưng chúng ta xác thật là người thường, thật sự không có như vậy đại năng lực cũng không có như vậy nhiều tiền, các ngươi đãi muội muội không tốt ta thường tiếp trở về hào hảo đau, nửa điểm sai đều không có, nhà các ngươi lúc trước nếu là không nghĩ nuôi nấng hài tử, nói thẳng là được, nhưng các ngươi không có các ngươi cầm ta bà bà phòng ở cùng tiền tài, lại không có làm được hào hảo yêu thương cảnh chi, chúng ta không có trách cứ cùng đau mắng, đã xem như tận tình tận nghĩa, các ngươi tội gì gắt gao tương bức? Nghe đến mấy cái này lời nói, lại đối lập dưỡng mẫu cùng huynh tàu thái độ, đứng ở bên ngoài lưu cảnh chi đỏ đôi mắt nàng lần đầu tiên như vậy trực quan cảm nhận được thân nhân đối nàng vô tình cùng lợi dụng nguyên lai like nàng ở bọn họ trong mắt là có thể dùng để uy hiếp huynh tàu thu hoạch tiền tài công cụ. Nàng nhịn không được đứng ra tức giận đến lớn tiếng nói, dựa vào cái gì cho các ngươi như vậy nhiều tiền. Các ngươi đối ta thực hảo sao, kia từ nhỏ đến lớn ta làm thủ công nghiệp có phải hay không cũng có thể đổi lấy tiền tài. Vậy các ngươi muốn hay không cũng cho ta tiền. Các ngươi đừng khinh người quá đáng, các ngươi cầm ta thân sinh mẫu thân phòng ở cùng tiền, nhiều năm như vậy ca ca ta cũng vẫn luôn gửi tiền cho các ngươi, các ngươi còn muốn thế nào? Hảo, ta không đi rồi, ta liền lưu lại nơi này, các ngươi một phân tiền cũng đừng nghĩ muốn. Chương 38, Giang Minh xuyên nghe được lời này, trong lòng khó chịu chính hắn quá đến thế nào không sao cả, nhưng hắn không nghĩ nhìn đến chính mình muội muội bị người khi dễ muốn ủy khuất chính mình. Nếu các ngươi muốn tính như vậy rõ ràng, kia ta mẫu thân năm đó đưa tặng các ngươi phòng ở cùng tiền tài cũng muốn tính tiến vào, không thể các ngươi nói là cái gì chính là cái gì, quốc gia pháp luật đều nhận đồng đồ vật các ngươi nơi nào tới tư cách nói không tính liền không tính. Ta mẫu thân lúc trước cũng không phải làm từ thiện, nàng đưa tặng các ngươi phòng ở cùng tiền tài là đổi nuôi nấng ta muội muội hào hào lớn lên, coi như các ngươi miễn cưỡng làm được kia nếu nàng đã đã cho tiền kia ta mấy năm nay gửi lại đây tiền, các ngươi đến còn trở về. Lời này rơi xuống, cửa Tống Hữu Phúc liền bão nổi. Nào có còn phải đi về đạo lý? Hai cảnh sát liền đứng ra nói, "Bạch nữ sĩ năm đó đưa tặng phòng ở cùng tiền tài đâu?" Lưu Cần cùng Tống Tiểu Như không ra tiếng, đứng ở cửa Tống Hữu Phúc hai vợ chồng cũng rụt rụt cổ, không có vừa rồi kiêu ngạo khí thế. Lưu Ái Hoa tự tin không đáng nói đến cái gì phòng ở cùng tiền, chúng ta như thế nào không biết? Lâm chủ nhiệm đứng ra nói, người tuổi còn nhỏ không biết thực bình thường, nhưng năm đó sự chúng ta đều là rõ ràng, người cựu cựu đâm chết người, nhà các người bồi thường một đống hai tầm phòng ở cùng một số tiền kia người nhà còn có thể liên hệ đến cảnh sát nếu là điều tra nói, chúng ta có thể phối hợp. Nghe được lời này, Tống Hữu Phúc hai vợ chồng sắc mặt biến đổi. lưu ái hoa nhắm lại miệng, nhìn về phía chính mình mẫu thân, ánh mắt mang theo hận ý. Tống Tiểu như ngực tê dần, nhỏ giọng hô một câu ái hoa. Liệu ái hoa không để ý tới như nàng, liệu cần do dự sau mở miệng nói kia phòng ở ở khánh phong lộ 13 hào, năm đó bạch tiểu thư cho chúng ta 100 khối đại dương cùng 2.000 khối tiền mặt, 100 khối đại dương chúng ta dùng kia 2.000 tiền mặt sau lại chúng ta đổi thành vàng tính cả phòng ở cùng nhau bồi cho kia hộ nhân ra. Ở đây mọi người nghe được lời này đều chấn kinh rồi, 100 khối đại dương cùng 2.000 khối tiền mặt, chẳng sợ này toàn ra 20 năm tới cái gì đều không làm cũng có thể mỗi ngày ăn ngon uống tốt. Lưu Ái Hoa không nghĩ tới ba ba như vậy thống khoái liền thừa nhận sinh khí hô một tiếng ba liêu Cần cúi đầu trong lòng rất khó chịu hắn không phải vì tiểu nữ nhi này một tiếng ba mà là không rõ hào hào nhật tử vì cái gì quá thành như vậy lúc trước bạch gia tiểu thư đem hài tử giao cho hắn thời điểm muốn hắn hào hào chiếu cố hào hài tử hắn cũng lời thề son sắt đáp ứng rồi ở phụ thân báo cho hạ hứa hẹn về sau đây là chính mình thân nữ nhi. Chính là hiện tại lại hồi tưởng khởi lúc trước, chỉ cảm thấy hối hận không thôi, hối hận vì cái gì muốn nghe tức phụ nói đem cậu em vợ một nhà tiếp nhận tới, hối hận vì cái gì không có tuân thủ năm đó hứa hẹn cũng hối hận không có quản hảo thê từ cùng hài tử Hắn chầm mặc trong chốc lát sau nói, chúng ta cái gì đều không cần tiền về sau ta cũng sẽ chậm rãi còn cho các ngươi, là chúng ta thực xin lỗi cảnh chi cùng bạch ra. Giang Minh xuyên nhấp khẩn môi. Tống tiểu như vẻ mặt đau khổ nhìn về phía trượng phu, không rõ trượng phu vì cái gì muốn cùng chính mình làm trái lại. Hắn không suy xét suy xét chính mình, cũng đến suy xét tiểu nữ nhi đi. Cửa Vu hà lệ thấy thế không ổn, nhịn không được sốt ruột nói, tỷ người nói một câu nha. Tống tiểu như ánh mắt nhìn về phía cửa, sau đó vừa lúc nhìn đến bên ngoài trên hành lang đại nữ nhi, đại nữ nhi hồng con mắt xem nàng, ánh mắt mang theo phẫn nộ cùng thất vọng. Miệng nàng nháy mắt giống bị lấp kín giống nhau, đối đãi đại nữ nhi, nàng cũng không phải một chút cảm tình đều không có. giang minh xuyên nhìn hai vợ chồng yếu đuối vô năng bộ dáng áp xuống mềm lòng dùng trầm ổn thanh âm tiếp tục nói ta mặc kệ các ngươi tồn cái gì tâm tư cùng tính toán nếu đã chạy tới này một bước nên tính rõ ràng phải hào hào tính rõ ràng tỉnh mặt sau lại đổi ý tới tìm ta muội muội phiền toái ta muội muội không nở các ngươi cái gì nhà của chúng ta càng không nở các ngươi cái gì nhà các ngươi chướng các ngươi mặt sau chậm rãi tính hôm nay trước đêm chúng ta chướng tính rõ ràng Nói từ trong túi lấy ra vợ cùng bút, nhanh chóng viết xuống mấy hành tự, đem năm đó mẫu thân giao cho hai vợ chồng nuôi nấng muội muội cũng đưa tặng tài sản viết rõ ràng, lại đem chính mình mấy năm nay gửi tiền sự viết ra tới cuối cùng viết nói: Từ nay về sau, Bạch Cảnh Chi cùng Lưu Cẩn tống tiểu như, Lưu Ái Hoa một nhà không còn liên quan. Đệ nhất về sau Lưu gia bất đắc dĩ bất luận cái gì nguyên do sự việc quấy dày Bạch Cảnh Chi cùng Giang Minh Xuyên phu thê. Để nhị, Liêu cần hai vợ chồng muốn đem mấy năm nay Giang Minh Xuyên gửi tới tiền lương kể hết trả lại, sau Giang Minh Xuyên sẽ phụ thượng tiền lương mức. Viết đến nơi đây, Giang Minh Xuyên quay đầu lại nhìn mắt bên ngoài Kim Tú Châu, Kim Tú Châu lĩnh hội ý tứ, đi vào đi vào bên cạnh hắn cúi đầu nhìn nhìn, sau đó lấy qua hắn bốt ở mặt trên bổ sung hai câu. lưu già phu thế không có nhận lời hảo hảo đối đãi dưỡng nữ thân là cha mẹ bất công thân nữ, bất công bất chính, muội muội bất kính không tốt khi dễ tì tì. khác lưu gia dục đem dưỡng nữ gả cho cháu ngoại người này hành vi không hợp thật không vì lương xứng bởi vậy bạch cảnh chi huynh tẩu dục nhận hồi muội muội cùng lưu gia đoạn tuyệt quan hệ như vậy một bổ sung về sau nếu là người khác nói cái gì bọn họ sẽ không sợ trực tiếp lấy ra này tờ giấy là được chờ hai vợ chồng viết xong giang minh xuyên phía sau lâm chủ nhiệm chủ động lấy ra chính mình trên người hồng bùn ngày thường trong xưởng lớn nhỏ sự tình nhiều thứ này nàng giống nhau đều tùy thân mang theo Giang Minh Xuyên ừ một tiếng, sau đó đem giấy đưa cho Liêu Cần, Liêu Cần tiếp nhận, nhưng hắn không quen biết tự, giấy đều lấy phản, Giang Minh Xuyên liền tiếp nhận tới đọc một lần, đọc xong hỏi hắn. Không ý kiến nói liền ấn thượng thủ ấn. Liêu Ái Hoa nổi giận, dựa vào cái gì phải cho các ngươi tiền? Chỉ bằng ngươi ba mẹ năm đó cầm ta bà bà tiền cùng phòng ở không có hào hào dưỡng ta muội muội, những cái đó tiền là dưỡng ta muội muội, ta nam nhân tiền cũng là dán cho ta muội muội, các ngươi chỉ là nhân tiện, không phải cho các ngươi tùy tiện tặng người. lưu cần không quản nữ nhị ấn hồng bùn sau lấy quá giấy lại ở phía dưới ấn thượng thủ ấn lưu ái hoa khí đỏ đôi mắt lưu cần lưu cần cuột cường nói không cần ngươi còn ta chính mình còn lưu ái hoa hoán hận nhìn chính mình phụ thân đương nhiên là hắn còn chẳng lẽ còn muốn nàng còn chính là ở trong mắt nàng lưu cần kiếm được tiền cũng nên là chính mình nàng nhìn về phía tống tiểu như uy hiếp nói ngươi dám ấn thử xem tống tiểu như nhìn xem trượng phu lại nhìn xem chính mình nữ nhi nghe cửa đệ đệ đệ muội sốt ruột làm nàng đừng ấn trong lúc nhất thời cũng đã không có chủ ý cảnh sát đối nàng nói cũng không cần người ấn người trượng phu ấn giấu tay cũng đã có pháp luật hiệu ứng lúc trước là hắn tiếp thu bạch gia ân huệ hôm nay cũng nên từ hắn ký xuống này phân hiệp nghị tống tiểu như nghe được lời này trong lòng mất mát đồng thời lại nhẹ nhàng thở ra nhưng thật ra lưu ái hoa trắng sắc mặt Nàng nhìn hai cảnh sát cùng phụ nữ trung niên đều làm chứng ký tên cùng ấn xuống dấu tay, lại nhìn Giang Minh xuyên đem giấy tỉ mỉ chiết hảo bỏ vào túi chung, cả người đều ngốc, không phải nói tốt từ này giả biểu thúc một nhà muốn tới tiền sao. Cuối cùng như thế nào biến thành nhà bọn họ muốn bồi tiền cho bọn hắn. Nàng đột nhiên nhớ tới cái gì, vội nói, nhà của chúng ta tiền tất cả đều bị cữu cữu một nhà lừa đi rồi, cảnh sát đồng chí ta muốn báo nguy ta cữu cữu một nhà là kẻ lừa đảo, bọn họ đem nhà ta tiền tất cả đều lừa đi rồi. Tống tiểu như chạy nhanh nói, ái hoa, ngươi đừng như vậy. Lưu ái hoa bị tống tiểu như túm ống tay áo, khó thở dưới, nàng một cái tát huy ở người trên mặt, thần sắc hung ác, nhìn tống tiểu như giống như nhìn kẻ thù, sau đó chỉ vào cửa hai vợ chồng nói, chính là bọn họ, bọn họ không chỉ có gạt chúng ta ra tiền, hắn còn đâm chết hơn người, hắn hẳn là muốn ngồi tù. Tống tiểu như không nghĩ tới tiểu nữ nhi sẽ nói biến sắc mặt liền biến sắc mặt, phía trước không phải còn có thể hào hào ngồi ở cùng nhau nói chuyện sao. khóc lóc cầu nàng ái hoa đó là người cựu cữu. tống hữu phúc cũng sợ cảnh sát đồng chí ta không phải cố ý kia người nhà đã không truy cứu chúng ta bồi đó là nhà của chúng ta tiền ngươi dựa vào cái gì cầm đi bồi lưu ái hoa ta là người cựu cữu, đó là tỷ tỷ của ta tỷ phu đồng ý lưu ái hoa chạy nhanh quay đầu tìm lưu cần ba ngươi không phải muốn cùng mẹ ly hôn sao ngươi mau ly a chúng ta đem phòng ở cùng tiền lấy về tới lưu cần suy sụt rũ đầu Sự tình nếu giải quyết Giang Minh Xuyên liền không nghĩ tiếp tục ngốc đi xuống, đi phía trước hắn đối Liêu Cần hai vợ chồng nói, chúng ta về sau chỉ nghĩ quá bình tĩnh sinh hoạt, không cần lại đến quấy giày chúng ta, nếu lại đến, liền không chỉ là lui về ta tiền lương, phòng ở những cái đó chúng ta cũng sẽ muốn. Lưu Cần trong nháy mắt phẳng phất già rồi vài tuổi, hắn chầm mặc gật gật đầu. Giang Minh Xuyên cùng cùng đi lại đây cảnh sát cùng lâm chủ nhiệm chào hỏi, sau đó liền mang theo người một nhà đi rồi. Đi xa còn có thể nghe được lưu gia truyền đến khắc khẩu thanh tống hữu phúc tựa hồ muốn chạy, nào biết không chạy vài bước đã bị hai cảnh sát chế trụ cảnh sát dùng đinh tai nhức óc thanh âm quát lớn nói chạy cái gì. Có chuyện gì hồi trong sở nói, cảnh sát đồng chí ta thật sự oan uổng, thẳng đến đi xuống lầu đi rồi một đoạn đường, lưu cảnh chi mới không nhịn xuống quay đầu lại nhìn thoáng qua. nàng thấy được quen thuộc gia môn còn nhìn đến cửa quen thuộc dưỡng phụ mẫu nàng biết lần này rời đi chính mình về sau rất lớn khả năng không bao giờ sẽ gặp được bọn họ bất quá nội tâm lại thập phần bình tĩnh cũng không biết nàng có phải hay không quá lạnh nhạt đáy lòng mặc danh có loại chạy ra nhà giam giải thoát cảm chờ rời đi bên này đi ở trên đường thời điểm hạ nham đột nhiên nói lưu ra ra người kỳ thật vẫn là không tồi, nếu không có hắn chúng ta khả năng liền không thể đem tiểu cô cô mang đi mới không phải đâu Phò Yên Yến bình tĩnh nói có hay không khả năng hắn là không nghĩ mất đi quá nhiều. Muốn thật là người tốt liền không khả năng ủy khuất tiểu cô cô nhiều năm như vậy. Hiện tại tiểu cô cô có ba ba mụ mụ chống lưng, hắn mới nhớ tới là người tốt vậy không phải người tốt, hắn chỉ là lựa chọn đối chính mình có lợi nhất phương thức. Không thể không nói tiểu hài tử ý tưởng có đôi khi so đại nhân tưởng muốn thông thấu nhiều. Rốt cuộc cho dù là Giang Minh Xuyên từ Lưu Gia Gia tới đều ở trong lòng cảm thán Lưu Cần còn xem như thức thời. Kim Tú Châu Tán Thường mà nhìn thoáng qua nữ nhi cảm thấy xem người ánh mắt vẫn là không tồi. Vốn dĩ trong lòng còn có chút xúc động lưu cảnh chi, nghe được chất nữ lời này trong lòng thức khắc căng thẳng, đột nhiên cảm thấy chất nữ giống như cũng không có nói sai. Đúng vậy, dưỡng phụ nếu thật sự yêu thương nàng, liền sẽ không đồng ý dưỡng mẫu suy xét đem chính mình gà cho nàng cháu ngoại ý tưởng. Muộn tới yêu thương căn bản không phải cái gì yêu thương. Tới rồi nhà khách sau, Giang Minh xuyên cùng Kim tú Châu một thương lượng quyết định hiện tại liền hồi bộ đội. Vốn dĩ chuẩn bị chiều nay đi mua phiếu, hiện tại trực tiếp mua phiếu về nhà cũng đúng. Một nhà năm người sách theo bao lớn bao nhỏ đi ga tàu hỏa, sau đó mua được buổi chiều 4 giờ ngồi phiếu S tỉnh có thẳng tới tỉnh lỵ xe lửa, Giang Minh Xuyên mua tam chương giường nằm, hiện tại vừa qua khỏi xong năm, ga tàu hỏa rất nhiều học sinh cùng thanh niên trí thức tễ thật lâu mới tễ lên xe lửa Kim Tú Châu cùng liêu Cảnh chi quyết định ngủ một cái thùng xe, Giang Minh Xuyên ngủ cách vách thùng xe thượng phô. Mãi cho đến ngày hôm sau buổi sáng 8 giờ, xe lửa mới vừa tới tỉnh lỵ. Hạ xe lửa sau lại mua đi thành phố phiếu, cùng ngày phiếu đã không có, chỉ có thể mua xe khách phiếu. Giang Minh Xuyên mua buổi sáng 9 giờ 30 mua xong một nhà 5 người đi trước ăn cơm. Mãi cho đến buổi chiều 6 giờ tả hữu toàn ra mới trở lại bộ đội. Liêu Cảnh Chi lần đầu tiên tới bộ đội, một đường tò mò quay đầu nhìn Kim tú Châu cho nàng giới thiệu bộ đội tình huống, nơi nào là thực đường, nơi nào là công tiêu xã. Cùng tiêu xã đồ vật không nhiều lắm, có thể mua chút sau cùng gia vị liêu gì đó, mặt khác liền phải đi trong huyện thành phố mua. Liêu Cảnh Chi gật gật đầu. Chờ tới rồi ra sau, Liêu Cảnh Chi nhìn rộng lớn sáng ngời phòng ở, nhịn không được lại tò mò nhìn nhìn, nàng còn trước nay chưa thấy qua như vậy đẹp nhà ở, bên trong mỗi một chỗ nàng đều thích đặc biệt là treo ở trên tường thiêu thùa họa quả thực rất sống động đẹp không sao tả xiết. Giang Minh Xuyên làm cho bọn họ trước nghỉ ngơi trong chốc lát. Ta đi thực đường chuẩn bị cơm chuẩn bị đồ ăn trở về. Kim Tú Châu làm hạ nham bồi hắn cùng đi. Nhiều đánh hai cái đồ ăn. Hào, hạ nham buông bao chạy nhanh đi theo ba ba phía sau. Kim Tú Châu mang theo liêu cảnh chi đem trong nhà thu thập một chút. Buổi tối ngươi cùng yến yến cùng nhau ngủ yến yến phòng đại. Chờ mặt sau ta làm ngươi ca cho các ngươi đổi thành trên dưới giường. Về sau nghỉ ngươi liền về nhà trụ. Nói xong Kim Tú Châu nhìn về phía nữ nhi. Về sau cùng cô cô trụ một phòng có thể đi. Chờ về sau mụ mụ kiếm lời mua căn phòng lớn, nhà chúng ta một người một phòng. Phỏ yên yến gật đầu, nhưng cũng không có hại Kia ta muốn trước chọn. Kim Tú Châu tức giận điểm hạ nàng đầu nhỏ. Người cái tiểu nhân tinh. Liêu cảnh chỉ có chút cảm động nhìn hai mẹ con, không chỉ có không có sinh khí. Ngược lại thực hâm mộ, bởi vì trước kia tống tiểu như chưa bao giờ sẽ hỏi nàng có nguyện ý hay không. Chỉ biết dùng khó xử ánh mắt làm nàng ái náy, làm nàng chủ động thoái nhượng Phò Yên Yến nắm Lưu Cảnh Chi tay đi phòng, sợ nàng không được tự nhiên, chủ động giới thiệu khởi trong phòng đồ vật, nàng giống cái ái khoe ra tiểu khổng thước, kể rõ này đó là mụ mụ cho nàng làm, ba ba cho nàng làm, đến nỗi hạ nham đưa cho nàng, nàng tuy rằng trên mặt có chút ghét bỏ, bất quá cũng rất cẩn thận đặt hào. Lưu Cảnh Chi nhìn bị bố trí cực kỳ ấm áp phòng, trong lòng kích động hâm mộ cùng vui mừng, nàng hâm mộ chất nữ có như vậy yêu thương cha mẹ nàng. không cần trải qua thoái nhượng lấy lòng thơ ấu, cũng vui mừng chính mình có thể dung nhập như vậy tốt đẹp gia đình, thật giống như ở tại như vậy trong phòng, nàng cũng trở nên tốt đẹp lên. Đại khái là nghe được động tĩnh, ở tại cách vách phương mẫn bưng hai bàn đồ ăn lại đây. Ta nghe được các ngươi đã trở lại, nghĩ các ngươi khả năng còn không có ăn, liền cho các ngươi phân hai bàn đồ ăn lại đây, đều là chính ủy mới vừa làm tốt. Các ngươi muốn hay không cơm, cũng cho các ngươi thịnh một chút lại đây đi. Vốn dĩ nàng là muốn kêu bọn họ cùng nhau lại đây ăn, nhưng chính ủy lỗ tai linh, nói nhà bọn họ còn có người khác cho nên liền không kêu chỉ bưng đồ ăn lại đây. Kim Tú Châu cũng không cùng nàng khách khí, cảm tạ cảm tạ bà con xa không bằng láng giềng gần, những lời này thật đúng là chưa nói sai, không cần cơm, Minh Xuyên đã đi thực đường múc cơm, không đủ ăn ta lại đi nhà ngươi muốn. Phương Mẫn nghe cười, vậy ngươi trước vội vàng ta trở về ăn cơm trước. Hành hành hành, ngày mai tìm ngươi chơi, ta cũng đem trong nhà thu thập một chút. Phương Mẫn tới rồi ra, trên mặt tươi cười còn không có tán. Chính vì nhìn đến nàng dáng vẻ này, nhịn không được hỏi, nói gì đó chuyện tốt. Cười đến như vậy vui vẻ. Phương Mẫn theo bản năng sờ sờ mặt cũng không biết như thế nào cùng hắn giải thích chính là nhìn đến Kim Tú Châu trở về, nàng tâm tình cũng đi theo biến hào. chương 39 Giang Minh Xuyên thực mau liền từ thực đường đã trở lại, hạ nham trong lòng ngực bưng chậu cơm, Giang Minh Xuyên trong tay cầm hai chén đồ ăn, hẳn là thực đường nhân viên công tác chiếu cố hắn, hai chỉ trong chén đồ ăn đôi đến cao cao. Kim Tú Châu tiếp nhận như từ trong lòng ngực chậu cơm cùng Giang Minh Xuyên nói, vừa rồi Phương Mẫn tặng hai bàn đồ ăn lại đây. Giang Minh Xuyên buông đồ ăn, đợi chút đưa mâm trở về khi ngươi lấy điểm đồ vật cho bọn hắn. Kim Tú Châu cười, này ta biết. Liêu cảnh chi đem ghế đoan lại đây, sau đó đứng ở bên cạnh Kim Tú Châu tiếp đón nàng ngồi xuống ăn. Về sau nơi này chính là nhà ngươi, không cần như vậy khách khí, mau tới đây ăn, này thịt kho tàu vừa thấy chính là trương đại bếp làm hương vị thực hào. Liêu cảnh chi liền ở Kim Tú Châu bên cạnh ngồi xuống, nàng cầm lấy chiếc đũa, nhưng không có lập tức ăn, mà là chờ hai đứa nhỏ đều ngồi xuống rũi chiếc đũa sau mới bắt đầu gắp đồ ăn ăn. Kim tú Châu cũng không tưởng lập tức khiến cho nàng thích ứng, liền đối với Giang Minh xuyên nói, nếu không ngày mai liền mang muội muội đi đồn công an đem tên sửa lại đi. Vừa vặn trong nhà cũng không bột mì thuận tiện mua điểm trở về. Giang Minh xuyên nghĩ nghĩ gật đầu, ngày mai ta buổi sáng cùng các ngươi cùng đi. Cũng đúng, nghe được là nói chính mình, Lưu Cảnh chi ngẩng đầu nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Kim Tú Châu quay đầu đối nàng cười nói, "Lần này đi theo ngươi ca về thủ đô ăn Tết, nhận thức hảo chút trưởng bối, còn có trưởng bối hỏi ngươi, ngày mai nếu là lại về thủ đô ăn Tết nói, ngươi vừa vặn có thể đi trông thấy, bọn họ đều là cha mẹ ngươi bằng hữu." Liêu Cảnh Chi nghe thấy lời này, trong lòng ẩn ẩn xúc động, tuy rằng nàng chưa từng gặp qua thân sinh cha mẹ, nhưng là từ ca tàu miêu tả chung cũng biết, bọn họ là thực hảo rất lợi hại người. Cơm nước xong, Kim Tú Châu chờ Giang Minh Xuyên tẩy xong chén đũa sau, cầm chén cùng một tiểu đâu đồ, đồ ăn vặt đi cách vách phương ra, còn đem lưu cảnh chi mang lên. Ở Kim Tú Châu tư thường chung, trường tàu như mẹ, cha mẹ chồng đều là vì nước hy sinh, nàng nội tâm vẫn là thực kính nể như vậy anh hùng, hơn nữa Giang Minh Xuyên đối nàng không tồi cô em chồng tính tình thuần lương, yêu ai yêu cả đường đi, nàng khó tránh khỏi liền yêu thương vài phần. Nghĩ đến cô em chồng tuổi cũng không nhỏ. Đổi làm ở đại cảnh chiều, nàng tuổi này đã có thể khởi động hậu trạch sự vụ, nhưng cô em chồng hiện tại đạo lý đối nhân xử thế lại cái gì cũng đều không hiểu, liền nghĩ nhân cơ hội mang nàng nhiều đi ra ngoài đi lại đi lại. Liêu cảnh chi vốn dĩ có điểm không nghĩ đi, nàng đều không quen biết nhân gia Kim Tú Châu khuyên nàng. Học bản lĩnh không riêng chỉ là sẽ đọc sách còn có nhân tình lui tới, có chút đồ vật người có thể không thích nhưng người không thể không hiểu, nói cái gì nên nói, cái dạng gì người có thể kết giao, đều là hạng nhất rất quan trọng năng lực. Liêu cảnh chi bị thuyết phục nàng xác thật xử lý không tốt nhân tế quan hệ trong ký túc xá những người khác không thích nàng, nàng cũng không nghĩ thay đổi, chỉ là tận khả năng trốn tránh các nàng. Kim Tú Châu mang theo nàng cùng nữ nhi gõ vang cách vách môn, Phương Mẫn tới mở cửa, nhìn đến là Kim Tú Châu trên mặt lập tức lộ ra nhợt nhạt mỉm cười. Ăn xong rồi, mau tiến vào ngồi một lát, vào cửa thời điểm, phò yên yến ngoan ngoãn kêu người. Phương thầm thầm, Phương Mẫn trên mặt tươi cười ra tăng, ôn nhu ai một tiếng. Kim Tú Châu người giới thiệu, đây là ta cô em chồng Bạch Cảnh Chi, hiện tại ở giao đại đọc sách về sau đi theo chúng ta sinh hoạt, Cảnh Chi, đây là Phương Mẫn Tỷ Tỷ, là thực nổi danh tác gia, xuất bản quá rất nhiều quyển sách, ngươi kêu Phương Tỷ Tỷ là được. Liêu Cảnh Chi cũng ngoan ngoãn kêu người, Phương Tỷ Tỷ, Phương Mẫn bị Kim Tú Châu khen đến có chút ngượng ngùng, câu thúc nói, ngươi hảo ngươi hảo. Kim tú châu ngồi xuống sau không khách khí nói: đứa nhỏ này tính tình quá thẹn thùng, ta liền nghĩ mang nàng ra tới nhiều trông thấy người, nàng ngày thường cũng thực thích đọc sách, các ngươi hẳn là có chuyện liêu. Sau đó làm trò liêu cảnh chi mặt khen Phương Mẫn. Người cái này Phương Thị tỷ chính là tàu từ đại ân nhân, ta lúc trước lựa chọn gửi bài chính là chịu nàng ảnh hưởng, sau lại cũng là nàng đánh thức ta, làm ta đi vẽ tranh chiêu số, hơn nữa nàng vẫn là ta vỡ lòng lão sư, nàng ở xóa nạn mù chữ lớp học khóa đâu, là thập phần ưu tú người, người có cái gì không hiểu, có thể hỏi một chút nàng, nàng cái gì đều hiểu. Phương Mẫn bị Kim Tú Châu này liên tiếp khen đến mặt đều đỏ, vỗ nhẹ nhẹ một chút nàng cánh tay. Người nhưng đừng nói nữa, ta không có như vậy lợi hại. kim tú châu lắc đầu nhìn muội muội bất đắc dĩ nói duy nhất khuyết điểm chính là da mặt quá mỏng chúng ta có một phần bản lĩnh hận không thể khen thành thập phần nàng đào hào rõ ràng có có thập phần bản lĩnh hiền lộ ra một phân tới đều ngượng ngùng phương mẫn vội đối lưu cảnh chi nói đừng nghe ngươi tàu tử nàng đầy miệng đều là mê sảng lưu cảnh chi nghe cười nhìn ra được các nàng chi gian quan hệ thực hào vốn đang lo lắng cho mình lại đây sẽ câu nệ làm không khí có vẻ xấu hổ hiện tại tới xem nhưng thật ra nàng suy nghĩ nhiều trong phòng bếp bận việc xong chính ủy đột nhiên bưng mấy chén thủy ra tới liêu cảnh chi theo bản năng đứng lên kim tú châu không nhúc nhích cười trêu ghẹo nói đây là chúc chính ủy ngày thường ngươi ca đều phải bị hắn quản nhưng ở chúng ta trên người không dùng được chúng ta là ngươi phương thì tỷ bằng hữu hắn cũng đến cấp chúng ta bưng trà đổ nước chúc chính ủy nghe cười như thế lời nói thật sau đó đối liêu cảnh chi gật gật đầu không cần khách khí các ngươi trước trò chuyện ta đi xem thư phương mẫn thấy liêu cảnh chi câu thúc làm nàng chạy nhanh ngồi xuống sau đó chính mình xoay người đi trong ngăn tù cầm kẹo ra tới bày biển ở trên bàn đây là ăn tết khi quê quán gửi lại đây các ngươi nếm thử xem nói chào yên yến cùng liêu cảnh chi bắt một phen đều là sô cô la liêu cảnh chi tiếp nhận nhưng không mặt mũi ăn kim tú châu cùng phương mẫn nói một ít thủ đô phát sinh xong việc liền đi rồi Không giảng quá nhiều chủ yếu là chính ủy ở trong thư phòng đọc sách có chút lời nói vẫn là nữ nhân chi gian liêu mới có ý tứ. Đi thời điểm kim tú châu cùng Phương Mẫn nói, ngày mai buổi sáng chúng ta đi trong huyện mua đồ ăn, người muốn hay không mang cái gì. Phương Mẫn lắc lắc đầu, trong nhà đều có, kia hành ta liền đi về trước, phất phất tay, mang theo người đi rồi. Phò Yên Yến mang tiếp đón, Phương thầm thầm tái kiến, liêu cảnh chi chạy nhanh cũng nói một câu, Phương tỷ tỷ tái kiến. Tái kiến, chờ tới rồi ra kim tú châu liền cùng liêu cảnh chi. Người phương tỷ tỷ cũng từng học đại học học vấn rất sâu, nàng người cũng phi thường hảo chính là ngày thường thích an tĩnh nghiên cứu học vấn, bất quá người hỏi nàng cái gì nàng đều sẽ nói. Người phương tỷ tỷ loại người này, tính tình đơn giản thiện lương, nhưng cũng không phải cùng ai đều đi được gần cùng nàng giao hảo nhân, đều là có thể đi vào nàng trong lòng, bị nàng tán thành cho nên không thể cưỡng cầu chân thành đãi nhân là được. Ta lúc trước sở dĩ có thể cùng nàng đến gần, là gãi đúng chỗ ngứa, không ngừng hỏi nàng học tập thượng sự, sau đó nương cái này thường xuyên cho nàng đưa ăn, thường xuyên qua lại liền chín, cũng coi như là vận khí tốt. Liêu cảnh chi gật gật đầu, biết tàu tử là ở giáo chính mình. Quả nhiên, liền nghe Kim Tú Châu tiếp tục nói, bất đồng người chi gian có bất đồng ở chung phương thức, nhưng nói tóm lại, vẫn là ở chung thoải mái quan trọng nhất, ngày mai ta lại mang ngươi đi xem khác tàu tử. Liêu cảnh chi dùng sức gật đầu. Buổi tối, Lưu Cảnh Chi cùng chất nữ cùng nhau ngủ. Chất nữ giường thực ấm áp chăn lại hậu lại khô giáo, bên cạnh nho nhỏ mềm mại thân thể ôm nàng cánh tay, dính sát vào chính mình, Lưu Cảnh Chi nằm ở trên giường, cảm giác chính mình chưa từng có như vậy kiên định an bình quá. Mơ mơ màng màng chung, nàng ở trong lòng chờ mong, không biết ngày mai lại sẽ phát sinh cái gì hào ngoạn sự. Ngày kế sáng sớm, một nhà năm người liền đi huyện thành. Bọn họ đi trước biêu cục Giang Minh Xuyên dựa theo Kim Tú Châu dặn dò cấp thủ đô mấy cách trường bối viết tin báo bình an thuận tiện đem muội muội tiếp nhận tới sự tình nói sau đó lại gửi một ít bên này đặc sản bên này lặp xưởng cùng nấm ăn ngon vừa rồi đi ngang qua công tiêu xã mua một ít mang lên đặt ở trong bọc cùng nhau gửi qua đi gửi xong tin Giang Minh Xuyên mang theo muội muội đi đồn công an đổi tên Kim Tú Châu tắc mang theo hai đứa nhỏ đi xưởng chế biến thịt mua thịt kim tú châu bọn họ đến thời điểm có chút chậm hào thịt đã bị cướp sạch lúc này người không nhiều lắm nàng ở sạp trước nhìn nhìn cuối cùng vẫn là hạ nham nói mụ mụ tưởng uống canh xương hầm xương cốt thịt tiện nghi hơn nữa dư lại canh phía dưới cũng ăn rất ngon kim tú châu liền chọn hai căn thịt xương đầu làm người cấp tràm thành từng khối từng khối lại tuyển hai chỉ móng heo cùng một khối gan heo thanh toán tiền sau hạ nham tự giác lấy quá thịt sách theo Kim Tú Châu lại dẫn bọn hắn đi đồ ăn chạm mua đồ ăn, chờ mua xong đồ ăn ra tới, mẫu từ ba người đi ước hào tiệm cơm quốc doanh điểm hào mì sợi, chờ hai anh em lại đây. Không sai biệt lắm chờ thượng đồ ăn thời điểm, Giang Minh xuyên cùng Bạch Cảnh Chi lại đây, Bạch Cảnh Chi trong tay cầm một trương giấy, vừa đi vừa cúi đầu nhìn xem, khóe môi treo lên cười. Hạ Nham chạy tới xem náo nhiệt, tiểu cô cô ta cũng phải nhìn. bạch cảnh chi liền đem giấy đưa cho hắn hạ nham tò mò xem bên cạnh muội muội cũng đem đầu rỗi lại đây nhìn đến mặt trên bạch cảnh chi thân phận tin tức tên đã xử hào kim tú châu cảm thán một câu còn rất nhanh giang minh xuyên ừ một tiếng bên trong có ta mang quá binh làm hắn hỗ trợ lộng mau một chút nói lại từ trong túi móc ra toàn ra hộ khẩu giấy đưa cho kim tú châu muội muội hiện tại ở chúng ta hộ khẩu thưởng, kim tú châu tiếp nhận tới nhìn thoáng qua cười gật gật đầu Không tồi không tồi. bài cảnh chi xem Kim Tú Châu phản ứng trong lòng nhẹ nhàng thở ra trên mặt lộ ra một mặt nho nhỏ tươi cười. Kỳ thật mấy ngày này nàng vẫn luôn có chút bất an. Chẳng sợ biết Giang Minh Xuyên là nàng thân ca, nhưng chân chính nói lên hai người chi gian còn cũng không phải rất quen thuộc, có lẽ bọn họ bởi vì thân tình hiện tại đối nàng thực hào, nhưng tưởng tượng đến về sau đều phải phiền toái bọn họ trong lòng liền có chút sợ hãi, thẳng đến nhìn sổ hộ khẩu thượng nhiều ra tên nàng kia khẩu khí mới chân chính rơi xuống đáy lòng chỗ sâu trong. Cái này, bọn họ là chân chính người một nhà, mà tàu tử cũng cũng không có lộ ra nửa phần không vui. Nàng kỳ thật rất sợ người khác không thích chính mình. Cơm nước xong về đến nhà đã là buổi chiều một chút nhiều, Giang Minh xuyên buông đồ vật. Ta đi ra ngoài một chuyến, các ngươi ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Kim Tú Châu biết hắn luôn luôn vội, liền làm hắn buổi tối sớm một chút trở về. Giang Minh xuyên gật đầu. Ta nếu là 6 giờ không trở về các ngươi liền ăn trước. Đã biết. Giang Minh xuyên đi rồi, Kim Tú Châu cùng bài cảnh chi nói, ngươi ca ngày thường sự tình nhiều, về sau thói quen thì tốt rồi, ngươi đi trước ngủ một giấc ta đi đem cục bột tỉnh, buổi chiều ngươi bồi ta đi tiền ra cùng uông ra. Bài cảnh chi ngoan ngoãn gật đầu, hào, hạ nham biết mụ mụ lại phải làm điểm tâm, chạy nhanh nói ngọt nói, mụ mụ ta cho ngươi hỗ trợ. Kim Tú Châu biết hắn đánh cái gì tâm tư, không thể thiếu ngươi kia phân, hạ nham hắc hắc cười. Hắn vốn dĩ cùng tiểu đồng bọn khoác lác nói từ thủ đô trở về cho bọn hắn mang vịt quay hòa hảo ăn, nào biết vịt quay quá quý, hắn tiền tiêu vặt căn bản mua không nổi, hơn nữa đi thời điểm cũng tương đối cấp, không hào chạy thật xa đi mua cho nên hắn liền chuẩn bị đem mụ mụ cho hắn mua tân vở cùng bút phân cho hai cái tiểu đồng bọn. Hiện tại nghe được mụ mụ phải làm ăn ngon điểm tâm, cũng thường đưa điểm cấp bằng hữu bạch cảnh chi vốn đang muốn đi hỗ trợ kim tú châu làm nàng tỉnh ngủ lại đến, hiện tại không vội. Bài cảnh chi lúc này mới đi ngủ, bất quá cũng không biết có phải hay không quá hưng phấn, nằm xuống buổi chiều đều ngủ không được lại nghĩ đến buổi chiều tàu tử muốn mang nàng đi nhận thức người, lại có chút lo lắng cho mình biểu hiện không tốt liền không nhịn xuống cũng không ngủ tiểu chất nữ. Yên Yến cái kia tàu tử trong miệng Ngô ra cùng uông người nhà thế nào? Có hay không phải chú ý? Nàng dĩ vãng tiếp xúc người không nhiều lắm, vào đại học trước mỗi ngày chỉ biết đọc sách về đến nhà liền làm việc, vào đại học sau nhẹ nhàng một ít nhưng bởi vì bị xa lánh cũng không hiểu như thế nào cùng người tiếp xúc, nàng trong lòng kỳ thật rất sở cùng người ta nói lời nói, mỗi lần cùng người xa lạ mở miệng, trong lòng đều đánh vài biến bàn thảo. Duy nhất làm nàng tự tại nói chuyện chính là tàu tử, tàu tử giống như biết này đó là nàng tưởng nói, này đó không nghĩ nói, hai người nói chuyện phiếm đặc biệt thoải mái. Phò Yên Yến quay đầu nhìn mắt bên cạnh thiểu cô cô, mặc danh từ trên người nàng thấy được chính mình đã từng bộ dáng, đời trước chính mình cũng rất sợ cùng người ở chung kết Giao, sau lại sinh bệnh sau càng nghiêm trọng, chỉ cần cùng người ta nói lời nói liền khẩn trương lắp bắp, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Kim tú Châu ghét bỏ nàng mất mặt, mỗi lần đều dùng rất khó nghe nói mắng nàng, nói nàng có bệnh, nàng muốn đi xem bác sĩ, Kim tú Châu lại cảm thấy nàng là trang. Cũng may trọng sinh sau khi trở về tuổi còn nhỏ. Hơn nữa ở kim tú châu mưa dầm thấm đất hạ đã có thể chậm rãi làm được bình tĩnh đi chào hỏi. Phò Yên Yến không có cười nhạo kỳ thị tiểu cô cô, mà là nghiêm túc cùng nàng nói uông ra cùng ngô ra tình huống. Bài cảnh chi không nghĩ tới như vậy tiểu nhân hài tử, nói chuyện mồm miệng rõ ràng, một bộ một bộ. nàng an tĩnh nghe bất quá cũng không có nghĩ nhiều hạ nham thường xuyên bên miệng treo muội muội thông minh nhất ta muội muội là cái thiên tài ca tàu cũng nói qua nữ nhi thông minh nàng liền thưởng chất nữ thông tuệ hơn người duyên cớ nghe được ngô gia có cái nữ nhi phía trước bởi vì trọng nam khinh nữ không có biện pháp đọc sách trong lòng nhịn không được đau lòng một chút cảm khái nói cũng may có thể đọc sách phó yên yến không có nàng như vậy là quan đại nha tỷ tỷ không so Ngô Tiểu Quân hơn mấy tuổi chờ Ngô Tiểu Quân muốn kết hôn nàng liền không nhất định có thể đọc sách Ngô Tiểu Quân đọc sách không tốt về sau khẳng định kết hôn sớm Bài cảnh chi nghe hiểu chất nửa ý tứ nhịn không được nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái còn tuổi nhỏ nghĩ đến còn rất nhiều thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng người đại nha tỷ tỷ nếu hiện tại có thể đọc sách về sau khẳng định cũng có thể ở trong lòng nàng thân sinh khẳng định là không giống nhau Phò yên yến nhìn mắt trở nên là quan tiểu cô cô trong lòng nghĩ có lẽ đi. Buổi chiều Kim Tú Châu làm Sashima Satchima nàng là ở thủ đô cùng chiếu cố trương lão ra từ cô cô học cái kia cô cô cũng là cùng phía trước một cái đầu bếp học nói người nọ trước kia cấp thanh triều vương ra nấu ăn Kim Tú Châu cảm thấy hương vị hảo liền đi theo học. Nàng đem tình tốt cục bột cán thành hơi mỏng mặt bánh, sau đó chiết khấu trường thành điều cắt thành mì sợi trạng lại phóng tới thiêu nhiệt chảo dầu trung tạc. Kim Tú Châu sợ bọn họ sẽ không tạc làm bài cảnh chi ở bên cạnh mặt cắt điều, làm Hạ Nham cán bột bánh, tạc vài nồi sau Kim Tú Châu ở trong nồi ngã vào đường trắng, sau đó đem tạc xong mì sợi bỏ vào trong nồi, lại thêm chuẩn bị tốt nho khô hạt mè. Xong việc sau lộng tới thớt thượng dùng cái đĩa áp ra ngăn nắp hình dạng, lạnh sau cắt thành một tiểu khối một tiểu khối. Hạ Nham ở thủ đô liền ăn qua cái này, biết ăn ngon, nhiệt tình cấp tiểu cô cô giới thiệu. Cái này ăn rất ngon, tiểu cô cô mau nếm thử xem. Vừa nói một bên đem cắt xong rồi bánh Sashima cấp bạch cảnh chi. bạch cảnh chi không khách khí lấy lại đây ăn, nhẹ nhàng cắn một ngụm mềm xốp thơm ngọt, sát thật ăn ngon, nàng trước nay không ăn qua ăn ngon như vậy đồ vật. Đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Kim tú Châu, cảm thấy chính mình tàu tử thật là lợi hại, không chỉ có sẽ vẽ tranh kiếm tiền, còn sẽ làm ăn ngon như vậy điểm tâm. Kim Tú Châu đem bánh Sashima phân thành vài phân, chỉ vào trong đó hai bàn cấp Hạ Nham nói, cái này ngươi đưa đi cấp Ngụy Ninh Thanh nãi nãi, này một mâm ngươi cùng các bằng hữu cùng nhau ăn. Sau đó bưng lên hai bàn bỏ vào trong rổ, làm bạch cảnh chi cầm rổ chính mình thắp bưng một mâm chuẩn bị đưa đi cách vách. Hạ Nham vui vẻ nói, đã biết, lập tức liền bưng lên mâm, hiện tại liền chuẩn bị đi. Kim Tú Châu nói, nhớ rõ buổi tối trở về ăn cơm. Hào! Chờ hạ nham đi rồi, Kim Tú Châu cũng mang theo bạch cảnh chi cùng nữ nhi ra cửa trước cầm trong tay kia bàn đưa đi cách vách. Phương Mẫn đang ở trong nhà sáng tác nghe được thanh âm mở cửa tới xem, nhìn đến Kim Tú Châu trong tay mâm, vội tiếp nhận. Lại làm tốt ăn, người nếm thử ta ở thủ đô tân học điểm tâm. Phương Mẫn ăn qua cái này, bất quá cũng không có nói ra tới. Kia ta hảo hảo nếm thử, muốn hay không tiến vào ngồi một lát. không được không được ta sấn nhiệt đưa tiền tàu từ cùng uông tàu từ đưa qua đi điểm bằng không các nàng khẳng định nói ta bất công phương mẫn nghe cười vậy các ngươi trên đường chậm một chút hào kim tú châu liền mang theo bạch cảnh chi cùng nữ nhi đi trước tìm uông linh trên đường cấp bạch cảnh chi giới thiệu uông linh ở xưởng dệt công tác hiện tại hẳn là đi làm bất quá nàng nhi từ hẳn là ở nhà chúng ta đi trước nhà nàng bạch cảnh chi lên tiếng hào quả nhiên chính như kim tú châu nói như vậy tới rồi nghiêm đoàn trưởng gia chỉ có nghiêm tinh ở nhà kim tú châu đem một cái đĩa bánh sashima cho hắn nghiêm tinh thích nhất kim tú châu mỗi lần kim thầm thầm lại đây đều sẽ mang rất nhiều ăn ngon vui vẻ đi phòng bếp lấy cái đĩa trang sau đó đem rửa sạch sẽ cái đĩa đưa cho kim tú châu ngoài miệng nói ta mẹ trước hai ngày còn nhắc mãi các ngươi khi nào trở về đâu các nàng trong sưởng cuối năm lại có chạy áp hóa ta mẹ chuẩn bị cho ngươi lưu hai nhóm đâu Vẫn là tàu tử hào cái gì chuyện tốt đều nghĩ ta. nghiêm tinh khờ khảo cười. Từ nghiêm ra ra tới, Kim Tú Châu liền cùng bạch cảnh chi nói, nhân tình kết giao rất đơn giản, chính là có tới có lui, nhưng không cần đem chính mình chân quý đồ vật đưa ra đi kia không phải nhân tình, đó là lấy lòng người khác. Với ta mà nói, làm chút điểm tâm cũng liền tốn chút thời gian tốn chút tiền, ảnh hưởng không lớn. Đối ôm tàu tử tới nói, đem trong xưởng hàng hóa tiện nghi bán chút cho chúng ta, nàng cũng có thể duy trì nhân tình. Bài cảnh chi nghi hoặc nhìn về phía Kim Tú Châu. Không phải nói trệ áp sao. Kim Tú Châu buồn cười nhìn nàng một cái. Nào có như vậy nhiều trệ áp hóa. Bất quá là lấy tới tạo ân tình lấy cơ thôi. Bài cảnh chi ảo não nhíu nhíu mày. Nàng thật thường trệ áp hóa. Bởi vì giữa chưa nghe được chất nữ nói uông tàu tử thường xuyên đem trệ áp hóa tiện nghi bán cho tàu tử. Nàng còn lo lắng kia nhà xưởng có thể hay không đóng cửa. Nghĩ đến đây nàng nhìn về phía bên cạnh chất nữ, vừa lúc chất nữ cũng đang xem nàng, mở to một đôi vô tội mắt to thấy nàng nhìn lại đây, lập tức chột giả tránh đi tầm mắt. Bài cảnh chi nhấp môi cười cảm thấy chất nữ thực đáng yêu. Tới rồi ngô gia tiền ngọc phượng cùng ngô bà tử đều ở, mẹ chồng nàng dâu hai nhìn đến nàng lại đây, lại là châm trà lại là lấy đồ ăn vặt. Tìm tú châu mang theo bạch cảnh chi ngồi xuống tiền ngọc phượng bồi ở bên cạnh ngô ba tử ngồi ở cửa nơi đó ghế đầu tử thượng lột đậu phộng nghe các nàng nói chuyện phiếm. Đại Nha lại đây tìm phỏ yên yến chơi, phỏ yên yến có điểm không nghĩ đi, biết có tiền thím ở địa phương liền có bát quái. Bất quá đại nhà không biết sợ nàng nhàm chán, bế lên nàng đi chính mình phòng chơi còn hỏi nàng thủ đô được không chơi. Phỏ yên yến đành phải thỏa mãn nàng lòng hiếu kỳ, đem chính mình ở thủ đô nhìn đến tất cả đều nói. trong phòng khách Kim tú châu cho nhau giới thiệu người sau liền nói khởi chính mình ở thủ đô trải qua sự ngô bà từ nghe xong cảm thán nói ta trước kia chỉ nghe người ta nói ngươi bà bà gia là cự người giàu có gia không nghĩ tới hai đứa nhỏ bà ngoại trong nhà cũng nội tình thâm hậu bạch cảnh chi ở tới trên đường nghe nói ngô bà từ cùng phụ thân là cùng cái thôn nhịn không được hỏi ta ba ba là cái cái dạng gì người rất nhiều người đàm luận mẫu thân nhưng rất ít nghe được về phụ thân sự hắn nha Ngô Ba Từ trên mặt lộ ra hồi ức thần sắc, từ nhỏ chính là hài tử vương, lá gan đại tính tình dã, trong nhà là trong thôn nhất nghèo, nhưng chưa bao giờ khí đoạn ai cũng không dám khi dễ hắn. Hắn khi còn nhỏ ở bên ngoài mang về tới một cái chó đen, phụ thân hắn làm hắn ném, hắn không ném, bị đánh đến chết khiếp cũng không ném, cuối cùng hắn cũng đem cầu nuôi sống, cái kia cầu kêu hắc trứng, nhưng thông minh còn đã cứu một cái chết đối hài tử, sau lại ngươi ra ra nãi nãi không có, phụ thân ngươi liền mang theo hắc trứng rời đi thôn, lại sau lại chính là nghe người ta nói hắn tham gia quân ngũ kết hôn, lại sao lại chính là người không có. Bài cảnh chi nghe xong không nói lời nào, ngắn ngủn nói mấy câu, nàng đã ở trong đầu phát họa ra phụ thân kiệt ngạo khó thuần bộ dáng nhất định là thực trương dương tinh thần phấn chấn. Kim Tú Châu vỗ vỗ nàng tay, hỏi Tiền Ngọc Phượng. Ta rời đi mấy ngày này, bộ đội không phát sinh chuyện gì đi. Tiền Ngọc Phượng vốn dĩ chuẩn bị lắc đầu, nhưng tự hồ nghĩ tới cái gì ánh mắt sáng lên. Liền cái kia lưu hồng nguyệt ăn tết thời điểm tới thích mẫn không về quê, nàng chính mình một người chạy tới, quê quán người hẳn là không ngăn lại, người cũng không biết mấy ngày nay nhưng náo nhiệt nàng mỗi ngày chạy đến người trên lầu đi mắng, đó là muốn nhiều khó nghe liền có bao nhiêu khó nghe, người trên lầu vị kia cuối cùng đại khái là cảm thấy quá mất mặt trực tiếp sách theo bao mang theo hài tử đi rồi, hiện tại còn không có trở về đâu. Kim Tú Châu mờ to hai mắt, còn có chuyện này, đúng vậy thích mẫn biết sau tức giận đến nha chạy nhanh đem người lại tiễn đi. Kim Tú Châu gật gật đầu, nàng liền nói sao, hôm nay đều là ngày hôm sau, cũng chưa nhìn đến trên lầu người động tĩnh, không nên nha. Tiền Ngọc Phượng còn tưởng lại nói chút cái gì, ngồi ở cửa Ngô bà từ đột nhiên thanh thanh giọng nói ho khan hai tiếng. Tiền Ngọc Phượng liền thức thời nhắm lại miệng, nàng nhìn mắt cửa vị trí chiều Kim Tú Châu làm mặt quỷ. Kim Tú Châu liền lĩnh hội ý tứ nói sang chuyện khác, lại nói lên hai đứa nhỏ sự. Trò chuyện trong chốc lát Kim Tú Châu liền mang theo bài cảnh chi cùng hai từ rời đi. Tiền Ngọc Phượng đưa nàng đến dưới lầu. Không có bà bà ở đây, nàng nói chuyện làm can nhiều. Nói hai câu làm sao vậy? Lại không phải ta một người nói, chờ ngày mai đi nhà ngươi ta lại hào hào cùng ngươi nói, liền nàng thanh cao. Trước kia còn thực tôn trọng chính mình bà bà hiện tại cũng không biết đã xảy ra cái gì tiền ngọc phượng trong giọng nói mang theo vài phần oán khí. Kim Tú Châu không tiếp nàng nói, vỗ vỗ nàng tay. Kia ta liền đi về trước ngày mai nhưng nhất định phải tới chơi nha, mấy ngày không thấy, vẫn là cảm thấy các ngươi thân thiết. tiền ngọc phượng nghe xong cười chờ đi xa bạch cảnh chi mới nhịn không được tò mò hỏi một câu trên lầu trụ chính là ai nha kim tú châu nghe được lời này xoay đầu ý vị thâm trường nhìn nàng một cái cười nói nàng nha chính là ca ca ngươi người quen đâu bạch cảnh chi không nghe ra tới ý khác còn tưởng rằng thật sự ca ca hào bằng hữu đi theo khen một câu huynh tầu bằng hữu thật đúng là các không giống nhau tính cách khác biệt thật lớn Đặc biệt là tàu tử bằng hữu có yêu thích an tĩnh sáng tác tài hoa hơn người phương tỷ tỷ, cũng có bình thường thích trái nói xấu tiền tàu tử, nghe chất nữ nói cái kia ôm tàu tử là cái không có nhãn lực thấy, luôn là hảo tâm làm chuyện xấu người, nhưng tàu tử đều có thể cùng các nàng ở chung thực hào. Nàng vừa rồi liền phát hiện tàu tử ở cùng phương tỷ tỷ ở chung khi thực an tĩnh yêu nhã, nhưng cùng tiền tàu tử ở bên nhau, lại trở nên thập phần hoạt bát linh động. Kim Tú Châu nghe ra nàng ý tứ, nhưng lần này không giải thích. Tính tình cho phép nàng giao bằng hữu xưa nay mang theo mục đích tính phương mẫn là nàng công tác thượng dẫn đường người Uông Linh với Giang Minh Xuyên công tác có trợ giúp đến nỗi tiền ngọc phượng cùng nàng vẫn luôn duy trì tốt quan hệ cũng là tường kịp thời hiểu biết quân tẩu gian tin tức nàng có thể đứng ngoài của quá chính mình nhật từ nhưng cần thiết phải biết. Nàng cũng không cảm thấy chính mình như vậy có cái gì không đúng rốt cuộc chính mình đối những người khác tới nói cũng là có giá trị mới có thể cùng nàng giao hào. Tính lên, nàng cùng triệu vận có thể nói là một loại người, chẳng qua triệu vận không có nàng sẽ che giấu. Nàng cùng bài cảnh chi nói rất ít có người có thể đi vào Phương Mẫn trong lòng, kỳ thật nàng mới là. chương 40, ngày hôm sau buổi sáng, Phương Mẫn cầm mấy phong thư cùng theo liều lại đây, mấy phong thư là Kim Tú Châu, mấy ngày hôm trước nàng đi lấy tiền nhuận bút thời điểm nhìn đến Kim Tú Châu, liền một đạo cấp cầm trở về, hai ngày này vội quên mất, buổi sáng đột nhiên nghĩ vậy sự, liền cấp mang lại đây. Theo liều là nàng dựa theo Kim Tú Châu giáo theo, nhưng không biết vì cái gì Kim Tú Châu ở thời điểm nàng theo đến còn có thể xem, hiện tại chính mình đơn độc theo lên liền có vẻ kỳ kỳ quái quái, đơn giản buổi sáng không có việc gì, nàng liền cùng nhau mang lại đây xuyến môn. Kim Tú Châu buổi sáng không ra cửa, vừa lúc cũng cầm kim chỉ cấp nhi tử và áo, qua đoạn thời gian hạ nham cũng muốn đi học liền đem hắn quần mang mỏng địa phương thêm hậu một ít. Nhìn đến phương mẫn lại đây, Kim Tú Châu cũng không thấy ngoại, trực tiếp cầm lấy phong thư hủy đi xem. trong đó tam phong đều là tiền nhuận bút thiếu chỉ có hai khối tiền nhiều có 20 tổng cộng 31 đồng tiền bên trong còn có một ít phiếu mặt khác hai phong là báo xã viết tới tin đầu tiên là chúc phúc tân niên vui sướng sau đó nói có tác giả ý đồ hợp tác hỏi nàng có hay không hứng thú có thể năm sau trả lời kim tú châu đem này hai phong thư hào hảo đặt ở một bên đến nỗi tiền nhuận bút trực tiếp xùy ở trong túi Bài cảnh chi cũng thấy được ngoài ý muốn tàu từ tiền nhuận bút lại là như vậy cao, nàng cho rằng có thể có mười mấy đồng tiền liền rất không tồi, trong lòng lại nhẹ nhàng thở ra, hai ngày này ngốc tại huynh tàu ra, sợ ăn nghèo bọn họ, nghĩ đến trường học sau xem có thể hay không tìm điểm sự tình làm, nàng nghe nói có đồng học cấp lão sư hỗ trợ phiên dịch, sẽ có một ít thêm vào tiền lương. Bất quá sau lại đồng học phiên dịch không tốt, lão sư liền không cho bọn họ làm, nàng kỳ thật muốn đi thử xem, nhưng sợ làm được không tốt liền không dám cùng lão sư đề việc này. Tiêm tú Châu còn không biết bạch cảnh chi tính toán, một bên cấp nhi tử may vá quần, một bên chỉ đạo Phương Mẫn Thiêu thua. Bên cạnh cách đó không xa bạch cảnh chi mang theo nữ nhi đọc sách vẽ tranh, Hạ Nham không ở nhà đi ra ngoài tìm hai cái tiểu đồng bọn đi chơi. Đêm qua còn đem hai cái tiểu đồng bọn mang về nhà ăn cơm. Phương Mẫn Thiêu nghe nói là hai chỉ tiểu cầu, nàng nói năm nay là cầu năm tưởng sinh cái cầu bảo bảo, nàng cùng chính ủy đã tính toán muốn hài tử. bất quá kim tú châu nhìn diện mạo qua loa hai cái đầu nếu không phải nàng nói căn bản là nhìn không ra tới cùng cầu có nào điểm tương tự nhưng ngoài miệng cổ vũ khen người thêu rất có thiên phú thần vận đã có phương mẫn cũng không hiểu nghe kim tú châu nói như vậy còn nhìn không được nhiều xem hai mắt có thể là chính mình thêu duyên cớ thật cảm thấy cũng không tệ lắm còn cùng kim tú châu nói tưởng sinh cái nữ nhi giống yên yến như vậy liền rất hào nam hải từ quá làm ẩm ý nàng có điểm sợ hãi Nghe được lời này, Kim Tú Châu trong lòng cũng có chút ý động, nàng cũng tưởng sinh cái hài tử trước kia nàng tưởng sinh cái chi kỳ tiểu áo bông, hiện tại lại không như vậy suy nghĩ, vẫn là nam hài tử đi, nam hài tử luôn là bị hậu đãi chút có thể ăn ít không ít đau khổ. Phò Yên Yến nghe được lời này, nhịn không được xoay đầu nhìn thoáng qua mặt mày ôn nhu phương mẫn, nghĩ thầm, vẫn là không cần giống nàng, nàng một chút đều không tốt. Theo trong chốc lát môn liền từ bên ngoài bị gõ vang lên, Kim Tú Châu đứng dậy đi mở cửa, là tiền ngọc phượng. Tiền Ngọc Phượng trong tay cầm hai song tân dày xem lớn nhỏ, hình như là cấp hai đứa nhỏ, quả nhiên, liền nghe nàng nói ta cấp hai đứa nhỏ làm, ngươi nhìn xem thích hợp hay không. Kim Tú Châu vội tiếp nhận là đế giày dày vải, đường may kỹ càng, quay đầu gọi nữ nhi lại đây thử xem. Phỏ Yên Yến đứng dậy đi tới cầm tân dày thí xuyên, một chân liền đặng lên rồi có điểm đại. Kim Tú Châu ngồi xổm xuống thân áp áp nàng mũi chân. Không sai biệt lắm, 6 tháng cuối năm xuyên hàn là vừa vặn tốt mau cảm ơn ngươi tiền thầm thầm. phó Yên Yến liền nói cảm ơn tiền thầm thầm. Tiền Ngọc Phượng không sao cả mà xua xua tay. Này có gì hào tả? Vừa vặn mấy ngày nay không gì sự làm, liền cấp hài tử làm mấy đôi giày, hiện tại hài tử xuyên giày quá phí chân. Nàng vừa nói vừa đi tiến vào ngồi xuống, cũng không cùng Kim Tú Châu khách khí trực tiếp cho chính mình đổ chén nước uống, sau đó Tùy Tiện nói, vẫn là ở ngươi nơi này thoải mái, mấy ngày nay ta đều nghẹn hỏng rồi, từng cái đều trở về quê quán, cũng không ai cùng ta nói chuyện. Người bà bà không phải ở nhà sao, đôi ta mới liêu không đứng dậy đâu. Kim Tú Châu Vốn Dĩ tưởng nói như thế nào không trở về nhà mẹ đẻ nhìn xem, nào biết liền nghe nàng tiếp tục nói từ lần trước ta em dâu chuyện đó nháo ta hiện tại cũng không thế nào về nhà mẹ đẻ, không phải nói ta luôn về nhà lấy đồ vật sao. Ai ta người này thật đúng là có quốc khí, nhà ta lại không phải không có đất phần trăm, hiếm lại nhà mẹ đẻ kia vài món thức ăn ăn. Người còn đừng nói ta không trở về nhà mẹ đẻ sau trên người tiền cùng tiền giấy đều nhiều, năm nay ăn Tết mua thật nhiều thịt ăn cho tới hôm nay cũng chưa ăn xong. Nói xong cảm thán nói, chúng ta làm nữ nhân, vẫn là đến nhiều đau đau chính mình, ta chính là một lòng nghĩ nhà mẹ đẻ cuối cùng tốn công vô ích, ta hiện tại xem như thường khai, gì đều mặc kệ ta liền quản hảo ta chính mình, ta mẹ sinh khí liền sinh khí đi, bà bà ghét bỏ cho nàng ghét bỏ cứ như vậy đi. Trước kia nàng lấy lòng thân mụ, lấy lòng bà bà cuối cùng cái gì cũng chưa được đến, thân mụ như cũ nhất bất công đệ đệ, bà bà cũng càng ghét bỏ nàng, phảng phất nàng nhiều lời một câu đều là không đúng. Như bây giờ liền khá tốt nhật tử ngược lại hảo quá một ít. Kim Tú Châu ngoài ý muốn nhìn nàng, bất quá ngoài miệng lại nói tàu tử là cái thông thấu người ta liền làm không được ngươi như vậy tiêu sái. người đó là nam nhân hài tử đối với ngươi hảo, bất quá ngươi nghe tàu tử, đừng đem nam nhân hài tử quá đương hồi sự. Kim Tú Châu vừa nghe liền biết có chuyện xưa, nhìn nàng hỏi, này nói như thế nào? Tiền Ngọc Phượng tấm tắc hai tiếng, dù sao ngươi tin ta, nam nhân A, không mấy cái thứ tốt. Theo ta cái kia đại bá, đều như vậy nằm ở trên giường không thể động, còn cùng nữ nhân khác sằng bậy, ngươi nói nam nhân có mấy cái có thể tin. Kim Tú Châu mở to hai mắt xem nàng, sao lại thế này, tiền ngọc phượng tựa hồ nghĩ tới thứ đồ dơ gì, bĩu môi, bất quá vẫn là nói ta nam nhân không phải thiếu gửi tiền trở về sao, hắn tức phụ liền bắt đầu đi làm công. Hai đứa nhỏ đại đi học tiểu nhân ở nhà, bọn họ đội sản xuất còn có một cái quả phụ cũng không biết khi nào có manh mối, chờ phát hiện khi cái kia quả phụ đã mang thai kia quả phụ hỏi đại thầu đòi tiền, nàng biết nhà của chúng ta vẫn luôn cấp đại bá ra gửi tiền, nói không trả tiền liền ăn vạ không đi rồi, nháo lớn nàng không chuyện tốt, nhà bọn họ cũng muốn xui xẻo, có như vậy dèm pha, hai đứa nhỏ về sau cũng không chiếm được tức phụ. Nghe xong, Kim Tú Châu thật lâu nói không nên lời lời nói, nàng không nghĩ ra tiền ngọc phượng đại bá đã nằm liệt trên giường, như thế nào còn có thể như vậy. Bên cạnh Phương Mẫn cũng không muốn nghe, nhưng những lời này vào lỗ tai liền tán không đi, nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến còn có loại này chuyện khác người, ngày thường nghe nói ai ai cãi nhau, nàng liền cảm thấy rất nghiêm trọng. Trên tay động tác lơ đãng chậm lại, hơi hơi lệch về một bên đầu, liền nhìn đến cách đó không xa cô chất hai người cũng dựng lên lỗ tai nghe lén. Tiền Ngọc Phượng vẻ mặt ghét bỏ, muốn ta nói, những cái đó tiền liền không cần lại gửi, gửi làm gì. Cho hắn dưỡng tiểu nhân sao, nhưng ta bà bà không đồng ý, sợ nháo lớn nhà của chúng ta cũng muốn xảy ra chuyện. Hiện tại nàng đối nàng bà bà cũng không có gì hào kính trọng, cái gì dù sao cũng là người một nhà. Chính là sợ sự, lão phong kiến, trong nhà có cái gì không tốt sự. Đều ăn vạ nàng trên đầu, ghét bỏ nàng không văn hóa, là nông thôn ra tới cùng trong thành quân tàu không đến so, nhưng nàng chính mình cũng là nông thôn ra tới tuổi trẻ thời điểm còn cho nhân ra đương quá nha hoàn đâu, nàng cũng chưa ghét bỏ nàng đâu. Đổi làm trước kia tiền ngọc phượng khả năng còn cảm thấy bà bà nói rất đúng, nhưng hiện tại cùng Kim Tú Châu ở chung lâu rồi, nàng cũng phát hiện nữ nhân vẫn là đối với chính mình hảo chút, nàng chính mình cũng không có bà bà nói như vậy kém cỏi. Kim Tú Châu trong lòng không qua tán đồng Ngô Bà Tử quyết định đều như vậy, liền nên nhân cơ hội đoạn sạch sẽ, miễn cho mặt sau chọc phải phiền toái. Đối với Ngô Bà Từ, Kim Tú Châu cũng không dám nói cái gì, cũng không biết có phải hay không nàng ảo giác dựa theo bên này nói, Ngô Bà Tử hẳn là phong kiến thời đại người bị hại, nhưng Ngô Bà Từ lại không có vì thế thống hận qua đi, ngược lại không là ủng hộ qua đi kia bộ chế độ, so nàng cái này chân chính cổ đại người còn muốn phong kiến. Làm người liền rất mê hoặc. Tiền Ngọc Phượng đổ một hồi nước đắng sau, mắt thấy sắp đến giữa trưa, liền chạy nhanh đi rồi, nàng phải về nhà nấu cơm. Người mới vừa đi không lâu, Uông Linh lại lại đây, trong tay cầm hai thất vài dệt kim tú châu còn kỳ quái, nhịn không được hỏi, như thế nào hôm nay không đi làm. Uông Linh đem vài dệt đặt ở trên bàn, tức giận nói, tình ghét bỏ chúng ta quản lý không tốt hiện tại phái người xuống dưới. bắt đầu muốn thay đổi người quản ta hiện tại thành phố không thể quay về trong huyện cũng quản không thượng sự mấy ngày này đều tương đối nhàn dứt khoát thỉnh nghỉ bệnh về nhà ngốc mấy ngày kim tú châu lo lắng hỏi có nặng lắm không guồng linh vẻ mặt không sao cả nói hẳn là không có gì đại sự trước kia sườn trường nhiệm kỳ mới thời điểm trong sườn cũng như vậy làm ẩm ý, chờ những cái đó lãnh đạo vị trí ổn sau thì tốt rồi ở trong sườn đi làm chính là điểm này không tốt cái này quan hệ cái kia quan hệ chỉ là lần này nháo đến có điểm lớn Kỳ thật muốn ta nói, thay đổi cũng hảo, chúng ta trong sường không phải không có công cụ, nhưng phải diệt đi không có gì xông ra, hình thức càng là xấu, còn không bằng các ngươi thiêu hoa, ngươi đừng nhìn ta năm trước thăng phó xưởng trưởng kỳ thật nửa điểm chủ đều làm không được, thuộc hạ cũng không thế nào nghe ta ta liền rớt khoát mặc kể. Nói còn nói giỡn nói, ta nếu là có quyền lợi ta khẳng định lập tức làm người đi ra ngoài tìm hảo tuyến, sau đó lại tìm nhân thiết kế đồ án, người nếu là có rảnh liền giúp ta thiết kế, khẳng định đại bán. Đáng tiếc trong xưởng những cái đó lão nhân liền thích ấn kiểu cũ tới, không hiểu được biến báo. Bất quá Kim Tú Châu không có thật sự, cũng cười nói, kia ta khẳng định công phu sư tử ngoạm. Uông Linh cười ra tiếng, khai, ngươi tưởng như thế nào khai liền như thế nào khai. Việc này liền Uông Linh chính mình cũng chưa để ở trong lòng, rốt cuộc trong xưởng như vậy nhiều lão nhân, đến phiên ai cũng không tới phiên nàng, nàng phía trước có thể đi đến cái kia vị trí, hoàn toàn chính là không tranh không đoạt vận khí tốt. Kim Tú Châu đem người tiễn đi sau, Phương Mẫn oai bảy vạn tám theo hoa Kim Tú Châu lại chỉ đạo nàng một hai câu, Phương Mẫn cười nói, người nơi này thật náo nhiệt. Kim Tú Châu cũng cười cười, nàng sát thật thích náo nhiệt lúc trước ở hầu phù thời điểm không có bằng hữu cũng không có hài tử, nhật từ quá không thú vị, nàng đều là tìm mấy cái nha hoàn trò chuyện đậu chính mình vui vẻ. Nhớ tới trước kia Kim Tú Châu cảm thấy rốt cuộc không thể quay về như vậy quạnh quẽ sinh sống. Kế tiếp mấy ngày Kim tú Châu liền mang theo Bạch cảnh chi đi ra ngoài xuyến xuyến môn, hoặc là ở nhà vẽ tranh, bài cảnh chi cùng nữ nhi ở bên cạnh đọc sách cũng không quấy rầy nàng. Nhật từ quá đến bình đạm thả an tĩnh thực mau liền phải khai giảng. Khai giảng trước một ngày buổi tối Kim tú Châu cầm bất động sản chứng đi nữ nhi phòng, bài cảnh chi cùng nữ nhi đã nằm ở trên giường, nhìn đến Kim tú Châu lại đây còn sững sốt một chút. Bài cảnh chi hô một tiếng, tàu từ. khuỵu tay chống ở trên giường chuẩn bị lên Kim Tú Châu đè lại nàng. "Không cần, ta chính là lại đây tìm ngươi nói một chút lời nói." Bạch Cảnh Chi liền bất động, nằm ở bên trong nữ nhi cũng không ngủ, hai người đều mở to một đôi mắt to xem nàng. Kim Tú Châu tâm mềm nhũn, giơ tay sờ sờ Bạch Cảnh Chi đầu, xúc cảm lông xù xù, nàng tóc cắt thực đoản, liền đến lỗ tai nơi đó, nhìn thực thoải mái thanh tân, cũng xông ra càng thêm tinh xảo mặt mày. Cô em chồng cùng nàng nói, tóc là muội muội làm nàng cắt, nàng vốn dĩ không muốn, nhưng muội muội nói trường tóc hội đầu lãng phí thủy cùng xà phòng, nàng liền đành phải cắt. Kim Tú Châu nghe xong sau thực đau lòng, cái nào nữ hài tử không thích xinh xinh đẹp đẹp. Nghĩ đến đây, nàng từ túi trong lấy ra bất động sản chứng cùng chìa khóa. Này bất động sản chứng là ca ca ngươi cho ta. Hắn làm ta giao cho ngươi, đây là các ngươi mẫu thân năm đó cho các ngươi hai anh em chuẩn bị, một người một căn hộ trong phòng khả năng còn có thứ khác, có rảnh chính ngươi đi tìm xem, nhưng tốt nhất một người đi, làm người thấy không tốt. Thời buổi này, phòng ở vẫn là thực chân quý đồ vật ngươi ở trong thành lớn lên, biết rất nhiều trong nhà mười mấy không người tế ở mấy mét vuông địa phương sinh hoạt, hoài bích có tội, ngươi tính tình đơn thuần, thứ này phải hảo hảo bảo tồn Bài cảnh chi sừng sốt tiếp nhận Kim Tú Châu trong tay bất động sản chứng minh xem, không nghĩ tới nàng cái kia chưa bao giờ đã gặp mặt mẫu thân cho chính mình lưu lại như vậy chân quý đồ vật. Kim Tú Châu còn đang nói, ta không biết người đối với người dưỡng phụ mẫu một nhà còn có cái gì dạng cảm tình, nhưng có chút lời nói ta còn là tưởng đối với người nói, không cần ghi hận cũng không cần lưu luyến, ghi hận cùng lưu luyến thuyết minh người đối bọn họ còn ôm có hy vọng, nhưng tàu tử làm người ngoài tới xem, bọn họ cũng không đáng giá. Mẫu thân người cho các ngươi các chuẩn bị một căn hộ có thể thấy được tặng cho ngươi dưỡng phụ mẫu khi bộ hẳn là không để vào mắt ở trong lòng nàng, các ngươi có thể bình an lớn lên mới là quan trọng nhất, có chút tiền tài vứt bỏ cũng liền vứt bỏ ái tiền, nhưng không thể chấp nhất với tiền, vậy bị biểu tượng che mắt. Đối người cũng là giống nhau, chấp nhất với cũng không đáng giá người, sẽ làm ngươi mất đi lý trí cùng lâm vào trong thống khổ. Những lời này, bạch cảnh chi có lẽ còn nghe không hiểu, nhưng chỉ có kim tú châu loại này trải qua quá tử vong nhân tài minh bạch sở hữu vinh hoa phú quý ở tử vong trước mặt đều là dâu chẳng sợ chính là có được đức không xứng vì cũng sẽ mất đi tựa như bạch cảnh chi dưỡng phụ mẫu, có được một căn hộ cùng rất nhiều tiền tài, nhưng thực mau cũng là chắp tay tặng người. ngươi cần phải làm là làm tốt chính mình, không kêu không túng, không ti không khiếp, có thể đảm nhiên thản nhiên đối mặt hết thảy, đem tầm mắt phóng khoáng một chút, đi xem càng rộng lớn thế giới, đem tâm tư đặt ở càng vĩ đại có có ý nghĩa sự tình thượng, đây mới là các ngươi mẫu thân hy vọng. Bài cảnh chi nhìn trong tay giấy an tĩnh mà nghe tàu tử nói chuyện. Không có người cùng nàng giảng quá những lời này, nàng dĩ vãng nghe được đều là nữ hài từ hẳn là muốn hiền huệ có thể làm quản gia vụ xử lý hảo mới có thể gà hảo nhân ra. Không ai cùng nàng nói đem tầm mắt phóng khoáng, đem tâm tư đặt ở có ý nghĩa sự tình thượng này đó hẳn là nam nhân làm, nhưng tàu tử lại cùng nàng nói, còn làm nàng đi làm, bạch cảnh chi chỉ cảm thấy nội tâm có chút đồ vật bị đánh vỡ. Chờ Kim Tú Châu nói xong, bạch cảnh chi do dự hạ sau, đem trong tay bất động sản chứng cùng chìa khóa phóng tới Kim Tú Châu trong tay tín nhiệm nói, tàu tử ta hiện tại còn ở đọc sách, thứ này cho ta ta cũng không hảo bảo tồn, người có thể hay không giúp ta thu. Kim Tú Châu nhìn mắt ngoan ngoãn Bạch cảnh chi, nghĩ nghĩ cũng cảm thấy có đạo lý, liền nhận lấy. Cũng đúng, chờ ngươi tốt nghiệp sau công tác lại cho ngươi. Bạch cảnh chi ừ một tiếng, nàng cảm thấy tầu tử nếu đem thứ này giao cho chính mình, liền sẽ không có ý tưởng khác hơn nữa cho dù có ý tưởng khác nàng cũng không thèm để ý. bất quá cũng không biết có phải hay không kim tú châu cùng nàng nói nhiều như vậy chi kỳ lời nói làm nàng cũng có thường nói chuyện xúc động dối rắm dưới đem chính mình ở trường học tình huống nhỏ giọng nói ra kim tú châu nhíu nhíu mày nằm ở bên trong phó yên yến cũng không tự giác nhíu mày nhớ tới chính mình đời trước tình huống nàng đã từng cũng bị đồng học cô lập đó là một đoạn rất thống khổ hồi ức bài cảnh chi nhỏ giọng nói ta không biết hẳn là xử lý như thế nào có thể hay không cùng lão sư nói một tiếng đổi cái phòng ngủ Bài cảnh chi lắc lắc đầu, chúng ta ban nữ sinh không nhiều lắm, đổi nói chỉ có thể đi khắc buộc lại, nhân ra không nhất định tiếp thua ta. Nói xong nàng nhìn về phía Kim Tú Châu, tàu tử, đổi làm ngươi gặp được loại tình huống này sẽ như thế nào làm? Ta nha, Kim Tú Châu thật đúng là nghiêm túc mà suy nghĩ một chút. Không để ý tới ta liền không để ý tới ta bái cùng một đám không hào hào học tập người đến gần làm gì. Lại không thể từ bọn họ trên người học được hữu dụng tri thức. Bất quá cũng không thể bị các nàng khi dễ rốt cuộc ngươi ở tại trong ký túc xá, không thể đi vào ngủ không thể được. Các nàng quan hệ sở dĩ như vậy hảo là bởi vì bắt ngươi làm như duy nhất nhằm vào mục tiêu, đồng dạng khi bọn hắn quan hệ không hảo khi tự nhiên liền sẽ không lại nhằm vào ngươi thậm chí sẽ mượn sức ngươi. Cho nên ngươi cần phải làm là phá hư các nàng quan hệ. Bài cảnh chi không như thế nào nghe minh bạch bất quá vẫn là hỏi kiên như thế nào phá hư các nàng quan hệ. Tiêm Tú Châu nói, rất đơn giản, lợi dụ, lấy thứ tốt đi hống trong đó một hai người cùng nàng hoặc các nàng giao hảo sau, cố ý nhằm vào những người khác, làm những người khác hiểu lầm các ngươi là một đám hiểu lầm khi hai người ở ngươi trước mặt nói các nàng nói bậy quan hệ tự nhiên liền kém. Bài cảnh chi nhíu mày, ta không có gì thứ tốt. Vậy xem ngươi bản lĩnh, người có thể ở trong đó một cái bạn cùng phòng gặp được khó khăn khi trợ giúp nàng, hoặc là chính mình gặp được khó khăn khi thỉnh cầu một cái bạn cùng phòng trợ giúp, sau đó nhân cơ hội ăn vạ các nàng, đối với các nàng thực hảo người kia khẳng định sẽ vì không bị đồng dạng cô lập mang ngươi nhận thức chính mình hào bằng hữu như vậy tự nhiên mà vậy liền đem các nàng tách ra. Đối kim tú châu tới nói, này quả thực là quá đơn giản, không quá minh bạch bạch cảnh chi sẽ vì loại này việc nhỏ phiền não. Bạch cảnh chi cắn cắn môi. Hiền như thế nào mới có thể trợ giúp người khác? Kim Tú Châu nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái. Cùng với ngươi trợ giúp người khác, tốt nhất là để cho người khác trợ giúp ngươi, nhất định phải phát sinh ở chỉ có hai người dưới tình huống, mặt sau ngươi lại các loại thân cận đối phương, đối phương sẽ càng dễ dàng tiếp thu ngươi. Rất nhiều người đều là ích kỷ, bọn họ chỉ nhớ rõ chính mình trả giá. Bài cảnh chi không như thế nào nghe hiểu, nhưng ngượng ngùng hỏi nhiều, sợ có vẻ chính mình thực bổn. Nhưng thật ra Phỏ Yên Yến nghe hiểu, nàng có chút kinh ngạc nhìn Kim Tú Châu, không nghĩ tới còn có thể làm như vậy. Kim Tú Châu hỏi nàng đã hiểu không có, bài cảnh chi ngoan ngoãn gật gật đầu, đám người đi rồi, nhíu mày suy nghĩ sâu xa, một hồi lâu sau mới nhịn không được lẩm bẩm tự nói. Như thế nào mới có thể trợ giúp người khác? Phỏ Yên Yến nhìn buồn dầu tiểu cô cô cho nàng giải thích nói, mụ mụ nói, muốn xem cô cô bản lĩnh, nói cách khác người khác không có khó khăn cũng muốn chế tạo ra khó khăn. a bạch cảnh chi ngây ngần cả người không nghĩ tới tàu từ thế nhưng là ý thứ này trầm mặc trong chốc lát sau bạch cảnh chi thật cẩn thận nói như vậy có thể hay không không tốt lắm phó yên yên an ủi nói sẽ không nha rõ ràng là các nàng trước khi dễ ngươi tiểu cô cô chỉ là vì bảo hộ chính mình mà thôi Cô, cô mụ mụ cùng ta cùng ca, ca nói, chúng ta phải làm một cái chính trực thiện lương người, bởi vì chính trực thiện lương có thể cho chúng ta có nắm chắc sống ở trên thế giới này, giống những cái đó người xấu, luôn có trột dạ sợ hãi thời điểm. Nhưng chính trực thiện lương cũng không đại biểu yếu đuối dễ khi dễ, nếu bị người khi dễ, nhất định phải phản kích trở về, chẳng sợ dùng một ít không tốt phương pháp, bởi vì như vậy mới có thể bảo vệ tốt chính mình, bằng không sẽ có nhiều hơn khi dễ. Bài cảnh chi nghe xong không nói lời nào. Một hồi lâu sau mới ư một tiếng, ngủ đi, hào, phò yên yến nhắm mắt lại, nàng biết bên cạnh tiểu cô cô không có ngủ, nàng kỳ thật cũng ngủ không được, nàng khống chế không được ở trong lòng tưởng, đời trước nếu là kim tú châu cũng như vậy giáo chính mình thì tốt rồi. Ngày hôm sau dạng sáng 4 điểm, Giang Minh Xuyên cùng Kim Tú Châu liền dậy, Kim Tú Châu lên đem túi hôm qua tình tốt cục bột phóng tới lồng sắt trưng chờ bạch cảnh chi đi thời điểm, đem sở hữu màn thầu bánh bao đều cấp mang lên, còn mang lên chính mình ngày hôm qua làm táo đỏ bánh cùng bánh sashima. Đây là bạch cảnh chi mang quá nhiều nhất hành lý, suốt hai cái đại bao, bên trong đều là quần áo cùng chăn, còn có một cái nghiêng bối tiểu cặp sách trang ăn cùng thủy. Hôm nay là cuối tuần, Giang Minh Xuyên ở nhà, vừa lúc có thể đưa muội muội đi thành phố ga tàu hỏa, Giang Minh Xuyên đem hai cái đại bao sách thượng mang theo muội muội rời đi. Hai đứa nhỏ cố ý lên cùng cô cô từ biệt, Hạ Nham còn đỏ đôi mắt thập phần luyến tiếc nói cô cô tới rồi trường học nhớ rõ cho chúng ta viết thư. Bạch Cảnh Chi cười phất phất tay, Hào, Phó Yên yến cũng phất phất tay. Cô cô tái kiến, Yên yến tái kiến, Bạch Cảnh Chi lại nói tàu tử tái kiến, Kim Tú Châu cũng phất phất tay. Tái kiến, đám người xuống lầu không thấy Kim Tú Châu mới đóng cửa lại, nhìn an an tĩnh tĩnh phòng khách đột nhiên cảm thấy có chút quạnh quẽ thiếu một người vẫn là có chút không giống nhau. Hạ Nham thương cảm nói, hy vọng ngày mai liền nghỉ hè, như vậy liền lại có thể nhìn đến cô cô. Kim Tú Châu cùng Phỏ Yên Yến một chút đều không cảm thấy cảm động, Phỏ Yên Yến còn trực tiếp chọc phá hắn. Là người thường nghỉ đi, Hạ Nham mạnh miệng, mới không phải, hai mẹ con cực kỳ nhất trí mà trợn trắng mắt. Hạ Nham tạc mau, ba ba không ở các ngươi liền khi dễ người. Bên ngoài, hai anh em một trước một sau đi ở trong bóng đêm. Hai người đều không phải nói nhiều người, ngày thường đều là kim tú châu cùng Hạ Nham lời nói tương đối nhiều, sẽ có vẻ không khí rất quen thuộc lúc này chỉ có bọn họ hai cái, liền một câu đều cũng không nói ra được. Bài cảnh chi nhìn phía trước cao lớn thân ảnh, trước kia nàng thực hâm mộ đồng học có cha mẹ trưởng bối đưa, nàng không biết đó là cái gì cảm giác, nhưng hôm nay nàng cảm nhận được tàu tử rất sớm liền lên cho nàng làm cơm sáng cùng trên đường mang theo ăn, cháu trai cháu gái sẽ xoa đôi mắt mơ mơ màng màng cùng nàng từ biệt ca ca giúp nàng sách theo trầm trọng bao đi ở phía trước. Làm nàng có loại bị ái tràn đầy vây quanh cảm giác. Bài cảnh chi đôi mắt có chút ướt át, đây là nàng đã từng tưởng tượng không ra hình ảnh. Đi ở phía trước Giang Minh Xuyên tự hồ cảm thấy như vậy vẫn luôn không nói chuyện không tốt lắm, chủ động mở miệng nói, trên đường không cần ngủ quá chết, người khác cho ngươi đồ vật không cần ăn, tìm ngươi nói chuyện cũng không cần để ý tới. Bài cảnh chi yên lặng gật đầu, đột nhiên nghĩ đến hắn khả năng nhìn không thấy, lại khẽ ừ một tiếng. Giang Minh Xuyên đem người đưa đến thành phố xe lừa thượng, đi phía trước lại dặn dò một lần. Ai nói với ngươi lời nói đều không cần lý. Không cần ăn người khác đồ vật tới rồi trường học sau cho chúng ta gọi điện thoại. Hào, bài cảnh chi ngoan ngoãn gật đầu, điểm xong đầu nghĩ nghĩ, đột nhiên nói ca, người đối thầu từ hảo điểm. Giang Minh Xuyên cũng không nghĩ nhiều ừ một tiếng, chờ hạ xe lửa, mới chậm rãi cảm thấy không đúng, nghi hoặc nhíu nhíu mày, hắn đối kim tú châu không hảo sao. Audio chuyện được đăng ở Cô Úc Đọc Chuyện.com, chương 41. bài cảnh chi vừa đi giang minh xuyên cũng đi theo công việc lưu bù lên đi sớm về trễ hai đứa nhỏ đã vài thiên không thấy được hắn hạ nham đọc năm hai học kỳ sau học kỳ một cuối kỳ thành tích hảo năm nay lão sư làm hắn làm lớp trường mỗi ngày sớm liền dậy, muốn đi trong trường học dẫn dắt đồng học đọc bài khóa ở trong nhà cũng không ngừng nghỉ đương tiểu lão sư giáo muội muội còn làm muội muội kêu hắn hạ lão sư muội muội không để ý tới hắn mắng hắn là cướt chó tức giận đến hạ nham cùng mụ mụ cáo trạng, nhưng Kim Tú Châu cũng không như thế nào để ý đến hắn, vội vàng vẽ tranh kiếm tiền. Hạ nham đành phải thở dài, đi tìm hai cái tiểu đồng bọn thỏa mãn chính mình biểu diễn dục Kim tú Châu gần nhất cũng rất bận, thu được vài phong hợp tác ước bàn thảo, giá cả có cao có thấp, nàng kỳ thật không quá coi trọng này đó, so với này đó tiền nhuận bút, nàng càng coi trọng chính là này đó thư về sau có thể hay không nổi danh, nàng tưởng rất rõ ràng, dù sao chính mình biết đồ vật người khác không yêu xem, kia nàng có thể dựa vẽ tranh nổi danh, về sau trở thành một cái nổi danh họa ra cũng coi như là thành công. Tựa như như từ bối kia đầu thơ, cái gì đào hoa hồ nước thâm ngàn thước. Không kịp Uông Luân đưa ta tình, nàng nghe Phương Mẫn nói cái này Lý Bạch là trong lịch sử phi thường nổi danh thi nhân, bị hậu nhân xưng là thi tiên, nghe thấy đến tên này đầu, liền biết hắn có bao nhiêu lợi hại. Đến nỗi cái này Uông Luân, cũng không có lưu lại cái gì tác phẩm, hắn sợ dĩ có thể trong lịch sử lưu lại dấu vết chính là bởi vì đưa cho Lý Bạch rất nhiều tài vật cảm động hắn, vì thế viết ở thơ chung. Kim Tú Châu thưởng, nàng cũng có thể làm như vậy, có lẽ rất nhiều năm sau, rất nhiều người mở ra những cái đó tác phẩm khi cũng sẽ nhắc tới này đó họa là nàng họa. Nghĩ vậy chút Kim Tú Châu trong lòng chờ mong lên, vì thế chọn chọn lựa lựa sau, đem đại bộ phận ước bàn thảo đều tiếp. Nàng trước đem đơn giản bàn thảo họa hảo chất đống ở bên cạnh dư lại hơi chút chỗ khó lưu trữ chậm rãi họa. Kim Tú Châu vẽ tranh thời điểm. Phò Yên Yến liền ở bên cạnh lật xem báo xã gửi lại đây thư hoặc là văn chương, có chút văn chương là nàng đã từng đọc sách thời điểm học quá, hiện tại gửi lại đây làm Kim Tú Châu xứng đổ, Phò Yên Yến mỗi lần nhìn đến này đó, đều có loại thời không thác loạn cảm giác. Nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến, có một ngày Kim Tú Châu sẽ lấy như vậy phương thức tham dự nàng về sau học tập sinh hoạt. võ Yên Yến ngay từ đầu đọc sách thời điểm, sẽ cố ý vòng ra rất nhiều thử, sau đó tích cóp ở bên nhau hỏi Kim Tú Châu hoặc Giang Minh Xuyên, sau lại vòng ra tới từ càng ngày càng ít thế cho nên nàng hiện tại cầm sách vở xem đến thời điểm Kim Tú Châu cùng Giang Minh Xuyên cũng sẽ không cảm thấy không đúng chỗ nào nhi chỉ cho rằng nàng là thông tuệ hơn người, biết chữ sớm. Kim Tú Châu đem cuối cùng một chương văn chương bàn thảo họa xong, làm khô sau thật cẩn thận chít hảo bỏ vào phong thư, lại đem phía trước ước bàn thảo giấy viết thư cũng cùng nhau bỏ vào đi, viết thượng nói mấy câu sau, phong kín hảo phong thư. Lại đem trước hai ngày họa tốt bàn thảo cùng nhau lấy ra tới, mắt thấy thời gian còn sớm, liền mang theo nữ nhi đi bộ đội cổng lớn gửi thư. Trên đường, Kim Tú Châu còn cùng nữ nhi nói, chờ này bút tiền nhuận bút tới rồi, chúng ta lại mua điểm vài dệt cả nhà đều là một thân quần áo mới. Thời tiết mau chuyển nhiệt hai đứa nhỏ năm chiếc quần áo hẳn là xuyên không được, đặc biệt là hạ nham, năm nay trường cao thật nhiều. Phò Yên Yến nắm kim tú châu tay, ngoan ngoãn gật đầu. Ta còn muốn cái cặp sách, 6 tháng cuối năm nàng cũng muốn đi học nàng cũng muốn một cái cùng hạ nham giống nhau theo hoa cặp sách. Kim tú châu nghi hoặc, không phải cho ngươi mua sao. Vừa ép tình thời điểm, nhìn đến trong thành hài từ có, nàng cũng cố ý cấp hai đứa nhỏ mua cặp sách mới, mấy ngày nay hạ nham mỗi ngày bối, đừng nói nhiều thích. Ta thích theo hoa, kia ta lại cho ngươi thiêu mấy cây cây trúc, cây trúc ngụ ý hảo kế tiếp cao. Vân, Phò Yên Yến vừa lòng, tới rồi cổng lớn khi Kim tú Châu buông tiền, sau đó lại đi thua tin tổ chức tìm tìm, nàng không chỉ có tìm được chính mình hai phong thư còn nhìn đến phương mẫn bao vây. cũng không nghĩ nhiều, đem nàng đồ vật cùng nhau cầm ở cái bàn mở ra, vở thượng đều ký tên của mình. về đến nhà Kim tú Châu trước đem Phương Mẫn đồ vật đưa đi cách vách. Phương Mẫn mời nàng đi vào ngồi ngồi, Kim tú Châu liền mang theo nữ nhi vào cửa. Phương Mẫn nhìn mắt bao vây gửi thư người, không có vội vã mở ra, mà là đi trước cấp Kim tú Châu cùng hài Tử đổ nước uống. Kim tú Châu ngồi xuống, mở ra chính mình phong thư xem, một phong là tiền nhuận bút, một phong là từ thủ đô gửi lại đây. Phò Yên Yến nhón mỗi chân thò qua tới xem, nhìn đến Kim Tú Châu trên tay gửi thư người là Trung Tuyết có chút kinh ngạc mà ngẩng đầu nhìn thoáng qua Kim Tú Châu. Kim Tú Châu cũng thấy được sừng sốt một chút không nghĩ tới Trung Tuyết sẽ cho bọn họ gửi thư. Phương Mẫn buông chén trà ngồi vào Kim Tú Châu đối diện thấy nàng sắc mặt có chút kỳ quái, nhịn không được hỏi làm sao vậy. Kim Tú Châu lắc đầu, còn không biết ta trước nhìn xem. Sau đó liền mở ra tin xem, tin một mở đầu là Trung Tuyết Vân An, sau đó tình ý chân thành biểu đạt đối bọn họ hai vợ chồng cảm kích chi tình, bởi vì bọn họ che chở làm nàng nghĩ thông suốt rất nhiều sự, nàng cảm thấy không thể vẫn luôn ỉ lại bọn họ, nàng chính mình cũng muốn đứng lên. Cho nên ở bọn họ đi rồi, nàng không có lựa chọn lập tức cùng Phan gia trở mặt mà là chậm rãi thu thập tin tức, sau đó nàng không chỉ có tra được Phan Thịnh Lâm hối lộ người khác còn phát hiện hắn cùng Phan Quân ở bên ngoài đều có chút không sạch sẽ. Đặc biệt là Phan Quân cùng trong xưởng một cái nữ công có tư sinh tử, việc này cả nhà đều biết chỉ gạt nàng một người. Mà càng làm cho nàng đáy lòng phát lạnh chính là, nàng cha mẹ xảy ra chuyện giống như thật sự cùng Phan Thịnh Lâm, Phan Quân hai cha con có quan hệ. Nhìn đến nơi này thời điểm, Kim Tú Châu nhìn đến giấy viết thư thượng có mấy chữ hoa, hình như là nước mắt tầm ướt. Trung tuyết lại ở phía sau viết nói, nàng đem thu thập đến chứng cứ trực tiếp cầm đi trương gia, nàng biết trương lão ra từ làm người công chính, sau đó trương lão ra từ hỏi nàng có sợ không, không sợ nói liền thật danh cử báo này đôi phụ tử, hắn ở sau lưng cho nàng chống lưng. Vì thế Trung tuyết liền đi, vào lúc ban đêm Phan Thịnh Lâm hai cha con liền không trở về, Đào Thiến Vân nghe được hai cha con bị bắt vốn đang muốn chạy cũng bị cảnh sát mang đi, nàng cũng đi ở đồn công an cùng hai cha con rằng co. Phan Thịnh Lâm tham ô nhận hối lộ chứng cứ chứng thực hành vi thương đương ác liệt, Phan Quân càng là lợi dụng chức vụ chi tiệt, tham ô trong sưởng tài chính cao tới mấy chục vạn. Nàng cha mẹ sở dĩ bị hại là bởi vì lúc trước cự tuyệt cấp Phan Thịnh Lâm giật dây bắt cầu, Phan Thịnh Lâm sợ nàng cha mẹ phát hiện cái gì, khiến cho nhi tử đem nhận hối lộ chứng cứ phóng tới nàng cha mẹ thư phòng thư trung kẹp. Mà buồn cười chính là Trung Tuyết cũng là ở Phan Thịnh Lâm thư phòng thư trung tìm được rồi bọn họ phạm tội chứng cứ. Trung tuyết ở tin Trung nói, nàng còn phát hiện một phong thực cũ thư từ, lá thư kia gửi kiện người hình như là Giang Minh Xuyên mẫu thân, chẳng qua không phải viết cấp Phan Thịnh Lâm, mà là một cái kêu lý ngôn chi người tin Trung thác hắn chiếu cố chính mình nhi từ, nàng dự cảm chính mình muốn đã xảy ra chuyện. Lá thư kia cùng nhau bị người thu đi rồi, nàng không có thể lưu lại, bất quá nàng cùng trương lão gia tử nói việc này, trương lão gia tử hẳn là sẽ xử lý. Tin rất dài, trung tuyết viết rất nhiều rất nhiều, nàng như là khó được tìm được một cái chút xuống kể ra đối tượng tin chung có nàng trong khoảng thời gian này dẫy dụa, có nàng phản kháng quyết tâm, còn có nàng phát hiện chứng cứ sợ hãi cùng kích động như thế đủ loại, đều viết ở trong thư. Kim Tú Châu xem xong sau thật lâu trầm mặc không nói, Phương Mẫn ngồi ở một bên cũng không quấy giày, Kim Tú Châu biết nàng tò mò, liền đem xem xong tin đưa cho nàng. Phương Mẫn do dự mà tiếp nhận, nàng xem đến thực mau tuy rằng không quá hiểu biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nhưng từ tin chung này đó câu chữ gian cũng có thể cảm nhận được viết này tin chủ nhân làm nhiều ít sự, nàng nội tâm có điểm chấn động, hoàn toàn tưởng tượng không đến nàng là có bao nhiêu đại dũng khí mới có thể như vậy. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Kim Tú Châu, Kim Tú Châu liền đem phát sinh ở trung tuyết trên người sự nói. Phương Mẫn nghe được Kim Tú Châu rời đi trước đối trung tuyết nhắc nhở, nhịn không được hỏi, ngươi là như thế nào phát hiện. Kim Tú Châu nói ta là nghe Minh Xuyên nói chung tuyết cha mẹ làm người chính trực, không có khả năng làm ra những cái đó sự, liền đoán hẳn là cùng Phan Quân có quan hệ. Nàng không hảo nói thẳng, rất nhiều người gặp được sự phản ứng đầu tiên là đem bên người người bài trừ bên ngoài, cảm thấy chính mình nhất hiểu biết bọn họ tin tưởng bọn họ. Nhưng nàng sẽ không, nàng gặp được sự sẽ phản ứng đầu tiên là bên người người phản bội chính mình, này cùng nàng trước kia ở hầu phủ trải qua thoát không được quan hệ. Phương Mẫn gật gật đầu, xác thật sẽ hoài nghi. Sau đó cảm khái nói, làm người vẫn là muốn thiện lương chút. Còn không phải sao, Kim Tú Châu đem tin Hảo Hảo thu hồi tới chuẩn bị để lại cho buổi tối trở về Giang Minh xuyên xem. Cái này Hảo cuối cùng gặp báo ứng. Phương Mẫn Ừ một tiếng cũng mở ra chính mình bao vây, bao vây mặt trên là một phong thơ, phía dưới là một ít sinh dưỡng phẩm có trái cây đồ hộp cùng sữa mạch nha. Phương Mẫn nhìn đến sau tựa hồ cũng không ngoài ý muốn, nàng cầm lấy phong thư xem tin thượng tự không nhiều lắm, chỉ có ngắn ngủn hai hàng tự Kim Tú Châu ngắm liếc mắt một cái, nhìn đến viết hảo hảo điều dưỡng thân thể, sớm một chút dưỡng cái hài tử chúng ta ở thủ đô đều thực hảo, không cần nhớ mong. Kim Tú Châu nhìn đến Phương Mẫn hứng thú không cao, liền không mặt mũi hỏi nhiều. Đi thời điểm, Phương Mẫn cầm một vải sữa mạch nha cùng hai cái trái cây đồ hộp cho nàng, Kim Tú Châu không cần, Phương Mẫn ngạnh nhét vào nàng trong lòng ngực. Ta không yêu ăn này đó, người cấp hai đứa nhỏ ăn. Nói lời này thời điểm, Phương Mẫn thần sắc thực bình tĩnh. Kim Tú Châu liền cầm, nàng rất thích ăn này đó. Buổi chiều Kim Tú Châu ở nhà đọc sách vẽ tranh, mấy ngày nay Giang Minh Xuyên trở về vãn, Kim Tú Châu cố ý chờ đến 6 giờ mới nấu cơm. Buổi tối làm ba đồ ăn một canh, Giang Minh Xuyên trở về thời điểm Kim Tú Châu mới vừa đem cơm nấu thượng, Giang Minh Xuyên toàn thân ướt đẫm, Kim Tú Châu thấy thế đã thói quen, cho hắn đi tìm quần áo tắm rửa. Giang Minh Xuyên tắm rửa xong ra tới, Kim Tú Châu liền đem hôm nay thu được tin cho hắn xem. Giang Minh Xuyên cũng không nghĩ nhiều, bắt được tin nhìn mở đầu sau mới cảm thấy không thích hợp, sau đó trầm mặc xem xong. Hắn không nói lời nào, Kim Tú Châu cũng không nói lời nào. Cuối cùng vẫn là Giang Minh Xuyên chủ động mở miệng. Buổi tối ta viết phong thư gửi trở về, có một số việc muốn hỏi một chút rõ ràng. Kim Tú Châu gật đầu. Sắc thật nên hỏi rõ ràng, ta liền nói sao, mẫu thân ngươi hẳn là cái thông tuệ thả suy nghĩ chu đáo người, đem ngươi muội muội an bài hảo, không có khả năng mặc kệ ngươi, ta đoán năm đó là Phan Thịnh Lâm phát hiện lá thư kia, sau đó lợi dụng lá thư kia nhận nuôi ngươi. Giang Minh Xuyên ừ một tiếng, hắn mẫu thân ở đem bất động sản chứng giao cho hắn ngày đó buổi tối, nói cho hắn, về sau hắn khả năng muốn đi theo mụ mụ bằng hữu cùng nhau sinh sống, cho nên Phan Thịnh Lâm tới tìm hắn khi, nói hắn là cha mẹ bằng hữu, hắn liền đi theo hắn đi rồi. Kim Tú Châu vỗ vỗ hắn tay, "Ăn cơm trước đi." Giang Minh Xuyên đứng dậy đi bưng thức ăn. Kim Tú Châu kêu trong phòng làm bài tập ba cái hài tử ra tới ăn cơm. Hạ Nham đi ở phía trước, Ngụy Ninh Thanh cùng Dương Anh Hùng đi ở mặt sau. Này ba cái hài tử đều là chi kỷ, Hạ Nham cùng Ngụy Ninh Thanh biết Dương Anh Hùng về nhà không có cơm ăn, mỗi lần đều thay phiên kêu Dương Anh Hùng đi chính mình ra ăn cơm, sợ Dương Anh Hùng xấu hổ, Hạ Nham cùng Ngụy Ninh Thanh đều đi theo cùng nhau. Kim Tú Châu cùng Ngụy nãi nãi cũng chưa nói cái gì, mỗi lần Dương Anh Hùng cùng Ngụy Ninh Thanh lại đây Kim Tú Châu đều sẽ cố ý nhiều làm một đạo đồ ăn cùng nhiều nấu cơm. Hiện tại Giang Minh Xuyên không cần cấp cô em chồng dưỡng phụ mẫu gửi tiền, trong nhà tiền lập tức nhiều lên. Đảo không phải Kim Tú Châu đại khí, nàng là cảm thấy Dương Anh Hùng đứa nhỏ này tính tình trầm ổn, nhìn là cách có tiền đồ, nàng thích tiến tới thông minh hài tử. Nếu là đổi làm Ngô tiểu quân, nàng khẳng định liền không thích tuy rằng nàng cùng tiền ngọc phượng đến gần, nhưng đối đứa bé kia lại không có gì ấn tượng tốt. Người có đôi khi ở chung chính là rất kỳ quái, nàng không thích dương anh hùng cha mẹ, nhưng đối dương anh hùng lại rất thân cận yêu thương. Ăn cơm thời điểm, hạ nham đột nhiên nói, mụ mụ ta ngày mai không bối cái này cặp sách. Kim Tú châu kỳ quái xem hắn, làm sao vậy, cặp sách không thích, hạ nham lắc đầu, dầu dĩ không vui nói, không phải. Kim Tú Châu nhìn về phía Ngụy Ninh Thanh cùng Dương Anh Hùng, Ngụy Ninh Thanh giải thích nói, lớp học rất nhiều người túm hắn cặp sách thượng thú bông chơi, còn có người cướp muốn bối. Kim Tú Châu không nghĩ tới là nguyên nhân này. Vậy ngươi ngày mai liền bối trước kia cặp sách đi. Nhi từ tưởng bối cái nào liền bối cái nào, điểm này việc nhỏ nàng cảm thấy chính mình có thể làm chủ. Hạ Nham nghe xong nga một tiếng, chờ cơm nước xong tiễn đi Ngụy Ninh Thanh cùng Dương Anh Hùng, Hạ Nham đột nhiên chạy đến Kim Tú Châu bên người nói: Mụ mụ, người có phải hay không không yêu ta? Trước kia ta gặp được như vậy sự, người sẽ hống ta vui vẻ. Nghe được lời này, bên cạnh cách đó không xa phỏ yên yến đột nhiên xoay đầu nhìn thoáng qua. hạ nham thấy được không rất cao hứng mà bổ sung một câu. Mụ mụ chỉ ái muội muội. Phỏ yên yến đầy mặt vô ngữ, không rõ hắn lại phát sinh cái gì thần kinh. Nhưng thật ra Kim Tú Châu sửng sốt, hoài nghi có phải hay không gần nhất bỏ qua nhi tử, buông trong tay bút nghĩ nghĩ nói, kia ta hỏi ngươi, ngươi nếu là sinh bệnh ta sẽ thế nào? Hạ Nham cũng không có nghĩ nhiều, nói thẳng, sẽ mang ta đi bệnh viện xem bác sĩ. Kia nếu ngươi bị người khi dễ đâu, ta sẽ như thế nào làm? Sẽ cùng ba ba đi tìm khi dễ ta người. Kia không phải được, Kim Tú Châu cười hỏi, vậy ngươi nói ta còn yêu không yêu ngươi? Hạ Nham gãi gãi đầu, mụ mụ hỏi những lời này. Hắn đều không cần tưởng liền biết mụ mụ sẽ như thế nào làm như vậy vừa nhắc nhở, mụ mụ giống như còn là ái chính mình. Trên mặt lộ ra một ít mất tự nhiên, mụ mụ thực xin lỗi, ta là nghe được Dương Anh Hùng mẹ kế mang thai, mới có chút sợ hãi. Sợ hãi mụ mụ có tiểu bảo bảo liền không yêu hắn. Tim tú Châu nhưng thật ra nhịn không được kinh ngạc, Triệu vận mang thai, hạ nham ngoan ngoãn gật đầu. Phò Yên Yến cũng sừng sốt một chút, sau đó cẩn thận hồi thưởng hạ giống như đời trước triệu vẫn không nhanh như vậy có hai từ. Kim Tú Châu có chút không cam lòng, chờ Giang Minh Xuyên ra tới oán niệm mà nhìn hắn một cái. Giang Minh Xuyên khó hiểu, hỏi sao lại thế này. Hạ nham chột dạ lắc đầu, sợ ba ba đã biết chê cười chính mình. Chỉ có Phò Yên Yến không sợ sự nói một câu. Mụ mụ muốn tiểu bảo bảo. Giang Minh Xuyên ra đầu tê dần, tự trách mình lắm miệng hỏi cái này một câu. Buổi tối Kim Tú Châu cùng Giang Minh Xuyên nằm ở trên giường, Kim Tú Châu đang nghĩ ngợi tới như thế nào nói với hắn Triệu Vận mang thai sự, muốn cho hắn sốt ruột một chút đối việc này thượng điểm tâm. Nào biết vừa mới chuẩn bị mở miệng, liền nghe được bên cạnh truyền đến rất nhỏ tiếng ngáy. Tức giận đến mày một dựng, nhấc chân dùng sức đạp một cái người, nam nhân trên người ngạnh bang bang, nhưng thật ra đem nàng chân đá có chút đau. Giang Minh Xuyên không tỉnh còn theo bản năng duỗi tay giúp nàng túm túm chăn, sau đó chính mình lật qua thân đi ngủ. Kim Tú Châu có hòa phát không ra tức giận nhỏ giọng mắng một câu. Không còn dùng được, đáp lại nàng chỉ có Giang Minh Xuyên tiếng ngáy cuối cùng tức giận đến cũng lật qua thân đi ngủ. Liền ở Kim Tú Châu đem tiểu thuyết ước bản thảo họa xong sau, thời tiết đã chậm rãi chuyển nhiệt Kim Tú Châu mang theo hài từ thay cho thật dày áo bông, mặc vào mới làm mỏng khoản áo khoác. Đất phần trăm bên kia nhiều rất nhiều quân tàu thân ảnh tất cả đều bận rộn làm cỏ sới đất bắt đầu loại năm nay đồ ăn. Mấy ngày hôm trước Giang Minh Xuyên về nhà sớm cũng đem đất phần trăm phiên một lần cùng Kim tú Châu thương lượng loại chút khoai lang đỏ khoai tây. Chủ yếu là Kim tú Châu thích ăn khoai lang đỏ khoai tây. Kim tú Châu sẽ không trồng rau cũng lười đến loại nàng hiện tại tự xưng là người làm công tác văn hóa còn làm Giang Minh Xuyên cho nàng mua mắt kính. Nàng xem nhân ra người làm công tác văn hóa đều là mang mắt kính, nàng cũng muốn. Giang Minh Xuyên biết nàng tật xấu, rớt khoát dùng đầu gỗ cho nàng làm cái mắt kính khung kim thú châu hùng hùng hổ hổ muốn. Đến nỗi đất phần trăm, Giang Minh Xuyên đành phải mang theo nhi tử chính mình tới làm hai cha con cơm nước xong mang theo cái quốc phiên mà tùy tiện loại một ít lại tưới điểm nước. về đến nhà hai mẹ con đang ở trong phòng khách viết viết vẽ vẽ đặc biệt là kim tú châu trên mũi treo giang minh xuyên cho nàng làm mắt kính khung tựa hồ có điểm lớn yêu cầu thường thường giơ tay đỡ một chút giang minh xuyên buồn cười nói kim họa ra ta đã trở về kim tú châu ngẩng đầu tức giận nhìn hắn một cái thanh âm điểm nhỏ không cần quấy giày ta sáng tác hành giang minh xuyên tự giác đi nấu nước tắm rửa giang minh xuyên chân trước mới vừa đi phòng bếp sau lưng môn liền vang lên Hạ Nham chạy tới mở cửa, nhìn đến cửa người, lớn tiếng hô một câu. Uông thầm thầm, Kim Tú Châu liền biết là Uông Linh lại đây, vội đứng dậy đi nghênh đón người. Quả nhiên ngay sau đó liền nghe được Uông Linh thanh âm. Mẹ ngươi có ở nhà không? Hạ Nham lớn tiếng nói ở. Xoay người liền nói, mẹ. Kim Tú Châu tức giận chụp hạ hắn đầu. Liền ở ngươi mặt sau. Uông Linh cũng cười, ngươi nhi từ giọng thật đại. Trên tay nàng cầm một cái màu đen bao vây, nhìn đến Kim tú Châu sau, hỉ khí dương dương đưa cho Kim tú Châu. Mau mở ra nhìn xem, Kim tú Châu buồn cười, là cái gì thứ tốt, thần bí hề hề. Tiếp nhận tới mở ra xem, hai đứa nhỏ cũng thấu lại đây, bao vây vừa mở ra, liền nhìn đến bên trong rực rỡ lung linh thơ tằm mặt liêu, ở ánh đèn chiếu dọi xuống, phía mịn nhận ánh sáng. Nhìn không được có chút kinh ngạc, các ngươi nhà xưởng còn sinh sản này đó hào vài dệt. Nguồn Linh khoe khoang hừ một tiếng, sau đó đi vào tới ngồi xuống. Hạ nham thật cẩn thận vươn tay sờ soảng, thật xinh đẹp hào hoạt. Nguồn Linh cười nói, đưa ngươi cảm tạ ngươi cho ta mang đến phúc khí. Kim Tú Châu cũng cười nói, ngươi nói như vậy ta có điểm mơ hồ ta nhưng cái gì cũng chưa làm. Uồng Linh liền giải thích nói, còn nhớ rõ phía trước ta cùng ngươi nói, nếu là ta lên làm đại lãnh đạo, khiến cho ngươi cho chúng ta trong xưởng thiết kế đồ án sự sao. Kim Tú Châu vừa nghe liền minh bạch Uông Linh hiện tại thăng chức vội cao hứng nói thăng chức. Chúc mừng chúc mừng, hiện tại nên gọi ngươi xưởng trưởng đi. Uông xưởng trưởng Uông Linh hắc hắc cười hai tiếng, liền biết Kim Tú Châu thông minh, mới lộ ra một câu, nàng liền sẽ biết đã xảy ra cái gì. Vội xua xua tay, vẫn là ở trong huyện ta cũng là mèo mù đụng phải chết chuột, mặt trên người đao to búa lớn làm cái cách ta lại không quan hệ, cái gì đều nghe mặt trên, đại khái cảm thấy ta nghe lời, nhâm mệnh ta đương trong huyện xưởng dệt sường trưởng Ta vốn đang không xác định cho nên không dám cùng ngươi nói, mấy ngày hôm trước chân chính nhậm chức sau lại bận quá, không rảnh cùng ngươi nói chuyện này, hôm nay trong xưởng công nhân tìm được rồi một đám hảo tuyến, ngươi nhìn một cái có phải hay không rất đẹp. Ta liền nghĩ là ngươi giúp chúng ta xưởng thiết kế ra đẹp đồ án khác ở những nguyên liệu này thượng tiền lương ấn chính thức công nhân viên trước tới. Kim Tú Châu vuốt trên tay nguyên liệu, xác thật không tồi cùng nàng trước kia xuyên nguyên liệu so cũng không kém. Đây là một đám màu lam nguyên liệu, nàng nói kia muốn xem ngươi dùng này nguyên liệu làm cái gì? Làm khăn lụa nói có khăn lụa họa pháp, làm quần áo có quần áo họa pháp. Uông Linh do dự nói kia đều phải. Kim Tú Châu Dương mắt nhìn hạ Uông Linh, đánh giá nàng khả năng đều không có kế hoạch trong lòng có tính toán, trên mặt liền lộ ra vài phần rối rắm thần sắc. Uông Linh đã nhìn ra, không xác định hỏi làm sao vậy? Nguyên liệu không hảo sao? Người có chuyện nói thẳng ta không có việc gì. Kim Tú Châu rừng một chút, sau đó uyển chuyển nói, có chút lời nói khả năng không tốt lắm nghe, nhưng nghĩ thầu Tử cố ý chạy tới cùng ta chia sẻ tin tức tốt này, còn làm ta cấp trong sưởng vẽ án, có thể thấy được là thật sự lấy ta đưa người một nhà, ta cũng đến lấy tàu Tử đưa người một nhà mới là. Đây là tự nhiên, người nói, ta không thức giận. Tầu tử theo ý ta tới người đương sường trưởng đó là bằng thực lực có tài cũng có ý tưởng là chân chân chính chính có thể làm thật sự ngày này đó ý tưởng đều thực hảo ta cũng thực tán đồng nhưng là đi này hết thầy đều phát sinh quá nhanh ngươi lên làm sường trưởng chỉ sợ không chỉ là mặt trên người đề bạt cũng nắm chắc hạ nhân xem trọng bọn họ cái gì mục đích ta không biết nhưng ta cảm thấy ngươi mới vừa lên làm sường trưởng liền bắt đầu có ý tưởng phía dưới người chỉ sợ cũng không thể cùng ngươi một lòng có câu cách ngôn nói rất đúng nóng vội ăn không hết nhiệt độ hù Muốn ta nói, chúng ta trước hoãn một chút chờ không phục người ngoi đầu trước đem những cái đó không nghe lời đổi đi, giết gà dọa khỉ áp xuống các loại tiểu tâm tư sau lại làm có lẽ hiệu quả sẽ càng tốt người nói đi. Đương nhiên ta cũng chỉ là để cái kiến nghị, này đó ta đều là từ thư thượng xem, nhân ra mang binh đánh giặc đều là trước lập uy, chờ binh đều nghe lời, mới chân chính đi đánh ta kỳ thật cũng không hiểu lắm. Quồng Linh nghe xong không nói lời nào, bình tĩnh lại sau, phía sau lưng lạnh cả người. Nàng mấy ngày nay là thật sự cao hứng hỏng rồi mọi người nhìn đến nàng đều là vuốt mông ngựa chúc mừng nàng nàng ở bận rộn chung cũng mơ hồ đầu óc chỉ nghĩ chạy nhanh làm ra một phen sự nghiệp làm mọi người nhìn một cái nàng có thể ngồi trên vị trí này hoàn toàn là bằng thực lực lúc này nghe được kim tú châu nói mới đầu óc đột nhiên tỉnh táo lại sắc mặt biến đổi nắm chặt kim tú châu tay may mắn ngươi nhắc nhở ta kim tú châu cười Ngươi chính là trong lòng khát vọng quá lớn, đổi làm ngày thường, khẳng định không cần ta nhắc nhở. Nguồn Linh dùng sức gật đầu. Thật đúng là, bất quá ít nhiều ngươi lời này, ta gần nhất vẫn là điệu thấp điểm. Kim Tú Châu nói, này hảo bố ta đã có thể không trả lại ngươi ta gần nhất hào hào ngẫm lại đồ án, đến lúc đó họa hào cho ngươi xem xem. Nguồn Linh ngồi không yên, vội xua xua tay. Không cần còn không cần còn, ta liền đi về trước trở về hào hào ngẫm lại xử lý như thế nào. Kỳ thật nàng nam nhân mấy ngày hôm trước cũng khuyên quá nàng không nên gấp gáp, nhưng nàng nam nhân không có Kim Tú Châu nói thật dễ nghe, nàng nghe không vào còn cùng người xảo một trận. Hiện tại chỉ nghĩ chạy nhanh trở về hỏi một chút lão nghiêm như thế nào giải quyết. Kim Tú Châu tiễn đi người, hạ nham kỳ thật không quá nghe hiểu mụ mụ nói gì đó, nhưng thật ra nữ nhi hỏi một câu. Mụ mụ không sợ uông thầm thầm sinh khí sao? Kim Tú Châu cười cười. Sẽ không ít lợi trói định quan hệ nhất rời rạc cũng nhất chặt chẽ. Tựa như lúc trước Uông Linh cùng triệu vận đến gần, hiện tại Uông Linh lựa chọn nàng giống nhau. Không riêng gì Uông Linh phát hiện triệu vận người có vấn đề cũng là chính mình với Uông Linh tới nói càng có thân cận giá trị. Mà Kim Tú Châu lựa chọn nhắc nhở đối phương cũng không chỉ là hào tâm cũng là tưởng nhiều tránh một số tiền. Nếu chiếu Uông Linh như vậy vội vàng lăn lộn qua không bao lâu liền sẽ bị người kéo xuống. Phò Yên Yến liền không nói cái gì. Giang Minh Xuyên từ trong phòng bếp ra tới, vừa rồi nói chuyện hắn cũng nghe thấy, nhịn không được nhìn nhiều Kim Tú Châu liếc mắt một cái, phát hiện hắn thức phụ so với hắn tưởng muốn thông minh bình tĩnh nhiều. Ngày hôm sau buổi sáng, Phương Mẫn đột nhiên lại đây gõ cửa. Kim Tú Châu đã nhận ra không thích hợp vội hỏi, làm sao vậy? Sắc mặt như thế nào như vậy bạch? Phương Mẫn nhíu mày nói ta thân thể có chút không thoải mái, muốn cho ngươi bồi ta đi chạm y tế nhìn xem. Kim Tú Châu vừa nghe lời này, chạy nhanh nói, chờ một lát ta đổi cái giày liền tới. Nói xong liền xoay người đi đổi giày từ. sau đó đối đang ở ăn cơm hai đứa nhỏ nói, Yến Yến cùng ta cùng đi tiểu nham cơm nước xong liền đi đi học nhớ rõ đem cửa đóng lại. Hạ nham ngoan ngoãn nói tốt, Phó Yến Yến từ trên ghế trượt xuống dưới, trên tay cầm không ăn xong màn thầu. Kim Tú Châu lấy thượng chìa khóa, sau đó đỡ phương mẫn chậm rãi xuống lầu, Phó Yến Yến theo ở phía sau. Một đường tiểu tâm đi đến trạm y tế, bác sĩ cẩn thận hỏi Phương Mẫn tình huống sau, đột nhiên lại hỏi, ngươi nguyệt sự bao lâu không có tới? Phương Mẫn trả lời, có hơn một tháng đi ta thời gian kia không chuẩn. Bác sĩ nghĩ nghĩ sau, nghiêm túc nói ta nơi này quá đơn sơ, không tốt lắm cha kiến nghị ngươi đi trong huyện bệnh viện nhìn xem có thể là mang thai. Nghe được lời này, Kim Tú Châu cùng Phương Mẫn hai mặt nhìn nhau, sau đó hai người đồng thời nhìn về phía nàng bụng. Mang thai, mươi 42. Kim Tú Châu bồi phương mẫn ngồi nghỉ ngơi trong chốc lát chờ thần sắc hòa hoãn một ít sau, hai người mới đi ra ngoài. Kỳ thật Kim Tú Châu hiểu một ít y thuật, nàng năm đó ở hầu phủ bị người ám hại quá, vẫn luôn không thể sinh dục từ đó về sau nàng liền không tin được bên người nha hoàn còn tự học y thuật tuy rằng không thể xưng là đại gia nhưng cũng có thể tự dùng. Chẳng qua nàng người này tính tình tiểu tâm cẩn thận quán, chẳng sợ nàng đã đem phương mẫn đương thành bạn tốt. Những việc này nàng cũng không quá dám để lộ nội tình, nghĩ chờ bác sĩ nói không có việc gì nàng lại cho nàng khai phục giữ thai phương thuốc. Kim Tú Châu Bồi phương mẫn đi trong huyện bệnh viện, làm một bộ kiểm tra sau, bệnh viện làm các nàng quá mấy ngày lại đến lấy đơn tử. Mắt thấy thời gian còn sớm, Kim Tú Châu lại kiến nghị nàng lại đi tranh Trung y viện, Phương Mẫn nghe Kim Tú Châu, nàng đối bên này kỳ thật không quá quen thuộc, rất ít ra cửa, liền đi theo Kim Tú Châu đi Trung y viện nhìn xem. Tới rồi Trung y viện cũng là trước đăng ký, sau đó cầm hào đi đối diện phòng khám bệnh, phòng khám bệnh còn có người khác, đợi trong chốc lát sau mới đến phiên Phương Mẫn. Lão Trung y cấp Phương Mẫn đắp mạch ấn trong chốc lát sau, nói cho các nàng là hoạt mạch. Phương Mẫn không nghe hiểu, nhìn về phía Kim Tú Châu. Kim Tú Châu chiều nàng gật đầu, nhỏ giọng nói, là mang thai. Phương mẫn ánh mắt sáng lên, bất quá lão trung y lại nói Phương mẫn đấy có điểm suy yếu, mạch thượng thiền, đến hảo hảo điều dưỡng thân thể, ăn một ít giữ thai dược. Nói liền khai một bộ giữ thai phương thuốc cho các nàng. Kim Tú Châu lấy qua phương thuốc xem, sau đó do dự nói, bác sĩ, phía trước nhà ta cũng cho ta một bộ giữ thai phương thuốc từ, ta cũng không biết được không, không dám ăn, ngài giúp ta nhìn xem được chưa. Lão trung y tính tình vững vàng, nghe được lời này cũng không có nghĩ nhiều, gật gật đầu, làm nàng viết ra tới nhìn xem. Kim Tú Châu liền lấy quá bút ở một chương trên giấy viết xuống giữ thai dược đơn tử. Phương Thuốc có chút địa phương trùng điệp, bất quá nàng Phương Thuốc từ trường một ít đều là tính ôn chi vật. Lão Trung y nghiêng đầu xem, càng xem càng nhanh chóng mà bút sâu, không đợi Kim Tú Châu viết xong, liền kích động hỏi cái này Phương Thuốc là ai cho ngươi. là quê quán trong thôn một cái lão trung y, lúc ấy trong nhà nghèo, không có tiền bốc thuốc, bất quá ta vẫn luôn nhớ kỹ cái này phương thuốc. "Hảo hảo hảo, cái này phương thuốc là cực hảo." Nói xong nhịn không được cảm thán nói, thật nhiều có bản lĩnh người đều lánh đời, ta cái này phương thuốc đều là căn cư y thư tới, vẫn là cái này phương thuốc hảo chút." Kim Tú Châu cười cười. "Bác sĩ khiêm tốn." Nghĩ thầm, cái này phương thuốc tự nhiên hảo chút, là trước thái y viện viện sử khai phương thuốc. Lão trung y lắc đầu. "Không phải khiêm tốn." Sau đó quay đầu hỏi Kim tú Châu, cái này Phương Thuốc có không để lại cho ta ta lại nghiên cứu nghiên cứu. Đương nhiên có thể, Kim tú Châu lại viết xuống một phần, sau đó mang theo Phương Mẫn rời đi, đi bắt dược sau, nghĩ Phương Mẫn ra không có nấu dược nổi, hai người lại đi công tiêu xã mua lẩu niêu. Trên đường, Kim tú Châu cùng Phương Mẫn nói một ít những việc cần chú ý, lại dạy nàng một ít thực bổ Phương Thuốc. Nghe được Phương Mẫn đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn nàng. Người như thế nào cái gì cũng biết. Kim Tú Châu bất đắc dĩ cười. Sẽ không không được a khi còn nhỏ trong nhà nghèo cha mẹ bất công, nghĩ học thêm chút bản lĩnh về sau khả năng liền nhiều hạng nhất đường ra, liền buộc chính mình hướng chết học. Phương Mẫn vẫn luôn cảm thấy chính mình khi còn nhỏ đủ đáng thương, không nghĩ tới Kim Tú Châu so nàng thảm hại hơn. Nhưng Kim Tú Châu lại trước nay không tự xa ngã, ngược lại ở khốn cảnh chung không ngừng vươn lên tựa như nàng đã từng nhìn đến một thiên miêu tả huyền nhai biên cỏ dại văn xuôi, tác giả nói kia cỏ dại dễ dụa hướng về phía trước, nàng cảm thấy Kim Tú Châu cùng kia thảo có điểm giống. Nàng cũng rốt cuộc biết chính mình vì cái gì thích Kim Tú Châu, bởi vì cùng Kim Tú Châu ở bên nhau, nàng cũng tựa hồ nhiều rất nhiều dũng khí cùng tinh thần phấn chấn. Phương Mẫn còn không biết ở đời sau đều sẽ đem Kim Tú Châu loại này gọi là năng lượng cao người, nàng ở trong lòng nhịn không được may mắn có Kim Tú Châu cái này bằng hữu mang theo nàng đi chạm y tế, lại mang theo nàng tới trong huyện bệnh viện không chỉ có không có cảm thấy nàng phiền toái còn các loại quan tâm. Nàng đời này vẫn khí tốt giống như đều dùng ở gặp được chính ủy cùng Kim Tú Châu. Kỳ thật như vậy cũng thực hào, Kim Tú Châu còn không biết nàng ý tưởng, nếu là đã biết khẳng định cũng là cực vui vẻ. Nàng hiện giờ chỉ nghĩ như thế nào trở về mắng giang minh xuyên. Về đến nhà sau, đã mau giữa trưa Kim Tú Châu làm Phương Mẫn đi về trước nằm trong chốc lát chờ làm tốt cơm lại đến kêu nàng, hiện tại là đặc thu thời kỳ, cũng đừng cùng nàng khách khí. Phương Mẫn liền chưa nói cái gì, ngoan ngoãn trở về tranh. Giữa trưa Kim Tú Châu làm hai đồ ăn một canh, đều là tương đối thanh đạm, Phương Mẫn ăn một ít, ăn xong một lát sau Kim Tú Châu lại đem hầm tốt nước thuốc bưng cho nàng, Phương Mẫn chịu đựng ghê tởm uống lên. Kim Tú Châu An ủi nàng nói, hương vị là có chút không tốt nhưng không có di chứng, đối với người cùng thai nhi đều hào. Không giống nàng phía trước xem những cái đó tây y phương thuốc lại là quy định người nào không thể ăn, lại là nói khả năng dẫn phát di chứng, nếu không phải bên này ly huyện quá xa, không hào bốc thuốc nàng đều sẽ không làm hài tử ăn những cái đó thuốc hạ sốt. Hiện tại Kim Tú Châu đều ở nhà lưu trữ mấy phó thường dùng dược bị, hài tử sinh bệnh đều là uống nàng ngao dược. Phương Mẫn biết gật gật đầu, căng ra đầu đem dược uống xong. Trạng Vạng cách vách trúc chính ủy đã biết việc này, cố ý cầm hai vải sữa mạch nha tới cửa cầm tạ Kim tú Châu, còn móc ra một ít tiền cùng tiền giấy, nói gần nhất một đoạn thời gian khả năng Phương Mẫn đều phải ở nhà nàng ăn cơm chưa. Kim tú Châu không cùng hắn khách khí, ta cũng không cùng người tới hư tiền ta liền cầm, ngươi yên tâm, ta về sau đều tận lực làm thích hợp nàng ăn đồ ăn. Chúc Chính Nguy cười, thích Kim Tú Châu loại này làm việc rộng thoáng người, cái loại này khách sáo khiêm tốn hắn ngược lại đau đầu. Phi thường cảm tạ, bác sĩ nói nàng tháng tiền, thân thể có chút hư tiền tam tháng phải hảo hảo tĩnh dưỡng, không cần quá làm lụng vất vả. Chúc Chính Uy nghe xong sắc mặt trở nên nghiêm túc lên, sau đó nghiêm túc nói, hảo, nhớ kỹ. Đám người đi rồi, Giang Minh Xuyên từ phòng bếp ra tới, nghi hoặc hỏi ai mang thai. Kim Tú Châu tức giận chừng hắn một cái. Phương Mẫn Giang Minh Xuyên gật gật đầu, khá tốt chúc chính ủy một phen tuổi, sát thật đến có cái hài tử. Kim Tú Châu nhắc nhở hắn, người cũng không nhỏ, Giang Minh Xuyên nghe ra nàng ý tứ có chút chột dạ sờ sờ cái mũi. Buổi tối Kim Tú Châu trước tắm rửa xong, chờ Giang Minh Xuyên rửa mặt xong trở lại phòng, người một nằm xuống, Kim Tú Châu liền bắt đầu đem tay vói qua. Giang Minh Xuyên không nghĩ tới nàng như vậy trực tiếp, mặt đỏ lên, vội duỗi tay bắt lấy nàng, nhỏ giọng nói, buổi sáng không phải mới cái kia sao. tìm Tú Châu mặc kể, nhưng nhân ra đều mang thai như thế nào theo ta không có. Nói xong còn vẻ mặt hoài nghi nhìn hắn, trực tiếp hỏi có phải hay không ngươi không được. Giang Minh Xuyên buồn bực, ta được chưa ngươi không biết. Kim Tú Châu không đáp lại lời này, chỉ nói, dù sao ta là hành. Giang Minh Xuyên, hóa ra vẫn là nói hắn không được, hắn cắn răng một cái, trực tiếp đem người túm đến trên người. ngày hôm sau kim tú châu khó được vãn nổi lên một lần trong nhà chỉ còn lại con nữ nhi phó Yến yến nhìn thoáng qua đi đường tư thế không quá tự nhiên kim tú châu bình tĩnh đem ánh mắt rời đi rất thường nhắc nhở một chút bọn họ hai vợ chồng chú ý điểm buổi sáng ba ba rời đi khi bước chân cảm giác đều là hư Kim Tú Châu không chú ý tới nữ nhì ánh mắt ăn xong cơm sáng sau nghỉ ngơi trong chốc lát liền bắt đầu chuẩn bị cơm trưa, giữa trưa phương mẫn lại đây ăn cơm, trên tay nàng còn cầm một phong thơ, hỏi Kim Tú Châu gần nhất có hay không muốn gửi thư, gửi nói thuận tiện giúp nàng gửi một chút. Kim Tú Châu đáp ứng rồi tiếp nhận tới sau ngắm liếc mắt một cái, nhìn đến thu tin địa chỉ là thủ đô, liền đoán được là cho nàng cha mẹ gửi đi. Liền cười nói cũng là chuyện lớn như vậy, xác thật muốn cùng trong nhà nói một tiếng. Phương Mẫn cũng kéo kéo khóe miệng, ta là xem chính ủy cho hắn tỉ viết thư, liền nghĩ cũng cấp trong nhà viết một phong. Kỳ thật mỗi lần nàng đều không quá tưởng cho cha mẹ viết thư, trước kia là viết nhưng nhìn hồi âm thượng ngắn ngủn nói mấy câu tâm liền chậm rãi phai nhạt là ông ngoại bà ngoại vẫn luôn làm nàng viết, sau lại là chính quỷ nhắc nhở nàng, dù sao cũng là cha mẹ. Kim Tú Châu biết nàng cùng trong nhà quan hệ không thân, liền không nói thêm cái gì, cơm nước xong tiễn đi Phương Mẫn sau, Kim Tú Châu liền lấy ra uông linh đưa nàng hảo nguyên liệu. bắt đầu cắt làm quần áo, nguyên liệu không lớn, nàng chuẩn bị cấp hai đứa nhỏ làm hai bộ quần lót mùa hè xuyên, dư lại nguyên liệu làm mấy thân tiểu y phục cấp chưa xuất thế hài tử, vật liệu thừa còn có thể làm giày. Chủ yếu là hạ nhang mặc quần áo ma quá nhanh, này hảo nguyên liệu cho hắn làm ngắn tay quá lãng phí, nhi tử không có, muội muội tự nhiên liền không hảo có cho nên rớt khoát làm tiểu hài tử quần áo, chờ xuyên không được tất cả đều đổi thành giày vớ hoặc làm mặt khác. trạng vạng hạ nham từ ngụy ninh thanh ra cơm nước xong trở về giang minh xuyên đêm nay không trở về ăn trong nhà chỉ có kim tú châu cùng nữ nhi hạ nham đã ở ngụy gia viết xong tác nghiệp hắn ngồi ở kim tú châu bên cạnh phao chân một bên phao chân một bên cùng kim tú châu nói mụ mụ ngô tiểu quân hôm nay không đi đi học tiền thầm thầm còn tìm tới trường học kim tú châu ngừng tay chung bút xoay đầu nghi hoặc nhìn về phía hắn kia ngô tiểu quân đi đâu vậy hạ nham lắc đầu Không biết tiền thầm thầm còn cố ý tìm được chúng ta lớp học tới, hỏi ta có hay không nhìn đến Ngô Tiểu quân. Ta nói không có, ta hiện tại đều không cùng Ngô Tiểu quân chơi, đương nhiên không biết hắn ở nơi nào. Kim Tú Châu nhíu nhíu mày, người có thể chạy đi nơi đâu. Hạ Nham tiếp tục lắc đầu. Kim Tú Châu ngược lại đôi hắn nói, có chuyện gì muốn cùng trong nhà nói, không được chạy loạn, chạy ném chúng ta đi chỗ nào tìm ngươi. Hạ Nham gật đầu. Hắn mới sẽ không chạy loạn đâu, hắn một chút đều không nghĩ nhìn đến mụ mụ giống tiền thầm thầm như vậy lo lắng, ngô tiểu quân một chút đều không ngoan. Kim tú Châu tiếp tục cúi đầu vẽ tranh, chẳng qua vẽ hai bút sau có chút tâm thần không yên, nghĩ nghĩ cùng nữ nhi nói, ngày mai chúng ta đi xem ngươi tiền thầm thầm. Cách đó không xa Phỏ Yên Yến nghe được gật đầu đồng ý. Trên mặt nhưng thật ra không có nhiều ít lo lắng, nàng cảm thấy ngô tiểu quân một chút đều không ngu ngốc, sẽ không làm chính mình có hại. nghe đại nha tịt thì rằng ngô tiểu quân từ nhỏ liền sẽ chơi xấu nếu không đến đồ vật liền nằm trên mặt đất khóc còn lấy đầu đâm đỉa hắn so với ai khác đều rõ ràng cả nhà tất cả mọi người bất công chính mình bất quá ngày hôm sau phó yên yến vẫn là bồi kim tú châu đi một chuyến ngô ra hai mẹ con còn chưa tới cửa liền nghe được tiền ngọc phượng tiếng mắng cùng ngô tiểu quân tiếng khóc cùng với đại nha cùng ngô bà từ khuyên bảo Cũng không biết tiền ngọc phượng mắng cái gì, ngô tiểu quân đột nhiên khóc ròng nói các ngươi chính là bất công, tình nguyện đem tiền cấp đại bá một nhà cũng không cho ta mua cặp sách đại bá đều dưỡng tiểu nhân ta liền kia quả phụ sinh tiểu hài tử đều không bằng. Ngươi câm miệng cho ta, này một tiếng là ngô bà tử phát ra tới, ngươi dựa vào cái gì làm ta câm miệng, đều là ngươi làm ta ba đưa tiền cấp đại bá, ngươi chính là bất công đại bá một nhà, ngươi còn ở tại nhà của chúng ta làm cái gì? Ngươi đi đại bá ra trụ A, ngô tiểu Tiền Ngọc Phượng sinh khí giống ra tới. Ngươi như thế nào cùng ngươi nãy nãy nói chuyện? Ta nói có vấn đề sao? Ngươi cũng hảo không đến chạy đi đâu, ngươi đều không công tác kiếm tiền, còn đem ta ba tiền hướng nhà mẹ để lấy, ngươi trong lòng có ta đứa con trai này sao? Ta một chút đều không nghĩ muốn ngươi cái này mẹ, chính ngươi nhìn xem bộ đội những cái đó quân tàu nhân gia lớn lên lại xinh đẹp lại sẽ kiếm tiền, ngươi nhìn nhìn lại chính ngươi. Đừng cùng ta nói ngươi là nông thôn ra tới, nhân gia hạ nham mẹ kế cũng là từ nông thôn ra tới, ngay từ đầu còn không bằng ngươi đâu, chính là hiện tại đâu, hạ nham mặc tốt ăn được nhân gia mẹ kế còn cho hắn mua cặp sách ngươi liền nhân gia mẹ kế đều so ra kém. Đại nha chạy nhanh khuyên hắn, tiểu quân đừng nói nữa, dựa vào cái gì không thể nói, ta liền phải nói các ngươi cái gì đều cấp không được ta còn sinh ta làm cái gì, chính là đem ta sinh hạ tới chịu khổ sao. Ta một chút đều không thích cái này ra ta cũng không thích ngươi, ngươi là nữ hài đọc cái gì thư? Vì cái gì không thể đem tiền lưu trữ cho ta mua cặp sách? Ngô Tiểu Quân, nhà của chúng ta không ai thực xin lỗi ngươi, ngươi nếu là thưởng rời nhà trốn đi, ngươi liền đi. Ngô Bà Tử tức giận đến thanh âm run rẩy nói. Đi thì đi ta còn không hiếm lạ trở về. Nghe được thanh âm kim tú châu chạy nhanh mang theo nữ nhi đi trên lầu tránh đi chạm mặt. Ngô Tiểu Quân mở cửa chạy đi ra ngoài, phía sau đại Nha hồng con mắt đuổi tới. Tiểu Quân, Ngô Tiểu Quân cũng không quay đầu lại. Trong phòng, Ngô Ba Tử chỉ vào tiền ngọc phượng thuyết giáo. Đều tại ngươi, ngươi nhìn xem ngươi đem hài tử sủng thành bộ dáng gì. Nhà ai hài tử giống hắn như vậy không hiểu chuyện, như vậy tiểu liền ái cùng người khác đua đòi, tâm tư một chút đều không ở học tập thường. Tiền ngọc phượng vốn dĩ đã bị nhi tử tức giận đến ngực lạnh cả người, lại nghe lời này, nháy mắt sinh một bụng hỏa khí Là không tốt tất cả đều là ta sai, các ngươi không sai, ngươi cũng ở nhà ngốc, ngươi như thế nào không giáo. Ta ít nhất còn mỗi ngày nấu cơm thiêu đồ ăn, ngươi đâu? Ngươi làm cái gì? Chỉ biết đem tiền cấp đại bá, nhà của chúng ta rốt cuộc là thiếu đại bá ra cái gì? Dựa vào cái gì muốn dưỡng bọn họ toàn ra? Trước kia ta cũng liền nhịn, hiện tại đâu, đều nằm ở trên giường không thể động, còn có thể làm ra một cái tiểu nhân tới, cứ như vậy còn phải cho hắn tiền, dựa vào cái gì? Ta liền hỏi ngươi dựa vào cái gì? Ta nhi tử muốn một cái cặp sách làm sao vậy, nếu không phải ngươi ta nhi tử sẽ đến nỗi vì một cái cặp sách nháo rời nhà trốn đi sao. Nói đến nói đi còn không phải không có tiền, ngô bà từ tức giận đến che lại ngực mắng to, người cũng cút cho ta cút cho ta, tiền ngọc phượng một lau nước mắt, lăn liền lăn ta cũng không hiếm lạ ngốc tại cái này ra. Nói xoay người cũng chạy ra môn, đại nhà gấp đến độ tưởng kéo người, mẹ. Trong phòng ngô bà tử hung hăng đóng cửa lại, môn phát ra phanh một tiếng vang lớn. Tiền Ngọc Phượng nghe thấy được ném ra nữ nhi tay áo chạy, đại nha truy ở phía sau, khóc nức nở kêu người. Bọn người không thấy, Kim Tú Châu mới mang theo nữ nhi thật cẩn thận đi xuống lầu tới rồi dưới lầu sau, Phò Yên Yến ngẩn đầu xem nàng, Kim Tú Châu nói, trước mua chút rau về nhà. Phò Yên Yến gật đầu, hai mẹ con đi công tiêu xã mua đồ ăn, thuận tiện mua mấy khối đường, một đường đi một đường ăn trở về. Tới rồi ra khi, phát hiện cách vách môn là khai, bên trong truyền đến Tiền Ngọc Phượng khóc nức nở thanh. Kim Tú Châu sừng sốt nghĩ nghĩ, xoay người gõ gõ Phương Mẫn ra môn, đối tượng trong phòng khách nhìn qua ánh mắt cố ý hỏi, như thế nào đây là? Tiền Ngọc Phượng đôi tay che mặt khóc bên cạnh là lo lắng Phương Mẫn cùng đại nha, Phương Mẫn có chút vô thố nhìn về phía Kim Tú Châu, nàng không gặp được quá loại sự tình này, cũng không biết như thế nào an ủi người. Nàng đối Kim Tú Châu giải thích nói, vừa rồi tiền tàu tử gõ cửa ta liền cùng các nàng nói ngươi đi ra ngoài, xem tàu tử trạng thái không tốt, khiến cho các nàng tiến vào ngồi ngồi. Kim Tú Châu gật đầu, vội đi qua đi hỏi, làm sao vậy? Không khóc không khóc, có chuyện gì cùng ta nói, ta có thể giúp khẳng định bang. Vừa nói một bên nhẹ nhàng vỗ tiền ngọc phượng phía sau lưng. Tiền ngọc phượng lắc đầu, nghẹn ngào nói, ai cũng không giúp được ta. Kim Tú Châu liền nhìn về phía đại nha. Đại nha cúi đầu nói, đệ đệ muốn hạ nham như vậy cặp sách trong nhà không cho hắn mua, hắn liền rời nhà đi ra ngoài. a Kim Tú Châu trên mặt lộ ra kinh ngạc ngay sau đó khó xử nói, này nếu không ta tìm người hỗ trợ mua một cái. Đại nha không nói chuyện nhìn về phía chính mình mẫu thân. Tiền Ngọc Phượng lại lắc đầu, nàng khụt khịt hai tiếng, nâng lên cánh tay xoa xoa nước mắt nước mũi, Phương Mẫn thấy cầm khăn lông vươn đi tay đốn ở giữa không trung nghĩ nghĩ, lại yên lặng thu trở về. Tiền Ngọc Phượng hít hít cái mũi, sau đó đem hai ngày này phát sinh sự một năm một mười nói, sau đó nghẹn ngào tiếp tục nói, không mua, hôm nay muốn cặp sách, ngày mai còn không biết muốn cái gì. Ta ngày hôm qua lo lắng muốn chết, đem sở hữu địa phương tất cả đều tìm khắp, các người biết hắn tránh ở nơi nào sao. Thế nhưng nằm ở ông nội của ta mộ phần trước ngủ ngon. Nghe được lời này, mấy người thần sắc không đồng nhất, phỏ yên yên áp xuống khóe môi muốn cười, kim tú châu biểu tình bình tĩnh, chỉ có phương mẫn kinh ngạc há to miệng, nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến còn có thể như vậy. Tiền Ngọc Phượng lại nghẹn ngào ủy khuất nói, hắn ghét bỏ ta không tiền đồ, không thể giống các ngươi giống nhau có thể kiếm tiền dưỡng ra. Không thể cho hắn mua cặp sách còn nói ta đem tiền cấp nhà mẹ để là ta là không tiền đồ chính là ta cũng không có như vậy yêu cầu hắn nha, ta ăn mà cần kiệm còn không phải là vì hắn, hắn như thế nào có thể nói như vậy ta. Phương Mẫn chưa từng nghĩ tới hải từ sẽ nói như vậy chính mình mẫu thân trong lúc nhất thời nghĩ không ra dùng cái dạng gì nói tiếp. Nhưng thật ra Kim Tú Châu ôn Nhu nói, hải từ còn nhỏ, bất quá là khí hồ đồ nói không đầu óc lời nói mà thôi, người thật đúng là thật sự. Máu mù tình thâm, liền bắt ngươi chính mình tới nói, ngươi nhà mẹ đẻ phía trước chuyện đó nháo khó coi, nhưng hiện tại trong nhà nếu là gặp được khó khăn, ngươi sẽ không lo lắng. Tiền Ngọc Phượng nghe được lời này, sắc mặt vừa chậm kỳ thật nàng không như vậy khổ sở, lần này như thử không chỉ có mắng chính mình, còn mắng bà bà, nàng cũng mắng bà bà, những lời này đó giấu ở nàng trong lòng đã sớm thưởng nói. Chỉ là lần này chạy ra, nàng là ra khẩu khí, nhưng cũng có chút mê mang, không biết chạy trốn nơi đâu, giống như trừ bỏ nhà mẹ đẻ liền không đường nhưng đi, nhưng nhà mẹ đẻ nàng lại không nghĩ trở về. Nghĩ nghĩ, nàng cuối cùng đi vào Kim Tú Châu nơi này. Bất quá nàng vẫn là mạnh miệng nói, không lo lắng. Kim Tú Châu tức giận nhìn nàng một cái. Có chút lời nói ta còn là đến nói, ta gần nhất học được một câu ăn đến khổ chung khổ mới là nhân thượng nhân. Ngươi còn trẻ, về sau nhật từ còn trường, cũng nên học thay đổi, ngươi không nghĩ chính mình, cũng đến ngẫm lại ngươi nữ nhi, ngươi chẳng lẽ hy vọng đại nha cùng ngươi giống nhau, về sau gả chồng bị nhà chồng hài từ ghét bỏ sao Tiền Ngọc Phượng nghe được lời này trầm mặc, ngồi ở một bên đại nha ngẩng đầu nhìn thoáng qua kim tú châu, đôi mắt hồng hồng, trong mắt còn có không tan đi khủng hoảng cùng lo lắng Tiền Ngọc Phượng cái mũi đau xót, ta cũng tưởng biến hào, nhưng ta có thể làm cái gì Kim Tú Châu nhìn nàng bồn bồn suy suốt bộ dáng, đọc sách tìm công tác kiếm tiền. Tiền Ngọc Phượng tưởng nói chính mình đọc không đi vào thư cũng tìm không thấy công tác nhưng tưởng tượng đến Kim Tú Châu đã từng cũng là chữ to không biết một cái người, hiện tại không chỉ có ở báo xã công tác còn có thể kiếm tiền, lại tưởng Nhi tử nói những lời này đó. Kỳ thật ngay từ đầu nghe được nàng là trái tim băng giá chỉ là sau lại tưởng tượng nàng xác thật không bằng Kim Tú Châu cũng không có gì thức giận. Nhưng hiện tại Kim Tú Châu lại cùng nàng nói, chính mình còn trẻ, về sau còn có rất dài nhật tử nàng đến vì nữ nhi suy xét. Đúng vậy, nàng còn có đại nha. Nàng đại nha tựa như khi còn nhỏ nàng, luôn là bị bỏ qua ủy khuất cái kia. Nàng nếu là không đứng lên tới, nữ nhi về sau chỉ sợ cũng muốn cùng nàng giống nhau tựa như nàng thân mụ. Kim Tú Châu nói ta giúp ngươi lưu ý công tác ngươi gần nhất hảo hảo đi thượng xóa nạn mù chữ ban, một chữ một chữ học không thể lười biếng. Tiền Ngọc Phượng đột nhiên ngẩng đầu xem nàng, ngươi có thể giúp ta tìm được công tác, liền phương mẫn đều nghi hoặc mà nhìn về phía nàng, Kim tú châu không đem nói mán, không nhất định, nhưng ta sẽ giúp ngươi lưu ý, có lời nói ta liền nói cho ngươi, nhưng việc này ngươi không thể nói cho bất luận kẻ nào. Tiền Ngọc Phượng vội dùng sức gật đầu, khẳng định ta ai đều không nói ta đêm nay liền đi thượng xóa nạn mù chữ ban. Nàng cũng không ngốc lời này khẳng định không thể ra bên ngoài nói, vạn nhất giống Kim Tú Châu trước kia như vậy, bị nhân đố kỵ cử báo thực đường công tác sự. Ở nàng xem ra Kim Tú Châu là cái có bản lĩnh người, nàng có thể nói ra giúp chính mình lưu ý nói, khẳng định là trong lòng có tính toán, nàng chỉ cần chờ là được. Kim Tú Châu sợ nàng chờ mong quá lớn, lại bổ sung một câu. Ta cũng không biết có thể hay không thành, nhưng ta sẽ tận lực giúp ngươi. Tiền Ngọc Phượng nghe được lời này, đã thực cảm động, nàng không phải không lương tâm người, nàng thân nhi tử đều có thể như vậy, đối nàng, Kim Tú Châu có thể đưa ra lưu ý công tác sự, nàng đã không biết nói cái gì cho phải, nàng vội nói, không có quan hệ, liền tính không thành ta cũng sẽ không trách ngươi, thật sự, các ngươi đều thực hào. Lời này tiền Ngọc Phượng nói được thiệt tình thực lòng, thật sự thực hảo mặc kệ là Kim Tú Châu vẫn là Phương Mẫn, nàng thật cảm thấy các nàng so nhà mẹ đẻ nhà chồng người đều hảo Phương Mẫn nhìn đến nàng khóc còn cố ý cho nàng phao một chén sữa mạch nha, đây là nàng đời này lần đầu tiên uống sữa mạch nha. Nàng về sau nếu là có công tác khẳng định mua hai vải sữa mạch nha đưa cho các nàng. Kim Tú Châu ừ một tiếng. Cái này tiền ngọc phượng không khóc trên mặt thậm chí còn lộ ra cười tới, ngồi ở bên cạnh đại nha cũng lộ ra một mặt nho nhỏ tươi cười, hai ngày này tìm đệ đệ, nàng cũng chưa đi đi học. Ở nàng xem ra, trong nhà duy nhất còn đau nàng chính là mụ mụ, nàng không hy vọng mụ mụ khổ sở. điễn đi hai mẹ con, phương mẫn lo lắng nhìn về phía kim tú châu, hỏi có thể tìm được công tác sao? Đảo không phải nàng coi thường Kim Tú Châu, mà là hiện tại công tác thật không tốt tìm, đặc biệt các nàng vẫn là ngốc tại bộ đội, ngày thường ra không được tuy rằng bên ngoài truyền muốn kiến xưởng nhưng nàng hỏi chính ủy, việc này còn sớm thật sự. Tiền Ngọc Phượng không quen biết tự có thể tìm được công tác chỉ sợ có điểm khó. Kim Tú Châu cười cười, sợ nàng lo lắng, giải thích một câu tính toán của chính mình. Nguồn linh thăng trong huyện xưởng dệt xưởng trưởng, nàng tưởng cùng ta hợp tác về sau làm ta cho các nàng xưởng vẽ án, đến lúc đó ta cùng nàng đề một câu, làm tiền ngọc phượng đi thực đường hỗ trợ, không đảm đương nổi chính thức công, nhưng đương cái làm giúp hẳn là có thể. Phương mẫn nhưng thật ra không nghĩ tới còn có này vừa ra, tức khắc nhẹ nhàng thở ra, bất quá nhịn không được tò mò hỏi một câu. Vậy ngươi như thế nào còn làm nàng đi xóa nạn mù chữ ban? Đi phòng bếp đương làm giúp hẳn là không cần nhận thức tự đi. Kim Tú Châu bình tĩnh nói, nếu liền đọc sách biết chữ đơn giản như vậy sự nàng đều không muốn làm kia ta cho nàng tìm cái gì công tác nàng đều làm không tốt cũng không cần thiết cho nàng giới thiệu. Phương Mẫn nghĩ nghĩ cảm thấy hình như là đạo lý này, nàng nhìn Kim Tú Châu cười. Ta vẫn luôn cho rằng ngươi cùng ta giống nhau, rất sợ trêu chọc phiền toái, không nghĩ tới ngươi lại chủ động giúp nàng. Tiền Ngọc Phượng sự, nếu là nháo đến không tốt rất có thể sẽ phiền toái không ngừng. Kim Tú Châu tự nhiên biết cái này. mặc kệ là cái nào thế đạo, nữ từ tình cảnh luôn là khó chút ta là bị giang minh xuyên từ trong thôn mang ra tới, sau đó gặp được ngươi cùng trần lão sư ta cũng hy vọng nàng biến hào. Càng quan trọng là tiền ngọc phượng có thể tới tìm chính mình, có thể thấy được ở trong lòng nàng, trừ bỏ chính mình, không ai có thể dựa vào. Nữ từ trợ giúp nữ tử nàng từ rất sớm trước kia sẽ biết. Nàng kỳ thật không có như vậy lạnh nhạt, năm đó nàng có thể ở hầu phù hậu trạch sinh hoạt thực hảo cùng nàng ngầm cứu vài cái nha hoàn ma ma có quan hệ mật thiết. Có thể giúp một phen, nàng cũng sẽ không đứng nhìn bàng quan. Phương Mẫn nghe được lời này nhịn không được sừng sốt, không nghĩ tới chính mình đi xóa nạn mù chữ lớp học khóa, đối kim tú châu ảnh hưởng lớn như vậy. Tùy theo trong lòng lại có chút xúc động, nàng kỳ thật ban đầu không có tưởng nhiều như vậy. chương 43 Cũng may tiền Ngọc Phượng cũng không có làm Kim Tú Châu thất vọng, vào lúc ban đêm Kim Tú Châu liền ở xóa nạn mù chữ ban thấy được nàng, trên bàn mở ra giấy cùng bút nghiêm túc làm bút ký, trên bục giảng lão sư một chữ một chữ giáo, nàng vốn đang có chút hơi xấu hổ đi theo đọc nhưng nhìn đến mọi người đều ở đọc liền cũng nhỏ giọng đi theo niệm, niệm vài lần liền thự tại nhiều. Bất quá cũng chỉ kiên trì một tiết khóa, đệ nhị tiết khóa liền có chút ngồi không yên, dung đùi đắc ý mơ màng sắp ngủ, nàng xoay đầu nhìn đến bên cạnh Kim Tú Châu ở nghiêm túc nghe giảng bài, nhẫn tâm cho chính mình một cái thát nỗ lực mở to hai mắt nhìn chằm chằm bảng đen xem. Có thể là lần này thấy được thay đổi chính mình hy vọng, nàng tưởng hào hảo bắt lấy nó. Ngày đó trên đường trở về tiền Ngọc Phượng suy nghĩ rất nhiều từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng có từ nhà chồng nhà mẹ đẻ được đến quá hoàn toàn thuộc về chính mình đồ vật tốt đều là đệ đệ, hoặc là đều là để lại cho trượng phu cùng hai đứa nhỏ. Kim Tú Châu nói cho nàng lưu ý công tác nàng hơn nửa ngày cũng không dám tin tưởng, bởi vì trước nay không nghĩ tới tốt như vậy sự sẽ phát sinh ở trên người mình. Nàng mấy cân mấy lượng nàng trong lòng rõ ràng, trước kia còn toan quá kim tú châu sau lại xem người càng ngày càng tốt, liền tắt kia phân tâm tư, nàng nói cho chính mình không cái kia mệnh. Cái kia về nhà lộ, là nàng đi qua dài nhất, nàng giống người điên giống nhau, vừa khóc vừa cười, còn lôi kéo đại nha tay không ngừng nói mụ mụ về sau cũng có thể kiếm tiền, sẽ vẫn luôn cho ngươi đọc sách, ngươi tưởng đọc bao lâu liền đọc bao lâu. Hiệp phiên nói ra tới, nàng trong lòng liền càng khổ sở, nàng không phải không đau nữ nhi, là nàng cho tới nay không bản lĩnh, nàng nếu là có tiền cũng là bỏ được cấp nữ nhi tiêu tiền. Tiền Ngọc Phượng trong khoảng thời gian này đều dựa theo Kim Tú Châu nói đi xóa nạn mù chữ lớp học khóa, không thể không nói, đi học vẫn là có chút dùng, nàng đều cảm giác chính mình nhật từ quá đến phong phú lên. Phía trước nàng ngốc tại trong nhà, một ngày xuống dưới trừ bỏ nấu cơm chính là ngủ, hoặc là chính là không có việc gì làm tìm người liêu nhàn thoại, bà bà mỗi lần nhíu mày xem nàng, nàng liền rất trột dạ Hiện tại không giống nhau, có rảnh liền cầm lấy quỷ vẽ buồn notebook xem, bà bà nói nàng nàng đều không để bụng cảm thấy chính mình là ở làm có ý nghĩa sự. Chính là Kim Tú Châu vẫn luôn không cho cái lời chắc chắn, cũng chưa nói công tác sự khi nào có lạc nghĩ có thể là chính mình học còn chưa đủ, vì thế càng thêm dụng tâm biết chữ lên. Tháng tư sơ, mọi người đều thay hơi mỏng áo khoác áo sơ mi khi Uông Linh lại lần nữa tìm được Kim Tú Châu, nói lên chính mình nhà máy sự. Cũng không biết có phải hay không trải qua một hai tháng lắng động lại, nàng người thoạt nhìn ổn trọng nhiều, nói chuyện cũng bình thản rất nhiều. Trong tay cầm vài khối vải vụn liêu, vui mừng làm Kim Tú Châu xem. Giải thích nói, phía trước ít nhiều người nhắc nhở ta, trở về ta liền cùng lão nghiêm thương lượng hạ, nếu đã an bài người đi tìm hảo tuyến. Vậy tiếp tục tìm, dư lại liền trước đừng động trong xưởng những cái đó lão công nhân đại khái cho rằng ta liền điểm này bản lĩnh. An tĩnh một đoạn thời gian sau bắt đầu kéo bè kéo cánh tựa như ngươi nói, ta trước đem kia mấy cái nháo sự đầu lĩnh trực tiếp thay đổi, sau đó liên tục khai hai ngày đại hội, chờ trong xưởng ổn định xuống dưới sau mới nên đề bạt đề bạt, nên xa thải xa thải, hiện tại trong xưởng lão nhân cũng không dám phô trương, đều ngoan ngoãn làm chính mình sự. Uông Linh nói rất đơn giản, nhưng Kim Tú Châu nghe ra bên trong huyết vũ tinh phong Uông Linh muốn phát triển nhà xưởng, khẳng định là muốn một cái nghe nàng lời nói nhà xưởng, kia thế tất muốn động một ít người ích lợi quyền lực giao tiếp trong quá trình không thấy huyết khẳng định là không thành. Kim Tú Châu xem nàng khuôn mặt có chút tiêu tụy, đứng dậy cho nàng phao một chén sữa mạch nha. Trong nhà sữa mạch nha đều là cách vách phương mẫn đưa, phía trước Kim Tú Châu còn tưởng rằng là phương mẫn khách khí, sau lại phát hiện nàng giống như tình nguyện uống nước sôi để nguội cũng không muốn uống cái này. Giang Minh Xuyên cùng nữ Nhi cũng không thích uống cái này, trong nhà chỉ có nàng cùng hạ nham uống. Nguồn Linh cũng không cùng Kim Tú Châu khách khí, phổng chén chậm rãi uống, trong nhà nàng cũng có cái này, nhưng chính mình không uống qua, đều là để lại cho Nhi tử Nàng uống sữa mạch nha thời điểm Kim Tú Châu liền cầm vài dệt xem, sau đó đem này đó vài dệt phân loại tốt đặt ở cùng nhau, kém đặt ở bên kia. Quồng linh chiều Kim Tú Châu giơ ngón tay cái lên, ánh mắt không tồi, sau đó nhíu mày nói, này đó tốt nguyên liệu ta thường đưa đi thành phố lớn, bên kia bán quý chính là đáng tiếc không có chiêu số ta không nghĩ đưa đi thành phố sưởng dệt bọn họ không cái kia bản lĩnh cuối cùng chỉ có bị người hố. Nàng phía trước chính là ở thành phố Sường Diệt làm những người đó tình huống như thế nào nàng rõ ràng, bằng không tỉnh cũng sẽ không phái người xuống dưới quản. Tim Tú Châu gật gật đầu. Này nguyên liệu xác thật không tồi, ta phía trước ở thủ đô cùng thành phố ép Bách Hóa đại lâu dạo quá, giống như vậy nguyên liệu một con có thể bán được mấy chục còn có rất nhiều người tranh nhau cướp mua. Quồng linh ánh mắt sáng lên. Thật sự, Kim Tú Châu gật gật đầu. Loại này hào nguyên liệu sát thật có thể hào hào nghĩ cách đưa ra đi, nếu có thể cung cấp thành phố lớn bách hóa đại lâu các ngươi nhà xưởng khẳng định có thể lợi nhuận rất lớn. Có kim tú châu lời này, Uông Linh trong lòng lại nhiều vài phần tự tin. Nàng lại nói, này đó thiếu chút nữa nguyên liệu, vẫn là chúng ta trong xưởng tương lai mấy năm chủ yếu sản phẩm, ngươi nhìn xem những nguyên liệu này có hay không ý tưởng. Ta còn là muốn ngươi giúp chúng ta xưởng thiết kế đồ án. Ta gần nhất vẫn luôn ở các sườn diệt dạo, nói câu thật sự lời nói, những cái đó hình thức ta thật sự không thích đều là các loại đại hoa, xem lâu rồi liền cảm thấy có điểm tục khí. Kim Tú Châu gật gật đầu, một ngụm đồng ý. Có thể, ngươi như vậy tin tưởng ta, ta khẳng định không thể làm ngươi thất vọng, ta gần nhất nhiều họa một ít đồ án ra tới, đến lúc đó ngươi chọn lựa một tròn. uông Linh cười mị đôi mắt, vậy thật tốt quá, ngươi yên tâm, tiền lương khẳng định sẽ không thiếu ngươi. Kim Tú Châu cũng cười. tiền lương nhiều ít không sao cả chủ yếu là có thể giúp được ngươi mới là tốt nhất nói tới đây giọng nói của nàng một đốn trên mặt lộ ra do dự thần sắc huồng linh bị nàng hống thực vui vẻ không ai không thích nghe này đó dễ nghe lời nói thấy thế liền hỏi có chuyện gì liền nói cùng ta còn khách khí Kim Tú Châu thở dài, liền đem khoảng thời gian trước Tiền Ngọc Phượng trong nhà phát sinh sự nói, sau đó bất đắc dĩ nói, nàng đại khái là xem ta hiện tại ở báo xã công tác cũng có cái này tâm tư, nhưng nói câu thật sự lời nói thứ này vẫn là muốn xem thiên phú. Tựa như ngươi, làm nhiều năm như vậy công nhân cũng không thấy sông ra, hiện tại đương mấy tháng sưởng trưởng, lập tức biểu hiện ra bản lĩnh tới, có thể thấy được ngươi thiên phú là ở quản lý người thượng, mà ta lúc trước nỗ lực biết chữ, viết thượng trăm thiên văn chương, báo xã một thiên cũng chưa nhìn chúng, ngược lại là tùy tiện vẽ một bức họa đã bị phương mẫn khen có linh khí. Vuông Linh cảm thấy có đạo lý, gật gật đầu. Ta coi nàng nỗ lực học tập cũng không nhiều ít tiến bộ, nhiều nhất cũng liền nhận thức mấy chữ, lại đi xuống hiệu quả chỉ sở cũng không lớn, liền nghĩ ngươi hiện tại là xưởng trưởng có thể hay không đem nàng an bài tiến trong xưởng thực đường đương cái lâm thời công gì đó. Ta biết yêu cầu này có chút khó xử người, nếu là vì nàng khai cái này khâu từ, chỉ sợ mặt sau không ít quân tàu muốn tìm ngươi thời buổi này, đại gia nhật tử đều không hảo quá. việc này tất cả đều là ta cá nhân tư tâm lúc trước vừa tới bên này khi ta ai đều không quen biết tiền tàu tử đối ta trợ giúp rất nhiều lòng ta vẫn luôn nhớ kỹ nàng hảo cho nên mới liếm mặt cùng ngươi đề ra việc này nếu không được liền tính ta lại ngẫm lại mặt khác biện pháp huồng linh nghe xong trầm mặc trong chốc lát không thể không nói kim tú châu đem tốt xấu tất cả đều nói chính mình liền cự tuyệt nói đều nói không nên lời Nàng nếu là trước mở miệng nói cho Tiền Ngọc Phượng An bài công tác sự, nàng khẳng định sẽ do dự nói lại ngẫm lại, chính là Kim Tú Châu trước đem chính mình khen một phen, còn khen ở nàng ngứa chỗ, nói nàng thiên phú ở quản lý người thượng, lời này nàng nghe thích. Mặt sau lại đem nàng lo lắng nói ra, nhưng so với lo lắng, nàng càng kính trọng Kim Tú Châu tình thâm ý trọng, Kim Tú Châu có thể đối đã từng trợ giúp quá nàng Tiền Ngọc Phượng tốt như vậy kia bằng hai người bọn nàng quan hệ, về sau chỉ biết càng tốt. Người đều là ích kỷ, cho dù là Uông linh cũng không ngoại lệ, nàng hiện tại sở dĩ không cùng triệu vận lui tới chính là không thích triệu vận phương pháp. Mà thân cận Kim Tú Châu, một phương diện là hai người nam nhân quan hệ gần, về phương diện khác cũng là Kim Tú Châu lấy lòng chính mình, mà nàng cũng cố ý rời xa triệu vận, mới thuận nước đẩy thuyền, mặt sau nhìn Kim Tú Châu người không tuổi mới có thể lui tới càng ngày càng nhiều. Nàng ở trong lòng cân nhắc lợi hại một phen sau, quyết định đưa tiền Ngọc Phượng một cái cơ hội, bất quá nàng lời nói cũng nói được xinh đẹp. Ta tất cả đều là xem ở người mặt mũi thượng mới đáp ứng, người cũng biết ta cái này xưởng trưởng vừa mới tiền nhiệm, một chút sai lầm nhỏ đều có thể bị người phóng đại, an bài người tiến thức đường, mà kệ là nhà xưởng vẫn là quân tẩu gian, đều có thể rước lấy phiền toái. Nhưng ta cũng là nữ nhân, biết chúng ta làm nữ nhân khó ta hy vọng nàng hảo, càng hy vọng người hảo. Kỳ thật nhà xưởng bên kia còn dễ ứng phó, đến lúc đó liền nói đây là nàng ngàn hạnh vạn khổ tìm tới vẽ công người nhà, không cho an bài công tác liền không tới, có bản lĩnh bọn họ cũng họa tốt như vậy. Chính là lo lắng bị khác quân tàu đã biết cho nên lại bổ sung một câu. Nhưng đừng cùng người khác nói. Kim Tú Châu có chút cảm động nói, người yên tâm, việc này chỉ có chúng ta mấy cái biết. Quồng Linh gật gật đầu, dù sao đến lúc đó nếu như bị người đã biết ta liền đem ngươi lôi ra tới đệm lưng. Kim Tú Châu nghe cười, hành hành hành quay đầu lại ta khiến cho Tiền Ngọc Phượng đi tìm ngươi. Uông Linh ừ một tiếng, trước chờ ta an bài hảo quá hai ngày chờ ta thông chi. Hành thật là phiền toái tàu tử, kỳ thật Kim Tú Châu đã nghĩ đến cấp Uông Linh kia phê hảo bố giật dây chiêu số, chỉ là lúc này nàng nói ra liền đem Tiền Ngọc Phượng chuyện đó ân tình để không quá có lời. Đổi làm người bình thường khả năng cảm thấy đưa tiền ngọc phượng an bài tiến thực đường là thiên đại nhân tình, nhưng Kim Tú Châu đã từng cũng là thượng vị giả tự nhiên biết loại sự tình này cũng chính là một câu công phu Uông Linh nói được lại khó xử cũng bất quá là muốn cho nàng nhớ kỹ nhân tình thôi. Mà nàng cũng đắn đo chuẩn đối phương tâm thái mới cố ý nói chính mình là nhớ kỹ tiền ngọc phượng lúc trước hào mới có thể đưa ra chuyện này có những lời này Uông Linh tự nhiên cũng muốn cho chính mình nhớ kỹ nàng hào. Đương nhiên, bên trong mấu chốt nhất điểm vẫn là ở nàng với uông linh giá trị. Tiễn đi người sau Kim Tú Châu đem chén giặt sạch, sau đó cũng cho chính mình vọt một chén sữa mạch nha, một bên chậm gì gì uống, một bên cầm vài dệt xem. Phò Yên Yến ngồi ở cách đó không xa cho nàng nhắc nhở. Mụ mụ có thể tìm chung tuyết thầm thầm hỗ trợ. Lần trước Trung Tuyết thầm thầm hồi âm nói, nàng cha mẹ đều đã trở lại thủ đô, hai người còn khôi phục trước kia chức vị Trung Tuyết trước kia là ở cơ quan công tác, sau lại mang thai sinh hài từ liền đem công tác từ hiện tại trương gia tướng nàng an bài tiến bách hóa đại lâu công tác giống như còn là quản lý chức vị, cụ thể tin không có nhiều viết nhưng khẳng định sau so các nàng quen thuộc. Tim Tú Châu vừa lòng mà nhìn thoáng qua nữ nhi, không vội chúng ta hỏi trước rõ ràng lại nói. Phò Yên Yến gật gật đầu cho rằng Kim Tú Châu là cẩn thận, sợ cuối cùng không thành làm uông thầm thầm thất vọng rồi, liền không hề nói thêm cái gì. Buổi tối, Giang Minh Xuyên trở về thời điểm mang theo một đại bao đồ vật. Hai đứa nhỏ mở ra tới xem, phát hiện là thật nhiều hàng khô trong đó một nửa đều là khô bò thịt dê làm, một nửa kia là túi trang bạch bạch ngật đáp cùng bột mì. Giang Minh Xuyên nói là cái gì pho mát cùng nhũ phấn. Kim Tú Châu tò mò hỏi, ai gửi? Như thế nào ăn? Là ta chiến hữu gửi lại đây, nhũ phấn có thể hướng phao uống, rất thơm, ngật đáp là trực tiếp ăn. Kim Tú Châu tò mò cầm một cái pho mắt ngật đáp ăn, mới vừa bỏ vào trong miệng, liền nhíu mày tới, hai đứa nhỏ tò mò ngẩn đầu xem nàng, Kim Tú Châu nói một câu. Hương vị thực đặc biệt, Giang Minh Xuyên xem cười, có chút người ăn không quen, thịt khô như thế nào ăn, nghe hắn nói muốn nấu một chút, Kim Tú Châu gật gật đầu cảm thấy hắn chiến hữu còn khá tốt gửi nhiều như vậy đồ vật lại đây. Ngày mai ngươi cũng mua điểm đồ vật gửi trở về. hào ăn cơm thời điểm Giang Minh Xuyên nói, qua đoạn thời gian, thích mẫn muốn đi, công tác đã an bài hảo, hình như là về quê đồn công an đi làm, cụ thể ta không có hỏi nhiều. Kim Tú Châu nghe được lời này, ngẩng đầu xem hắn. Ngươi về sau cũng sẽ giải nghệ sao? Muốn xem tình huống, Kim Tú Châu không hiểu lắm này đó, nga một tiếng, chỉ nói, về quê cũng khá tốt. Giang Minh Xuyên quê quán ở thủ đô, nơi đó có rất nhiều bách hóa đại lâu, Kim Tú Châu cảm thấy so nơi này hào. Giang Minh Xuyên không nói chuyện, hắn kỳ thật không quá thường trở về, khoảng thời gian trước dưỡng mẫu cho hắn trộm viết thư, muốn cho hắn cứu cứu Phan Thịnh Lâm cùng Phan Quân, Phan Thịnh Lâm cùng Phan Quân Phạm Pháp, hắn sẽ không hỗ trợ, mặt sau Đào Thiến Vân lại viết thư mắng hắn. Nghe Trung Tuyết nói, Đào Thiến Vân không có tham dự những cái đó, nàng đại khái cũng là sợ hãi, cử báo hai cha con không ít chuyện, hiện tại bị trục xuất về quê trạng huống không phải thực hào. Duy nhất tiếc nuối chính là cái kia kêu lý ngôn chi người ở mấy năm trước qua đời, không có con cái. Này đó Giang Minh Xuyên không cùng Kim Tú Châu nói, có một số việc nàng vẫn là không biết tương đối hào. Buổi tối Kim Tú Châu cùng Giang Minh Xuyên nằm ở trên giường, Giang Minh Xuyên mấy ngày nay khó được rảnh rỗi, cũng có tâm tư thường khác sự, hắn vươn tay muốn đem người kéo vào trong lòng ngực, nào biết tay mới vừa đụng tới người, đã bị Kim Tú Châu vỗ rớt. Hắn sững sốt một chút, có chút ngoài ý muốn nhìn về phía nàng. "Làm sao vậy?" Kim Tú Châu hảo tâm giải thích nói, người không hiểu, gần nhất chúng ta tiết chế điểm." Giang Minh Xuyên vừa bực mình vừa buồn cười, khoảng thời gian trước mỗi ngày cuốn lấy muốn chính là nàng, hiện tại lại làm hắn tiết chế điểm. Kim Tú Châu nhìn ra tâm tư của hắn, cũng không hảo cùng hắn nhiều giải thích tổng không thể nói với hắn chính mình trộm hỏi Phương Mẫn, nghe được Phương Mẫn cùng chính ủy chuyện đó rất ít bọn họ chi gian khả năng quá thường xuyên mới hỏi không thường. Giang Minh Xuyên nhìn ra nàng không muốn, đành phải nói kia ôm một cái tổng hành đi. Kim Tú Châu cái này đồng ý, hướng hắn bên người cọ cọ, giang minh xuyên duỗi tay ôm người. Bất quá chờ nghe được phía trên chuyển đến rất nhỏ tiếng ngáy khi Kim Tú Châu liền chạy nhanh lật qua thân đem người ném đến rất xa, sợ tới gần áp đến chính mình bụng. So với nam nhân, nàng vẫn là càng thích hài tử. Ngày hôm sau Kim Tú Châu liền đi mua ra cố ý đem tiền ngọc phượng kêu ra tới. Tiền Ngọc Phượng nghe được Kim tú Châu ước chính mình đi đất phần trăm nhìn xem còn tưởng rằng nhà nàng trong đất ra cái gì vấn đề cố ý đem trong nhà cái quốc mang lên. Hai người đi ở trên đường, Kim tú Châu đem uông linh sự cùng nàng nói, nghe được Tiền Ngọc Phượng một kích động trực tiếp ném rớt trong tay cái quốc, sau đó một phen nắm lấy tay nàng. Thật thật sự, lời nói đều nói không rõ. Kim tú Châu phản nắm lấy nàng. Kia còn có thể có giả. Nếu là không ngoài ý muốn nói, việc này xem như 89 chín phần 10 đi uông tàu tử nói nàng trước an bài, ta trước tiên cho ngươi chào hỏi một cái, là tưởng nhắc nhở ngươi ít nhất đến tỏ vẻ một chút chúng ta thái độ đến có. Tiền Ngọc Phượng không ngừng gật đầu. Đương nhiên, cái này ta hiểu. Sao có thể làm nhân ra bạch hỗ trợ, không riêng gì uông linh kim tú châu cũng đến cảm tạ, nàng cũng không phải keo kiệt người. Kia mua cái gì hào? Ta trên người không có gì tiền. Nàng cũng không giống Kim Tú Châu như vậy sẽ làm các loại điểm tâm, nghĩ đến đây lại có chút lo lắng. Ta nấu cơm liền như vậy, nhân ra có thể hay không ghét bỏ ta. Không đến mức nhân ra lại không phải cho ngươi đi đương đầu bếp, nhiều nhất liền giúp xúc vội, tay chân phóng cần mẫn điểm là được tới rồi bên kia ít nói lời nói, người khác nói cái gì ngươi nghe liền hào. Này ta hiểu, đều không quen thuộc ta cũng không dám nói bậy, vạn nhất nhân ra ở sau lưng nói ta làm sao bây giờ. ngươi nếu là thật sự không biết mua cái gì, liền xưng điểm thịt cho người ta đưa qua đi. Bất quá không thể làm người thấy việc này ta là cùng tàu tử làm quá bảo đảm, trừ bỏ chúng ta mấy cái ai cũng không biết, đặc biệt là nhà ngươi Tiểu Quân. Về sau người khác nếu là hỏi, ngươi liền nói nhà mẹ đẻ người cho ngươi tìm chuyện này làm, hoặc là nói về nhà mẹ đẻ hỗ trợ. Tiền Ngọc Phượng không ngừng gật đầu. Ta khẳng định không nói kia hài tử bị chúng ta chiều hư, hiện tại còn cùng chúng ta bực bội đâu ta hiện tại không bất công, cái gì đều cùng nàng tỉ chia đều, hắn nãi cũng không nói cái gì. Trước kia nàng mắng hài tử, hắn nãi còn ngăn đón, hiện tại cũng không ngăn cản. Từ lần trước rời nhà trốn đi chuyện đó nháo đến cây cột khó được dùng gậy gọc hung hăng đánh hắn một đốn, chính là ở nhà nằm một tuần, nàng tuy rằng đau lòng, nhưng hiện tại nàng càng nhiều tâm tư đều đặt ở học tập thượng đối nhi thử nhưng thật ra không như vậy nhiều chú ý. Nàng hiện tại nghĩ thông suốt cũng không ngóng trông nhi tử về sau cho nàng dưỡng lão, nàng cảm thấy chính mình có thể hào hào học tập về sau nhiều tránh điểm tiền, lão thời điểm ai hiếu thuận nàng tiền liền cho ai. Đương nhiên, loại này nguy hiểm thư tưởng nàng ai cũng không dám nói, sợ người khác đã biết sẽ chê cười nàng. Lại hỏi kia mua hai cân thịt có thể chứ? Kim Tú Châu tức giận nhìn nàng. Tiền ngọc phượng thịt đau nói, mua 10 cân ta mua 10 cân. Kim Tú Châu mới ừ một tiếng. tặng lễ nhất định phải đưa quý trở về ngươi cùng ngươi bà bà hào hào thương lượng một chút nàng so ngươi hiểu đạo lý đối nhân xử thế phương diện ngô bà tử vẫn là thông minh một ít tiền ngọc phượng vội gật đầu hào hào hào sau đó vội vàng nói nhà ngươi đất phần trăm nơi nào có vấn đề ta trước cho ngươi chuẩn bị cho tốt kim tú châu xem nàng sốt ruột dạng liền nói không thành vấn đề chính là muốn tìm ngươi nói chuyện này ngươi trở về vội đi ta cũng có việc phải làm nhớ kỹ việc này không thể ra bên ngoài nói Tiền Ngọc Phượng dùng sức gật đầu, bảo đảm nói, người phóng một trăm tâm ta ai cũng không nói. Nói xong liền vội vã xoay người về nhà, đi rồi vài bước mới nhớ tới đem Kim Tú Châu ném xuống, chạy nhanh quay đầu lại nói ta liền đi trước. Kim Tú Châu gật gật đầu, làm nàng chậm một chút. Tiền Ngọc Phượng hắc hắc cười ra tiếng, mặt mày đều là thần thái. Kim Tú Châu cũng nhịn không được cười, còn cùng bên cạnh nữ nhi nói. Cũng không biết có phải hay không ta ảo giác cảm giác người tiền thầm thầm hiện tại người đều biến tinh thần. Phò Yên Yến nhìn tiền ngọc phượng vui sướng bóng dáng càng chạy càng xa, rất thường nói không phải ảo giác tiền thầm thầm xác thật không giống nhau, có lẽ kim tú châu cảm thụ không thâm, nhưng nàng lại là nhớ rõ, đời trước tiền thầm thầm đem sở hữu tâm tư đều đặt ở lông gà vỏ tỏi việc nhỏ thượng, đôi mắt chăm chú vào người khác trên người, chiếm một chút tiện nghi đều là tốt. Mà không phải giống như bây giờ thường xuyên lấy đồ ăn cho bọn hắn ra, mỗi ngày buổi tối đi xóa nạn mù chữ lớp học khóa có thể nhận thức rất nhiều tự còn đưa ra muốn đưa 10 cân thịt cho người khác. Nàng có lẽ còn có chút keo kiệt còn có chút bát quái, nhưng nàng đồng dạng cũng rất hào phóng hiểu được cảm ơn cùng nỗ lực biến hào. Cách thiên buổi tối Uông Linh liền lại tới cửa tới, trong tay cầm một khối hai cân thịt nàng vừa vào cửa liền tức giận chỉ vào Kim Tú Châu nói, đều nói ta sẽ an bài Người đào hảo còn không yên tâm ta dường như thế nhưng làm người dẫn theo như vậy một đại rồ thịt tới cửa, nếu như bị người thấy như thế nào hảo. Như vậy nhiều thịt như thế nào ăn cho hết nga. Tuy là nói như vậy, nhưng trên mặt ý cười lại tàng đều tàng không được. Kim Tú Châu cũng cười, thật đúng là tặng nha. Nàng hỏi ta đưa cái gì hảo. Ta nói tàu tử ngươi thích ăn thịt liền đưa thịt đi. Nguồn linh tức giận đến muốn véo nàng, cười mắng, ngươi cái này nha đầu chết thịt kia, liền loạn ra chủ ý. Kim Tú châu hướng bên cạnh né tránh, đưa thịt thật tốt nha, tàu tử gần nhất vội hỏng rồi, nên ăn nhiều một chút thịt bổ bổ. Ngươi giúp nàng lớn như vậy một cái vội, nàng mua điểm tốt hiếu kính ngươi làm sao vậy? Đổi làm ta cao hứng còn không kịp, nguồn linh đem thịt đặt ở trên bàn. Mặc kệ ngươi, yên tâm đi, thực đường công tác thu phục, nàng không tìm ta ta cũng là muốn tìm ngươi, đã cùng nàng nói, sau tuần liền đi làm thực đường lâm thời công tiền lương một tháng 20, bất quá làm tốt lắm nói, sang năm tranh thủ cho nàng chuyển chính thức. Kim tú Châu nghe xong vội vuốt mông ngựa, vẫn là uông sường trưởng đủ ý tức, nói an bài liền an bài tiền ngọc phượng gặp được ngươi cũng coi như là tích phúc. Uông Linh tức giận chừng nàng, thiếu cho ta vuốt mông ngựa ta muốn họa đâu, vẽ vẽ. Nói xoay người liền đi trong phòng lấy, sau đó lấy ra mười mấy giấy ra tới cho nàng. Huồng Linh tiếp nhận đi xem, nhìn nhìn đôi mắt liền sáng lên, nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua kim tú châu, sau đó trực tiếp một mông ngồi xuống, một lần nữa một chương một chương chậm rãi cầm lấy tới xem, càng xem càng kinh hỉ. Này họa cũng quá đẹp, đồ án là màu sắc rực rỡ, cũng có đóa hoa, nhưng này đó hoa nhìn rất có ý nhị, nàng hình dung không ra chính là cảm thấy đẹp. Trừ bỏ hoa còn có các loại rất sống động tiểu động vật tường vân, chữ thập văn chỉ có nàng không thể tưởng được không có kim tú châu họa không ra. Mỗi một chương nàng đều thích vừa nhìn vừa ở trong đầu phát họa ra khác ở những cái đó phải dệt thượng là bộ dáng gì. Kim tú châu xấu hổ bưng lên cái ly uống lên nước miếng, kỳ thật này đó đồ án chỉ có mấy chương là nàng nghĩ ra được đại bộ phận đều là nàng chiếu trước kia chính mình ở hầu phủ xuyên y phục hình thức họa. Đừng nói là mười mấy chương, mấy trăm chương nàng đều có thể họa ra không trùng loại, rốt cuộc nàng đã từng mỗi cái quý đều là phải làm mấy chục bộ quần áo, những cái đó tú nương sẽ cầm nhất đúng mốt quyển sách cho nàng chọn lựa. mặt trên đồ án liền không có khó coi. Quồng linh xem xong, trực tiếp đem sở hữu giấy đều xùy ở trong túi. Được rồi, ngươi lại ngẫm lại đồ án, này đó ta đều cầm đi, chờ nguyên liệu làm ra tới ta lại đưa cho ngươi nhìn xem. Kim tú châu gật đầu. ta này đó đồ án thích hợp đặt ở tơ lụa thượng bình thường nguyên liệu khả năng không có như vậy thấy được. guang linh nói tốt suốt cuộc ở xưởng diệt làm nhiều năm như vậy điểm này nhãn lực thấy vẫn phải có. guang linh đi rồi giang minh xuyên mới dám ra tiếng hỏi kim tú châu sao lại thế này? nghe như thế nào giống như còn cùng tiền ngọc phượng có quan hệ. kim tú châu liền đem tiền ngọc phượng trên người phát sinh sự nói với hắn. giang minh xuyên nghe xong nhíu mày. tiểu quân đứa nhỏ này cùng ai học? Như thế nào còn rời nhà trốn đi? Hạ Nham cũng nghe tới rồi, nhắc nhở ba ba nói, là cùng Dương Anh Hùng học. Giang Minh Xuyên lúc này mới nhớ tới năm trước Dương Anh Hùng nửa đêm không về nhà sự, nhưng Dương Anh Hùng tình huống đặc thù, là người trong nhà đối hắn không hảo mới không về nhà. Nhưng ngô tiểu quân còn lại là bởi vì một cái cặp sách. Hắn mày nhăn đến càng sâu, cây cột cũng không quản quản, hài từ không thể như vậy giáo Điểm này Kim Tú Châu là tán đồng, hài tử giáo không hảo lại không phải hài tử mẹ một người sự, mô nhị trụ cũng thực thất trách. Nàng kỳ thật không hiểu lắm cái này địa phương quy củ, nam nhân giống như kiếm tiền dưỡng ra sau liền cái gì đều không cần phải xen vào. chính là ở đại cảnh triều nam từ đồng dạng cũng ở bên ngoài kiếm tiền dưỡng ra, nhưng đối hài từ dạy dỗ thượng lại cũng không dám qua loa gia cảnh tốt đều là ba tuổi tả hữu liền thỉnh tiên sinh giáo chính mình cũng sẽ định kỳ khảo giáo trong nhà điều kiện không tốt còn lại là tự mình mang theo trên người dạy dỗ chỉ có nghèo khổ nhân ra hài từ mới có thể cái gì đều mặc kệ chỉ lo ấm no Chính là nàng nhìn, bên này mặc kệ điều kiện được không, hài tử đều là nuôi thả, một khi không hảo liền quái mẫu thân không giáo hảo chính là rất nhiều nữ từ chữ to đều không quen biết một cái, sao có thể giáo hội hài tử những cái đó đạo lý lớn. Nghĩ đến đây, nàng nhìn không được nói, người cũng không hảo đi nơi nào, ngày thường liền không gặp ngươi như thế nào quản hài tử. Giang Minh Xuyên sờ sờ cái mũi, ta không phải vội sao, cảm thấy Kim Tú Châu coi thường hai đứa nhỏ. Hắn hài từ lại không tiền đồ cũng so ngô tiểu quân cường. Kim Tú Châu hừ hừ, vội cũng không thể mặc kệ về sau ngươi mỗi ngày chiều điểm không bồi bồi hai hài tử, mặc kệ là đọc sách cũng hào vẫn là bồi bọn họ chơi. Trước kia còn sẽ giáo hai đứa nhỏ biết chữ, hiện tại hai đứa nhỏ đều không cần hắn dạy, hắn giống như liền không quản. Giang Minh xuyên ừ một tiếng, hắn có một chút hào chính là cảm thấy có đạo lý nói đều sẽ nghe. Cho nên buổi tối Kim tú Châu vẽ tranh thời điểm, Giang Minh Xuyên liền mang theo hai đứa nhỏ rèn luyện thân thể, hắn quỳ dạp trên mặt đất tập hít đất nữ nhi ngồi ở hắn bối thượng, như từ ở bên cạnh học hắn, cứ như vậy, hạ nham cũng làm không đến hai ba cái liền chống đỡ không được quỳ dạp trên mặt đất khởi không tới. Bị cha con hai thay phiên cười nhào, Kim tú Châu thấy được nhịn không được cong cong khóe môi. Tháng 4 trung tuần quá xong, Kim Tú Châu đột nhiên phát hiện chính mình nguyệt sự giống như không có tới, trong lòng một đột bất quá lúc này mạch tượng thiền, nàng cũng không quá dám xác định, chỉ còn chờ quá mấy ngày nhìn nhìn lại. Vẫn luôn chờ đến tháng 5 sơ Kim Tú Châu mới lấy ra hoạt mạch. chương 44, biết Kim Tú Châu mang thai, cả nhà đều có chút không thể tin tưởng. Trong đó nhất kinh hỷ không gì hơn hai cha con, Giang Minh Xuyên tuy rằng vẫn luôn chờ đợi Kim Tú Châu mang thai. Hai người cũng làm hào các loại chuẩn bị, thậm chí liền tên đều nghĩ kỹ rồi, nhưng đương hài từ chân chính tới, vẫn là có chút chân tay luống cuống. Ăn cơm thời điểm, nửa ngày cũng không biết muốn nói gì tay cầm chiếc đũa trong chốc lát buông trong chốc lát cầm lấy qua một hồi lâu mới thốt ra một câu tới. Không tồi, làm tốt lắm, Kim Tú Châu, Phò Yên Yến, vẫn là hạ nham vui vẻ chạy tới vây quanh Kim Tú Châu xoay quanh. Mụ mụ, mụ mụ ta là lại có đệ đệ muội muội sao? hắn khi nào ra tới mụ mụ ta muốn cái đệ đệ, muội muội luôn cùng hắn đối nghịch hắn muốn cái nghe lời đệ đệ. kim tú châu mỉm cười gật đầu sau đó cúi đầu sơ sơ chính mình bình thản bụng này ta liền làm không được tùy duyên phân đệ đệ muội muội đều hào hảo đi nhưng ta còn là tưởng đệ đệ. nói lời này thời điểm còn trộm ngắm liếc mắt một cái bên cạnh muội muội Cả nhà chỉ có Phò Yến Yến là nhất bình tĩnh hoặc là nói nàng là mặt ngoài nhìn thực bình tĩnh kỳ thật nội tâm khiếp sợ chỉ có nàng chính mình nhất rõ ràng nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến Kim Tú Châu Thế nhưng mang thai Tuy rằng phía trước nàng nghe Kim Tú Châu nói lên quá một hai lần nhưng thời gian dài như vậy đi qua nàng đều mau quên việc này lại không nghĩ rằng hiện tại thế nhưng thật sự có hài tử một cái đời trước hoàn toàn không có xuất hiện quá sinh mệnh sắp buông xuống ở nhà bọn họ này đối phọ Yên Yến tới nói Không thua gì bên tai vang lên kinh thiên đại lôi. Nàng rất thường nói cái gì đó, nhưng há miệng thở dốc cuối cùng một chữ đều nói không nên lời. Rõ ràng biết thế giới này cùng đời trước rất nhiều địa phương không giống nhau, nhưng trong lúc nhất thời vẫn là có chút không tiếp thu được nàng thậm chí có chút sợ hãi cái này sinh mệnh tiến đến, sợ có chút địa phương sẽ dẫm lên vết xe đổ. Kim Tú Châu xem nàng vẫn luôn không nói chuyện tưởng nữ nhi suy nghĩ nhiều cái này nữ nhi vẫn luôn là thực thông minh, nhưng có đôi khi thông minh cũng không phải cái gì chuyện tốt sẽ đem sự tình nghĩ đến thực phức tạp. Nàng rũi tay sờ sờ nàng đầu nhỏ, nghiêm túc nói, mụ mụ mặc kệ sinh mấy cái, đều sẽ giống như trước giống nhau yêu thương ngươi cùng ca ca, không cần lo lắng. Phò Yên Yến sở hữu phức tạp suy nghĩ đều bị những lời này đánh gãy. Nàng mộc một khuôn mặt nhìn về phía Kim Tú Châu, có chút kỳ quái hỏi, mặc kệ sinh mấy cái. Ở chung lâu như vậy, nàng đối thế giới này Kim Tú Châu cũng coi như là hiểu biết, sẽ không nói vô duyên vô cớ nói. Kim Tú Châu ôn nhô cười. Đúng rồi, ba cái hài từ vẫn là quá ít, về sau ngươi còn sẽ có nhiều hơn đệ đệ muội muội dù sao ngươi ba ba cùng ta đều có thể kiếm tiền, không sợ nuôi không nổi các ngươi. Phò yên yến, hạ nham ngây ngốc cười. Kia ta đều phải đệ đệ. Giang Minh Xuyên cũng cao hứng cười, khẳng định có, nghe thêm tú châu lải nhải nhiều, hắn cũng cảm thấy hài tử nhiều tương đối hào. Chỉ có phỏ yên yến kéo kéo khóe miệng, có chút vô ngữ mà nhìn mấy người này cười ngây ngô, bọn họ là không dưỡng quá thiểu hài tử sao. Còn xinh vài cách, lúc trước nàng chính là ở bệnh viện nhìn thấy quang một cái hài tử là có thể đem cả nhà cha tấn điên, dù sao nàng đến lúc đó khẳng định là không mang theo. Kim Tú Châu còn không biết nữ nhi trong lòng tưởng cái gì, nàng chiều mến vút bụng, đây là nàng hai đời duy nhất hài tử, khẳng định sẽ hào hào yêu thương hắn, chỉ hy vọng hắn lần này có thể bình an rơi xuống đất. Nghĩ đến đây, trong lòng lại là một ngọt, đứa nhỏ này vẫn là có chút không giống nhau, là nàng cùng thích nhân sinh. Tuy rằng Giang Minh Xuyên không có hầu ra như vậy văn thải xuất chúng, ra tài bạc triệu, nhưng với nàng tới nói, người nam nhân này càng làm cho nàng vui mừng. kim tú châu lại nghĩ tới cái gì lập tức dặn dò nói hiện tại còn chưa tới 3 tháng nhưng không chuẩn ở bên ngoài nói bậy hạ nham không hiểu theo bản năng hỏi vì cái gì hắn đều chuẩn bị ngày mai liền cùng tiểu đồng bọn khoe ra đâu kim tú châu nói dù sao chính là không thể nói giang minh xuyên phụ họa nghe người mẹ nó kỳ thật hắn cũng không hiểu hạ nham mất mát nói hảo đi kim tú châu vừa lòng sau đó bắt đầu phân phối công tác Về sau buổi sáng ba ba phụ trách nấu cơm giặt đồ, hạ nham phụ trách làm cơm chiều, mặt khác theo ta tới làm đi, trước tạm thời như vậy còn có khác chờ nghĩ tới lại nói. Hai cha con đối này đó không có ý kiến, đều thập phần phối hợp nói tốt. Kim Tú Châu sợ bọn họ không cao hứng, bổ sung một câu. Ta hiện tại đến hào hào dưỡng, không thể quá nhiều nhúc nhích bị thương thân mình liền không hảo, lần trước bồi phương mẫn đi bệnh viện khi bác sĩ nói. Giang Minh Xuyên cùng Hạ Nham nghiêm túc gật đầu, Hạ Nham còn nói ta về sau sớm một chút trở về. Chỉ có Phỏ Yên Yến có chút không xác định nhìn về phía Kim Tú Châu, nàng ngày đó cũng ở, nàng như thế nào không nghe thấy bác sĩ nói như vậy. Bác sĩ giống như nói không thể làm gánh nước đốn củi việc nặng, nhưng ngày thường tiểu sống nhiều khô khô không có việc gì, ngược lại có thể cường thân kiện thể. Bất quá nàng không có chọc thủng, rốt của Kim Tú Châu chưa cho nàng phân phối công tác. Vì thế cơm nước xong, Giang Minh Xuyên liền ngoan ngoãn rửa chén đi, cầm chén rửa chén, còn cố ý nấu nước nóng, chờ trong nhà mọi người rửa mặt xong, lại đem quần áo lấy ra đi tẩy. Người nhà lâu dưới lầu phía trước có một loạt bồn nước là chuyên môn cung cấp người nhà giặt quần áo rửa rau dùng, trong nhà dùng thủy phải bỏ tiền, cái này thủy không cần tiền, bất quá ngày thường đều là quân tàu buổi sáng đi tẩy, rất ít có người buổi tối còn đi giặt quần áo. Chờ Giang Minh Xuyên tẩy xong quần áo trở về, đã là hơn 9 giờ tối, hắn đem quần áo phơi nắng hào trở lại phòng, đang chuẩn bị nằm xuống, liền phát hiện Kim Tú Châu ở hai người giường trung gian dùng chăn ngăn cách một đạo tuyến. Hắn kỳ quái nhìn về phía Kim Tú Châu. Đây là muốn làm gì? Kim Tú Châu lấy lòng nói, người buổi tối ngủ xoay người lợi hại, sợ ngươi đè nặng ta. Giang Minh Xuyên bất đắc dĩ, ngươi có phải hay không quá cẩn thận rồi? Kim Tú Châu lắc đầu. Hai ta đứa bé đầu tiên tự nhiên phải cẩn thận chút. Giang Minh xuyên tâm mềm nhũn cho rằng nàng là coi trọng cùng chính mình. Hải tử cũng liền không nói nhiều cái gì, nhưng nằm ở trên giường sau, vẫn là nhịn không được nói. Ngươi vừa rồi còn nói không bất công, liền ngươi hiện tại bộ dáng này, về sau sinh hạ tới, có thể không bất công sao? Kim Tú Châu không nói lời nào. bất công khẳng định là có, năm căn ngón tay còn có dài có ngắn đâu, đặc biệt là ở trong lòng nàng, trong bụng đứa nhỏ này mới là chính mình chân chính hải tử, nhưng nàng có thể bảo đảm làm được xử lý sự việc công bằng. Giang Minh xuyên duỗi tay đi sờ kim thú châu bụng, hải tử đều là có thể cảm nhận được chẳng sợ ngươi làm lại hảo, bọn họ đều có thể cảm nhận được. Không nói cái khác liền nói Ngô kia hai đứa nhỏ, đại nha như vậy hiểu chuyện chính là bởi vì biết các trưởng bối yêu thương đệ đệ. Hắn khi còn nhỏ cũng là, mặc kệ dưỡng phụ mẫu ngoài miệng nói lại hảo, hắn đều biết dưỡng phụ mẫu đối chính mình không có nhiều ý yêu thương. kim Tú Châu Dương mắt nhìn về phía Giang Minh Xuyên. Người muốn nói cái gì? Giang Minh Xuyên thanh âm ôn hòa nói, chúng ta phải là một đôi công bằng cha mẹ, có một số việc chúng ta trải qua qua, liền không cần lại làm hài tử đã trải qua. Kim tú châu nghe xong nhấp khẩn môi, nàng biết hắn nói chính là Kim tú châu trong nhà trọng nam khinh nữ sự, bất quá đều giống nhau, nàng thân sinh cha mẹ cũng là trọng nam khinh nữ mới đưa chính mình bán. Lúc ấy cũng nói không nên lời cái gì ủy khuất, rốt cuộc rất nhiều nhân gia đều là như thế này bán hài tử, nàng khi đó chỉ ngóng trông có thể bán hảo nhân gia, có cơm ăn, có quần áo xuyên. Nàng rất ít nhớ tới khi còn nhỏ sự, bởi vì đối cách kia ra cảm tình cũng không khắc sâu, kỳ thật hầu phủ mới tính nàng ra, nàng ở nơi đó lớn lên, ở nơi đó bỏ lên trên địa vị cao, học xong các loại tồn tại thủ đoạn, nàng học được điều thứ nhất pháp tác chính là người không vì mình trời chua đất diệt, vì thế nàng cũng làm quá không ít thương thiên hại lý sự. Kim Tú Châu Tò mò hỏi hắn, người muốn ta như thế nào làm? Đột nhiên làm Giang Minh xuyên nói, hắn cũng nói không nên lời, chỉ nói, mặc kệ là ăn ngon vẫn là hảo ngoạn, chúng ta đều ấn quy củ tới, hải tử đánh nhau cãi nhau, chúng ta đều không trộn lẫn hợp, làm cho bọn họ chính mình giải quyết, hoặc là thực công chính xử lý chuyện này, muốn phạt cùng nhau phạt không thể chỉ phạt một cái, hoặc là chỉ mắng một cái. Giang Minh xuyên nói rất nhiều, tim tú châu nhìn hắn, hoài nghi hắn nói này đó, khả năng đều là hắn đã từng gặp ủy khuất. Bất quá những lời này xác thật cấp Kim Tú Châu đề ra cái tỉnh, nàng có thể đối hạ nham cùng nữ nhi làm được này đó, nhưng đến lúc đó trong bụng hài tử sinh ra, nàng không xác định chính mình còn có thể hay không làm được. Tựa như lúc trước kế phu nhân ấu nữ bên người hạ nhân không chiếu cố hào chỉ phạt hạ nhân mấy bản tử. Nàng lúc ấy liền suy nghĩ, nếu là đổi làm nàng, khẳng định là đem người tống cổ bán, vì cái gì người như vậy đều có thể có hài tử, mà nàng như vậy yêu thương hài tử lại không có. nàng nếu có chính mình hài tử khẳng định đem hài tử sủng lên trời kim tú châu thấy giang minh xuyên nói cái không ngừng đành phải nói được rồi được rồi đến lúc đó đều nghe ngươi được rồi đi giang minh xuyên biết nàng nghe lọt được cười ứng hạ có thể Hắn cũng không rõ Kim Tú Châu vì cái gì như vậy khẩn trương đứa nhỏ này, nếu nói đây là hai người đứa bé đầu tiên hắn còn có thể lý giải chính là trừ bỏ hạ nham, nàng còn có yên yến, lại còn đem thần kinh banh như vậy khẩn, hắn cảm thấy trong nhà hiện tại bầu không khí là tốt nhất, nếu bởi vì đứa nhỏ này đánh vỡ bình tĩnh kỳ thật cũng không có lời. Kim Tú Châu sờ sờ bụng trong lòng dư vị Giang Minh Xuyên vừa rồi lời nói, cuối cùng quyết định ngày mai lại cấp hai đứa nhỏ làm thân quần áo. vì thế ngày hôm sau kim tú châu liền lấy ra phía trước uông linh đưa tới kia khối tơ lụa nguyên bản là tính toán cấp hai đứa nhỏ làm hai kiện quần lót dư lại cấp chưa xuất thế hài từ làm quần áo nghĩ nghĩ lại tài ra một nửa nguyên liệu ra tới chuẩn bị cấp hai đứa nhỏ làm kiện mùa hè xuyên quần dài phó yên yến thấy được theo bản năng hỏi một câu là cho muội muội làm sao kim tú châu nghe cười người như thế nào biết làm muội muội phó yên yến bình tĩnh nói hạ nhăm muốn đệ đệ kia ta liền muốn muội muội Tim Tú Châu buồn cười không thôi, lấy nàng không có biện pháp, sau đó giải thích nói, là cho các ngươi làm thiên mau nhiệt cái này nguyên liệu hảo cho các ngươi một người làm một kiện quần xuyên. Phò Yên Yến nghe xong sừng sốt, tiêm mụi mụi đâu, Kim Tú Châu nói, dư lại lại cho nàng làm, không đủ hỏi ngươi ôm thím muốn. Phỏ yên yến nhìn nàng linh hoạt xe chỉ luồn kim, trong lòng ê ẩm mềm mại, nàng ngày hôm qua xem nàng cao hứng như vậy cùng cẩn thận, còn có chút lo lắng cho mình cùng hạ Nham muốn thất sủng, rốt cuộc so với chính mình thân sinh phụ thân, giang ba ba muốn yêu tú nhiều, kim tú châu hẳn là sẽ càng thích giang ba ba, đối với hai người hài tử, khẳng định cũng sẽ càng yêu thương vài phần. Lại không nghĩ rằng kim tú châu hôm nay lại phải cho chính mình cùng hạ Nham làm quần áo. Nàng đứng dậy đi qua đi yên lặng dán Kim Tú Châu ngồi xuống, dựa vào người cũng không nói lời nào. Kim Tú Châu hơi hơi kinh ngạc theo bản năng quay đầu lại nhìn thoáng qua, nhẹ giọng hỏi, làm sao vậy? phó Yên Yến lắc đầu, không có chính là tưởng ly ngươi gần một chút. Kim Tú Châu tựa hồ cảm nhận được nàng cảm xúc liền không nói chuyện nữa, bất quá vươn tay sờ sờ nàng đầu. Trong lòng mặc danh có chút khổ sở, nàng biết đứa nhỏ này vẫn luôn là đem chính mình làm như thân sinh mẫu thân, nhưng nàng giống như không có biện pháp hồi quỹ đồng dạng ái cho nàng. Trong bụng đứa nhỏ này với nàng mà nói là có chút không giống nhau, loại này không giống nhau không chỉ có tới duyên với thân không thân sinh càng như là một loại nàng kiếp trước chấp niệm, ở chỗ này họa thượng một cái viên mãn. Nàng kiếp trước nhìn như được đến rất nhiều đồ vật, nhưng kỳ thật lại cái gì đều không có, duy nhất thuộc về nàng hài từ còn bị người hại chết ở trong bụng đối đứa bé kia, nàng là cực kỳ ái náy, nếu nếu nàng lại cẩn thận một chút khả năng liền không giống nhau. Chính là giờ khắc này, nhìn thật cẩn thận tới gần chính mình nữ hài, phảng phất đột nhiên thấy được kiếp trước bị mẹ mìn tử túm đi liên tiếp quay đầu lại nho nhỏ thân ảnh, kim tú châu mạc xanh cảm thấy cũng không có gì. Nơi này cùng kiếp trước không giống nhau, nàng là có hài tử tuy rằng không phải nàng sinh, nhưng ở hài tử trong mắt nàng chính là bọn họ thân sinh mẫu thân, bọn họ cho nàng rất nhiều thực ái cũng đủ bổ khuyết những cái đó không hoàn chỉnh. Có lẽ tựa như Giang Minh Xuyên nói, đại nhân làm cái gì, hài tử đều có thể đủ cảm nhận được. Khả năng chỉ là tối hôm qua một động tác một ánh mắt, hài tử liền phát hiện nàng không giống nhau. Kim tú châu dừng trong tay động tác trầm mặc trong chốc lát sau nói: Nếu là không thích đệ đệ muội muội mụ mụ liền từ bỏ so với đệ đệ muội muội ngươi cùng ca ca mới là quan trọng nhất. Phỏ yến yến nghe được lời này giật mình tại chỗ nàng tưởng ngẩng đầu xem Kim tú châu nhưng lại có chút không dám sợ những lời này là lừa nàng nhưng cho dù là lừa nàng đều là vui vẻ. Một hồi lâu sau nàng lắc lắc đầu cái mũi ê ẩm nói không cần muốn đệ đệ muội muội Kim tú châu lại sờ sờ nàng đầu. không nói chuyện. Buổi chiều Kim Tú Châu cố ý làm một ít điểm tâm, chờ hạ nham tan học sau, làm hắn đưa đi nghiêm đoàn trưởng ra, muốn hắn cùng nghiêm tinh nói một tiếng, liền nói nàng tưởng mua một ít tốt phải dệt, chờ hắn mụ mụ trở về nhớ rõ nói một tiếng. Hạ nham thực mau trở về tới, về đến nhà sau, vén tay áo liền bắt đầu chuẩn bị cơm chiều, Kim Tú Châu muốn hỗ trợ, hắn đều không cho, nói đem trong bụng bảo bảo huân. Kim Tú Châu không có chuyện gì, liền mang theo nữ nhi đi cách vách xuyến môn. giống nhau lúc này phương mẫn đã viết làm xong rồi đang ở ra rửa rau vo gạo chuẩn bị chờ chính ủy trở về làm. bất quá lần này giống như đoán trước sai rồi phương mẫn mở cửa làm các nàng tiến vào khi chỉ có trong phòng khách đèn sáng trên bàn là mở ra thư từ cùng bao vây. Tim tú châu kinh ngạc nhìn về phía nàng buổi tối không nấu cơm phương mẫn lắc đầu chính ủy buổi tối có việc không trở lại ta chuẩn bị hạ điểm mặt ăn Tim tú châu tức giận xem nàng. Ngươi hiện tại là hai người thân mình, như thế nào còn như vậy không chú ý, buổi tối đi nhà ta ăn, về sau chính ủy không trở lại trực tiếp đi nhà ta liền thành, bằng không ta mỗi ngày gõ cửa tới hỏi ngươi. Phương Mẫn nhấp môi cười, hào, sau đó tiếp đón Kim Tú Châu ngồi, hôm nay giang doanh trưởng sớm như vậy liền đã trở lại sao? Kim Tú Châu đối nàng nhưng thật ra không có quá nhiều dấu diếm nói thẳng chính mình mang thai sự. Bất quá việc này chính ngươi biết là được nghe trước kia trong thôn lão nhân nói tiền tam tháng việc này tốt nhất đừng ra bên ngoài nói, chúng ta vẫn là chú ý điểm. Phương Mẫn không nghĩ tới Kim Tú Châu cũng mang thai trên mặt lộ ra vài phần kinh hỉ Thật tốt ta sẽ không ra bên ngoài nói. Nàng cũng không ai nói, bộ đội trừ bỏ Kim Tú Châu, nàng cùng những người khác đều không thế nào lui tới. Kim Tú Châu cười nói, đây cũng là duyên phận, hạ nham hôm nay cố ý về sớm tới nấu cơm, liền sợ ta mệt đứa nhỏ này nhưng hiểu chuyện. Hoàn toàn không nói là chính mình tối hôm qua chủ động đề. Phương Mẫn hâm mộ nói, hạ nham là cái hảo hài tử Chỉ có phò yên yến có chút vô ngữ nhìn thoáng qua Kim Tú Châu. Kim Tú Châu nhìn Phương Mẫn trên bàn thư từ thật cũng không phải cố ý đi xem, mà là liếc mắt một cái liền quét đến phong thư thượng địa chỉ, nàng ngày thường thua tin nhiều theo bản năng ánh mắt đầu tiên xem đến là địa chỉ, phán đoán gửi thư người là ai. Nhìn đến là thủ đô gửi tới, liền cười nói một câu dễ nghe lời nói. Trong nhà gửi tới, vẫn là người hạnh phúc, có cha mẹ quan tâm, ta cũng không dám viết thư về nhà, nếu là người đã biết ta ở chỗ này, chỉ sợ nghĩ biện pháp lại đây đòi tiền. Phương Mẫn rất ít nghe Kim Tú Châu nói lên trong nhà sự, nghe được lời này, có chút ngoài ý muốn nhìn về phía nàng. Bất quá trên mặt cũng không có lộ ra nhiều ít thần sắc mừng rỡ ngược lại thần sắc nhàn nhạt. Kim Tú Châu liền biết chính mình chụp sai mông ngựa, đang chuẩn bị nói sang chuyện khác liền vuông mẫn đem bao vây mở ra, bên trong đều là thiểu hài từ quần áo, có rất nhiều tân, có rất nhiều cũ. Nàng đem quần áo mới tìm ra, sau đó cấp Kim Tú Châu xem. Này hẳn là tân mua, mặt trên còn có nhãn, ngươi muốn hay không? Phần 2 kiện cho ngươi đi. a Kim Tú Châu bị nàng cử động có chút làm ngốc, cảm thấy phương mẫn có chút hào phóng quá mức, trong lúc nhất thời cũng không biết muốn vẫn là không cần. Phương Mẫn đại khái là nhìn ra nàng không được tự nhiên cười khổ nói, này quần áo mới hẳn là ta mẹ làm trong nhà a Di đi bách hóa đại lâu mua quần áo cũng có thể là thịt thì hài tử cũng có thể là a Di tham thiện nghi cầm chính mình hài tử quần áo cũ chắp phá. Kim Tú Châu nhìn nàng, Phương Mẫn lắc đầu, cũng không có gì hảo khổ sở ta vẫn luôn đều biết cha mẹ ta đối ta không có gì cảm tình kỳ thật mỗi lần ta đều không nghĩ viết những cái đó tin, nhưng chính ủy nói xong lại là cha mẹ lại cách đến xa, không liên hệ quan hệ liền càng phai nhạt. Vốn dĩ cho rằng lần này sẽ không giống nhau, chính là giống như cũng không có gì khác nhau. Tỳ tỳ của ta sinh hài từ thời điểm ta mẹ thân thủ làm thật nhiều tiểu y phục dài nhỏ, liền tính là mua quần áo, cũng là tẩy quá vài biến. Người đừng nhìn bọn họ thường xuyên gửi đồ vật lại đây, kỳ thật những cái đó đều là tỳ của ta chọn dư lại không cần. Kim Tú Châu nghĩ đến Phương Mẫn mỗi lần đều đem thủ đô gửi tới sữa mạch nha đưa cho nàng, đoán được nơi này khả năng cũng có chuyện xưa. Có chút đau lòng nhìn người, nàng lần đầu tiên cảm thấy nghi hoặc như thế nào sẽ có thân sinh cha mẹ không yêu thương chính mình hài tử. Nàng phía trước nghe nói phương mẫn khi còn nhỏ bị người ôm sai rồi, sau lại mới bị nhận trở về, không nói đến kia người nhà có phải hay không cố ý, nhưng liền tính là vô tình chính mình hài tử ăn như vậy nhiều khổ chẳng lẽ không phải hẳn là đền bù càng thêm đối nàng hảo sao. nghĩ vậy chút kim tú châu đem trên bàn tiểu y phục cầm lấy ném tới một bên đi đối phía trên bẫn kinh ngạc ánh mắt tức giận nói nhìn ngươi điểm này tiền đồ đáng giá vì không thương ngươi người yêu thương ngươi làm chính mình chịu ủy khuất sao ngươi nói một chút ngươi triệu phu xuất sắc ngươi lại là có thể kiếm tiền ngươi hiếm lạ bọn họ bố thí ngươi điểm ơn huệ nhỏ cái gì hào quần áo chính ngươi mua không nổi bọn họ không cho ngươi lấy lòng chính ngươi đi mua a nàng cho ngươi tỷ hải tử mua tam kiện tốt ngươi mua 10 kiện Mẹ ngươi cho ngươi tỉ hài tử làm, kia ta cho ngươi làm, bảo đảm so mẹ ngươi làm tốt lắm. Cái này đổi phương mẫn mở to hai mắt xem nàng. Kim Tú Châu đối nàng nghiêm túc nói, người cả đời này thực đoàn, vài thập niên thực mau liền quá xong rồi, hà tất vì khuất chính mình là một ít không vui sự cùng một ít không vui người lui tới. Sinh ra không phải chúng ta có thể lựa chọn, nhưng qua cái dạng gì nhật tử là chúng ta có thể lựa chọn. Ta liền hỏi ngươi cùng trong bụng hài từ so sánh với, là bọn họ quan trọng vẫn là hài từ quan trọng. Phương Mẫn nghĩ nghĩ, không chút do dự nói, hài từ. Kia chính ủy cùng bọn họ so đâu? Chính ủy, ở Phương Mẫn trong lòng, chính ủy đã sớm là so người nhà còn quan trọng tồn tại. Kia nếu ngươi chỉ có 3 ngày sinh mệnh, ngươi là lựa chọn về thủ đô cùng bọn họ chữa trị quan hệ, vẫn là lựa chọn lưu lại nơi này. Phương Mẫn, ở chỗ này đi. Không nói có thể hay không chữa trị hào, nếu thật sự chỉ còn lại có 3 ngày thời gian, nàng tưởng bồi ở chính hủy cùng Kim Thú Châu bọn họ bên người. Kia không phải được nghĩ thông suốt này đó có phải hay không không có như vậy khổ sở. Người biết chính mình ở bọn họ trong lòng vị trí cho nên cũng làm nhất thích hợp chính mình lựa chọn. Có lẽ tình cảm thượng còn có chút khó chịu nhưng không quan trọng, không có ai nhân sinh thập toàn thập mỹ, đem thời gian hoa ở có ý nghĩa sự tình cùng người mặt trên mới là quan trọng nhất. Người hâm mộ tỷ tỷ ngươi đồng thời, lại như thế nào biết nàng không hâm mộ ngươi? Người có yêu thương chính mình trưởng phu, có quan tâm ngươi bằng hữu có tốt công tác tương lai còn có một cái thông minh ngoan ngoãn bảo bảo, ngươi đã có được rất nhiều. Phương Mẫn nghe đến mấy cái này lời nói, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Kim Tú Châu, vốn đang rất khổ sở sự tình, nghe nàng như vậy một hồi khuyên, trong lòng tức khắc rộng mở thông suốt lên. Đúng vậy, nàng đã có được rất nhiều. Kim Tú Châu còn đang nói. Không muốn làm sự liền không làm bái, nam nhân có đôi khi biết cái gì. Bằng mặt không bằng lòng còn sẽ không sao. Phương Mẫn cắn cắn môi. Kim Tú Châu hận sắt không thành thép nói, hắn còn nhìn chằm chằm ngươi một chữ một chữ viết A. Phương Mẫn lắc đầu cũng cảm thấy chính mình có điểm ngốc. Kia ta về sau không viết. Kim Tú Châu ư một tiếng. Chính ủy hỏi ngươi liền nói viết bái thủ đô bên kia nếu là hỏi ngươi tình hình gần đây, ngươi cũng có thể hồi nhưng không trở về, hoàn toàn xem tâm tình, bọn họ viết tam câu, ngươi liền hồi một câu, bọn họ viết một câu, ngươi liền hồi một cái hảo, ai còn không rời đi ai. Hiểu hay không? Phương Mẫn gật đầu trên mặt lộ ra một mặt nhợt nhạt cười, không biết vì sao, nghe xong Kim Tú Châu này đó chủ ý tâm tình đều đi theo biến hảo. Sợ Kim Tú Châu hiểu lầm chính ủy, nàng giải thích một câu. Chính ủy cha mẹ rất sớm liền không còn nữa, hắn người này nặng nhất cảm tình, hắn còn có cái tỉ tỉ nghe được ta mang thai hiện tại chuẩn bị lại đây chiếu cố ta. Kim Tú Châu gật gật đầu, có người tới chiếu cố ngươi xác thật phương tiện một ít. Ta cũng là nghĩ như vậy, đại cô từ người thực hào. Lại trò chuyện trong chốc lát sau, Kim Tú Châu mang theo phương mẫn cùng nhau trở về ăn cơm, buổi tối giang minh xuyên cũng không trở về, ngày thường chỉ cần 6 giờ rưỡi người không trở về, bọn họ liền không đợi. Buổi tối là ba đồ ăn một canh, đồ ăn là giang minh xuyên buổi sáng đi ra ngoài mua, đều là tương đối thanh đạm. Dương Anh Hùng cùng ngụy Ninh Thanh cũng ở ăn xong ba cái nam hài đem chén đũa bắt được trong phòng bếp tẩy, tẩy hảo sau cùng nhau vây quanh ở trong phòng khách làm bài tập. Kim Tú Châu đem cái bàn nhường cho bọn họ chính mình mang theo Phương Mẫn cùng nữ nhi cầm họa dạng tuyển cấp hai cái bảo bảo làm cái dạng gì tiểu y phục. Phương Mẫn chọn một cái hình thức đơn giản, cái này liền rất hào, người hài từ sinh ra sớm. Bất quá cũng là cuối năm lúc ấy, thời tiết lãnh, đến làm hậu một chút tiểu áo khoác, ngày nào đó ta làm tiền tàu từ giúp ta mua một ít bông, nàng nhà mẹ để đội sản xuất bông thiện nghi, nhiều đánh mấy giường chăn từ. Phương Mẫn không nghĩ tới muốn suy xét nhiều như vậy, nàng cái gì cũng đều không hiểu, chính ủy cũng không hiểu, đại cô từ viết thư nói đều cho bọn hắn chuẩn bị hào. Tính, người cũng không hiểu, đến lúc đó ta đều chuẩn bị hai phân đi. Phương Mẫn ngoan ngoãn lên tiếng, trong lòng lại lần nữa may mắn gặp được chính là Kim tú Châu. đến lúc đó ta làm chính ủy đem tiền đều ngươi hành nhà ta về sau ba cái hài tử liền không cùng ngươi khách khí không cần khách khí kế tiếp nhật tử kim tú châu liền ngoan ngoãn đãi ở trong nhà vẽ phát họa cùng làm hài tử quần áo dùng nguyên liệu đều là từ uông linh xưởng diệt mua uông linh nhà xưởng dần dần đi vào quỹ đạo sinh sản bình thường nguyên liệu cung cấp trong huyện cung tiêu xã hảo nguyên liệu còn ở trộm sinh sản chung trung gian cố ý cầm mấy con cấp kim tú châu kim tú châu cũng không bạch muốn nàng thanh toán phí tổn tiền Nguyên liệu xác thật hảo in lại Kim Tú Châu thiết kế ra tới đồ án thập phần tinh mỹ, phương mẫn có thứ lại đây thấy được đều nhịn không được nói cho hai đứa nhỏ làm quần áo lãng phí. Kim Tú Châu làm Uông Linh đừng nóng vội, loại này hảo nguyên liệu không sợ bán không ra đi. Uông Linh không biết Kim Tú Châu tính toán, nàng sao có thể không vội liền sợ thành phố xưởng dệt lãnh đạo xuống dưới phát hiện đem những nguyên liệu này cùng đồ án tất cả đều cướp đi. nếu là nàng chính mình dắt tới rồi tuyến nhưng thật ra không sợ bọn họ lại đây đoạt chính là hiện tại cái gì đều không có gần nhất nàng cũng không dám rời đi nhà xưởng mỗi ngày đều canh giữ ở nhà máy gấp đến độ trong miệng mạo phao kim tú châu xem nàng sắc mặt vàng như nến vừa thấy chính là gần nhất không nghỉ ngơi tốt đành phải hơi chút để lộ ra một cái để nói ta liên hệ một chút thủ đô một cái bằng hữu hỏi một chút nàng có thể hay không hỗ trợ huông linh nghe được lời này kinh hỉ hỏi nàng người còn có thủ đô bằng hữu kim tú châu gật đầu nàng ở bách hóa đại lâu đi làm huồng linh vừa nghe tức giận đến chụp nàng người như thế nào không nói sớm mau hiện tại liền liên hệ nàng kim tú châu buồn cười đã liên hệ nhưng vẫn luôn không hồi ta có thể là tin ở trên đường chậm trễ kia hành đi ta lại chống đỡ một chút quá hai ngày thành phố lãnh đạo xuống dưới thị sát liền sợ giấu không được Cái này kim tú châu liền không giúp được nàng, chỉ có thể nói kia ta lại viết phong thư hỏi một chút. Hảo hảo hảo, nào biết mới vừa đem người tiễn đi tiền ngọc phượng liền tới cửa tới. So với ôn linh đầy mặt khuôn mặt u sầu tiền ngọc phượng có thể nói là mặt mày hồng hào, gần nhất cũng không biết ăn cái gì tốt mặt đều viên một vòng. Nàng vào cửa sau, hỉ khí dương dương đem trên tay vác rổ buông. Nhìn một cái ta cho ngươi mang theo cái gì thứ tốt. Sau đó không đợi Kim Tú Châu hỏi, liền khoe khoang đem trong rổ đồ vật nhất nhất lấy ra tới có phơi khô măng đậu que thịt khô mới mẻ nấm cùng với một vải sữa mạch nha. Kim Tú Châu nhìn đến sữa mạch nha, có chút kinh ngạc cầm lấy đến xem, sau đó hỏi nàng. Ngươi nhặt được tiền, hào phóng như vậy, tiền ngọc phượng hừ hừ, ta phát tiền lương cố ý cho ngươi mua, bất quá chỉ có thể mua một vài tháng sau tiền lương lại cấp phương mẫn mua. Kim Tú Châu cười, thì ra là thế ăn không có. không ăn ở nhà ta ăn tiền ngọc phượng không cần trong nhà cho ta liêu cơm sau đó kỳ quái hỏi nhà các ngươi như thế nào như vậy vãn còn không có ăn không có chính là có điểm đói bụng làm giang doanh trưởng cho ta hạ chén mì ăn tiền ngọc phượng điểm điểm nàng cái chán vẫn là mạng ngươi hảo ta vừa mới trở về nhìn đến triệu vận đĩnh một cái bụng mang theo hài tử đi ra ngoài đâu cũng không biết đi chỗ nào a kim tú châu có chút kinh ngạc nàng đã thật lâu không thấy được triệu vận Tiền ngọc phượng tính, không nói nàng ta chính là lại đây cùng ngươi nói một tiếng, thực đường công tác đặc biệt hảo ta mỗi ngày đều có thể ăn đến thịt chính là một vòng mới có thể trở về một lần, bất quá không có việc gì ta có thể tránh đến tiền, hiện tại ta bà bà ta nam nhân đều không dám đối ta lớn tiếng nói chuyện ta trước nay không quá quá như vậy ngày tháng thoải mái. Nói nơi này, nàng liền đặc biệt cảm kích Kim Tú Châu thật sự, ở trong lòng nàng, Kim Tú Châu so nàng nhà mẹ đẻ cùng trượng phu còn hào, rốt cuộc nàng nhà mẹ đẻ nếu là có hào công tác khẳng định không thể tưởng được chính mình, nàng nam nhân cũng không đáng tin cậy tránh tiền đều không cho nàng hoa. Kim Tú Châu nhìn vui vẻ tiền ngọc phượng, vui mừng nói, vậy không thể tốt hơn, người hào hảo làm uông tàu từ cùng ta nói, người nếu là làm tốt lắm, về sau tranh thủ liền cho người truyền thành chính thức công, vậy ngươi cũng coi như là bưng lên bát sắt. Thật sự, thật tốt quá, chờ truyền thành chính thức công ta lại cho ngươi mua hai vải sữa mạch nha. Ta không cần ngươi sữa mạch nha, người cấp ôm tàu tử mua, nàng mới là đại ân nhân. Mua, đều mua, tiền ngọc phượng hắc hắc cười, có thể là chính mình kiếm tiền, nàng hiện tại đặc biệt bỏ được hoa. Chờ tiền ngọc phượng rời đi sau, Giang Minh Xuyên vừa vặn hạ xong mặt ra tới, hai đứa nhỏ đều có chút mệt nhọc hắn làm hai đứa nhỏ về phòng ngủ. hai từ rời đi sau, hắn lại đi phòng bếp cầm một chén nhỏ dấm ra tới. Gần nhất Kim Tú Châu khẩu vị quái quái, phía trước một chút dấm đều ăn không hết hiện tại ăn cái gì đều phải chấm dấm. Hôm nay trở về nữ nhi còn nói với hắn, mụ mụ hôm nay chấm dấm ăn quả đào, hắn nghe liền cảm thấy quai hàm khó chịu. Quả nhiên, nhìn đến Giang Minh Xuyên bưng dấm ra tới, Kim Tú Châu mới bắt đầu động chiếc đũa. Nàng khơi màu mấy cây mì sợi bỏ vào dấm trong chén phao. sau đó mới kẹp lên tới ăn ăn đến vẻ mặt hưởng thụ giống như ở ăn cái gì mỹ vị giang minh xuyên sờ sờ cái mũi khó chịu rời đi tầm mắt sau đó liền nhìn đến trên bàn vài dệt xem nhịn không được nói người còn cấp uông tàu từ nhà xưởng vẽ đâu kim tú châu ừ một tiếng giang minh xuyên nghĩ nghĩ nói ta có cái chiến hữu giải nghệ giống như bọn họ xưởng chính là sinh sản sợi tơ nếu là có nhu cầu nói ta giúp các ngươi liên hệ liên hệ kim tú châu theo bản năng hỏi một câu ngươi như thế nào đột nhiên tốt như vậy? Giang Minh Xuyên tức giận nói ta khi nào không hào. Còn không phải muốn cho người thiếu thao điểm tâm, ai đều tới tìm ngươi. Bất quá để cho hắn xúc động vẫn là tiền Ngọc Phượng vừa rồi nói câu nói kia, nói hiện tại ở nhà nam nhân cùng bà bà cũng không dám lớn tiếng cùng nàng nói chuyện. Hắn tưởng kim tú châu phía trước một hai phải tìm công tác hiện tại mang thai cũng vội vàng vẽ phát họa khả năng cùng lúc trước ở nông thôn trải qua có quan hệ. Trong lòng có chút đau lòng, biết chính mình không thể quyết định chuyện của nàng, liền nghĩ có thể từ địa phương khác giúp được nàng. Kim Tú Châu nghe được lời này, trong lòng mềm nhũn gần nhất cũng không biết sao lại thế này, miệng luôn là mau quá đầu óc nói chuyện thẳng thắn. Nàng nhấp môi cười cười, hống hắn nói, liền biết ngươi tốt nhất. Nói còn khơi màu phao tốt mì sợi hướng trước mặt hắn đệ đệ. Tới, nếm một ngụm nhìn xem, ăn rất ngon. Giang Minh Xuyên biết nàng là cố ý, đối tượng nàng trêu ghẹo khuôn mặt căng ra đầu ăn, mới ăn được trong miệng liền toan nhíu mày. Đối diện Kim Tú Châu cười lên tiếng, Giang Minh Xuyên trực tiếp nuốt đi xuống, sau đó cầm lấy cái ly mảnh rót mấy khẩu, đối diện Kim Tú Châu cười đến càng vui vẻ, Giang Minh Xuyên buông cái ly tức giận nhìn nàng, cuối cùng cũng cong lên khóe miệng. Chương 45 Kim Tú Châu Hoài tương vẫn là tương đối tốt, không giống cách vách Phương Mẫn, phun đến trời đất tối sầm, người vốn dĩ liền gầy, sau lại càng là gầy cằm nhọn nhọn, trên mặt một chút thịt đều nhìn không thấy, có vẻ đôi mắt lão đại. Chính là như vậy đều ăn không vô một chút, ăn cái gì phun cái gì. Ngược lại là Kim Tú Châu ăn gì cũng ngon, cay cũng ăn, toàn cũng ăn, khuôn mặt nhỏ dưỡng đến hồng nhuận nhuận. Cuối cùng vẫn là Phương Mẫn nhìn đến Kim Tú Châu thích ăn mơ chua từ. Không nhịn xuống cầm một viên nếm thử, sau đó liền phát hiện chính mình cũng có thể ăn cái này, cũng không phun ra, vì thế liền bắt đầu đem mơ chua từ đương cơm ăn, có đôi khi vì có thể ăn xong đồ ăn, cố ý đem mơ chua từ quấy cơm quấy đồ ăn ăn. Mơ chua từ là kim tú châu ướp quá, hương vị cực toan, hai đứa nhỏ đều không ăn cái loại này. Mỗi lần ăn cơm, chúc chính vì nhìn đến phương mẫn cái này ăn pháp, liền cảm thấy trong miệng đồ ăn khó có thể nuốt xuống. Này ăn pháp nhưng thật ra bị kim tú châu học xong, lại là phao giấm lại là quấy quả mơ, hiện tại Giang Minh Xuyên cùng hai đứa nhỏ ăn cơm đều thích cúi đầu, sợ chính mình nhìn ăn không vô đi. Tháng 5 trung tuần thời điểm, trung tuyết cố ý thư thủ đô lại đây một chuyến, Giang Minh Xuyên nhận được cửa đứng gác binh lính thông chi còn kỳ quái chính mình từ đâu ra một cái khác muội muội, Thẳng đến nhìn đến nhân tài có chút kinh ngạc. Trung Tuyết là một người lại đây, nàng đem tóc xén ăn mặc một thân chỉnh tề sạch sẽ màu lam đồ lao động có vẻ nhân tinh thần sáng láng. Nàng cười cùng Giang Minh Xuyên chào hỏi. Minh Xuyên ca, Giang Minh Xuyên cũng cười, nhìn đến bên người nàng hai cái bao lớn, vội sách lên. Như thế nào đột nhiên lại đây, cũng không đề cập tới trước chào hỏi một cái, làm cho ta đi nhà ga tiếp ngươi. Trung Tuyết lắc đầu. Không cần, ta cũng tưởng chính mình sấm sấm, luôn một người đãi ở trong nhà như vậy đại tiểu địa phương, cũng không biết bên ngoài bộ dáng gì. Nói xong lại giải thích nói, lần này là tới tìm tàu tử, là vì công tác thượng sự. Giang Minh Xuyên gật gật đầu, nhớ tới phía trước Kim Tú châu cùng Uông Linh nói chuyện, đoán được là chuyện như thế nào, liền mang theo người hướng trong nhà đi đến. Trung tuyết theo ở phía sau, vừa đi một bên xem, thường thường hỏi Giang Minh Xuyên một ít vấn đề. Giang Minh Xuyên lời nói không nhiều lắm. Hắn không giống Kim Tú Châu người nào đều có thể liêu đều là Trung Tuyết hỏi một câu hắn mới hồi một câu. Trung Tuyết tuy rằng hiện tại ở Bách Hóa đại lâu đi làm, nhưng cũng không tính là nhiều có thể nói người, nàng chỉ là can sự tương đối ra sức muốn nói nói ngọt còn không tính là cho nên còn chưa tới người nhà lâu, hai người liền không lời nói nói. Một trước một sau đi tới, không biết còn tưởng rằng không quen biết. Thẳng đến tới rồi cửa gõ cửa, nhìn đến Kim Tú Châu mở cửa, Giang Minh Xuyên mới tựa hồ thở dài nhẹ nhõm một hơi, cả người trạng thái đều lỏng xuống dưới, còn có thể đối với Kim Tú Châu nói dỡ nói, đoán xem ai lại đây. Kim Tú Châu vừa nghe lời này, liền biết khẳng định là chính mình không thể tưởng được người, vội tò mò hỏi ai nha. Giang Minh Xuyên nhường nhường thân mình, lộ ra phía sau trung tuyết. Kim Tú Châu đột nhiên nhìn đến đại biến dạng trung tuyết, thập phần kinh hỉ nói trung tuyết. Người như thế nào chính mình tới? Trung tuyết thấy Kim Tú Châu trên mặt vui sướng thần sắc tâm tình cũng đi theo hảo vài phần cười nói chủ yếu là nghĩ tới đến xem các ngươi thuận tiện còn muốn nhìn xem ngươi tin thượng nói những cái đó vài dệt. Kim Tú Châu vội tiến lên một bước giữ chặt tay nàng. Mau tiến vào thật là vui. Sau đó xoay đầu khiến cho Giang Minh Xuyên châm trà phao sữa mạch nha, Giang Minh Xuyên buông trong tay bao vây, nghe lời đi phòng bếp. Trung tuyết chạy nhanh nói, không cần không cần ca chạy nhanh đi vội chính mình. Trong phòng bếp truyền đến Giang Minh Xuyên thanh âm, không có việc gì ta lập tức liền đi. Trung Tuyết liền không nói cái gì. Giang Minh Xuyên phao hai chén sữa mạch nha ra tới, sau đó lại cầm một ly nước trà đặt ở Trung Tuyết bên cạnh. Hai chén sữa mạch nha, một chén là cho Trung Tuyết, một chén là Kim Tú Châu. Kim Tú Châu cũng không cảm thấy có cái gì không đúng, phùng chén chậm rãi uống lên lên. Giang Minh Xuyên đi rồi, đi phía trước còn đem trong nhà rác rưởi mang lên. Trung Tuyết nhìn một màn này, cười nói một câu. Thật tốt, giang minh xuyên từ nhỏ đến lớn đều không thích nói chuyện, nàng vẫn luôn cho rằng hắn là cái thực chất phát người, nhưng là cùng Kim Tú Châu ở bên nhau, người liền trở nên thực ôn nhu săn sóc. Loại này ôn nhu săn sóc là nàng chưa thấy qua, nhưng làm nàng thực hâm mộ. Kim Tú Châu không minh bạch nàng nói cái gì, ngẩng đầu tò mò nhìn thoáng qua. Cái gì, trung tuyết lắc đầu, ăn rất ngon, Kim Tú Châu cười, đúng không cách vách phương lão sư đưa. Trung tiết lần này mang theo rất nhiều đồ vật lại đây, một đại bao đều là ăn uống, một khác trong bao còn có nàng cấp cả nhà mua lễ vật đưa cho Kim Tú Châu cùng Giang Minh Xuyên chính là đồng hồ, hai đứa nhỏ phân biệt là áo khoác cùng giày. Này đó ăn đều là ta ba mẹ sau khi trở về, bọn họ bằng hữu đưa quá nhiều ăn không hết ta liền mang lại đây một ít người đừng ghét bỏ, đều là thứ tốt ta ba mẹ thực cảm kích các người phía trước đối ta chiếu cố, nếu không phải các người, bọn họ khả năng đều cũng chưa về. Này đồng hồ chính là ta ba mẹ mua, hai đứa nhỏ quần áo cùng giày là ta mua ta cảm thấy đẹp liền mua. Quá khách khí thật không cần như vậy. Trung tuyết lắc đầu, tẩu tử, người nói lời này mới là cùng ta khách khí đâu ta chỉ hận chính mình không thể nhiều lấy một ít. Nếu không có các người ta đều không có dũng khí cùng bọn họ đấu, hiện tại còn ở Phan Gia chịu khổ đâu. Ta hiện tại sinh hoạt nhưng hảo ta ba mẹ hỗ trợ mang hai đứa nhỏ, ta chỉ cần thanh thản ổn định công tác là được ta cũng không chuẩn bị kết hôn, về sau thế nào về sau lại nói. Khá tốt, Trung Tuyết biết Kim Tú Châu mang thai sau, giữa chưa cố ý chủ động yêu cầu xuống bếp, sau đó đem buổi sáng Giang Minh Xuyên mua đồ ăn nấu, Giang Minh Xuyên giữa chưa trở về liền phát hiện đồ ăn đã làm tốt. Trên tay hắn còn sách theo một miếng thịt là trở về trên đường cố ý đi công tiêu xã mua. Trung tuyết ăn cơm thời điểm nói với hắn ta buổi tối không ở bên này ăn. Làm sao vậy, không được cả đêm sao. Không được buổi chiều ta liền đi trong huyện nhìn xem, lần này lại đây trừ bỏ xem các ngươi cũng là vì công tác. Chúng ta mặt trên giám đốc sắp về hưu ta hiện tại cùng một cái khác đồng sự đồng thời cạnh tranh cái này chức vị cho nên ta cố ý lại đây một chuyến, không thỉnh mấy ngày giả Kim Tú Châu Lý giải gật gật đầu. Như vậy à kia buổi chiều ta cấp uông tàu từ gọi điện thoại, chính ngươi đi tìm nàng, ta đã cùng nàng nói qua ngươi sự, nàng phía trước mỗi ngày hỏi ta ngươi hồi âm, cái này hào, ngươi người tự mình lại đây, nàng khẳng định càng cao hứng. Giang Minh Xuyên nghe được lời này, ta đi đánh đi, đợi chút ngươi đem điện thoại cho ta. Hào, vì thế giữa trưa cơm nước xong, Giang Minh Xuyên liền mang theo trung tuyết đi cổng lớn, ở nơi đó cấp uông linh đánh một chiếc điện thoại, sau đó lại đem trung tuyết đưa đến trên thuyền đi. buổi chiều kim tú châu còn đang suy nghĩ trung tuyết có thể hay không trực tiếp đi rồi không nghĩ tới trạng vạn người liền đi theo uông linh cùng nhau lại đây uông linh trên mặt hỉ khí dương dương vừa tiến đến liền cười ha hà nói người cái này bằng hữu cũng thật đủ ý tứ trực tiếp định rồi ba trăm thất nguyên liệu trung tuyết liền ở phía sau nàng vào cửa sau nói tàu tử ta lại đây cùng các ngươi nói một tiếng ta phải đi về kim tú châu có chút do dự hiện tại liền đi nha thiên đều mau đen không có việc gì xe lửa không đình là được Nào có như vậy cấp, bên cạnh Uông Linh cười nói, không có việc gì, không có việc gì, ta đợi chút đưa nàng đi thành phố, bảo đảm đem nàng đưa lên xe lửa. Kim Tú Châu lúc này mới yên tâm, kia phiền toái tàu tử, nàng lần đầu tiên tới bên này còn không quá quen thuộc. Hành hành hành yên tâm đi, hiện tại Uông Linh đặc biệt dễ nói chuyện, cái này kêu chung tuyết hợp tác đồng bọn người sảng khoái, tới rồi trong xưởng sau cũng không nói vô nghĩa trực tiếp muốn xem hóa. Xem hóa hảo nha, nàng lớn nhất tự tin chính là hóa hảo, vì thế cái gì cũng không nói, mang theo người liền đi mặt sau nhà xưởng nhìn kia phê tinh phẩm nguyên liệu. Trung tuyết vừa thấy chính là làm việc nghiêm túc hỏi sợi tơ sinh sản mà nguyên liệu khuyết điểm ưu điểm, còn hỏi đồ án thiết kế nhìn như thực chuyện phiền toái nhiều, nhưng nàng làm này một hàng lâu rồi, cũng nhìn ra một ít môn đạo giống nhau hỏi càng nhiều, đã nói lên nhân gia có hợp tác ý đồ, liền sợ bọn họ không hỏi. Quả nhiên, hỏi rõ ràng hậu nhân ra liền quyết đoán muốn 300 thất, nàng người cũng thành thật nói chính mình còn không có như vậy đại nắm chắc có thể đem này phê nguyên liệu phóng tới thủ đô Bách Hóa đại lâu bán yêu cầu trở về vận tác một phen, bất quá vấn đề hẳn là không lớn. Nàng lần này trước mang hai thất trở về quay đầu lại lại cho chính mình gọi điện thoại, đến lúc đó làm uông linh tìm cái vận chuyển đội đem nguyên liệu đưa đi thủ đô, liền tính không thành, này phê nàng cũng sẽ hỗ trợ xử lý, sẽ không làm chính mình lỗ vốn. Nghe được lời này, Uông Linh mới tính chân chính thở vào nhẹ nhõm, vội đem việc này ứng hạ, nói mấy ngày nay liền tăng ca thêm giờ, đem dư lại nguyên liệu đuổi ra tới. Trung tuyết làm khởi sự tới thập phần nhanh nhẹn quyết đoán, đương trường liền ký xuống đơn tử. Xong rồi, nàng nói phải đi về cùng Kim Tú Châu bọn họ chào hỏi một cái, Uông Linh vừa nghe lời này, vội nói bồi nàng cùng nhau lại đây. Trung tuyết hiện tại chính là nàng đại ân nhân, nàng hận không thể mọi chuyện tự tay làm lấy. Trung tuyết tới vội vàng, đi được cũng vội vàng. Kim tú Châu cũng không nghĩ tới trong nhà có cái gì thứ tốt có thể làm nàng mang lên, nghĩ quay đầu lại cho nàng hai đứa nhỏ làm một bộ quần áo gửi qua đi. Vậy ngươi trên đường chậm một chút quay đầu lại tới rồi cho chúng ta gọi điện thoại báo bình an. Hào, chờ người đi rồi, cách vách phương mẫn trộm khai một cánh cửa phùng xem, đối tượng Kim tú Châu ánh mắt có chút ngượng ngùng cười cười. Nghe được thanh âm tò mò muốn nhìn xem. Kim Tú Châu liền đem Chung tuyết đơn giản giới thiệu một chút. Phương Mẫn vừa nghe, liền biết là ai, phía trước Kim Tú Châu từ thủ đô trở về nói lên quá người này, nàng ấn tượng rất khắc sâu, càng khắc sâu chính là người này sau lại một người đem nhà chồng tất cả đều đưa vào đồn công an đi, lúc ấy nàng liền tưởng, nếu là đổi làm chính mình nói, khẳng định làm không được như vậy. Nàng lúc ấy còn tới linh cảm, đem đối phương viết vào thư chung, mặt sau viết xong hưởng ứng thực hảo thật nhiều người đọc viết thư cho nàng, nói từ vai phụ trên người thấy được chính mình bóng dáng, chỉ là chính mình không có nàng dũng khí. Vì thế nàng còn cố ý cấp người đọc trở về một phong thơ, nói cho đối phương đây là chân thật phát sinh quá chuyện xưa, nàng còn nói Kim Thú Châu sự tích hy vọng đối phương có thể thư các nàng trên người hấp thu lực lượng, có thể tiếp tục hào hào sinh hoạt. Mặt sau phương mẫn liền không thu đến hồi âm, bất quá, nàng hy vọng đối phương càng ngày càng tốt. Tim Tú Châu hỏi nàng, ăn cơm sao, chính vì còn không có trở về ta chờ hắn trở về nấu cơm. Tim Tú Châu gật đầu, kia hành, nếu là không trở về tới cách vách tìm ta ta cho ngươi hạ chén mì ăn. Hào, Tim Tú Châu đóng cửa lại, hạ nham thẩy xong chén đũa sau từ trong phòng bếp ra tới, sau đó cao hứng phiên hôm nay trung tuyết mang đến lễ vật cùng ăn. Trung tuyết đưa hạ nham chính là một đôi giày đế cao su, mặt trên là quân lục sắc phải dệt loại này giày hiện tại thực được hoan nghênh, đại nhân đều luyến tiếp mua càng đừng nói là cấp hài từ mua. Hạ nham hưng phấn thay tân giày, có điểm lớn, bất qua hắn vẫn là thực thích thực mau liền cười một lần nữa cất vào hộp. Ta 6 tháng cuối năm lại xuyên, chờ xuyên nhỏ, ta cấp dương anh hùng xuyên. Dương Anh Hùng không có quần áo mới tân dày, rất nhiều đều là nhặt bộ đội hài từ dư lại, hiện tại hắn xuyên ngụy ninh thanh quần áo dày tương đối nhiều, đều là trần nãi nãi rửa sạch sẽ cho hắn, có còn lại là Hạ Nham kim tú châu đầu năm cấp Dương Anh Hùng làm một thân tân, nhưng trước nay không gặp hắn xuyên qua. Nghe Hạ Nham nói kia quần áo bị hắn chân quý đặt ở trong ngăn tù. Hạ Nham thực vui vẻ, trung tuyết A-di thật tốt, nói xong lại đi phiên ăn, thật nhiều trái cây đồ hộp cùng sữa mạch nha. còn có các loại bánh quy kẹo long nhãn làm đường đỏ đều là hạ nham thích ăn. Kim Tú châu nhắc nhở hắn cùng muội muội phân đã biết, sau đó tiếp đón muội muội lại đây, ngươi một cái ta một cái bắt đầu phân lên, phân đến cuối cùng còn thừa một ít, liền cấp ba ba mụ mụ ăn. Phò Yên yến kỳ thật không quá yêu ăn này đó đồ ăn vặt, nhưng chính mình nên đến khẳng định không thể thiếu. Nàng đem chính mình phân đến đồ ăn vặt tất cả đều ôm đến trong phòng đi, lưu trữ chờ hạ nham ăn xong chính mình lại lấy ra tới thèm hắn, đến lúc đó nàng làm hắn làm cái gì hắn liền làm cái đó. Hạ nham còn không biết muội muội tiểu tâm tư, cũng vui vui vẻ vẻ đem chính mình đồ ăn vặt ôm đến trong phòng đi, trong lòng đã nghĩ ngày mai mang này đó cấp ngụy Ninh Thanh cùng Dương Anh Hùng ăn. Chờ Giang Minh Xuyên trở về Kim tú Châu đem Trung Tuyết rời đi sự nói. Giang Minh Xuyên hôm nay còn cố ý sớm một ít trở về, nghe được trung tuyết đi rồi, liền nói, vậy quên đi, quay đầu lại ta cho nàng trong nhà gọi điện thoại. Hành, đến lúc đó chúng ta gửi điểm đồ vật qua đi, nàng lần này mang theo thật nhiều thứ tốt tới đột nhiên ta cũng chưa chuẩn bị hào. Đồ vật ta đi mua, ngươi cũng đừng nhọc lòng. Hảo đi, buổi tối Giang Minh Xuyên cơm nước xong, lại thiêu một nồi thủy cấp kim thú châu tắm rửa. Thời tiết dần dần truyền nhiệt Kim Tú Châu mỗi ngày đều bắt đầu muốn tắm rửa kỳ thật ngốc tại trong nhà không có ra mồ hôi, nhưng cũng không biết có phải hay không mang thai duyên cớ tổng cảm thấy trên người có hương vị. Nàng hiện tại có điểm hiện hoài, Giang Minh Xuyên lo lắng nàng, mỗi lần nàng tắm rửa thời điểm đều đứng ở bên ngoài chờ. Kim Tú Châu tắm rửa thời điểm, Giang Minh Xuyên liền ở bên ngoài nói chuyện, nói hắn trước khi huấn luyện sự, có dọa người, có khôi hại, còn có rất nhiều phổ phổ thông thông việc nhỏ, nhưng mỗi một kiện nghe tới đều rất có ý tứ. Kim Tú Châu không có như vậy thật tốt chơi sự nói cho hắn nghe, phát sinh ở trên người nàng sự không ít nhưng mỗi một kiện nói ra chỉ sợ đều phải hù chết hắn. Nàng liền nghiêm túc nghe cũng chậm rãi lý giải hắn công tác cùng chức nghiệp ngay từ đầu nàng cảm thấy cái này địa phương rất kỳ quái, nơi này binh lính cũng rất kỳ quái. Ở nàng xem ra, binh lính là bảo vệ danh giới, nhưng nơi này giống như giao cho càng nhiều hàm nghĩa. Bọn họ là nhân dân đội quân con em, vì cái này quốc gia cùng nhân dân phục vụ, bình thường bá tánh phá lệ kính trọng bọn họ, mà bọn họ cũng thập phần điệu thấp khiêm tốn. Cũng không biết có phải hay không chịu hắn ảnh hưởng, Kim Tú Châu cũng cảm thấy quân nhân khá tốt, Giang Minh Xuyên như vậy hảo. Chờ Kim Tú Châu tắm rửa xong ra tới, Giang Minh Xuyên đem thủy đào rớt, sau đó làm hai đứa nhỏ rửa mặt chờ mọi người đều tẩy xong rồi, hắn mới đem giơ quần áo lấy ra đi tẩy. Giống nhau chờ hắn trở về Kim Tú Châu đã lên giường nghỉ ngơi, lúc này hắn còn sẽ cho Kim Tú Châu xoa bóp chân, hắn cũng không biết nghe ai nói, nói mang thai phụ nữ hậu kỳ sẽ dễ dàng bệnh phù, muốn nhiều mát xa mát xa. Chẳng qua hắn lực đạo quá lớn, mỗi lần Kim Tú Châu đều cảm thấy có điểm đau, làm hắn điểm nhỏ sức lực đều đau. Đổi làm đời trước Kim Tú Châu khẳng định là trướng mắt như vậy thô ráp nam nhân, nàng thích bác học nhiều thức ôn tồn lễ độ nam tử chính là hiện tại Kim Tú Châu lại cảm thấy thực thỏa mãn. Giang Minh Xuyên cho nàng mắt xa hào sau, cũng nằm xuống, thuận tiện đem chăn hướng nàng bên kia kéo kéo. Kim Tú Châu đột nhiên nói, ta nghĩ nghĩ, vẫn là đến sinh cái nữ nhi ta không nghĩ đương bà bà. Tuy rằng này thế đạo vẫn là lợi cho nam từ, nhưng nàng nữ nhi khẳng định là không cần ăn những cái đó khổ cho nên vẫn là nữ nhi hào. Ta coi chung tuyết như vậy liền rất hào, hiện tại cùng cha mẹ ở cùng một chỗ, hải từ cũng là cha mẹ ở mang, về sau chúng ta nữ nhi cũng như vậy. Không giống đại cảnh chiều, nữ tử xuất giá về sau liền rất thiếu có thể về nhà mẹ đẻ nơi này nhưng thật ra không có như vậy nhiều yêu cầu. Giang Minh Xuyên mỗi ngày buổi tối đều sẽ nghe nàng nói này đó, giống như nàng tưởng trong bụng hài tử là nữ hài chính là nữ hài, bất quá hiện tại đã thói quen, chúc chính vì cùng nghiêm đoàn trưởng đều nói, mang thai nữ nhân cảm xúc biến động rất lớn, chỉ cần hống theo là được. Cho dù là luôn luôn ôn nhu phương mẫn, một cái không hợp tâm ý liền lưu nước mắt dù sao chỉ cần phụ họa là được. Khá tốt ta cũng thực thích nữ nhi, đúng không, vẫn là nữ nhi hào. Vâng, Giang Minh Xuyên lại nhẹ nhàng sơ sơ nàng bụng, ngủ đi, Kim tú Châu nhắm mắt lại trước đối với hắn đột nhiên nói một câu. Bất quá tưởng tượng đến đây là hai chúng ta hài tử, mặc kệ là nam hay nữ ta liền đều thực thích. Giang Minh Xuyên nghe được lời này sửng sốt ngay sau đó trong lòng mềm mại. Cũng không biết trải qua bao lâu, Giang Minh Xuyên cũng nhắm mắt lại lâm vào trong lúc ngủ mơ. nửa đêm hắn đột nhiên từ trong mộng bừng tỉnh cả người phảng phất từ trong nước phớt ra tới giống nhau trên người tất cả đều là mồ hôi lạnh hắn sau khi lấy lại tinh thần chạy nhanh tìm kiếm người bên cạnh chờ nhìn đến bên cạnh ngủ say thân ảnh lúc này mới nhẹ nhàng thở ra hắn vừa rồi giống như là một cái ác mộng hắn mơ thấy chính mình cùng kim tú châu ly hôn trong mộng kim tú châu tựa hồ tính tình không thế nào hảo luôn là thích cùng hắn cãi nhau mắng hắn thích người khác thức phụ mắng hắn ghét bỏ nàng còn mắng yến yến bổn Hắn giải thích nói không có kim tú châu tựa như nghe không thấy giống nhau, lại mắng hắn là phế vật. Mỗi lần chỉ cần hắn cùng khác quân tẩu nói một lời, nàng liền sẽ cùng hắn nháo, đến cuối cùng thậm chí tạp trong nhà đồ vật. Hai đứa nhỏ thực sợ hãi, xúc ở trong góc liền khóc cũng không dám khóc. Hắn ở trong mộng từng rất nhiều lần tưởng cùng nàng hào hào nói chuyện, nhưng căn bản không dùng được hai người luôn là nói không đến một hai câu nàng liền sinh khí thẳng đến sau lại hắn một câu đều không muốn lại nói, mà nàng tính tình tác trở nên càng thêm thô bạo Trong mộng hắn cảm thấy thực mỏi mệt cái loại này mỏi mệt chẳng sợ hắn là đang nằm mơ, đều có một loại khắc cốt minh tâm đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Cũng may hắn tỉnh lại, Giang Minh Xuyên lần đầu tiên như vậy may mắn đó là mộng. Giang Minh Xuyên nằm ở trên giường. Hắn an ủi chính mình mộng đều là phản. Nhưng là không biết vì sao, lần này hắn thật lâu cũng chưa biện pháp lại đi vào giấc ngủ, trong đầu luôn là ánh vào vừa rồi trong mộng hình ảnh. Tháng 6 đến thời điểm, cách vách Phương Mẫn Đại Cô Tử lại đây. Phương Mẫn Đại Cô Tử kêu Trúc Anh Kim Tú Châu Ngày thường xem Trúc Chính ủy lớn lên bạch bạch cho rằng trong nhà điều kiện không tồi, bất quá nhìn đến Trúc Anh mới biết được không có nàng nghĩ đến như vậy hào. Nghe Phương Mẫn nói, chúc chính ủy tổ phụ ở qua đi vẫn là đại địa chủ, chúc chính ủy phụ thân là nhất có tiền đồ cái kia tuổi trẻ thời điểm còn xuất ngoại lưu học, tỷ đệ hai mẫu thân là sinh viên, đã từng là Phương Mẫn ông ngoại bà ngoại học sinh, sau lại nàng ông ngoại bà ngoại lại dạy chúc chính ủy, cho nên đối hắn ấn tượng mới như vậy khắc sâu. Bất quá chúc chính ủy cha mẹ ở tỷ đệ 2 lúc còn rất nhỏ liền chết ở trong chiến tranh tỷ đệ 2 tổ phụ vứt bỏ sở hữu tài sản, mang theo một nhà già trẻ trở lại quê quán trong thôn trồng trọt khi còn nhỏ tỷ đệ 2 thay phiên ở tại thân thích gia cho nên quá đến không phải thực hào. Sau lại chúc anh sớm gả chồng, đem đệ đệ cùng nhau mang đi, chúc anh trưởng phu ở phía trước mấy năm sinh bệnh qua đời, đại nhi tử cũng ở tham gia quân ngũ tiểu nữ nhi mấy năm trước cả chồng. gả chồng, gà chính là nhi tử chiến hữu, là cái cô nhi, cho nên nàng hiện tại đi theo tiểu nữ nhi sinh hoạt ngày thường giúp đỡ tiểu nữ nhi mang hài tử. Lần này nghe nói Phương Mẫn mang thai, nghĩ hai người đều già đầu rồi, rốt cuộc có hài tử cho nên an bài hảo nữ nhi cháu ngoại sau, liền chạy nhanh lại đây. chúc anh do chúc chính ngủy lớn hơn mười mấy tuổi nhưng người nhìn thực lão tóc trắng một nửa trên mặt nếp nhăn cũng tương đối nhiều đặc biệt là khóe miệng thật sâu hai sọc lộ không cười thời điểm có vẻ người đặc biệt hung người lần đầu tiên tới cửa thời điểm hạ nhâm đều không quá dám nói lời nói bất quá người nhưng thật ra không tồi từ quê quán mang đến rất nhiều thổ đặc sản một hai phải phân cho kim tú châu bọn họ nàng thường xuyên nghe được đệ đệ đệ muội ở tin chung nói cách vách hàng xóm hỗ trợ liền nghĩ hào hào cảm tạ một phen Tới phía trước Kim Tú Châu còn lo lắng Phương Mẫn Đại Cô Tử không hảo ở chung, hiện tại nhưng thật ra nàng suy nghĩ nhiều. Phương Mẫn Đại Cô Tử tới sau Kim Tú Châu đều đi theo nhẹ nhàng đi lên, nhân ra không chỉ có đem Phương Mẫn ra quét thức sạch sẽ, buổi sáng còn chạy tới cấp Kim Tú Châu ra quét quét lau lau, giữa trưa nấu ăn cũng sẽ nhiều làm một chút, sau đó đoan lại đây cấp Kim Tú Châu, sau lại Kim Tú Châu rớt khoát làm nàng không vội sống, nàng mang theo hài tử lại đây ăn, nàng cách khác mẫn ra mặt dày nhiều. Chúc anh thích nhất Phò Yên Yến, đặc biệt là biết Phò Yên Yến thông minh sau càng là nhưng kính đau nàng, liền đi đường đều không cho nàng đi, hận không thể vẫn luôn ôm, nói thẳng chưa thấy qua như vậy ngoan ngoãn nữ hoa hoa. Nàng còn cùng Kim Tú Châu nói: "Ta khuê nữ khi còn nhỏ nhưng nghịch ngợm quả thực chính là cái hài Từ Vương, hiện tại lại sinh hai đứa nhỏ Vương, nháo đến ta đau đầu, ta liền nghĩ nhà ta lão đại về sau sinh cái cháu gái, bất quá kia tiểu tử không nghe lời, hiện tại đều 25, 26, còn không muốn kết hôn, mỗi lần thúc giục hắn liền nói vội." Kim Tú Châu nghe xong cười: "Ca ca còn không có kết hôn nha." "Không đâu, mỗi ngày ở bộ đội ngốc, mỗi lần về nhà cũng ngốc không đến mấy ngày liền ra bên ngoài chạy, ta hiện tại liền sầu hắn." Kim Tú Châu đành phải an ủi nói, khẳng định là duyên phận không tới, ngươi xem chúc chính ủy cùng Phương Mẫn hiện tại thật tốt. Kia nhưng thật ra, chúc anh cũng không dám nói làm trò Phương Mẫn mặt nói nàng không tốt tựa như nàng khuê nữ nói, là người ta hai khẩu sinh hoạt ngươi lại không cùng Phương Mẫn quá, ngươi khó chịu cái gì. Đi chỉ làm việc liền tính nói chuyện cũng chỉ nhặt dễ nghe nói là được. Tiểu cữu mộ tính cách hảo, có thể diện công tác ra thế cũng hảo, cái dạng gì người tìm không thấy. chúc anh ngẫm lại cảm thấy cũng đúng cho nên tới sau liền tìm các loại sống làm đem trong nhà quét tước sạch sẽ đến nỗi mặt khác coi như làm không nhìn thấy nàng thực thích cách vách cái này kim tú châu người xác thật hảo gần nhất liền cho nàng một con phát ra quang hào nguyên liệu nghe đệ muội nói này nguyên liệu đặt ở bách hóa đại lâu bán muốn lấy lòng mấy chục đâu sợ tới mức nàng liền sờ cũng không dám sờ sợ cấp sơ hỏng rồi chỉ nghĩ trở về cấp nữ nhi cháu ngoại dùng Kim Tú Châu lớn lên cũng xinh đẹp, nói chuyện còn dễ nghe, một chút đều không chê nàng là người nhà quê, nếu không phải nhân gia kết hôn mang thai, nàng đều thường nói cho nhà nàng lão đại, nàng cảm thấy nhà nàng lão đại một chút đều không thể so cái kia giang doanh trường kém, lớn lên cao cao đại đại, ai thấy đều nói tuấn. Phương Mẫn Đại cô từ tới không đến mấy ngày, bên này liền bắt đầu hạ vũ, nguyên tưởng rằng giống như trước đây, nhiều nhất hạ mấy ngày liền đình, không nghĩ tới liên tục hai chu còn không có muốn đình bộ dáng. Phương Mẫn còn may mắn, cùng Kim Tú Châu nói, may mắn ta đại cô tử sớm lại đây, bằng không quá không có phương tiện, Cũng không biết khi nào đình, nhìn đều phiền nhân, hẳn là chịu phía nam bão cuồng phong ảnh hưởng, đừng nóng vội. Kim Tú Châu không hiểu cái gì là bão cuồng phong, nàng chỉ là cảm thấy lại không ngừng, trong nhà chăn đều chiều vô pháp ngủ. Nào biết Kim Tú Châu không chờ tới mưa đã tạnh, nhưng thật ra Giang Minh xuyên suốt đêm nhận được thông trị yêu cầu mang binh đi ra ngoài chống lũ cứu tế. Giang Minh Xuyên mấy ngày nay đều trở về tương đối trễ, Kim Tú Châu sớm đã thành thói quen, cũng không để trong lòng, nào biết hơn 9 giờ tối, người đột nhiên đem nàng từ trên giường đánh thức, nói chính mình muốn đi ra ngoài cứu tế, làm nàng ở nhà hảo hảo. Kim Tú Châu còn không có phản ứng lại đây, nam nhân liền sông tới gắt gao ôm nàng một chút còn ở nàng trên chán hôn một cái, sau đó xoay người liền vội vàng đi rồi. Kim Tú Châu sờ sờ bị dâu chát đau chán, tức giận mắng một tiếng. Cầu đồ vật, phần 3 tới đây là hết.